Các ngươi yên tâm, bản vương chính là khiến hắn nhìn một chút, bản vương không tham dự tranh đoạt. Nghiêm thật cười hiếp mắt nói rằng, tiên bảo thành cùng tào miễn hơi biến sắc mặt, bọn họ vốn là mời nghiêm thật làm công chứng nhân, nhưng không nghĩ nghiêm thật dĩ nhiên cũng có tranh đoạt bảo vật lòng của tư. Bất quá bọn hắn còn không sợ, nhà của bọn họ trong tộc cũng đều là có nữ tử tiến cung vị phi, vẫn rất được bậy hạ sùng ái, nếu là nghiêm thật coi thật không dựa theo quy tắc tới, vậy bọn họ cũng sẽ không đem bảo vật lửng ra. Dù sao đây chính là muốn hiến cho bệ hạ bảo vật à, nghiêm thật muốn muốn cướp công, bọn họ là tuyệt đối sẽ không cho phép. Thời khắc này tôn hạo như trước không lên tiếng, phản phất Khâu Nguyên xuất hiện, cũng không thể khiến nội tâm của hắn, có chút gợn sóng đồng dạng. Long Hiên cũng đồng dạng không nói gì, hắn hiện tại rất muốn nhìn một chút, cái này Khâu Nguyên, có phải hay không có chân tài thật học đây? chương 836, ngươi thực sự muốn ta xuất thủ. Trước mắt bao người, Khâu Nguyên bắt đầu quan sát cái này kim cầu, hồi lâu sau. Hắn âm thầm kinh hãi. Cái này kim cầu tỏa ra kim quang, lại có loại ba động này, hiển nhiên cũng không phải là dị vật, có thể hắn đúng là vô pháp quan sát ra, cái này kim cầu rốt cuộc là lai lịch ra sao? Hắn chỉ có thể nhìn ra, cái này kim cầu bao hàm một loại nồng nặc dương tính năng lượng. Chứng kiến Khâu Nguyên cái này do dự cao mày giãn dớp, tiền Bảo thành nhất thời lần nữa cười nhạo lên tiếng. "Đi xuống đi Khâu Nguyên, ngươi chút bản lĩnh này, cũng nghĩ ở Tôn Hạo đại sư trước mặt đeo xấu, quả nhiên là không biết tự lượng sức mình." Hừ, khẩu khí thật là lớn, đã như vậy, để cho ngươi cái kia tôn hạo đứng ra nhìn một chút. Khâu Nguyên trước mặt mọi người bị người nói như vậy, mặt mũi tự nhiên nục nhã, nhất thời hứ lạnh một tiếng, nhìn về phía tiền bảo thành nói. Bất quá lời này cũng đại biểu cho, khâu Nguyên đích xác nhìn không ra cái gì, điều này làm cho đến nghiêm thật nhữ như mày, không nghĩ tới khâu Nguyên dĩ nhiên cũng nhìn không ra cái này kìm cầu lai lịch, xem ra thứ này xác thực không đơn giản a Ha ha ha, đó là tự nhiên cho mời tôn hạo đại sư đứng ra, cho chúng ta công bố cái này kìm cầu lai lịch. Tiên bảo thành ngay vậy, nhất thời cười to, sau đó cung kính nói rằng. Hắn sở dĩ đối với tôn hạo cung kính, đó là có nguyên nhân, trước thiên dương thành trong rất nhiều giám bảo sư tranh đoạt đệ nhất ngai vàng, ai cũng không phục đối phương, việc này đã có mấy năm, có thể tôn hạo xuất hiện về sau, vẹn vẹn triển lộ ra một chút tay của đoạn, liền để cho đến sở hữu thiên dương thành giám bảo sư phục tùng. Hắn nghe nói về sau, nhất thời đại hỷ. Khiến người ta cho đòi tới tôn hạo, không nghĩ tới tôn hạo khiến hắn tự mình đến, hắn lúc đó khó chịu, có thể tưởng tượng đến tôn hạo không đơn giản lúc, hay là đi, đợi đến chứng kiến tôn hạo bản lĩnh về sau, hắn khiếp sợ không thôi, lập tức đem thu vì mình muốn khách. Sau cùng hắn biết được tôn hạo vẫn là ngô trung sư huynh là, càng là mừng như điên, đối với tôn hạo càng thêm tôn kính. Tiên bảo thành thoại âm rơi xuống ngáy mắt, tôn hạo lúc này mới mở mắt, có thể không có trả lời bất luận kẻ nào, ánh mắt chỉ là quét về cái kia kim cầu. Bắt đầu tôn hạo trong mắt không có chút nào ba động, hồi lâu sau, chính là cả kinh, điều này có thể lượng, chẳng lẽ là Với tư cách giám bảo sư, cái kia phải kiến thức rộng rãi, có thể nói không chỉ là lý giải bảo vật đơn giản như vậy, càng đối với các loại kỳ văn truyện lý thú có chút lý giải, bằng không thì không cách nào trở thành một tên kiện suất giám bảo sư. Hắn từng vượt qua các quốc gia sông núi lại hải, lý giải đến rất nhiều thứ, giờ phút này kìm cầu trong năng lượng, đúng là cực kỳ giống truyền thuyết kia trong linh thú bá chủ, long tộc khí tức Đương nhiên, loại khí tức này cũng chỉ tồn tại trong trong chuyên thuyết, hắn cũng không dám xác định. Coi như là long tộc khí tức, có thể rốt cuộc là dao long, tập giao long, hay là thật long khí tức, không có ai biết. Hắn mơ hồ cảm giác, nếu là tiếp tục tra cứu, sợ rằng hội đưa tới ngập đầu thai ương Hắn lần đầu tiên, chứng kiến bảo vật thời điểm, mi đầu mặt nhăn đến sâu như thế. Thứ này, sợ rằng cùng long tộc liên quan đến. Tôn Hạo hít sâu một hơi nói, cái gì, đây là cùng long tộc tương quan bảo vật. Mọi người nghe vậy, nhất thời kinh 2 nói. Long Hiên sử sốt, không nghĩ tới cái này tôn hạo, thật đúng là có điểm bản lãnh A, nhanh như vậy, thì bài trừ Văn thú, nói đến Long Tộc. Bất quá, cái này sợ rằng hai chữ, nói rõ tôn hạo còn chưa phải là đặc biệt khẳng định, lại càng không biết bên trong ẩn tàng đến một loại lực lượng cuồng bạo đi. Lực lượng này nếu như dẫn tới, đến lúc đó Long Tộc nhất định sẽ biết, người nơi này sợ là đều phải chết. Không sai, sợ rằng cái này kim cầu đổ vật bên trong, cực kỳ trân quý. Tôn hạo nói rằng, tiên bảo thành cùng tào miễn ngay vậy, nhất thời đại hỷ, nếu như thực sự là long tộc, vậy đơn giản là thật tốt quá a Hoàng đế không phải là chân long sao. Bọn họ nếu như đem cái này kim cầu đưa cho hoàng đế, cái kia bệ hạ có thể không cao hứng sao. Nghĩ tới đây, hai người trong mắt nóng rực vẻ, nhất thời càng thêm nồng nặc Ha ha ha, tôn đại sư chính là tôn đại sư, vẹn vẹn liếc mắt liền nhìn ra việc này lòng tộc chi bảo, Khâu Nguyên đại sư, xin hỏi ngươi còn có cái gì lời nói có thể nói a Tiên Bảo Thành nhất thời cười to nói. Khâu Nguyên sắc mặt xấu xí, trong lúc nhất thời không dám đáp lời. Nói ai không biết ta, nhưng là ngươi đến chứng minh à, tiền Bảo Thành, Tôn Hảo nếu như chỉ biết chạy xe không lời nói, cũng đừng đều xấu. Tào Miễn cười lạnh nói. Tào Miễn, ngươi quả nhiên là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, ta ban đầu vốn còn muốn buông tha còn ngươi, nếu nói như ngươi vậy, vậy thì chớ có trách ta. Tôn Đại Sư, chứng minh cho bọn hắn xem, đây là không phải là cùng lòng tộc tương quan bảo vật. Tiên Bảo Thành biết rõ Tôn Hạo bản lĩnh, bởi vậy cười nhạt lên tiếng nói. Ngươi dám khiêu chiến ta Tôn Hạo, quả nhiên là chẳng biết cao trời cao đất rộng. Tôn Hạo nhìn cái kia khâu nguyên cùng tàu miễn, vẻ mặt không thèm. Sau đó trong tay hắn chính là xuất hiện một cây lớn trừng ngón cái, nhất chỉ dài một đầu. gỗ kia phía trên, đồng dạng có một loại không rõ khí tức, cùng cái kia kim cầu khí tức có chút gần, bất quá luận hùng hậu trình độ. Gô kia trên khí tức, Hiển nhiên là xa xa không bằng kim cầu trên. Đây là tôn hạo ban đầu ở du lịch các quốc gia thời điểm, ngẫu nhiên nhặt được dính có long tộc huyết dịch mục đầu, có loại khí tức này, tất nhiên có thể dẫn tới cái này kim cầu cộng minh. Nghĩ tới đây, tôn hạo liền đem mục đầu đến gần rồi cái kia kim cầu. Giống, trong chấp nhóm này, kim cầu trong, đúng là có một đạo long ngâm tiếng phát ra, làm cho cái kia tới gần kim cầu mục đầu, trong nháy mắt hóa thành một phấn, ngay cả tôn hạo, bị cổ lực lượng này trùng kích đến lúc đó, đều đặng đặng đặng lui về sau ba bước trong mắt có vẻ kinh hãi lộ ra. Cái này kim cầu long ngâm tiếng, dĩ nhiên khủng bố đến loại tình trạng này. Xôn sao? Mọi người, đang nghe cái này long ngâm tiếng ngáy mắt, đều là mảng thai chấn động, đầu náo ngất đi, sau đó đồng tử hơi co lại, đều theo ghế thái sư cuốn quyết, ngay cả nhịp tim đập đều ra tốc. Cái này, cái này mà thật là cùng long tường đóng đồ vật. Mọi người đều kinh hô thành tiếng, không nghĩ tới cái này tôn hạo vừa ra tay, chính là đưa tới long ngâm tiếng, xem ra cái này tôn hạo quả thật là bất Phạ a chính là cái này long ngâm y lực thật lớn vẹn vẹn kêu một tiếng liền có thể khiến mọi người kinh hoàng không biết đây rốt cuộc là cái gì chủng loại long tôn hạo vẻ mặt đau lòng nhìn mình mìnhộc đầu biến mất bất quá nghĩ đến chính mình dĩ nhiên chứng minh rồi bản lãnh của mình lúc khỏe miệng chính là lần nữa nhất lên hôm nay hắn tới mục đích vốn là muốn tìm kiếm sư đệ của mình ganh đua cao thấp lại không nghĩ rằng ngô trùng không ở bất quá cũng không quan hệ chỉ cần hắn để ép cái kia tào miễn một đầu hắn vẫn là thứ nhất Không nghĩ tới tôn đại sư mà lợi hại như vậy, là ta coi khinh ngươi, khâu mô cam bái hạ phòng. Khâu nguyên cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ chắc tay, hán điểm ấy nhi bản lĩnh ở người ta tôn hạo trước mặt, đích thật là không đủ xem. Hừ, đã sớm nói ngươi không bằng tôn hạo, bất quá ngươi đã nhận thừa, ta đây cũng không so đo. Chỉ là có chút người, hình như vô cùng tiêu ngạo a Cái kêu hoàng mau tiểu nhi, ngươi là không phải là nên xuất thủ, biểu hiện một chút bản lĩnh của ngươi. Tiên Bảo Thành là quyết tâm muốn đánh đẻ Tảo Miễn, lúc này xem Tôn Hạo dành tiếng chính thịnh, nhất thời quay đầu, cười nhạt lên tiếng nói. Mọi người nghe vậy, cũng là đều nhìn về phía sắc mặt khó coi Tảo Miễn cùng Long Hiên, nội tâm âm thầm lấp đầu, lần này cái kia Tảo Miễn, sợ là phải gặp thai hương. Tôn Hạo ở đây, có ai có thể so sánh A Bất quá lúc này, một đạo thanh âm nhạt nhạt, cũng là đồng thời chuyển đến. Ngươi thực sự muốn ta xuất thủ. chương 837, bọn họ quá ra dưới. Ngươi thực sự muốn ta xuất thủ. Tiền Bảo Thành tiếng cười lạnh truyền đến lúc, Long Hiên thản nhiên tiếng, cũng là đồng thời truyền đến. Mọi người nghe nói thế, nhất thời cười thầm, dựa theo Tiền Bảo Thành thuyết pháp, cái này tôn hạo nhưng là ngô trung sư huynh à, lợi hại trình độ có thể nghĩ, hiện tại Tiền Bảo Thành gây hơn ngươi, ngươi mà vẫn không biết lượng sức nói. Ngươi như vậy không biết trời cao đất rộng, Tiền Bảo Thành cùng tôn hạo càng không thể nào buông tha ngươi. Nghĩ vậy tiểu tử đợi một chút kết cục bi thảm, người nơi này đều là hắc hắc lên tiếng Nhìn Long Hiên, trong mắt vẻ hài hước nồng nặng tới cực điểm. Xuất thủ. Ta xem là xấu mặt đi, chỉ bằng ngươi, còn muốn cùng tôn đại sư phân cao thấp. Là ai cho ngươi dũng khí A Tiên bảo thành nghe vậy sửng suốt, sau đó cười ra tiếng nói. Tiểu tử, ngươi thành niên sao? Tôn hạo nhưng thật ra thầm nghĩ ngày hôm nay sẽ không gặp phải một ngày mới đi, bởi vậy lên tiếng hỏi. Không có. Long Hiên lắc đầu. Ngươi nhưng là có thân phận gì? Tôn hạo mắt hiếp lại, lần nữa hỏi thăm cũng không có." Long Hiên nói rằng. "Vậy ngươi nhưng là Lạc Minh thành nhận chứng giám bảo sư?" Tôn Hạo sửng suốt, lần nữa xác nhận hỏi thăm. "Không phải là?" Long Hiên lần nữa lắc đầu. Những phú hào kia nghe vậy, nội tâm càng là âm thầm cười nhạo, tiểu tử này chớ không phải là ngu nốc, bản lãnh gì cũng không có, cũng dám lấy chồng nhà Tôn Hạo phân cao thấp. Ngươi đã không có thành niên, cũng không thân phận, càng không phải là giám bảo sư, không biết ngươi tự nhận là ngươi có bản lĩnh gì, dám theo ta Tôn Hạo tranh. Tiểu Nhi, ngươi cũng biết ngô trùng, ta chính là ngô trùng sư hình, luận bản lĩnh, ta ở ngô trùng trên, ngươi cái ngu xuẩn, hiểu không? Tôn hạo xem Long Hiên đây cũng không phải là, vậy cũng không hiểu, trong lòng chính là yên lòng, sau đó cởi nhạt lên tiếng nói. Loại này không có tới lịch, không bản lãnh hoàng bao Tiểu Nhi, cứ việc dấm lên chính là. Ngô trùng, loại này cạn bã, cũng ngươi cũng tốt ý tứ lấy ra. Ta cùng hắn so với, đều ngại rất xuống ta tình tương cách. Long Hiên nghe vậy. Nhất thời cười nhạo một tiếng nói. Khá lắm cùng vọng tiểu nhi, ngươi đã như vậy không biết trời cao đất rộng, vậy ngươi liền nói ra cái này kìm cầu lai lịch cụ thể đi, nếu là nói không nên lời, ta đây tiền bảo thành, hôm nay có thể sẽ không bỏ qua ngươi. Tiền bảo thành liên tục cười lạnh, hắn đã hạ quyết tâm, nếu là tiểu tử này cái gì cũng đều không hiểu, vậy hắn đến lúc đó thì hung hăng giáo hấn tiểu tử này, tào miễn cũng đỡ không được. Tiền bảo thành, ta tào miễn mời tới ngươi, vẫn không được phép ngươi cười nhạo, Đến lúc đó nếu là Long hiền nói ra cái này kìm cầu lai lịch, ngươi phải như thế nào? Tào miễn lập tức nói rằng, làm sao? Ta cần làm sao sao? Hắn nếu nói không nên lời, vậy hắn chính là không bản lĩnh, hắn nếu nói ra, vậy chỉ có thể chứng minh, hắn có chút cùng tôn đại sư sánh ngang bản lĩnh, ta cần làm sao? Sợ là sợ, hắn cái gì cũng đều không hiểu, chỉ có thể mất mặt xấu hổ đi. Tiên bảo thành mắt lộ khinh thường nói, ngu xuẩn, Long ra như thế nào mất mặt xấu hổ? Long ra, ngài để những thứ này không cảm thấy được đồ chơi xem thật kỹ một chút, ngài bản lĩnh đi. Tào miễn vất tay háo hử lạnh nói. Nói thật đi, hắn lúc này chứng kiến cái này tôn hạo lợi hại như vậy, tiền bảo thành ối trao tương tinh tướng, hắn trong lòng cũng là có chút lo lắng, bất quá loại thời điểm này, hắn có thể nào cúi đầu, giọng nói nhất định phải cứng rắn a Chính là kim cầu, ta căn bản không để vào mắt. Long hiên nhìn lướt qua sau, chính là thản nhiên nói. Cung vọng tiểu nhi, nói. Cái này kim cầu già sao lai lịch. Nếu là nói không nên lời, vậy ngươi chính là đối với tôn đại sư bất kính, đối với ta bất kính, ta cần phải xuất thủ. Tiên Bảo Thành cả giận nói. Cái này kim cầu khí thức, đích thật là cùng Long Tương Quan, bất quá là là một loại hàn đàm giao Long, có cực mạnh băng thuộc tính linh khí. Đồ chơi này nếu như cầm ở trong tay, không muốn nói là người bình thường, coi như là võ giả tánh mạng, cũng sẽ bị huy hết được. Long Hiên đem muốn đồ tốt, lập tức nói ra nói. Nói vậy Long Hiên nói xong nháy mắt, Khâu Nguyên cùng tôn hạo đều là đồng thời quát lớn lên tiếng nói. Cho dù ta không bằng tôn đại sư, cũng có thể nhìn ra được đây là một loại dương thuộc tính năng lượng, ngươi bây giờ lại nói đây là bằng thuộc tính linh khí, ngươi nghĩ rằng chúng ta đều là ngu ngốc sao. Khâu Nguyên tức giận nói. Hắc hắc, đây rõ ràng là dường như hỏa thuộc tính vậy linh khí, nhiệt độ chung quanh đều mơ hồ có tăng lên xu thế, ngươi nhưng trận tròn mắt nói mò, chính ngươi là một cái ngu xuẩn, chẳng lẽ còn muốn đem người khác mang kết quả một cái ngu xuẩn Tôn Hảo nghe vậy, hắc hắc lên tiếng nói. Ha ha ha, tiểu tử, đây là người dám bảo sau kết quả. Cười chết ta, băng thuộc tính linh khí, người trêu chọc ai đó. Tiên bảo thành ngay vậy, nhất thời lần nữa cười ra tiếng nói. Trung quanh Phú hào cũng là đều hư lạnh tiểu tử này đơn giản là coi người khác là ngu ngốc à. Vẫn dám bảo sư, ta phi. Nghĩ tới đây, trong mắt của mọi người đều lướt qua một cái vẻ hài hước, sau đó nhìn về phía bên cạnh Tào Miễn. Tào Miễn cảm thụ được khác ánh mắt của người. Nhất thời khỏe miệng nhỏ rút ra, Long Hiên cái này đều đang nói cái gì à, cho dù ngươi muốn hốt du người khác, cũng muốn hốt du đắc tượng một chút à, hiện tại đây rõ ràng là dương tính năng lượng, ngươi nói với bọn họ bằng thuộc tính linh khí, cái này mẹ nó không chỉ nói bọn họ không tin, ngay cả hắn cũng không tin a Đại ca à, ngươi đang tin một chút có được hay không? Ngươi không muốn mặt mũi, ta còn muốn. Nghĩ tới đây, Tào Miễn nhìn về phía Long Hiên trong con mắt, dĩ nhiên có một chút cầu xin, đừng đùa đại ca. Long Hiên Ngươi nói thế đương nhiên là thật. Cái kia nghiêm thật nhất thời nhiễu, tiểu tử này thoạt nhìn không giống như là ngu ngốc, nhưng ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người xuống nói như vậy, hắn bởi vậy hỏi thăm. Tự nhiên đương nhiên là thật, những người này sợ rĩ không nhìn ra, đều là bởi vì bọn họ bản lĩnh quá ra dưới. Long Hiên hai tay chắp sau lưng, thản nhiên nói. Khâu Nguyên cùng Tôn Hạo nhất thời hơi giận, cái này hỗn chứng đồ chơi, dám nói thẳng bọn họ cặn bã. Tiên Bảo thành lần nữa cười nhạt không ngớt. Tốt, ngươi đã nói bọn họ cặn bã. Ta với tư cách công chứng nhân, yêu cầu ngươi bây giờ đi lên chứng minh việc này, không tính là quá phận đi. Nghiêm chân nhãn thần hiếp lại nói. Tự nhiên không tính là. Long Hiên nói rằng. Vậy ngươi thì đi lên chứng minh cho bản vương nhìn một chút, đây là không phải là tản mát ra băng thuộc tính linh khí hàn đảm giao Long đi. Nghiêm thật gật đầu nói. Khâu Nguyên cùng Tôn Hạo liên tục cười lạnh là hắn, có thể tính toán cái cái gì đồ chơi, bọn họ cũng muốn nhìn một chút, ngươi là như vậy làm sao cái này nồng nặc dương thuộc tính linh khí trong làm ra băng thuộc tính linh khí. Long Hiên gật đầu, sau đó ở tiền bảo thành đám người cười nhạo ánh mắt cùng tào miễn cái kia lo lắng trong ánh mắt, trực tiếp hướng cái kia kim cầu đi tới. Cái gì? Hắn lại muốn tới gần nơi này kim cầu, cái này kim cầu nhưng là liền linh sang cảnh tứ cho người, cũng phải lui về phía sau A Mọi người thấy vậy, nhất thời kinh hãi, tiểu tử này là không muốn sống nữa. Phải biết rằng hiện tại cái này tiếng hô chưa từng biến mất, tất cả mọi người không dám tới gần, đều rơi xa. Tiểu tử này nhưng phải dựa vào gần cái kia tiếng hô, đây không phải là muốn chết là cái gì. Không biết tự lượng sức mình, không biết sống chết tiểu tử, cái này kim cầu cũng là ngươi có thể dựa vào gần sao. Tiên bảo thành cười nhạt lên tiếng nói, nếu hắn muốn chết, chúng ta cũng sẽ không ngăn trở, còn kiến hôi vậy đồ chơi. Nô chung hai tay phụ cho ở sau lưng, vô cùng khinh thường nói. Cái kia khâu nguyên đồng dạng là khỏe miệng lộ ra châm trọc, chung quanh phú hào càng là vẻ mặt trêu tức, tiểu tử này tốt ngây thơ a Bọn họ quả nhiên là không biết, Tào Miễn cũng là lạc minh thành đại một trong những gia tộc, như thế nào mời loại này kỳ lạ đứng lên giám bảo. Nghĩ tới đây, bọn họ nhìn Tào Miễn ánh mắt, dĩ nhiên bao hàm nồng nặc đùa cận cùng châm trọc. Tào Miễn cắn răng, hắn không biết Long Hiên muốn, bất quá lúc này, hắn ngoại trừ chống đỡ Long Hiên, cũng không có thể làm khác. Chỉ hy vọng, Long Hiên lúc này đây, có thể giúp hắn hòa nhau một văn A Thời khắc này Long Hiên, khoe miệng nít lên từ từ hướng về cái kia tản ra long âm tiếng kim sắc quang cầu đi đến. Phương diện này chính là hàn đàm giao long sao. Tự nhiên không phải là, đây chính là chân chân thật thật chân long khí tức à, hắn sở dĩ nói như vậy, chỉ là vì khiến mọi người đối kỳ lo lắng sợ, không dám tham luyến mà thôi. Còn như giao long khí tức, ha ha, hắn chỉ cần mô phỏng cái kia ngũ hành linh vực trong tam thủ giao khí tức liền được, phải biết rằng, tam thủ giao chính là ở tại hàn đàm trong A. Nghĩ tới đây, long hiên miệng nhỏ cổ. Một giây kế tiếp miệng mở ra, một đạo long ngâm tiếng, cấp tốc tòng long hiên trong miệng truyền ra. Bát phẩm vũ kỹ, long ngâm, giống. Long hiên người mang long huyết cùng chân long truyền thừa, lúc này thi triển cái này bát phẩm vũ kỹ, cái kia một đạo long ngâm tiếng, chính là dường như chân long đồng dạng, trực tiếp đem cái kia kim cầu trên long ngâm tiếng đè xuống, sau đó tại mọi người cái kia kinh ngạc đến ngây người trong ánh mắt, trực tiếp cầm lên cái này kim cầu. Ý hắn niệm nhất động. Cái kia dương tính khí tức chính là hoàn toàn bị hắn đẻ xuống biến mất, thay vào đó là một loại âm hàn bằng thuộc tính linh khí, linh khí này khí tức lấy kim cầu làm trung tâm, quần cuộn không ngừng hướng xung quanh khuyết tán ra, làm cho nhiệt độ xung quanh đông nhiên giảm xuống mười mấy độ. Mọi người cảm thụ được cổ hàn ý này lúc, đột nhiên dùng mình một cái, lần nữa nhìn về phía Long Nhi lúc, dường như đang nhìn một cái quái vật. Dĩ nhiên thật là băng thuộc tính linh khí, cái kia dương thuộc tính linh khí, toàn bộ đều biến mất. Cái này, điều này sao có thể Vừa mới rõ ràng là như vậy, nồng nặc dương thuộc tính linh khí, điều này sao có thể a? Khâu Nguyên cùng Tôn Hạo kinh hô thành tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, loại này chuyện kỳ quái, bọn họ vẫn là lần đầu tiên chứng kiến. Những phú hào kia trên mặt cười nhạt, trong nháy mắt đọc lại, sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi, tiểu tử này chớ không phải là thật là đứng đầu giám bạo sư đi. Nếu như thật là, vậy bọn họ có thể mà đắc tội với một vị đại nhân vật a, loại này đỉnh phong giám bạo sư, nhất là có thể trấn áp long ngâm giám bạo sư. Cái này nào chỉ là hi hữu, đơn giản là hiếm thấy hiếm thấy a Nghĩ tới đây, bọn phú hào này, đều là nuốt nước miếng một cái, lần nữa nhất tệ nhìn về phía tào miễn. Chỉ là lúc này đây, trong mắt đâu còn có chút châm trọc cùng trêu tức, tất cả đều là xin giúp đỡ. Nhất là tiền bảo thành, sắc mặt tái xanh, càng khó thấy được cực hạn tiểu tử này đúng là xem thấu kim cầu bản chất. Bản lãnh này chỗ nào là mạnh hơn khâu nguyên, ngay cả tôn hạo đều so ra kém a Tiểu tử này trẻ tuổi như vậy. Như thế nào lợi hại như vậy? Cái kia tàu miễn, lại là như thế nào tìm đến loại cao thủ này? Long hiền, ngươi có thể phát ra long âm tiếng. Nghiêm thật cả kinh ngây ra như phóng, hồi lâu sau, nhịn không được miệng mở lớn nói. Ta đã từng vô tình thấy qua chân long dít đạo, vừa mới chỉ là mô phỏng mà thôi, cũng không phải là chân long thanh âm. Bất quá ta cái này xem như là mô phỏng đích thực long thanh âm, cũng đủ để trấn áp cái này phẩm cấp thấp giao long. Cái này giao long lúc còn sống. Chỉ là vừa định muốn lột sát thành chân lòng, cụ bị một chút dương thuộc tính năng lượng mà thôi, hiện tại, các ngươi tin không? Long Hiên thản nhiên nói. Mọi người lần này, cũng không dám nữa nói châm trọng, bởi vì Long Hiên bản lĩnh, làm cho bọn họ không thể cãi lại. Chờ một chút, ngươi vừa mới nói cái này kim cầu trên thực tế là ẩn chứa nồng nặc băng thuộc tính linh khí, nếu là người đụng vào lâu, cũng sẽ thụ thương, không sai đi. Tiên Bảo Thành vào lúc này, đống nhiên lần nữa cười nhạt lên tiếng nói. Không sai. Long Hiên gật đầu nói: "Tốt, người đã nói như vậy, ta đây đã nghĩ hỏi, cái này đụng vào lâu nhất người chính là Tần Kinh, cái kia vì sao Tần Kinh, một chút sự tình cũng không có a?" Tiên Bảo thành khỏe miệng nhếch lên nói: "Xôn xao." Mọi người nghe vậy, lần nữa xôn xao, nhìn về phía Tần Kinh, đúng vậy, Tần Kinh mỉ này sắc hồng nhợt, mặt mày hớn hở, chỗ nào như là bị thương a. Trong lúc nhất thời, mọi người lần nữa hoài nghi, tiểu tử này chớ không phải là thật đang nói dối. Không sai, tiểu tử Ngươi rèm bảo bối của ta sẽ làm bị thương người lẽ nào ngươi là muốn độc chiếm bảo bối của ta phải không thần kinh ngay vậy nhất thời gầm lên lên tiếng nói con mẹ nó tiểu tử này đơn giản là tới hủy hắn buôn bán Nếu là không có tiểu tử này lúc này tiền bảo thành cùng tao miễn đã sớm tranh Hán viên này kìm cầu đánh ra một cái ước căn bản không phải vấn đề cái này đồ đồhôn hảo lao tử không để yên cho ngươi tôn Hạo cùng khâu Nguyên cũng là sử sở tổng cảm giác trong này có mở ma taoo miễn nội tâm lần nữa buộc chặt Sẽ không còn ra cái gì yêu thiêu thân đi. Long Hiên, chuyện này, còn xin ngươi cho bản vương một lời giải thích. Nghiêm thật thản nhiên nói. Vương ra, liên quan tới cái này âm hàn chi lực, nó là vô hình chung ảnh hưởng người khác, thần kinh biểu hiện ra không nhìn ra, trên thực tế đã âm thầm bị thương, nhưng do không tự biết ta. Nếu như không phải là ta đúng lúc vạch tới, hắn qua cái một năm rơi trở, sợ là sẽ chết tại đây âm hàn chi lực xuống. Long Hiên lắc đầu nói. Nói vơ nói vẩn, lão tử rất khỏe mạnh. Ngươi còn muốn hốt dù ta. Vương ra, người như thế thì không nên ở tại chỗ này, hẳn là trục xuất qua. Tần Kinh chứng kiến Long Hiên vẫn nguyền rủa hắn chết, nhất thời giận tím mặt nói. Long Hiên chỉ là hai tay chắp sau lưng, cũng không giải thích. Long Hiên, ngươi nếu nhận định Tần Kinh đã bị thường, vậy thì mời ngươi lần thứ hai chứng minh đi, nếu là chứng minh không được. Nghiêm chân ngôn ngữ trong uy hiệp ý, dĩ nhiên có chút nồng nặng. Đương nhiên có thể chứng minh, cái này âm hàn chi lực, dễ dàng nhất xâm nhập người khác kinh mạch, Tần kinh Ngươi bình thường vận chuyển công pháp thời điểm, có phải hay không cảm giác có chút bực mình, cảm giác một hơi vận lên không được. Long hiên quét tần kinh liếc một chút, sau đó nói tần kinh thân thể mau bệnh nói. Cái này tự nhiên không phải là âm hàn chi lực đưa đến thai hoàng ẩm, hắn chỉ là hù dọa tần kinh mà thôi. Là có, bất quá đây chẳng qua là thân thể ta ma bệnh, đóng kim cầu đánh giắm. Tần kinh cười lạnh nói. Tần kinh A tần kinh, ngươi chết đã đến nơi, vẫn do không tự biết, trước ngươi sở dĩ không có xuất hiện thống khổ gì bệnh trạng Đó là bởi vì ngoại giới còn không có âm hàn chi lực tới ảnh hưởng ngươi, hiện tại cái này kìm cầu tản mát ra cực mạnh băng thuộc tính linh khí. Ngươi nếu là lại vận chuyển công pháp, nhất định sẽ bị nẹt, thậm chí thổ huyết. Long Hiên thở dài lắc đầu nói, mọi người nghe được xứng suốt một chút, sẽ không là thật sao. Hừ, tốt, ta thì vận chuyển cho ngươi xem, nếu là ta vận chuyển công pháp một vòng sau, không có bị nẹt, đến lúc đó ta tần kinh duy ngươi là hỏi. Tần kinh ngay vậy, nhất thời hừ lạnh một tiếng sau đó bắt đầu vận chuyển công pháp. chương 838, trong mắt ta hỏa, có thể đốt sạch thương cung Tần kinh nói xong, chính là lập tức ngồi xếp bằng đứng lên, bắt đầu vận chuyển công pháp. Linh khí trung quanh, bắt đầu lấy chậm rãi tốc độ, hướng về tần kinh tới gần, đây chính là vận chuyển công pháp đặc thủ. Rất nhanh, tần kinh thân thể ở ngoài, lộ vẻ linh khí nồng nặc, sắc mặt chẳng những không có mảy may không khỏe, hơn nữa càng thêm đỏ nhuận như thường. Mọi người đều nghi hoặc, Đây căn bản không giống như là hội thổ huyết dấu hiệu a thần kinh khí tức trái lại ra tăng rồi một chút, đây là đang bình thường tu luyện. Nghĩ tới đây, mọi người lần nữa nhìn về phía Long Hiên, trong mắt lần nữa lộ ra thần sắc hoài nghi. Ừ, công pháp này đều nhanh vận chuyển xong, thần kinh thần sắc như thường, khí tức càng ngày càng hùng hậu. Vị này Long Hiên Đại sư, xin hỏi ngươi giải thích thế nào a Tiên bảo thành xác nhận tần kinh nhanh vận chuyển sau khi xong, chính là cười nhạt lên tiếng nói. Dựa theo tình huống bình thường. Nếu như đương nhiên là thật có vấn đề, công pháp vận chuyển phân nửa, thì khẳng định vô pháp vận chuyển đi xuống, hiện tại đều nhanh vận chuyển xong, đều không sự tình, vậy khẳng định không có việc gì, bởi vậy hắn không chút do dự lên tiếng. Đúng vậy, cái này Long Hiên nhất định là đang nói dối, thần kinh chỗ nào có vấn đề, ta xem thần kinh đều nhanh đột phá. Mọi người đều gật đầu nói, tàu miễn sắc mặt lần nữa khó xem, chỉ cần là võ giả, cũng biết dưới tình huống như vậy, căn bản không khả năng gặp chuyện không may. Lần này có thể làm sao bây giờ là tốt. Long Đại Sư, xin hãy ngài cho chúng ta một lời giải thích đi, ừ. Khâu Nguyên cùng Tôn Hạo, đều châm trọc nói rằng. Hắn nhanh hộp máu. Long Hiên vẫn chấn định như cũ tự nhiên, cái này tần kinh tự nhiên không thành vấn đề, chỉ là hiện tại coi như là không thành vấn đề, hắn cũng phải làm cho ngươi xảy ra vấn đề. Hắn thiên nhãn một lần, trong sát na sử dụng vô hình công kích, đánh vào cái kia tần kinh kinh mạch trên. Cười ra tiếng, tần kinh kế tiếp nếu như thổ huyết. Lao tử theo họ ngươi. Tiên bảo thành cười nhạo nói. Phúc! Bất quá tiền này bảo bối kết quả còn chưa nói hết. Tần kinh chính là trợ nói ra một ngụm máu tươi, trong sát na khí tức vệ hoài, sắc mặt trắng bệnh, ngay cả thân thể đều run dậy. Tiên bảo thành khỏe miệng co cắp, ta con mẹ nó vừa mới nói xong, ngươi thì hộp máu. Như ngươi vậy đánh lao tử mặt, có điểm quá phận đi. Ta nói đi, tần kinh chết đã đến nơi, trên cái thế giới này, chỉ có một người biết làm sao chữa loại bệnh này, không coi ý tứ. Chính là ta. con có hắn ngày hôm nay phải trị liệu, nếu như không trị liệu, đến lúc đó hậu quả, sợ rằng vô pháp tưởng tượng A. Long hiên sắc mặt như thường, nhàn nhạt lên tiếng, sau đó lắc đầu nói. T. Trong chốc nhóm này, tất cả mọi người là cũng hít một hơi lanh khí, nguyên lai tiểu tử này nói quả nhiên là chính xác, cái này kim cầu là có thể đà thương người đồ chơi A. Loại chuyện này, ngay cả khâu nguyên cùng tôn hạo cũng không nhìn ra được, tiểu tử này liếc mấy cái, thì toàn bộ đã nhìn ra. Xem ra tiểu tử này bản lĩnh, thực sự không thấp. Nghĩ tới đây, mọi người nhìn về phía Long Hiên trong ánh mắt, chỗ nào còn có cái gì không thèm cùng trầm trọng, toàn bộ đổi thành tôn kính cùng kính sợ. Tại đây dạng một cái có thể phân rõ bà bối, có thể phát ra long ngâm đại sư trước mặt, bọn họ sao dám chấm biếm. Đinh. Chúc mừng Long Long tinh tướng thành công, cái này tinh tướng phi thường lưu tú, thu được 10 điểm thiên nhãn giá trị. Hệ thống ngụ tử nói rằng. Thần kinh, ngươi tin sao? Long Hiên thấy vậy, xem nói với tần kinh. Ta tin ta tin, Long Gia xin hãy cứu ta, cứu ta à, ngài có yêu cầu gì, cứ việc theo ta tần kinh nói, nếu là ta tần kinh có thể làm được, ta nhất định tận lực giúp ngài làm được. Tần kinh thấy vậy, nhất thời sắc mặt tái nhận, ôm lấy Long Hiên chân nói. Cái này Long Hiên chỉ là liết mấy cái, liền nói ra kim cầu lai lịch, khiến dương khí biến thành âm khí, sau cùng càng là một cái nói phá bệnh của hắn, hắn nếu là lại không biết tốt xấu, cái mạng nhỏ của mình sợ lạt thì thực sự nếu không có. Ừ, ngươi nếu là lạc đường biết quay lại, ta còn là nguyện ý giúp cho ngươi, ta Long Hiên cũng không phải là người nhỏ mọn. Long Hiên xem tần kinh cái kia hốt hoảng giáng dấp, liền biết mình hốt du thành công, bởi vậy thản nhiên nói. Long Minh thanh chi nội tâm cười thầm, những thứ này ngu không sót mấy cái ra hỏa, chủ nhân truyền thừa tại thân, các ngươi tại sao có thể là người đối thủ của người nhà. Cũng không biết chủ nhân là thế nào khiến cái kia tần kinh bị thương, xem ra chủ nhân mình cũng có đặc thù bản lĩnh. đa Tạ Long gia, đa Tạ Long Long Tần kinh nào biết đâu rằng Long Hiên tay của đoạn, cho rằng tất cả đều là thật, nghe nói Long Hiên đáp ứng, tất nhiên là mừng rỡ như điên nói. Tiên Bảo Thành, Tôn Hạo, các ngươi vẫn có lời gì nói. Long Hiên ánh mắt quét về phía Tiên Bảo Thành cùng Tôn Hạo nói. Hừ. Tiên Bảo Thành hừ lạnh một tiếng, không có trả lời. Cố lộng huyền hư, tiểu tử, ngươi dám có tổn hại ta Tôn Hạo thể diện, ta làm sao có thể bỏ qua ngươi. Tôn Hạo sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn tới nơi này chính là muốn trấn áp mọi người. Sau đó mượn những người này lực lượng, lên như diều gặp gió, hôm nay bị tiểu tử này ngăn cản, hắn nhất định phải hào hào giáo hấn tiểu tử này. Nói xong, trong tay hắn chính là xuất hiện một bên phiên, phía trên khí tức có chút tầm u, hắn dùng lực lay động viện này rơi xung quanh, đúng là có trận trận tiếng quỷ khóc sói chu, khiến người ta cực sợ. Cái này, Tôn Đại Sư, cái này chớ không phải là người nói chiêu hồn phiên. Tiên Bảo Thành chứng kiến cái này phiên, đồng tử trận co rụt lại nói. Không sai, chính là chiêu hồn phiên. Này phiên vừa ra, phương viên trong vòng 10 dặm hốn phách, đều có thể bị ta cho đòi tới, Long Hiên, đối mặt với nhiều như vậy linh hồn, ta xem ngươi có thể ngăn cản được xuống sao. Tôn Hạo cười lạnh một tiếng, sau đó sẽ độ lay động động, trong sát na, xung quanh không chỉ là tiếng kêu rên không ngừng, ngay cả khí trời, đều trở nên âm u, ánh sáng mặt trời bị che đậy, cảm giác đây là ở trong đêm tối đồng dạng. Cái kia nhiều linh hồn, lúc này bị chiêu hồn phiên không chế, phiêu phủ ở bầu trời kiến người ta nhịn không được lộ ra vẻ hoảng sợ. Cái này chiêu hồn thiên, dĩ nhiên ẩn chứa một chút phát tắc. Long Hiên nhìn đột nhiên này tối lại bầu trời, nhất thời cả kinh nói: "Không đến linh tắc cảnh cường giả, muốn thay đổi thế giới này, cơ hội là không thể nào, chỉ có linh tắc cảnh về sau, nắm giữ phát tắc mới vừa có khả năng." Tỷ như hiện tại Tôn Hạo chiêu hồn thiên, liền làm cho cái này Thiên Long Sơn trang chúng quanh quang mang biến mất, há dám buông xuống. Cái này dường như trong thần thoại pháp thuật vậy độ vặn, ở Thiên Huyền Đại Lục Liền là phát tắc. Ha ha ha, không sai, đây là ta vân du lúc, nhặt được chiêu hồn phiên, ta sử dụng lúc, mới biết đây là linh tắc cảnh đại năng di vật Long hiên, ngươi có thể chết tại đây chiêu hồn phiên trong, coi như là vinh hạnh của ngươi. Tôn hạo nghe vậy, nhất thời hả hê cười to. Mọi người kinh hãi, chiêu này hồn phiên mà ẩn chứa một chút phát tắc, cái này Long hiên còn có thể nhìn ra. Bất quá mọi người rất nhanh lắp đầu, hiện tại chiêu này hồn phiên ở tôn hạo trong tay, Long hiên không có khả năng phản kháng được. Nhìn ra thì phải làm thế nào đây đây? Đáng tiếc ca, thiếu niên này thiên tài, sẽ phải bỏ mạng ở nơi đây. Chiêu này hồn phiên uy lực, dĩ nhiên đi đến linh sang tứ trọng, cộng thêm linh hồn âm hàn chi lực, lúc này coi như là linh sang tứ trọng tiền bảo thành hoặc tào miễn đi lên, đều nhất định sẽ bị xé rách. Dù sao, cho dù đồng dạng là linh sang tứ trọng, có thể hận chứa pháp tắc linh sang tứ trọng, cũng không phải bọn họ có thể đánh phá. Tiên bảo thành cùng tào miễn còn như vậy, cái kia chính là Long Hiên, còn có thể làm sao? Tiên Bảo Thành thấy vậy, nhất thời nội tâm cười nhạc, tốt, tiểu tử này dám cùng tôn đại sư đối nghịch, đây là muốn chết ta. Lần này, tiểu tử này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tào miễn thì là thở dài, loại thời điểm này, hắn chung quy không thể không xuất thủ a bằng không chính là từ bỏ Long Hiên. Long Hiên vừa mới giúp hắn, hắn có thể nào như vậy? Nghĩ tới đây, tào miễn chính là thi triển thuấn gian di động, chắn Long Hiên trước mặt. Long ra, người đã giúp ta tào miễn, lúc này ta cũng không có thể khoanh tay đứng nhìn Ta ngăn trở những linh hồn này, đợi một chút ngươi tìm một cơ hội đi thôi. Tàu miễn hít sâu một hơi, sau đó vô cùng kiên định nói rằng. Ngươi có thể ngăn đến xuống những linh hồn này. Long Hiên sừng sốt sau đó hỏi thăm. Ngăn cản không xuống, nhưng là hiện ở vào thời điểm này, ta ngăn cản không xuống cũng phải ngăn cản A. Ngươi phải nhớ kỹ, thừa cơ chạy trốn A. Tàu miễn cười khổ nói. Trốn. Ngươi nghĩ ta cần trốn sao? Long Hiên hai tay chắp sau lưng, thản nhiên nói. Tàu miễn nghe vậy. Thiếu chút nữa ké ngã, đại ca, ta con mẹ nó đây chính là đánh bạc cánh mạng tới giúp ngươi à, ngươi bây giờ có thể hay không chớ giả bộ. Ngươi không bỏ vào sẽ chết sao? Ai, ngươi giả bộ thì thực sự muốn chết được không? Ngươi có thể đánh thắng cái kia vô thương, không có nghĩa là ngươi có thể đánh thắng cái này chân chính linh sang tứ trọng chiến lực linh hồn A, vẫn không chỉ một. Đừng nói nữa, đi mau, ta sẽ đem hết toàn lực ngăn trở những linh hồn này. Tào miễn nhìn trên trời gần lao xuống linh hồn nói. Long hiên lắp đầu, cũng được. Nếu tàu miễn nói phải cứu hắn, vậy hắn liền nhìn một chút, cái này tàu miễn thế nào cứu? Ông! Lúc này tàu miễn nhìn chằm chằm bầu trời, hai tay nhưng ở khắp tấn quyết, rất nhanh, từng cục màu đen linh khí hình thành thạch đầu, chính là hóa thành vô số hấp ảnh, ở tàu miễn bên cạnh quen quẩn. Siêu! Siêu! Siêu! Ở linh hồn gần chỗ xung yếu xuống ngay mắt, tàu miễn ý niệm nhất động, bên cạnh rất nhiều thạch đầu, chính là hóa thành vô số đạo hấp ảnh, mang theo khí thế bén nhọn thẳng đến cái kia mang theo hung tàn vẻ linh hồn. Mọi người vào giờ khắc này, mắt đều chăm chú nhìn chằm chằm hòn đá kia cùng linh hồn. Bọn họ đều rất nhớ biết do nói, cái này có biện pháp làm theo chiêu hồn tiên, cùng linh sang tứ trọng tảo miễn so với, có phải thật vậy hay không có thể nghiến ép. Phain, cái kia linh khí thạch đầu cùng cái kia rất nhiều linh hồn, rất nhanh liền triệt để đụng vào nhau. Một giây kế tiếp, tất cả mọi người cho rằng kế tiếp nhất định sẽ sản sinh cuồng bạo ba động lúc, nhưng đồng tử hơi co lại phát hiện Những linh hồn đó đúng là trực tiếp đem thạch đầu thôn phệ, lông tóc không hao tổn theo phía trên sông xuống. Không có, lông tóc không tổn hao gì. Mọi người thấy vậy, nhất thời kinh hô thành tiếng nói. Ông trời của ta A, chiêu này hồn phiên rốt cuộc là cái gì bảo vật? Chỉ một chiêu, dĩ nhiên để đến những linh hồn này có như vậy uy năng, đây chính là tàu miên A. Linh sang tứ trọng tàu miên A, tại đây chiêu hồn phiên trước mặt, đều biến thành như vậy nhỏ yếu sao. Tiên bảo thành thấy vậy, nội tâm đều là nổi lên sóng to gió lớn. Thực lực của hắn cùng tàu miễn không sai biệt lắm, nếu là tôn hạo dùng chiêu này hồn phiên đi đối phó hắn, hắn sợ là muốn trong nháy mắt bỏ mình. Trung quanh phú hào càng là âm thầm kinh hãi, bọn họ có thể so với không lên tiền bảo thành cùng tàu miễn, nếu là gặp gỡ, chỉ sợ trong nháy mắt liền bị những linh hồn này cắn nút ra. Chiêu hồn phiên oai, mà kinh khủng như vậy. Tần kinh lạnh run, hắn chỉ là mới linh sang tâm trọng, không so được không so được. Ngay cả nghiêm thật, lòng bàn tay đều là hơi hơi suốt mồ hôi. Hắn là Linh Sang Tứ Trọng Đình Phong, so với Tào Miễn Tiền Bảo Thành hơi cường, nhưng cũng không dám nói có thể thắng chiêu hồn thiên. Lúc này Long Hiên, sợ là thực sự muốn xong Điều này sao có thể? Tào Miễn chứng kiến những linh hồn đó, căn bản không có thụ thường, trái lại lấy tốc độ nhanh hơn hướng hắn vào tới, trên mặt của hắn, trong nháy mắt thì hiện đầy vẻ hoảng sợ. Nếu như hắn thực sự bị những linh hồn này đụng tới, cái kia tính mạng của hắn. Muốn đánh nhau nơi này, Tào Miễn sắc mặt trắng bệnh, hắn không nghĩ tới. Vừa ra tay đúng lạt thì bổy lên tánh mạng, sớm biết rằng hắn sẽ không xuất thủ, cái này mua bán xác thực là lô vốn a. Ha ha ha, Tào Miễn, ngươi là hoàng thân quốc thích, ta Tôn Hạo tự nhiên sẽ không giết ngươi, bất quá ngươi dám ngăn cản ta, vậy dĩ nhiên là muốn ngươi chịu bị thương, qua. Tôn Hạo thấy vậy, trong tay chiêu hồn phiên nhất động, hồi lâu sau, một giây kế tiếp, linh hồn thì công kích được Tào Miễn, làm cho Tào Miễn thổ huyết bay ngược, rơi xuống mặt đất lúc, trên trán đã tràn đầy mồ hôi lạnh. Tàu miễn vẻ mặt kiêng kỵ, May là hắn là hoàng thân Quốc thích bằng không mạng nhỏ coi như thật không coi a bất quá hắn cản một hồi Long Hiên cũng nên trốn đi hắn nhất thời nhìn về phía Long Hiên địa phương sở tại một giây kế tiếp chính là cái chán gân xanh lộ thiếu chút nữa muốn bạo thô tục chỉ thấy được Long Hiên vẻ mặt lạnh nhạt đứng tại chỗ hai tay chắp sau lưng vẻ mặt phong khinh vân đạm nhìn những quỷ hồn này nơi đó có muốn chạy trốn ý từ a con mẹ nó lao tử Tân Tân khổ khổ ngăn cản quỷ hồn tiểu tử ngi nhưng ngây ngốc không đi ta đây buổng công cản A Thực sự là tức chết hắn. Ha ha ha, tiểu tử, chắc chắn ngươi cũng biết, ngươi trốn cũng trốn không thoát, cho nên chuẩn bị nhận lấy cái chết đúng không? Coi như ngươi thức thời Tôn hạo chứng kiến Long Hiên ráng rớp, nhất thời cười to lên nói. Mọi người đều là âm thầm lắc đầu, hiện tại không ai có thể giúp được Long Hiên, ai bảo Long Hiên chọc phải tôn hạo đây, cái này có thể trách Long Hiên vận khí không tốt ta. Tiên bảo thành thì là gương mặt hưng phấn, đánh, đánh bể tiểu tử này. Ngươi sai rồi, ngươi những đồ chơi này ở trong mắt ta đều là cặn bã. Trong mắt ta hỏa, có thể đốt sạch thương khung, huống chi ngươi những thứ này nho nhỏ quỷ hồn." Long Hiên thản nhiên nói. Ta miễn khỏe miệng nhỏ rút ra, "Đại ca, người nào trong ánh mắt có thể chứa hỏa Bình thường điểm được không? Không biết sống chết, cho ta nuốt hắn." Tôn Hạo nghe vậy, nhất thời cười nhạt, một giây kế tiếp, trong mắt triển lộ sắc cơ, trong tay chiêu hồn phiên lần nữa dương lên nói, "Ô ô, những linh hồn này tuân lệnh, trong sát na chính là nhìn phía Long Hiên trong miệng phát ra các loại kêu rền có tiếng, sau đó đều hóa thành hắc ảnh, lấy tốc độ cực nhanh, thẳng đến Long Hiên mà đi. Tôn Hạo khẽ miệng, chấm dái nhếch lên. "Siêu." Trong chớp nhóm này, Long Hiên thân thể trên ngọn lửa màu xanh nhất thời dường như sóng biển đồng dạng, hướng về phía thân thể bao phủ mà lên, đem Long Hiên thân thể vây kín mít, làm cho bốn phương tám hướng linh hồn vô pháp tới gần. Hắn chợt ngẩng đầu, hai mắt trong, liếc một chút là ngọn lửa màu xanh, liếc một chút là nhũ ngọn lửa màu trắng, ý niệm nhất động, Lưỡng trùng hỏa diễm chính là mang theo nóng rực nhiệt độ cùng tia sáng chói mắt, hóa thành lưỡng đạo quang trụ, thẳng đến những linh hồn đó mà đi. Tại đây trong đêm tối, cái này thanh sắc quang trụ cùng nhũ cột sáng màu trắng, vô cùng chói mắt. A! Mọi người rất nhanh chính là ngây người như phong chứng kiến, những thứ này vừa mới vẫn kiêu ngạo vô cùng quỷ hồn, vào thời khắc này trực tiếp bị long hiền trong mắt hỏa diễm, triệt để kiện hàng. Hỏa diễm làm cho bọn họ phát ra từng đạo khản cả giọng tiếng kêu thảm thiết, để cho người nghe sợ hãi. Hồi lâu sau, Tất cả quỷ hồn đều bị đốt cháy hầu như không còn. Cái này Thiên Long Sơn Trang sân, nhất thời toàn trường vắng vẻ, lặng ngắt như tờ. Chương 839, có vài người, các ngươi không thể chơi vào. Mọi người ngơ ngác nhìn vừa mới vẫn tràn đầy linh hồn, thanh âm không ngừng, lúc này, nhưng yên tĩnh quỷ dị sân, trên mặt càng chàn đầy vẻ kinh hãi. Cái này nắm giữ pháp tắc chiêu hồn phiên ở Long Hiên trước mặt, đúng là như vậy không chịu nổi. Đây chính là nắm giữ linh sang tứ trọng uy lực chiêu hồn phiên a. Tiểu tử này nhưng vui mừng không sợ, vẫn bẻn vẹn một lần, trong ánh mắt chính là phun ra lưỡng đạo khiến người ta kinh khủng không ngớt quan trụ, sắc thực khủng bố. Nguyên bản bọn họ cho rằng Long Hiên chưa đủ lông đủ cánh, lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng chưa từng nghĩ đến, uy lực này rất mạnh, tùy ý liền có thể khiến Tào miễn trọng thương linh hồn, sau cùng nhưng chết ở Long Hiên trong tay, không, trong mắt. Tiểu tử này tu luyện rốt cuộc là cái gì Vũ Kỳ A, có thể đem cái kia nóng rực hỏa diễm dung cho trong ánh mắt, đáng sợ Tào miễn vẻ mặt dại ra, hắn trước kia cho rằng, Long Hiên một mực bỏ vào, nhưng bây giờ hắn mới biết được, cũng không phải Long Hiên đang giả bộ, mà chính là chiêu đó hồn phiên ở trong mắt Long Hiên, thực sự chính là cặn bã. Tiên bảo thành nụ cười trên mặt cũng là trong nháy mắt ngưng trệ, miệng hắn mở lớn, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn sắc mặt lạnh nhạt Long Hiên, thân thể đều phát run lên. Long Hiên có thể trong nháy mắt phá hủy cái kia rất nhiều linh hồn, điều này cũng làm cho ý nghĩa, Long Hiên có thể trong nháy mắt phá hủy hắn. nghĩ tới đây Hán đồng tử chợt co dù lại, trong mắt vẻ trâm chọc trong nháy mắt bị vẻ hoảng sợ thay thế địa vị, người này không thể trọc ra. Đinh! Chúc mừng Long Long tinh tướng thành công, thu được 8 điểm thiên nhãn giá trị. Hệ thống mội tử nói rằng, chơi thật khá sao. Lúc này Long Hiên, vừa mới giết chết những linh hồn đó, sau đó xoay người hỏi thăm. Điều đó không có khả năng, người làm sao có thể trốn được chiêu hồn phiên triệu hoán tới linh hồn, điều đó không có khả năng. Tôn hạo hoàng hốt, sau đó thân thể trợt run dậy. Đặng đặng đặng lui về phía sau ba bước nói: "Chiêu hồn thiên là có pháp tắc không sai, nhưng này pháp tắc là nhằm vào thiên địa, những linh hồn này cũng không có pháp tắc gia trì. Không có pháp tắc gia trì linh hồn, ở trong mắt ta, đồng dạng là một bầy kiến hôi, chỉ bằng những thứ này còn kiến hôi, ngươi cũng dám vọng ngôn thương tổn ta." Long Hiên chậm rãi hướng về Tôn Hạo đi đến, sau đó thản nhiên nói: "Tôn Hạo cắn răng, lúc này trong lòng hắn có chút hối hận, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cái này Long Hiên bất quá là một thiếu niên." Nhưng nắm giữ như vậy vũ kỹ. Hắn nếu là sớm biết rằng, hắn cũng sẽ không ra tay với Long Hiền, hiện tại dĩ nhiên không thể vãn hồi rồi. Nghĩ tới đây, Tôn Hạo trong mắt xẹt qua một chút sắc ý, nếu không có linh hồn, vậy hắn thì tự mình xuất thủ, hắn cũng không tin, hắn đánh không lại tiểu tử này. Long Hiền, ta khuyên ngươi không nên quá cuồng vọng, nếu là đương nhiên là thật giao đến tay tới, ta chưa chắc sẽ thua ngươi. Nhìn ngươi thân thể vừa mới tán phát khí thức, bất quá linh Sàng tâm trọng, ta nhưng là linh sang tư trọng. Tôn Hảo cười lạnh nói với Long Hiên. a phải không? Ta đây nếu là thật muốn cuồng vọng đây. Long Hiên bỗng nhiên cười nói. Ngươi cũng biết, ta và Ngô chung phía sau, là thiên thần tông, đó cũng không phải là một người, mà chính là một cái tông phái, chúng ta như chết, đến lúc đó ngươi cũng trốn không thoát. Còn có, ta và các người lạc minh thành hồng Long Bang giúp đỡ, là hảo huynh đệ, ngươi dám động thủ, bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tôn Hạo mắt hiếp lại nói. Cái gì? là Thiên Thần Tông. Nghiêm quốc lớn nhất Tông Môn, Thiên Thần Tông. Tôn Hạo chính là lời nói rơi xuống ngay mắt, bất kể là tào Miễn, vẫn là Tiền Bảo Thành, vẫn là nghiêm thật đám người, cũng là lớn kinh hãi. Cái này Tông Môn, cũng không phải là Hồng Long Bang có thể so sánh, bởi vì Hồng Long Bang chỉ có thể xem như là lạc minh thành bang phái lớn nhất, có thể ngày đó Thần Tông, là nghiêm quốc lớn nhất ta. Ngay cả Bệ Hạ, cũng không dám đơn giản trọc tới Thiên Thần Tông Người, bởi vì đây là có thể cùng hắn gọi dầm dĩ Thậm chí thực lực mạnh hơn bang phái Thiên thần tông tông chủ Chỉ sợ cũng chỉ có nghiêm quốc lao tổ Mới có thể so sánh với vừa so sánh với Những người còn lại đi lên Hẳn phải chết không thể nghi ngờ Dù sao, cái này thực lực của hai người Đều là dĩ nhiên đi đến linh sang thất trọng trở lên A Đây là hơn 10 năm trước Hai người lộ diện Mọi người biết được tin tức Hiện tại càng thêm khó mà nói Nói không chừng mạnh hơn A Nghe mọi người cái kia kinh hô thanh âm của Nhìn mọi người cái kia rung động thần sắc Tôn Hạo khỏe miệng niết lên, xem ra vẫn là Thiên Thần Tông đáng tin a. Lần này, Long Hiên cái này tiểu nhi, chắc chắn không dám lô mang đi. Thiên Thần Tông? Ta không biết đó là một cái gì đồ chơi, bất quá cái kia hồng long bang, ta nhưng thật ra biết. Long Hiên gật đầu nói, biết còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Tôn Hạo cười nhạo lên tiếng nói, cái này hồng long bang ở Lạc Minh thành địa vị, hắn thì không cần giải thích, cho nên lúc này Tôn Hạo trong giọng nói lại tràn đầy cao ngạo cùng hà hê. Ta là nói Không lâu, ta đem hồng Long Bang tiêu diệt. Long Hiên khẽ cười nói. Giang giác. Tôn Hạo hả hê tiếng cười, ở Long Hiên những lời này chuyển ra lúc, triệt để đọc lại, thân thể càng là dường như lướt qua một đạo như thiểm điện, đứng chết chân tại chỗ. Tiểu tử này đúng là đem hồng Long Bang tiêu diệt. Cái này mẹ nó là điên rồi sao? Nghĩ tới đây, Tôn Hạo nhìn về phía tàu miễn, làm như muốn tìm kiếm chứng minh. Tiên Bảo Thành cũng là khỏe miệng có cắp, tiểu tử này sẽ không là như vậy hung nhân đi. Cái này mẹ nó quá độc các ca. Long hiên đích thật là đem hồng long bang giết chết, chính là mấy ngày trước chuyện tình, đương nhiên, giúp đỡ phó bang chủ không trở về. tao miễn chứng kiến ánh mắt của mọi người, nhất thời vớt tay nói. Hắn nói lời này lúc, còn có một chút thoải mái cảm, nhất là nhìn về phía vẻ mặt hát tuyến tiền bảo thành lúc, càng cảm giác hơn thoải mái bảo, mẹ nó, ngươi tiền bảo thành không phải là rất lợi hại sao? Nhưng là ở Long hiên trước mặt, ngươi xem ngươi còn có thể lợi hại được sao? T. Mọi người nghe vậy. Lần nữa cũng hít một hơi lên khí, lúc này bọn họ nhìn Long Hiên trong ánh mắt, chỗ nào còn dám có chút không thèm, duy nhất còn dư lại, là hoảng sợ. Bọn họ hiện tại mới biết, nơi này ai mới là hung hăng ngoan thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn cây người. Bọn họ bình thường giết người, có thể có thể không ngáy mắt, nhưng nếu là nói bị tiêu diệt Hồng Long Bang loại chuyện này, bọn họ là không dám làm. Bởi vì Hồng Long Bang không chỉ là Hồng Long Bang, phía sau vẫn liên lụy đến rất nhiều người, tỉ như Hồng Long Bang giúp đỡ thì nhận thức thiên thần Tông Trường Lao quan hệ vẫn phi thường tốt, cái này mẹ nó ai dám động a. Nhưng này tiểu tử, căn bản không quản ngươi là Hồng Long Bang, vẫn là Thiên Thần Tông, ngươi dám chọc hắn, hắn giết ngươi, toàn bộ tông phái chọc hắn, hắn diệt toàn bộ tông phái a. Hung tàn, đơn giản là hung tàn cùng cực a. Tiểu tử, ngươi, ngươi, ngươi nhất định phải chết, ngươi giết Hồng Long Bang, chẳng khác nào là chọc phải Thiên Thần Tông, ngươi, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thời khắc này Tôn Hạo biết được Long Hiên là một hạng người gì về sau, Trong lòng dĩ nhiên vô cùng run dậy, một bên chỉ vào Long Hiên, một bên hoảng sợ nói rằng. Ta dám diệt hồng Long Bang, sẽ không sợ cái kia cái gì chó má thiên thần tông. Đồng dạng, ngươi dám cầm chiêu hồn phiên đối phó ta, ta đồng dạng dám diệt ngươi. Ta muốn cho các ngươi biết, có vài người, các ngươi không thể trêu vào, tỉ như ta. Long Hiên vẻ mặt hài hước đi tới Tôn Hạo bên cạnh, khẽ cười nói. Có thể Long Hiên cái nụ cười này, ở trong mắt Tôn Hạo, nhưng lại như là cùng ma quỷ cười đồng dạng. Làm cho hắn càng thêm sợ hãi hắn muốn động thủ lúc nhưng vong hồn đều bước lên phát hiện hắn Dĩ nhiên vô pháp lúc đích chết đi Long Hiên đánh một cái hưởng chỉ tôn hạo cả người chính là tại mọi người cái kia kinh hãi cùng tôn hạo ánh mắt hoảng sợ chồng trực tiếp bạo thành một đoàn huyết vụ liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra chương 840 Long đất lôi đài thi đấu chết đi Long Hiên một cái hưởng chỉ đánh ra tôn Hạo chính là tại mọi người cái kêu kinh ngạc đến ngây người trong ánh mắt chết để biến thành huyết vụ Hắn xoay người, nhìn về phía nơi này mọi người, nhàn nhạt, nhạt lời nói, cũng lần nữa truyền ra. Tiên Bảo Thành, ngươi có cái gì muốn nói sao? Tiên Bảo Thành khỏe miệng một cái co quáp, ta nói cái dám a ta hiện tại chỗ nào còn dám nói a Bất quá chứng kiến Long Hiên cái kia nhăn lại mi đầu, Tiên Bảo Thành nhất thời run một cái. Có có có, Long Gia Thiên Thu và Đại, nhất Thống Giang Hồ, Long Gia Vô Địch, Long Gia Huy Vũ. Tiên Bảo Thành thầm nghĩ chính mình cũng không thiên thần tông chỗ dựa. Bởi vậy trên mặt lập tức lộ ra nịnh nọt nụ cười nói. Tào miễn nghe xong sừng suốt, sau đó nội tâm cười nhạo, xem đem tiền bảo bối kết quả dọa cho. Ta giết Tôn Hạo, người có thể có ý kiến. Long Hiên hỏi thăm. Không có, làm sao có thể có ý kiến đây? Ta sớm xem cái này cuồng vọng Tôn Hạo không vừa mắt, giết được tốt, giết được tốt. Tiền bảo thành lau mồ hôi lạnh trên chán, sau đó nói. Còn lại chư vị có thể có ý kiến gì? Long Hiên nhìn về phía nghiêm thật đám người nói. không có, không có có Đông đảo Phú Hào nuốt nước miếng một cái, lập tức nói rằng Đua gì thế, tiểu tử này nhưng là cái hung nhân Không một lời hợp thì diệt người diệt toàn ra cái loại này Bọn họ căn bản đánh không lại, coi như là có ý kiến Cũng phải nói không có a Ông Ngay vậy, Long Hiền tay phải phất một cái Một đạo ngọn lửa màu xanh nhất thời theo trong tay phát ra Đánh vào cái kêu huyết vụ trên giấy Vẹn vẹn phút chốc thời gian Liền đem cái kêu huyết vụ triệt để thôn phệ hầu như không còn Duy nhất lưu lại là tôn hạo trước sử dụng chiêu hồn phiên. Long Hiên tay một chiêu, chiêu hồn phiên chính là đến trong tay của hắn, ánh mắt hắn vi ngưng, phát hiện chiêu này hồn phiên chế tác tài liệu có chút bất phàm, nguyên nhân chính là như vậy, không có bị thanh liên điệu tâm hòa đốt hủy. Sau cùng hắn đem này phiên thu nhập mặc hồn giới trong, nói không chừng ở có chút thời điểm, chiêu này hồn phiên có thể dùng được với. Mọi người lúc này đều là chiến chiến căng căng nhìn Long Hiên, trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ, trước kiêu ngạo cũng không thèm, chỗ nào vẫn tồn tại mảy may. Bọn họ vừa mới bắt đầu cho rằng, cái này Long Hiên chính là một thiếu niên, muốn cùng tôn hạo so với cổ tay, đó là không có khả năng, hiện tại xem ra, là bọn hắn quá thấp đánh giá Long Hiên. Long Hiên một người, liền có thể đem nơi này mọi người đè xuống, khiến nó không ngốc đầu lên được. Không người nào dám công phục, càng không người nào dám lên tiếng, chỉ vì vậy thiếu niên, thực lực quá mạnh mẽ, mạnh đến nổi không chỉ có vượt qua bạn cùng lứa tuổi, ngay cả bọn họ những người này, đều kiêng kỵ tới cực điểm. Tiên Bảo Thành Ngươi vừa mới hết sức kiêu ngạo, không đem ta để vào mắt, ngươi bây giờ nói, ngươi phải làm sao? Long hiên tự tiếu phi tiếu nhìn tiền bảo thành nói. Long ra, cái này kim cầu ta cho ngài mua, mặc kệ bao nhiêu tiền, ta đều cho ngài mua. Tiền bảo thành ngay vậy, sợ đến cả người run run, sau đó lập tức nói rằng. Cái này hẩn chứa âm sát chi khí kim cầu, ngươi muốn mua cho ta, là muốn hại ta. Long hiên lạnh lùng nói rằng. Không, không dám, ta làm sao dám, Long ra. Ta sai rồi, ngại nếu là cần gì, cứ nói với ta chính là. Tiên bảo thành thân thể run dậy, sau đó lập tức quỷ xuống nói. Hiện tại Long Hiên tùy thời có thể giết hắn, hắn không dám không quỷ A. Tuy nhiên ta không thiếu tiền, thế nhưng nếu như người hiến cho ta một cái ước lời nói, chắc chắn ta cũng sẽ không ngại. Còn có cái này thiên Long Sơn Trang, ta nhìn cũng thật không tệ. Long Hiên nói rằng, đương nhiên, một cái ước không thành vấn đề, Long ra yên tâm, ta ngày mai sẽ khiến người ta đưa đến ngại quý phủ còn như Sơn Trăng này, từ giờ trở đi thì là của ngài. Tiên Bảo Thành ngay vậy, nội tâm một trận đau lòng, đây cũng không phải là một hai, mà chính là một cái ước à, đổi lại người nào ai cũng đau lòng. Bất quá lúc này vì cái mạng nhỏ của mình, cái này một cái ức cùng Thiên Long Sơn Trang, hắn không dám không cho. Tốt, ngươi bây giờ có thể lăn. Long Hiên đối với tiền Bảo Thành không có hảo cảm, cho nên vung tay lên nói. Dạ dạ dạ, ta hiện tại thì cút. Tiên Bảo Thành sợ đến cả người làm mồ hôi lạnh, Nghe được câu này, nhất thời như chút được gánh nặng, mang theo người của chính mình cuốn quyết chạy. Tiên lão bản, hoan nên lần sau trở lại đùa A. Tào miễn chứng kiến tiền bảo thành cái kia hốt hoảng bóng lưng, nhất thời cười to nói. Tiên bảo thành âm thầm cắn răng, tào miễn tên khốn kiếp này, ỉ vào Long Hiên uy nghiêm, dám đối với hắn nói chuyện như vậy, về sau cũng đừng làm cho hắn tìm tới tốt hơn chỗ rửa vương chắc, vàng không ta muốn ngươi tào miễn muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Bất quá hắn giờ phút này, rất sợ Long Hiên đổi ý Bởi vậy chạy trốn nhanh hơn. Ha ha ha. Tào miễn nhất thời cười to, cảm giác sảng khoái cùng cực. Tần lão bản, cái này kim cầu ngươi còn muốn sao? Long Hiên đột nhiên hỏi. Từ bỏ từ bỏ, cái này kim cầu thương tổn tính mạng của ta, ta không cách nào không chế, đợi một chút ta thì đập nó. Thần kinh vội vã xua tay, hoán hợp nói. Thứ này tuy nhiên có thể gây tổn thương cho tánh mạng của các ngươi, thế nhưng với ta mà nói, cũng cực độ tốt, nếu như tần lão bản từ bỏ, vậy thì đưa cho ta đi. Ở trong tay ta, ta cũng có thể để cho ngươi thai ách không đến được trên người ngươi. Long Hiên khẽ cười nói. Hào hào hảo cho ngài. Tần kinh ngay vậy, nhất thời đại hỷ, đem thứ này đưa ra qua, chẳng những có thể khiến hắn không bị thương, nhưng lại làm cho Long Hiên khiến một mình hắn tỉnh, quả thực chính là nhất cử lưỡng tiện A. Tần kinh tự nhiên không nghĩ tới, những thứ này đều là Long Hiên đùa xuất hiện siếc, hắn hoàn toàn không cách nào thức mặc mà thôi. Long Hiên gật đầu, đem kim cầu đưa qua, cũng nhét vào cái này mặc hồn giới trong. Mặt ngoài nhìn như phong khinh vân đạm, nội tâm kỷ thực mừng rỡ không thôi. Loại thứ ba chuyển thừa cái chìa khóa, tới tay. Lúc này tiền bảo thành đã đi, nghiêm thật đám người lần nữa ngồi xuống. Bất quá thời khắc này tảo miễn cũng không dám vẫn khiến Long Hiên đứng. Dù sao trước hắn cho rằng Long Hiên thua hắn, hiện tại biết Long Hiên lật tay đang lúc là có thể đưa hắn chân áp về sau. Hắn chỗ nào còn dám khiến cái này tôn hung thần chạm sau lưng hắn A Bằng không hắn cho dù ngồi xuống, cũng làm không an ổn A Long ra ngài ngồi ngài ngồi Tào Miễn lộ ra cung kính nụ cười nói: "Ừ." Long Hiên nghe vậy, nhàn nhạt gật đầu, cũng không chối tử, trực tiếp ngồi xuống. Tào Miễn thấy vậy, lúc này mới thở dài một hơi, người này ngồi xuống là tốt rồi. Nếu là lúc này không hề biết tình huống người đi vào, phát hiện Tào Miễn tự cấp một thiếu niên nhường chỗ ngồi, vẫn hết sức nghị nọt thái độ, nhất định sẽ khiếp sợ không thôi. Đây là phương nào đại năng, làm cho Tào Miễn làm xong rồi loại trình độ này a? Tân Kinh đám người cũng phải kinh ngạc, nội tâm trái lại vô cùng bình tĩnh. Đây cũng là cường giả vi tôn đạo lý, nếu là tảo miễn không cho tọa, còn dám chính mình ngồi xuống, bọn họ mới chịu kinh ngạc đây. Mọi người đang cùng nhau chuyện thiếm, đầu tiên tự nhiên là nịnh bỡ Long Hiên, nói hết lời hữu ích, sau đó nói nói chính là nói xuống đất lôi đài thi đấu. Năm nay lòng đất lôi đài thi đấu, 5 ngày sau thì muốn bắt đầu, chư vị dưới chướng có thể có cường giả. Nếu là không có, đến lúc đó khiến thành thị khác người chiếm danh tiếng, ta đây lạc mình thành sẽ phải lần thứ hai bị người dâm nát dưới chân. Năm nay chúng ta chẳng lẽ còn muốn như vậy sao? Thần Kinh Thở dài nói Long đất lôi đại thi đấu, cái gì lòng đất lôi đài thi đấu? Long Hiên đột nhiên hỏi À, Long Đại Sư có chỗ không biết, chúng ta Lạc Minh Thành, Thiên Dương Thành Vân Vân Thành Thị, đều là lệ thuộc Thanh Châu lấy Nam Cái này Thanh Châu rất nhiều thành phố lao đại, tỉ như Tàu Huỳnh cùng Tiền Kêu bảo bối kết quả, đều là có thể đại biểu riêng phần mình thành phố Thanh Châu lấy Nam khu vực, mọi người có thể bằng bản lĩnh chiếm vị trí, tỉ như Lạc Minh Thành An Minh Huyền chính là cùng nơi rồi rào chỗ, cái này cùng nơi đất, nếu như không thêm ước thuốc, bất luận kẻ nào đều có thể ở phía trên đầu tư, có chút có giã tâm người, tỉ như tiền bảo thành, thì càng thêm sẽ không bỏ qua. Cứ như vậy, nhân thể nhất định gặp phải tranh đoạn, loại chuyện này nếu như không lập được một cái quý củ, đến lúc đó nếu là có nhất phương người đang trên phương diện làm ăn không sánh bằng bên kia người, thực lực nhưng tương đối cường đại, cái kia bên kia tánh mạng, chắc chắn cũng chưa có, loại này chuyện xuất hiện rất nhiều. Bởi vậy, Hàng năm vì trước tiên xác định địa bàn của mình, Thanh Châu lấy nam Phú thương, chính là chế định như vậy quý củ, người nào ở trên lôi đại thắng, cái kia người thắng có thể chiếm cái kia rồi rào chỗ, đương nhiên, yêu cầu không thể quá phận, nếu là toàn bộ chiếm, không cho đường sống, đó là tuyệt đối không được. Thần kinh ngay vậy, lập tức giải thích. Đơn giản mà nói, chính là dùng võ cố gắng kiếm tiền địa bàn. Long Hiên nói rằng, không sai, chính là cái này để ý, đáng tiếc ta lạc minh thành. Di vãng luôn bị tiền bảo thành đám người dâm nát dưới chân, lạc minh thành mấy cái rồi rào chỗ, đều bị tiền kia bảo bối kết quả đám người chìm A. Tỷ như cái này thiên long sân trang, chính là một chỗ xong đi chỗ, chính là tào huynh ở lôi đài thi đấu trên bại bởi tiền bảo thành, bằng không tiền bảo thành ở lạc minh thành làm sao sẽ mua phòng trọ. Thần kinh nói rằng, ai, chỉ đổ thừa chúng ta tài nghệ không bằng người, không có tìm được linh sang ngũ trọng trở lên cứng giả, bằng không có thể nào khiến tiền kia bảo bối kết quả. Lục doanh đám người làm cạn. Tào miễn thở dài nói. Các ngươi cho ta nói cái này, sẽ không là muốn cho ta đi đánh trận đấu đi. Long hiên hiểu, hắn cũng không nghĩa vụ, cũng không muốn đánh loại này trận đấu, muốn thật đi, liền thành những người này đạt thủ, còn có lạc minh thành thắng không thắng, đóng hắn đánh dám hắn cũng không phải là nghiêm quốc người, thắng thì thế nào, không thắng thì thế nào. Không không không, sao có thể khiến ngài làm tay chân a chúng ta cũng không lá gan lớn như vậy, tay chân tự chúng ta sẽ tìm. Ý của chúng ta là muốn cho ngài cho chúng ta trấn chẳng tử. Tao Miễn cùng Tần Kinh ngay vậy, hơi biến sắc mặt, sau đó vội vàng giải thích. "Ừ, xem ta đến lúc đó có thể hay không đi, có thời gian có thể đi qua, nếu như không rảnh, ta đây thì không đi được." Long Hiên gật đầu, thản nhiên nói. Tao Miễn cùng Tần Kinh hai người liên tục đáp dạ. Chỉ là Linh sang Ngũ trọng tay chân, hình như khó tìm đi, người như thế thực lực, dĩ nhiên có thể sánh vai nghiêm quốc chiến lực bảng thứ năm. Long Hiên bỗng nhiên cười nói: cũng không phải là sao. Cũng không biết tiền kia bảo bối kết quả khai xảy ra điều gì điều kiện, dĩ nhiên thực sự đem một cao thủ tìm tới, còn chưa phải là chiến lược bảng thứ 5, mà chính là chiến lược bảng đệ tứ, chân chân chính chính linh sàng ngũ trọng cường giả. Cái kia thứ 5 nghe nói dĩ nhiên đi Đan Dương thành lục doanh bên kia, chuẩn bị giúp lục doanh võ đài đây. Còn như cái kia chiến lực bảng thứ 6, chúng ta mời, nhưng là nghe nói đối phương là chiến lực bảng đệ tứ về sau, sợ đến vội vã cự tuyệt, còn như thứ 3, bóng dáng cũng không thấy một cái. Cái này mẹ nó đều tính toán chuyện gì A Tào miệng ai thắn nói. Mọi người cũng là cảm thán, cái kia chiến lược bảng đệ tứ cùng thứ năm, đều đã bị tiền bảo thành cùng lục doanh đặt trước, bọn họ căn bản không cơ hội gì A Lúc này đây lòng đất lôi đài thi đấu, xem ra lại muốn thua. Ta nhưng thật ra có thể giúp các ngươi đề cử một người, cái này cá nhân thực lực khôi phục sau, phải làm có linh sang ngũ trọng thực lực. Đúng lúc này, Long Hiên bỗng nhiên khỏe miệng nhết lên nói. a Long Đại Sư nhận thức người như vậy. Mọi người đại hỉ, nếu là có người này, vậy bọn họ lạc minh thành lần này cho dù không thắng, cũng sẽ không quá mức mất mặt ta. Đương nhiên, các người nếu là tìm không được, đến lúc đó ta đẩy nữa tiến hắn đến, nghĩ đến ta khiến hắn tới, hắn không dám không đến. Long Hiên thản nhiên nói, mọi người nghe vậy, đều là thất kinh, linh sang ngũ trọng cứng, giả, mà đều có thể bị Long Hiên hô tới hoang qua, chớ không phải là Long Hiên chiến lực dĩ nhiên đến linh sang lục trọng. Nghĩ tới đây, mọi người nhất thời cười khổ lắp đầu. Điều này sao có thể à, một thiếu niên, có thể tu luyện tới Linh Sang Tứ trọng thực lực, dĩ nhiên là đoạt thiên điệu tạo hóa. Linh Sang cảnh cường giả muốn tấn dai, hoặc là có thể được đến một hồi không nhỏ kỳ ngộ, hoặc là khổ tu mấy cái trở, thậm chí hơn 10 trở, chờ đến thời điểm, tự nhiên năng đột phá. Cho nên nói may là Long Hiên thời khắc này chiến lược đạt tới Linh Sang tư trọng đỉnh phong, có thể tưởng tượng muốn đột phá, ít nhất cũng cần tu luyện 3 năm đã ngoài, mới có thể đột phá Linh Sang ngũ trọng, nghĩ đến Long Hiên có thể ra lệnh cho người nọ chắc là có chút đặc thù quan hệ, tỉ như có ân gì gì đó. Không cần đợi, Long ra, nếu là có thể, ngài tiểu hắn đến đây đi, dù sao nhiều không nhiều lắm, thiếu một cái thì không có a Tào miễn đám người vội vàng nói. Cũng được, bất quá hắn người này tính tình cổ quái, ta có thể với các ngươi trước tiên là nói về. Long hiên khẽ tuổi nói. Cái này chúng ta biết, tương giả đều có một chút cổ quái tính khi nha, không có gì đáng ngại. Mọi người nhất tể gật đầu nói. Tốt, nếu là ta khiến hắn tới rồi, Các người gom góp một ức ngân lượng, đưa đến tụ bảo trai, không thành vấn đề đi. Long Hiên nói rằng, nếu là chúng chủ, không có vấn đề. Mọi người nghe vậy, lược một suy nghĩ sau, chính là nói rằng. Long Hiên gật đầu, sau đó khỏe miệng lộ ra một chút nụ cười quỷ dị, cái kia tử lao đầu nhi giúp hắn trị bệnh, ăn cỡ nào nhiều tụ bảo trai thực vật, cũng là thời điểm khiến hắn làm chút nhi đánh nhau việc. Tiên bảo thành bên kia, bị Long Hiên thét ra lệnh lăn về sau, hôi lưu lưu chạy trốn. Tiên ra Chúng ta cứ như vậy đi rồi chưa? Vậy chuyện này nếu là chuyện đi, vậy ngài thì thực sự trên mặt không ánh sáng. Tiên Bảo Thành một cái thủ hạ, nhất thời nói rằng, con mẹ nó, ta tới nơi này một chuyến, không thấy một ức ngân lượng cùng tiên long sân trang, khẩu khí này ta làm sao có thể nhịn được. Bất quá theo ta được biết, tào miễn thần kinh đám người bên cạnh căn bản không có quá mạnh mẽ cứng, giả lần này lôi đài thi đấu, hắn chỉ có thể mời tiểu tử kia, hừ, chỉ cần tiểu tử kia đến ta là có thể danh tránh luôn thuận khiến nghiêm quốc chiến lực bảng đệ tứ cường giả đánh bể tên tiểu hôn đàn này. Còn có chúng ta nhân tiện thông báo Hồng Long Bang giúp đỡ, nói rõ tảo miễn cùng Long Hiền quan hệ, hắn nhất định sẽ giúp chúng ta, người này sớm liền tiến vào linh sang ngũ trọng, dùng để đối phó Long Hiền, không thể tốt hơn, ta cũng không tin, ta đây hai bút cùng vẽ, tiểu tử kia còn có thể mạng sống. Tiên bảo thành ngay vậy, nhất thời tức giận mắng cười lạnh nói. Tiên ra thực sự là cao minh A cái này hai cường giả, ý một cái lên sân khấu Đều có thể nghiền bạo cái kia Long Hiên, đến lúc đó chúng ta chỉ cần nói dùng sức quá mạnh, không cẩn thận thất thủ phế đi tiểu tử kia, cái kia tảo miệng đám người, nhất định sẽ tức giận đến giận sôi lên, nhưng không thể tránh được. Thậm chí kế tiếp, rất nhiều địa bàn đều là của ngài. Thủ hạ kia nghe vậy, nhất thời Cung Duy nói. Ha ha ha, không sai, dám trêu ta tiền bảo thành người, cũng sẽ không có kết cục tốt. Tiền bảo thành cười to nói. chương 841, ta là người như thế sao? Long Hiên cùng tần kinh đám người Hàn Huyên một hồi về sau, đối với cái kia lòng đất lôi đài thi đấu tình hình thực tế hướng, dĩ nhiên có đại khái lý giải. Dưới đất này lôi đài thi đấu, đến lúc đó sẽ ở cái này thiên Long Sơn trang dưới tiến hành, đến lúc đó tới không chỉ là các đại phú hào hoặc vương công quý tộc, những phổ thông bình dân đó hoặc võ giả, cũng đồng dạng sẽ đến, chỉ là cần vé vào cửa mà thôi. Dù sao cuộc tranh tài này, một năm một lần, dị thương náo nhiệt, ở vào thời điểm này, là có thể thu được rất nhiều tiền. Tần lão bản, không biết ngươi cái này quả bóng vàng, là nơi nào có được. Long Hiên hỏi thăm. Ta là ở lúc ăn cơm, theo một cái lao nhân ra trong tay mua lại. Lúc đó lao nhân kia nhà khuê nữ bị bệnh, bán ra cái này tổ truyền đồ vật. Lúc đó ta còn mừng thầm, nghĩ thứ này khí tức bất phẳng đây, lại không nghĩ rằng, ai. thần kinh thở dài nói. Không biết lao nhân này nhà ở nơi nào. Ta nghĩ qua bái phỏng bái phỏng. Long Hiên hỏi thăm. Hắn A, ta nghĩ muốn... Ta lúc đó phải chỗ nào ăn cơm tới. À, Phượng Tuyền Tửu Lâu, đây chính là toàn bộ lạc minh thành tốt nhất Tiểu Lâu đây. Hắc hắc, ta bình thường đi, lão nhân kia là trưởng quỹ, nữ nhi của hắn cũng bình thường ở Tiểu Lâu giúp hắn chuẩn bị đồ. thần Kinh bị hỏi, nhất thời sướng suốt, suy tư một hồi sau, chính là cười hắc hắc nói. Long Hiên gật đầu, hiện tại nếu không còn chuyện gì, vậy hắn nhưng thật ra có thể đi hỏi một chút cái kia lão nhân ra, chỉ là đang muốn lúc rời đi, nhưng không nghĩ bị nghiêm chân gọi lại. Long đại sư, Bản Vương đối với tài bà của ngươi rất là ngưỡng mộ, nghe các ngươi nói đến Phượng Tuyển Tựu lâu, Bản Vương ngày mai sẽ muốn ở Phượng Tuyển Tựu lâu vì ngươi bày yến, không biết Long đại sư ngươi có thể hay không phần thưởng một cái mặt mũi." Nghiêm Chân nghe được Long Hiên phải đi, vội vàng nói, "Long Hiên ở từng tuổi này, đã nhiên đi đến linh sàng ngũ trọng chiến lực, nếu là tương lai, cảnh giới tất nhiên càng cao, có thể nói là tiền đồ bất khả hạn lượng, hắn tự nhiên phải thật tốt cái giao." Nói là, "Ta trước có mắt như mù, Mong rằng Long Đại Sư chớ trách, cho ta một cái hối cải để làm người mới cơ hội đi. Nếu như có thể, Khâu Mô còn muốn cùng Long Đại Sư tham thảo tham thảo giám bảo phương diện chi thức đây. Khâu Nguyên biết Long Hiên không thể chọc, trước lại phải tội Long Hiên, bởi vậy hiện tại lập tức quỳ xuống, hướng Long Hiên dập đầu bồi tội nói. Long Hiên mắt hiếp lại, nói thật đi hắn đối với nghiêm chân cùng Khâu Nguyên ấn tượng cũng không tốt, nếu là bình thường, hắn chắc chắn một chân đem cái này hai con con kiến hôi đa văng, thậm chí cũng không mang trước mắt. bất quá bây giờ Hắn vừa lúc muốn đi phượng tuyển tiểu lâu nhìn một cái lao giả kia, nếu như dựa vào cái này nghiêm chân quyền lợi, nhất định có thể thuận tiện rất nhiều. Về phương diện khác, nếu để cho người khác biết hắn nhận thức nghiêm chân, chắc chắn lạc minh thành trong, cũng lại cũng sẽ không có không có mắt đổ vẩn, tới tụ bảo trai gây sự. Dù sao, nghiêm chân nhưng là đường đường vương gia, không có bao nhiêu người có thể trọc nổi. Nếu vương gia cùng khâu đại sư đều như vậy thành khẩn, ta Long Hiên như thế nào cự tuyệt, ngày mai ta nhất định đi qua. Long Hiên khẽ cười nói hào hảo hảo, bản vương có thể nhận thức Long Đại Sư người như vậy, thật là là bản vương vinh hạnh A Nghiêm chân nghe vậy, nhất thời đại hỷ nói. Nếu là không có việc gì, ta đây trước hết đi, ta còn phải giúp tào Miễn thuyết phục người nọ đi vào dự thi đây. Long Hiên gật đầu nói. Đương nhiên, chúng ta sao dám làm lỡ Long Đại Sư sự tình, chúng ta đưa đưa người. Nghiêm Trân nói xong nói thế, tào Miễn, thần kinh đám người đều đứng lên. Long Hiên gật đầu, của mọi người vị lao đại dưới ánh mắt, mang theo Long Minh Thanh Chi thản nhiên đạm không rời đi. Hô! Chứng kiến Long Hiên đi, tào miễn cùng tần kinh nhất thời thở dài một hơi, sau đó ở ghế thái sư ngồi xuống, mồ hôi lạnh trên trán dĩ nhiên vô cùng rõ ràng. Bọn họ nhìn trước tôn hạo đứng yên địa phương, nội tâm càng là thất kinh. Cái này Long Hiên vẫn là đến từ chỗ nào? Sao trước đây căn bản chưa nghe nói qua? Nghiêm chân nhịn không được hỏi thăm. Quý biết, tiểu tử này là tụ bảo trai trai chủ hào hữu, trai chủ ngươi biết, không thể trêu vào. Ta trước kia cho rằng Long Hiên chính là trai chủ một người bạn bình thường, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, Long Hiên ở giám bảo cùng chiến đấu trên, đều rất lợi hại. Tào miễn đảo cặp mắt trắng ra nói, nào chỉ là lợi hại, vậy đơn giản là phi thường lợi hại A Hắn nhất trưởng nhưng là có thể đập chết chúng ta nơi này tất cả mọi người, không, chừng, ngươi xem ánh mắt hắn trong hỏa diễm, hoàn toàn có thể dùng khủng bố để hình dung A Thần kinh cười khổ nói, bạn của trai chủ. Ta nghe nói cái này trai chủ xưa nay thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, như thế gần nhất đã trở về." Nghiêm Chân kinh ngạc nói. "Không rõ ràng lắm, ta nếu như rõ ràng, ta hiện tại chỗ nào có thể như thế mộng bức đây." Nói chung, cái này Long Hiên ta là không dám trọng, Thần Kinh, Vương gia, các người tốt nhất giúp thúc một chút thủ hạ các ngươi người, bằng không tiểu tử kia động đến tay tới, hậu quả các ngươi chắc chắn cũng có thể dự đoán được." Tào Miễn buông tay nói. Thần Kinh cùng Nghiêm Chân nghe vậy, Tào Miễn nói hậu quả Chỉ có một loại, đó chính là chết. Ai bảo Long Hiên nổi giận, vậy thì phải chết. Loại chuyện này, Hồng Long Bang đường chủ, trưởng lão còn có tôn hạo, đều đã dùng tánh mạng nghiệm chứng qua. Nghiêm chân ngay vậy, nhất thời nuốt nước miếng một cái, lấy tiểu tử này tính cách, nếu là hắn chọc tới, sợ rằng tiểu tử kia cũng sẽ không có mảy may lưu tình. Nghĩ tới đây, Nghiêm chân âm thầm may mắn, may là hắn khiến khâu nguyên quỳ xuống, mình cũng bày hiến hội thỉnh cầu Long Hiên tha thứ, bằng không hắn nói không chừng thì xong rồi. Ngày mai trang trọng điểm, cho hắn bồi tội, chúng ta lạc minh thành vinh dự, còn phải dựa vào hắn đây. Nghiêm chân than thở. tao miễn cùng tần kinh cùng với còn lại Phú thương, đều là gật đầu, điểm ấy trong lòng bọn họ cũng có phân tức. tu bảo trai. Cái gì? Tiểu tử ngươi khiến ta đi tham gia cái kia cái gì lôi đài thi đấu. Long hiên trở lại, đem sự tình nói rõ về sau, lão giả trận to hai mắt nói. Đúng vậy, đi giúp lạc minh thành đánh một chút. Đỡ phải Lạc Minh thành bị Thiên Dương thành hoặc Đan Dương thành đè một đầu a, đây là Vinh Lục chi chiến, đây là Tôn Nghiêm chi chiến, ngươi chẳng lẽ còn có thể không có chút động dung sao? Long Hiên đem một thứ chuyện tình bỏ bất đi, sau đó rống giận nói: "Chó má Vinh Lục, chó má Tôn Nghiêm, tào miệng đám người sự tỉnh, liên quan ta lão già đành dám, còn ngươi nữa tiểu tử ta còn không biết ngươi. Ngươi có tốt bụng như vậy? Ta phi, ngươi nhất định là ứng thừa người ta, sau đó được chỗ tốt gì đúng hay không?" Thiếu niên Nói ra, ngươi nói ra tới, việc này chúng ta còn có đến thương lượng, không nói, không có cửa đâu. Lao giả xì một tiếng kinh miệt, sau đó nói như đinh chém sát. Lao giả, ngươi dĩ nhiên cho là ta là cái loại này vàng đỏ nhỏ lòng son người. chơi ạ, ngươi làm sao có thể nhìn như vậy ta đây? Ta toàn thân cao thấp, đều có một cổ chính nghĩa hiền lành lương khí tức, phấn đấu cùng nỗ lực tính chất đặc biệt, ta là vì tiền phản bội linh hồn người sao. Ta là vì lạc minh thành không bị nhủ. Vì lạc minh thành không bị khi dễ. Ngươi thực sự là quá làm cho ta thất vọng rồi, ta với ngươi không lợi nào để nói. Long Hiên tức giận lắc lắc tay háo, sau đó quát. Ngươi có phải là bị bệnh hay không? Lao ra bất vi sờ đậu, sau đó vươn tay, muốn sờ Long Hiên cái chán. Cơm miệng, không phải là, dừng tay, sờ em gái ngươi à. Lao tử ở giống giạc sẽ nói với ngươi lời nói, ngươi con miệng nó sờ ta cái chán tính toán là chuyện gì xảy ra. Long Hiên nói rằng, nói đi, ngươi được chỗ tốt gì. Chớ giả bộ, tuy nhiên ta mới vừa quen ngươi, thế nhưng ngươi vừa nhìn thì không phải loại người như vậy, cắt. Lao giả vẻ mặt khi dễ nói. Được rồi, kỳ thực bọn họ cho ta 100 vạn lượng, khiến ta nói phục ngươi, ngươi nếu là đi qua, ngươi cũng có nhiều như vậy bạc. Long hiên sờ sờ múi, sau đó nói. Thực sự là 100 vạn lượng. Tiểu tử ngươi có thể để ý 100 vạn lượng. Lao giả mắt híp lại nói. Được rồi, được rồi, là 10 triệu lượng, ai, thật là, không nên ép ta nói ra có ý từ sao? Long Hiên đảo cặp mắt trắng ra nói rằng, ai nha, ta đã nói rồi, tiểu tử ngươi làm sao có thể tốt bụng như vậy, muốn thực sự là như vậy, mặt trời kia đều có thể theo phía tây đi ra. Hắc hắc, 10 triệu lượng đúng không? Tốt, bọn họ nếu như cho ta 20 triệu lượng, ta liền đáp ứng bọn họ, ta muốn chứng minh, ta nhỏ hơn ngươi tử cường. Lao giả cười hắc hắc nói, a thật là quá đáng đi, 20 triệu lượng, bọn họ làm sao có thể cho ngươi? Long hiên kinh ngạc lên tiếng, vẻ mặt khiếp sợ nói rằng. Không cho. Hắc hắc, không cho lao đầu tử ta còn không đi, ngươi để cho bọn họ theo lạc minh thành tìm thêm một cái linh sang ngũ trọng cường giả thử xem. Lao giả dương khởi hạ ba, muốn nhiều cao ngạo, thì có rất cao ngạo. Hào hào hảo ngươi lợi hại, ta không sánh bằng ngươi, được chưa? Nói thân thể ngươi hoàn toàn khôi phục sao. Nếu như vẫn là linh sang tứ trọng, đi có thể chỉ có bị đánh phần A. Long hiên thầm nghĩ rốt cục khiến lao đầu nhi này tự phạm. Đợi một chút thì thông báo tảo miệng đến mời lão nhân này đi qua, sự tình định ra rồi, thì đều tốt nói. Nhanh, ta có dự cảm, ta đây vài ngày, là có thể trở lại Linh sang ngũ trọng. Lao giả Mỹ tư tư nói rằng, ta đem ngươi vài cái, có thể tốt hơn trợ giúp ngươi. Long Hiên vẻ mặt thành khẩn nói rằng, hào hào hảo, đến đây đi. Lao đầu nói rằng, ba, a Long Hiên linh khí cái tắt cùng quyền đầu nhất tề dùng ra, đánh lao giả kêu rên liên tục. Lăng sắt cùng vô thương thấy sư phụ hình dạng, nhất thời cả người run run, sư phụ như thế thì có chịu ngược mê đây, thật con mẹ nó kỳ quái. Đợi đến Long Hiên đánh xong sau, nhìn lao giả cái kia sương mặt sưng mui ráng rớp, nhất thời cả người sảng khoái. Đánh xong chính là thời điểm nên nỗ lực đi tu luyện. Nghĩ tới chỗ này Long Hiên, chính là huyết sao đi. Thiên nhãn trong không gian. Thanh chi, ngươi có thể nói cho ta nghe một chút đi, đồ chơi này rốt cuộc lại như thế mở ra kim vương chuyển thừa sao. Long Hiên xuất ra quả bóng vàng hỏi thăm Cần tìm tới cái kia chuyển thừa chi địa Đợi khi tìm được thời điểm Cái này quả bóng vàng tự nhiên sẽ ông Minh phát quang Cho nên A Chuyện này đến xem duyên phận Quỷ biết cái kia kim vương chuyển thừa chi địa ở đâu Chủ nhân không nói với ta Long Minh thanh tri bất đắc gì nói Ta đi, đây cũng quá gài bẫy đi Nếu như một tháng không tìm được cái kia chuyển thừa chi địa Ta đây không phải cho hết con B Long Hiên mộng bức nói Trên lý thuyết Dường như là như vậy Hệ thống mội tử méo một chút đầu, sau đó tự hỏi nói. Con ký miệng nó, không được, ta muốn vận động một chút, sau đó bài tiết trong lòng ta quỷ khuất. Long Hiên nghe vậy, nhất thời cắn răng, sau đó nhìn về phía bên cạnh Long Minh Thanh Chi. a rất nhanh Long Minh Thanh Chi chính là bị Long Hiên đụng ngã. Ngày hôm sau, Long Hiên đột nhiên ngạc nhiên phát hiện, đi qua hắn nỗ lực vận động, hắn dĩ nhiên thực sự đột phá đến Linh Sang Tứ Trọng. Thật tốt, không hổ là thái cổ bá Hoàng Quyết, ba ba thì thăng cấp. Long Hiên vô vỗ Long Minh Thanh Chi tiểu đồn, sau đó nhếch miệng cười nói: "Ô ô, ngươi tên biến thái, dĩ nhiên hành hạ ta một đêm, may là ta là một gốc cây linh chi, bằng không ta đã đi bất động đường." Long Minh Thanh Chi làm bộ khóc thút thít nói: "Khái khái, ngươi không phải là cũng rất lợi hại thoải mái nha. Tối hôm qua gọi sao lớn tiếng như vậy?" Long Hiên tằng hắng một cái nói: "A a a, không cho nói." Long Minh Thanh Chi quả đấm nhỏ, nhất thời hướng Long Hiên đập tới nói. Hai người chơi đùa đùa giỡn sau Chính là đứng lên, chuẩn bị chạy tới cái kia phượng tuyển tựu lâu. Lúc này các chủ đã đi tới, Long Hiên nhìn lướt qua, liền phát hiện nàng dĩ nhiên đến linh sang nhị trọng đỉnh phong cảnh giới khoảng cách linh sang tam trọng, dĩ nhiên không xa. Ngươi tiến bộ đến thật mau a Long Hiên nói rằng, cái này đến rửa vào ngươi A không có ngươi cho ta nước thuốc cùng đan dược, ta hiện tại sợ rằng vẫn là linh không cảnh đây. À, đúng rồi, bên kia có một trịnh thị vệ của vương phủ, ở nơi nào đợi ngươi một ít thời gian? Bảo là muốn mời đi ăn cơm. Các chủ nhìn Long Hiên, khẽ cười nói. Ta đây ngày hôm nay đi ra. Long Hiên nói rằng. Các chủ gật đầu. Tử lão đầu, ngày hôm nay cho lão tử xem thật kỹ nhà. Nếu như tụ bảo trai đã xảy ra chuyện, ta duy ngươi là hỏi. Long Hiên nói rằng. Biết được biết được, lời vô ích thật nhiều. Cả ngày nhìn ngươi tiểu tử chạy loạn khắp nơi, cũng không biết đang chạy cái gì. Lão giả ở chuyện này trên, nhưng thật ra không có cùng Long Hiên nhiều lời, chỉ là có chút không nhịn được nói. Rốt cuộc đời được ngài. Cái kia trịnh thị vệ của vương phủ chứng kiến Long Hiên thời điểm, nhất thời cung kính nói rằng. Lao ra nghe vậy, nhất thời vẻ mặt một bước, ngài. Không thể nào, vẫn ngài, thiệt hay giả. Dẫn đường đi. Long Hiên thản nhiên nói. Thị vệ kia cung kính đáp dạ, sau đó mang theo Long Hiên, đạp không mà đi. Tiểu tử thúi này gần nhất đều làm cái gì? Như thế trịnh vương phủ người đều đối với hắn như thế cung kính. Thực sự là kỳ quái. Lao già nghi ngờ nói. Sư phụ, cái này chắc là trịnh vương có chuyện gì cầu hắn đi, bằng không bằng Long Hiên cảnh giới, phải không khả năng lấy được loại đãi nộ này. Bên cạnh vô thương nói rằng, không sai, ngày hôm qua cái kia tảo miễn người tới mời ta thời điểm, cảm giác xem tiểu tử này so với xem ta vẫn cung kính, người nào nha, không biết tôn Lào ai ấu, thật là. Lào giả có chút không vui nói. Tảo miễn. a sư phụ, nghe nói người đáp ứng rồi tảo miễn, đi tham gia cái kia lôi đài so tải. Sau đó thoải mái nói, đương nhiên, đi tham gia một hồi lôi đài thi đấu, chính là chiếm được hai chục triệu lượng bạc, ngươi nói, lao đầu ta lợi hại hay không. Hắc hắc, về sau lão tử muốn ăn cái gì, thì ăn cái gì, muốn đi đâu một cái thanh lâu, phải đi người nào thanh lâu, thoải mái. Lao giả Mỹ tư tư nói rằng, chúng ta đây vẫn ở lại chỗ này làm gì. Vô thương nghi ngờ nói, ngươi người ngu ngốc, trai chủ ở ta không có tiền hữu tạm thời điểm, giúp ta, ta đương nhiên đến lưu lại. Hộ tụ bảo trai, cảm ơn hiểu hay không? Vi sư bình thường không dạy qua các ngươi sao? À, ngươi là không phải là muốn học cuồng linh đây. Lao giả hướng về phía vô thương, một cái tắt suý đi qua nói. Ta làm sao có thể hội học cuồng linh đây, sư phụ ngươi nghĩ nhiều. Vô thương bị đánh, nhất thời vẻ mặt hủy khuất, ngài hiện tại nhưng thật ra sung sướng, đó là bởi vì việc đều là ta làm a Các chủ nghe được lời của lão đầu, nhất thời cười khẽ, xem ra nàng không có giúp sai người, cái này lao tiên sinh so với rất nhiều không biết cả mọi người còn mạnh hơn nhiều chương 842 ta lửa giận người không chịu nổi Long Hiên hai người theo trịnh Vương người rất nhanh chính là chạy tới Phượng tuyển Tửu lâu đợi đến chứng kiến Phượng tuyển Tửu lâu lúc Long Hiên chính là nhãn tỉnh sáng lên cái này Phượng tuyển Tửu lâu ở chung quanh cửa hàng khách sạn trong tiểu lâu tỏ ra cao lớn nhất viết Phượng tuyển Tửu lâu cờ xí nên phong pháp phối, có loại hạc giữa bầy gà cảm giác rơi xuống đất lúc Long Hiên liền thấy được cái này hihi hi nhưng nhưng là người Thét to âm hưởng ứng với không dứt, điều này nói rõ nơi này sinh ý, giỏi vô cùng. Long ra, chúng ta vương ra mua phượng tuyển tiểu lâu tốt nhất chữ thiên phòng, thì tiểu lâu tầng thứ ba, ngài tùy thời có thể lên qua, chúng ta vương ra cùng khâu đại sư cùng với tạo gia người thì phía trên trờ ngài. Đương nhiên, ngài hiện tại nếu là có gì cần, cũng có thể nói với ta. Ta nhất định sẽ tận lực giúp ngài hoàn thành. Thị vệ kia nói với Long Hiên. Cần. Vậy ngươi trước dẫn ta đi gặp thấy nơi này trưởng quý đi. Ta nghĩ tìm hắn hỏi một ít chuyện. Long Hiên nói rằng. Nhưng là trưởng quý kia chọc phải ngài. Nếu là như vậy, ngài cứ nói với ta, ta nhất định sẽ hảo hảo giáo hấn người kia. Thị vệ kia nghe vậy, nhất thời nói rằng. Cũng không phải, ngươi không cần suy nghĩ nhiều như vậy, chính là đơn thuần hỏi chuyện. Long Hiên lắc đầu nói. Thị vệ kia vội vã đáp dạ, sau đó đem Long Hiên dẫn tới tiểu lâu trong tầng thứ nhất ương trưởng quý chỗ. Long Hiên ngưng mắt thấy qua, phát hiện người này quả nhiên là một cái lao giả. Lúc này chính tự mình loay hoay bản tính, làm như lại tính sổ. Bên cạnh hắn, là một người dáng dấp có chút tiếu lệ nữ tử, dung mạo mặc dù không phải là tuyệt mỹ, nhưng cũng là một cái mỹ nhân hiếm thấy. Người chung quanh tiến nhập tiểu lâu lúc, cũng sẽ thỉnh thoảng nhìn phía nơi này tới, có thậm chí bởi vậy đụng phải bàn, cùng người khác xảy ra va chạm. Long hiên âm thầm ngật đầu, rất nhiều người tới phượng tuyển tiểu lâu ăn cơm, chắc chắn cũng là hướng về phía cái này trưởng quỷ nữ nhi tới đi. Long ra, có cần hay không ta nói cho hắn biết thân phận của chúng ta. Thị vệ không biết Long Hiên tính cách, rất sợ chọc phải Long Hiên, bởi vậy trước tiên hỏi qua. Long Hiên lắc đầu, hắn thì để hỏi sự tình, dùng cái gì quyền thế để người A. Long ra, ta đây lên trước lầu ba nói với Vương ra xuống, ngài thì quay chỗ hỏi sự tình, hỏi xong thì tới, ta khiến Vương ra trước tiên ở phía trên chờ một chút. Thị vệ kia âm thầm may mắn hỏi trước xuống, sau đó cung kính nói rằng. Ừ, đi thôi. Long Hiên nói rằng. Thị vệ kia nghe vậy. Nhất thời từ từ lui về phía sau, sau đó đạp đạp đạp lên lầu, trực tiếp chạy tới ngày đó tên cửa hiệu gian phòng mà đi. trưởng quý, ta có thể hay không muốn hỏi thăm người một việc? Long Hiên bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Nếu như là nữ nhi của ta chuyện tình, vậy thì không cần hỏi. trưởng quý ngay vậy, cũng không ngẩn đầu lên nói. Trường quý kêu nữ nhi nhưng thật ra ngẩn đầu lên, trong mắt xẹt qua một cái vẻ hài hước, bất quá cũng chính là vẹn vẹn nhìn lướt qua, rất nhanh liền lắp đầu, không muốn để ý tới. Nàng mỗi ngày ở chỗ này giúp nàng cha chiếu cố, gặp quá nhiều nam tử như vậy đến gần. Loại chuyện này, nhìn quen không quen, nàng mỗi ngày lại rất bận rộn, đều mặc kệ hội. Đương nhiên, nàng cũng nhận thức một vị đại nhân vật, hơn nữa ở nơi này trong tiểu lâu, cho nên cha mới dám cũng không ngẩn đầu lên nói lời nói, nắm chắc khí nhà. Long Hiên nghe vậy xứng sốt sau đó có chút bất đắc dĩ, cái này trưởng quy nếu là không có tốt nhìn nữa nhi, làm sao sẽ nói những lời này đây? Trách không được cổ đại người ta nói hồng nhan họa thủy A. Rất lâu nữ đều có thể mang đến phiền phức. Không phải là, ta là muốn hỏi một chút, cái này kim cầu chuyện tình Long Hiền cũng lời lời vô ích, bởi vậy trực tiếp xuất ra kim cầu nói. A. Kim cầu. Nguyên lai like là cái này kim cầu, đây chính là nhà của ta bảo vật tổ chuyển A. Ta trước đây không lâu, vẫn hối hận bán ra nó đây. Tiểu tử, người bây giờ đem kim cầu bán cho ta, ta ra một vạn lượng bạc. Trưởng quỹ chứng kiến cái này kim cầu. Nhất thời mừng rỡ như điên, sau đó khai suất hắn cho rằng đắt một và lượng. Hắn trước đây cho được ngay, bởi vậy sinh hoạt bất an, bán ra kim cầu thời điểm, cũng liền bán 5.000 lượng bạc, cái này một vạn lượng trong mắt hắn đích thật là đắt. Nếu không có nữ nhi trước đây không lâu gặp quý nhân, hắn hiện tại sao có thể kêu ngạo như vậy tức giận nói à? Kim cầu không bán, ta chỉ muốn hỏi tin tức. Long Hiên bất đắc dĩ lắt đầu, truyền thừa cái chìa khóa, hắn làm sao có thể bán? Tiểu tử, hai và lượng. Trưởng quỹ cho rằng Long Hiên ngại tiền thiếu, bởi vậy nội tâm hừ lạnh không thèm, sau đó cao mày nói. Long Hiên thở dài, đem kim cầu thả lại mạc hồn giới bên trong, sau đó không nói thêm gì nữa, trực tiếp mở ra thiên nhãn, tìm tòi cái này trưởng quỹ trí nhớ. Tuy nhiên trưởng quỹ trí nhớ rất nhiều, hắn cần nhất nhất tra tìm, có chút phiền phức, thế nhưng nếu cái này trưởng quỹ không nói, hắn cũng sẽ không hỏi nữa. Dù sao thời gian của hắn, cũng không phải là như thế làm lỡ. Rất nhanh. Long Hiên chính là tìm được rồi cái này trưởng quỹ trong đầu kim cầu trí nhớ, rất nhanh gật đầu, ám đạo một tiếng thì ra là thế. Cái này kim cầu, đúng là lao giả này tại nơi thiên thần tông phụ cận phát hiện, xem ra hắn cần truyền thừa, thi thiên thần tông nơi đó. Lần này lôi đài tái quá sau, hắn nên chạy tới ngày đó thần tông qua nhìn một chút. Nghĩ tới đây, Long Hiên thì muốn rời khỏi. Trâm đã, tiểu tử, ba và lượng, đây đã là ta có thể đưa ra cao nhất giá tiền, ngươi không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Trưởng quý xem Long Hiên không có chút nào thương lượng ý tứ, nhất thời hơi giận nói. Từ khi hắn nhận thức vị đại nhân vật kia sau, cái này phượng tuyển trong tiểu điếm, còn không nhiều ít người dám như thế không nhìn hắn. Long Hiên ngay vậy, mi đầu mặt nhăn đến rũ phát sâu, cái này trưởng quý hành vi, có chút quá phận. Tiểu tử, ngươi liền đem kim cầu dâng ra đến đây đi, cái này kim cầu vốn chính là của nhà chúng ta, lúc trước cha ta bán đi thời điểm, mới 5.000 lượng, ngươi thực sự chiếm đại tiện nghi nha. trưởng quý kia nữ nhi thấy vậy Nhất thời cười nói. Nàng nụ cười này, chung quanh rất nhiều nam tử nhất thời khuynh đảo, sau đó đều nuốt nước miếng một cái, bắt đầu chỉ trích Long Hiên. Tiểu tử này thực sự là không biết tốt xấu, đây chính là lao nhân ra tổ truyền đồ vật, hắn dĩ nhiên cũng muốn độc chiếm. Nếu như ta, ta khẳng định một phân tiền cũng không muốn, thì trả lại cho trường quý như vậy có có thể được cô nương kia ưu hái đây. Cũng không phải là muốn. Đều ba vạn lượng đắt, nhiều như vậy tiền, người bình thường cả đời đều không kiếm được à. Mọi người thấy cô gái này phát ra tiếng, làm như muốn biểu hiện, cũng bắt đầu khoa tay mua chân. Nữ tử khỏe miệng nhỏ vén, tiểu tử, ngươi là không biết, tiểu lâu này chồng có bao nhiêu là của ta người theo đuổi đi, ta chỉ cần thuận miệng nói, ngươi đã nhiên bị buộc vào tuyệt cảnh, không thể lui được nữa. Cái này hoàn toàn không cần ta biết vị quý nhân kia xuất thủ A Bên cạnh Long Minh Thanh Chi lắc đầu, nếu là thật luận kim cầu là của ai, vậy hay là nàng chủ nhân lưu cho Long Hiên đây, cái này trưởng quý chẳng biết tình hình thực tế. Thật sự là có chút tự tự cho là. Rất xin lỗi, ta rượu gì đều có thể ăn, chính là không ăn phạt rượu." Long Hiên lạnh lùng nói rằng. Lúc này hắn đối với cái này trưởng quý cùng trưởng quý nữ Nhi hảo cảm đã triệt để không có. "Tốt, ta đây cũng muốn nhìn một chút, ngươi vẫn là có gì năng lực, Hương Hà, gọi ngươi vị quý nhân kia xuống tới, cùng tiểu tử này nói một câu, cái này phạt rượu hắn quát không uống." Trưởng quý vẻ mặt khinh thường nói. "Là?" Hương Hà không người đáp dạ, quét Long Hiên liếc một chút trong mắt có một chút đùa cận cùng không thèm, sau đó chính là lên lầu mời vị kia truy cầu của nàng công tử ca. Hắn nói qua, chỉ cần nàng có bất kỳ yêu cầu gì, hắn cũng sẽ không cự tuyệt, thậm chí đáp ứng, dù sao, hắn nhưng là con trai của Trịnh Vương a. Nghĩ tới đây, Hương hả cái kia môi đỏ mọng cong lên độ cung, cũng là dụ phát lớn. Trưởng Quý nhìn Long Hiên liếc một chút, liên tục cười lạnh, giám đắc tội Trịnh Vương phủ bọn họ, tiểu tử này quả nhiên là không biết sống chết a. A, ta đây cũng muốn nhìn một chút. Trong miệng các ngươi nói vị nào, vẫn là là vị nào. Long Hiên nghe vậy, nhất thời cười nhạo một tiếng nói. Nghiêm tất với tư cách tiến quốc hoàng đế, hắn đều không để vào mắt, thiên thần tông với tư cách tiến quốc lớn nhất tông phái, hắn cũng bất tiết nhất cố. Hiện tại, hắn nhưng thật ra phi thường muốn biết, cái này trưởng quý có thể nhận thức người nào. Không biết sống chết. Trưởng quý mắt hiếp lại nói. Trung quanh quần chúng trong, những biết do đó nói cái này làm hương hà người quen biết là trịnh vương thế tử, có âm thầm lấp đầu. Ngụy Long Hiên cực kỳ đáng thương, có cười nhạt không ngớt, nghĩ Long Hiên tự cho mình là rất cao. Tiểu tử này quả nhiên là không biết trời cao đất rộng a. Cái kia Trịnh Vương cùng bệ hạ quan hệ nhưng là huynh đệ, Trịnh Vương phủ thế tử, hữu khởi là người một cái hoàng mao tiểu nhi, có thể chọc a. Long Hiên hai tay chấp sau lưng, gương mặt phong khinh vân đạm, cũng lời giải thích, bên cạnh Long Minh Thanh Chi thì là bĩu môi, nàng đi theo Long Hiên bên cạnh, loại chuyện này thấy nhiều, lúc này cũng là thấy, nhưng không thể trách. Bỏ đi bỏ đi, chớ cản đường. Một hồi về sau, có người đột nhiên nói rằng, tất cả mọi người cho rằng đây là cái kia trịnh vương thế tử tới, chỉ là xem đại những người đó dáng dấp lúc, chính là biết không phải là. Chỉ thấy được những người này đều mặc một thân quan phục đương nhiên, cũng không phải là phổ thông quan phục mà chính là ám vân vệ quan phục Chứng kiến cái kia dẫn đầu người lúc, bọn họ càng là thất kinh, ám vân vệ thống lĩnh triệu Linh cường, dĩ nhiên hiện thân ở tại cái này phượng tuyển tử lâu. Mọi người đều biết, cái này ám vân vệ chính là hoàng đế thị vệ bên người. Là hoàng đế chuyên môn bồi dưỡng đứng lên, tiến hành dò hỏi tình báo, ám sát, chấp hành hoàng đế mệnh lệnh, giám thị, quyền lực to lớn, có thể nói là nghe giận cả người. Nếu như đương nhiên là thật có người chọc phải ám vân vệ, cái kia ám vân vệ thậm chí có thể làm chàng đánh chết người nọ, mà ám vân vệ chính mình nhưng không có việc gì. Người bình thường dám trêu ám vân vệ, đó là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Long Hiên tại đây lạc minh thành ngây ngô lâu, cũng biết đại khái, cái này ám vân vệ quyền lực to lớn. Có thể so với Trung Quốc Minh triều cầm y vệ, hơn nữa nơi này không có đông sưởng Tây Hán, ngoại trừ hoàng đế ở ngoài, hầu như không người có thể quán thúc bọn họ. Đây chính là vì cái gì, Long Hiên đêm đó chạy đi Thái Y viện thời điểm, ám vân vệ phách lối như vậy duyên cớ. Đương nhiên, vương gia thừa tướng gì gì đó, nhất là cùng hoàng đế thân cận đại thần, tỉ như trịnh vương, những thứ này ám vân vệ hay là không dám trọng dù sao ám vân vệ bình thường gặp phải mầm thai vạn, còn là không ít. Nếu là trịnh Vương đám người nhân xâm ám vân vệ một quyển, hậu quả có thể nghĩ. Ám vân vệ người đem người khác ngăn trở ở một bên, triệu lĩnh cương thì là chậm rãi từ bên ngoài đi tới. Tiến nhập tự lâu, triệu linh cương thì là trước tiên quét Long Hiên liếc một chút, sau đó không giấu vết ly khai đường nhìn chuyển rời đến trưởng quỹ trên thân. Hắn lần này tới, chính là vì Long Hiên, muốn cho Long Hiên tìm chút chuyện, hắn tốt bắt trở lại để ra nghi vấn để ra nghi vấn. Dù sao điều tra nhiều ngày như vậy, dược tài đường chuyện tình. Một chút manh mối cũng không có, đến lúc đó lén thuốc người nếu như lại không tìm ra được, trên đầu hắn ố xa, sợ là nếu không bảo vệ a Nghe nói các người nơi này có giết người đào phạm, chúng ta ám vân vệ tới nhìn một cái. Triệu Linh Cương nhìn trưởng quỹ, lạnh lùng nói rằng. Triệu Đại Nhân, Hoa Nguồn à, chúng ta phượng tuyển tiểu lâu xưa nay đều là trong sạch, chỗ nào khả năng có cái gì đào phạm. Cái này trịnh vương thế tử sẽ phải xuống, ngài bằng không cho chút thể diện, lúc đó đi đi. Trưởng quỹ ngay vậy. Nhất thời sắc mặt đại biến, nếu như đùa cái này vừa ra, vậy bọn họ khách nhân, đã có thể đến toàn bộ cho đuổi đi, dù sao ám vân vệ động một chút là đánh người, giết người, không ai có thể chịu nổi a 3. Bất quá trưởng quỹ còn chưa nói hết, triệu linh cương một cái thủ hạ, chính là ngưng tụ kết quả một cái linh khí cái tát, trực tiếp quăng tới, làm cho tiểu lâu này trong, nhất thời có một đạo rõ ràng tiếng vang vang lên. Trưởng quý kêu bị đánh vang lên không trùng, khỏe miệng chảy máu, đợi đến rơi xuống đất lúc trực tiếp đem quẩy đập thành bụi phấn, cả người cũng run dậy. Thứ không biết chết sống, chỉ ngươi cũng dám đối với Ám Vân vệ khoa tay múa chân. Cái kia Ám Vân vệ một chân giẫm nát trưởng quỹ trên mặt của, lạnh lùng nói rằng: "Phục." Trưởng quỹ nhất thời phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt cực kỳ, thần tình càng là huệ hoại không ngớt, trong mắt kinh khủng dường như nước suối vậy hiên lên. Hắn trước đây từng văn Ám Vân vệ thủ đoạn độc ác, xuất thủ quả quyết, hầu như không người dám ngăn cản, hắn cho rằng đây là nghe đồn, lại không nghĩ rằng Đây là thật. Hắn hiện tại chỗ nào còn dám nói, nếu là lại nói, một giây kế tiếp, hắn sẽ bị giết. Hiện tại chỉ có thể đợi Trịnh Vương Thế tử đến đây, giúp hắn giải vây. Lúc này bên cạnh một cái lao bà bà, theo Long Hiên bên cạnh đi qua, chứng kiến chảy máu trường quỹ, nhất thời sợ đến mặt không có chút máu, lập tức tê liệt ngã xuống trên mặt đất, bắt đầu co giật. Long Hiên sử sốt, cái này lão bà bà là thật mắc bệnh, như thế già rồi, nhưng thật ra thương cảm. Cũng được, người đã theo thân ta bên cạnh đi qua. Coi như là phần số của ngươi, ta liền giúp ngươi một tay đi. Long Hiên thầm than một tiếng, sau đó linh khí điểm lại trên người của nàng, rất nhanh liền để cho đến cái này lão bà bà không hề có khắp. Đa tạ ân nhân, đa tạ ân nhân A. Lão bà bà kêu cảm giác thể sắc và tinh thần thư sướng, nhất thời mở miệng nói rằng, không có việc gì, ngài đứng lên đi. Long Hiên nâng dậy cái này lão bà bà, sau đó nhẹ giọng nói, lão bà bà kêu nghe vậy, nhất thời đứng lên. Bất quá nhưng cũng không dám nhìn nữa cái kia bị thương trưởng quỹ. Lao giả kia, cúp nhanh lên khai, đừng làm trở ngại chúng ta làm việc. Cái kia ám vân vệ chứng kiến lao bà bà, có chút không nhịn được nói. Các người ám vân vệ chấp hành nhiệm vụ, ta mặc kệ, các người đánh cái này trưởng quỹ, ta cũng không quản. Bất quá lao nhân này đều nhanh gần đất xa trời, các người còn ở nơi này ở không đi gây sự, có phải hay không thật là quá đáng. Long hiên câu mày nói, triệu linh cương nghe vậy, thiếu chút nữa cười ra tiếng. Hắn đang lo không để ý tới do gây sự với Long Hiên đây, không nghĩ tới cái này lao bà bà nhưng thật ra giúp hắn một tay. Người khác có thể sợ Long Hiên, hắn cũng không sợ, bởi vì bệ hạ cùng Long Hiên mâu thuẫn, hắn đều là lòng biết rõ à, nếu là hắn có thể ở nơi này có thể giải quyết Long Hiên, bệ hạ sợ là sẽ phải cao hứng vô cùng đây. Tiểu tử, ngươi là ai? Ngươi biết gây trở ngại chúng ta ám vân vệ vẫn là hội có hậu quả gì không sao? Triệu Linh Cương cười nhạo nói, ta không biết, cũng không muốn biết. Bất quá các ngươi nếu là không đi nước hay, ta lôi đỉnh lửa giận, các ngươi sợ rằng không chịu nổi Long Hiên thản nhiên nói, chương 843, nhất miệng giữa, liền giết người. Ta không biết, cũng không muốn biết, bất quá các ngươi nếu là không đi nước hay, ta lôi đỉnh lửa giận, các ngươi sợ rằng không chịu nổi Long Hiên nhìn ám vân vệ người, gương mặt phong khinh vân đảm nói, Xôn sao? Mọi người nghe vậy, đầu tiên là sử sốt sau đó ổ lên có tiếng, nhất thời theo mọi người trong miệng truyền ra. Tiểu tử này cũng dám to gan như vậy, không nhìn thẳng ám vân vệ, thậm chí ngay cả ám vân vệ đều không để vào mắt, ông trời của ta a Phải biết rằng cái này ám vân vệ, nhưng là hoàng đế người à, lẽ nào tiểu tử này liền hoàng đế đều không để vào mắt? Không, tiểu tử này nhất định là nghẽ con mới sinh không sợ cọng, sợ là cái gì cũng không biết đi. Chờ một chút, tiểu tử này nhìn như thế giống như một người, à, đúng rồi, hắn là Long Hiên, đánh bại chiến lược bảng thứ 7 Long Hiên. Cái này xem chúng trong. Có người nhất thời kinh hô thành tiếng nói. Ngày đó vô thương phát khởi quyết đấu, huyên Đẩy thành đều biết, bởi vậy chứng kiến Long Hiên người, cũng không phải số ít. Nguyên lai là Long Hiên, chắc không được như thế ngông cuồng, bất quá tiểu tử này đánh bại vô thương có cái dám dung A. Vô thương bất quá là linh sang tâm trọng, chính là chiến lược bảng thứ 7 mà thôi, kia triệu Linh cương, nhưng là đạm đạp thật thật linh sang tứ trọng A. Triệu Linh cương tuy nhiên không trên chiến lược bảng, thế nhưng vô thương tuyệt đối không phải là đối thủ của triệu lĩnh cương A Triệu Linh Cương vẫn là ám vân vệ thống lĩnh, bất luận là thân phân địa vị vẫn là thực lực, đều hoàn toàn nghiền ép cái này Long Hiên, cũng không biết cái này Long Hiên, từ đâu tới tự tin. Ngu ngốc chứ, vàng không nghe được ám vân vệ, nên quỳ xuống cầu xin tha thứ, mời Triệu Linh Cương bỏ qua, cũng chỉ có loại này ngu ngốc, còn dám lớn lối như vậy. Nói không sai, tiểu tử này dĩ nhiên chết đã đến nơi, lúc này còn không tự biết ta. Mọi người biết là Long Hiên lúc, chính là nhịn không được bắt đầu thảo luận, rất nhanh thì lắc đầu. Tiếng cười lạnh càng là không ngừng từ chung quanh phát ra. Ám vân vệ hung danh, thế nhân đều biết, nhưng là tiểu tử này nhưng không biết sống chết, không nhìn thẳng triệu linh cương, xác thực là ngây thơ. a không biết so với việc ngươi lôi đình lửa giận, ta lôi đình lửa giận, ngươi có thể hay không chịu được đây? Triệu linh cương nghe vậy, thiếu chút nữa cười ra tiếng, hắn muốn nghe, không phải là long hiên loại này phách lối lời nói sao? Cứ như vậy, hắn mới tốt bắt ta, hắc hắc, thực sự là có ý tứ chứ? Không biết sống chết tiểu tử, ngay cả chúng ta ám vân vệ cũng dám chọc, người, bắt hắn. Ám vân vệ phó thống lĩnh, mắt lộ khinh thường nói. Còn lại ám vân vệ cũng là khỏe miệng nít lên, mắt lộ châm trọng chờ bắt đi trở về, bọn họ nhất định hào hào dình dập tiểu tử này. Nghĩ tới đây, bọn họ nhìn Long Hiên, đã nhiên dường như đang nhìn một con có thể tùy ý trà đạp con kiến hôi một dạng. Đợi một chút, triệu đại nhân, đã lâu không gặp A. Giữa lúc ám vân vệ lại muốn bắt người lúc, một giọng nói, nhất thời đến Mọi người lần nữa sừng sốt, chẳng lẽ Long Hiên cũng có hậu trường phải không? Bọn họ đều nhìn, chỉ là đợi đến phát hiện kia lên tiếng người dung mạo lúc, nhìn Long Hiên ánh mắt của vẻ châm trọng dĩ nhiên nồng nặc tới cực điểm. Bởi vì người này cũng không phải là Long Hiên hậu trường, mà chính là kia Lam Hương Hà mời tới quý nhân, cũng chính là trịnh vương phủ thế tử, nghiêm vũ. Chỉ thấy cái này nghiêm vũ chính ôm Lam Hương Hà eo nhỏ, bước nhanh đi tới, Lam Hương Hà cũng ôm nghiêm vũ thắt lưng, trên mặt hiện lên nồng nặc nụ cười làm như muốn biểu hiện nàng và Nghiêm Vũ quan hệ thân mật. Chính thế tử, bản thống linh đang ở pha án, người tên là ở ta, rốt cuộc là vì sao? Triệu Linh Cương nhìn Nghiêm Vũ, mắt lộ không thèm, hắn đường đường ám văn vệ, hoàng đế thân tín, tự nhiên không cần cho một cái thế tử mặt mũi, đương nhiên, hắn cũng sẽ không ngu xuẩn đến trực tiếp không để ý tới Nghiêm Vũ, biểu hiện ra lời nói, vẫn phải nói, "À, cái này trưởng quỹ chính là ta trong lòng vụ thân của nữ tử, nếu như hắn mạo phạm ngươi, xin hãy nể tình ta." Vương tha hắn đi. Nghiệm vụ cảm giác được triệu linh cương trong giọng nói không thèm, trong lòng hơi giận, bất quá biểu hiện ra cũng không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ là cùng kính nói rằng. Đã như vậy, bản thống lĩnh sẽ không bắt hắn, bất quá về sau nếu là hắn còn dám chống đối ám vân vệ, coi như là thế tử ngươi lối ra, ta cũng sẽ không cho mặt mũi. Triệu linh cương thản nhiên nói. Vậy thì đa tạ triệu thống lĩnh, nếu là triệu thống lĩnh có thời gian, chúng ta có thể đi trên lầu tụ họp một chút. Nghiệm vụ khẽ cười nói. Phụ thân hắn nhiều lần nói với hắn, cái này ám vân vệ người, nếu như có thể không làm cho trọng liền không nên trêu trọc, nếu là có thể đánh tốt quan hệ, vậy thì nhất định phải đánh tốt quan hệ, cho nên lúc này hắn tự nhiên là phải thường tội. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải sợ triệu lĩnh cương, phụ thân hắn cũng không sợ, thậm chí phụ thân hắn nếu là xuất thủ, ám vân vệ cũng phải sợ, đây hết thảy chỉ là hắn không muốn tạo thành phiền phức mà thôi. Không cần, hôm nay ta còn có chuyện quan trọng, việc này làm lỡ không được. Triệu Linh Cương nhàn nhạt cự tuyệt nói, đỉnh đầu hắn ô sa đều nhanh khó giữ được, vẫn mẹ nó ăn cái gì cơm, lại nói hắn cũng không muốn cùng nghiêm vũ bực này công tử bột đứng ở cùng nơi, dù sao vậy đơn giản là tự hạ thân phận A. A. Triệu Thống Linh theo như lời việc, nhưng là phải bắt tiểu tử này. Nghiêm vũ xem Lam Hương Hà chỉ ra và xác nhận, lúc này lại nghe triệu Linh Cương lời nói, dĩ nhiên biết được một thứ đại khái, bởi vậy cười khẽ hỏi thăm. Không sai, tiểu tử này hung hăng quái, cuồng vọng vô biên. Đúng là đem ta Ám Vân vệ không để vào mắt, còn ra nói trăn trọng, việc này bản thống linh há có thể giết qua. Bằng không ta Ám Vân vệ lại lạc minh thành, vẫn như thế chấp pháp. Triệu Linh Cương lạnh lùng nói. Triệu Thống Linh nói, ta cũng cực kỳ tán thành, tiểu tử này vừa mới dám chọc tương lai của ta cha vợ, đơn giản là không biết sống chết ta. Nếu là có thể, Triệu Thống Linh xin hãy đưa hàn nắm, khiến ta cũng giáo hấn một chút người này, ra một hơi. Nghiêm Vũ nghe vậy, nhất thời mừng rỡ như điên nói. Nhạc phụ tương lai là dạ. Hắn muốn bắt lại Lam Hương Hà là thật, tuy nói hắn mới vừa quen Lam Hương Hà không lâu sau, còn không, có bắt lại, thế nhưng không quan hệ, lần này không phải là một cái rất lợi hại cơ hội tốt sao? Hắn cứu Lam Hương Hà một nhà, Lam Hương Hà lại gặp được quan hệ của hắn cùng thủ đoạn, nữ nhân này yên không hề bỏ lên giường của hắn đạo lý. Lam Hương Hà nghe được Nghiêm Vũ lời nói, nhất thời trong lòng ngập nào, nguyên lai Nghiêm Vũ là đem nàng cho rằng tương lai thế tử phi, nàng vận khí quả nhiên là cực tốt đây. Sau đó nàng xem hướng Long Hiên, Đầu lâu thật cao vung lên, hết sức cao ngạo, tiểu tử A tiểu tử, để cho ngươi không đem quả bóng vàng giao ra đây, lúc này đây, ngươi ngoại trừ hối hận, ngươi còn có thể như thế nào đây? a xem ra người này quả nhiên là không biết sống chết, dĩ nhiên đồng thời chọc phải ngươi cùng ta, xem ra quả nhiên là bất hạnh của hắn. Tốt, ta hiện tại liền đem bắt giữ hắn, sau đó khiến thế tử ngươi tốt nhất giáo hấn tiểu tử này. Triệu Linh Cương ban đầu vốn muốn cự tuyệt, bất quá nghĩ đến nếu là có thể đem trịnh vương phụ tạo nên vậy hắn thì càng thêm có thể không chút kiêng kỵ làm Long Hiền, bởi vậy đáp ứng. Ha ha ha, tiểu tử, trước hương hà cảnh cáo ngươi, ngươi không nghe, hiện tại xong chưa? Triệu thống linh tự mình xuất thủ, ta xem ngươi còn có thể làm sao? Nghiệm vũ nghe vậy cười to, Long Hiền a Long Hiền, ngươi nếu xuất thủ, đó chính là gây trở ngại ám vân vệ chấp pháp, cái tội danh này, đủ để cho ngươi chết, ngươi nếu không xuất thủ, vậy nhất định sẽ bị đánh kẻ ra quần, quỳ xuống đất cầu xin tha a x Ta cũng muốn nhìn một chút ngươi kế tiếp là xuất thủ đây, còn chưa phải xuất thủ đây. Nghĩ tới đây, nghiêm vũ nhìn về phía Long Hiên trong mắt, dĩ nhiên tràn đầy gây hấn cùng vẻ khinh thường. Long Hiên, ngươi bây giờ là đầu hàng còn chưa phải đầu hàng. Triệu Linh Cương bước ra một bước, sau đó lạnh lùng nhìn Long Hiên nói. Đầu hàng. Xin lỗi, chữ của ta điển trong, không có hai chữ này. Long Hiên thản nhiên nói. Ngươi quả nhiên là ngây thơ cùng cực à, ngươi nếu không đầu hàng, bọn ngươi một chút hạ tràng sẽ vô cùng thê thảm." Triệu Linh Cương vẻ mặt hài hước nói rằng, người chung quanh cũng là gật đầu, lần này tiểu tử này sợ rằng không còn có đường sống, một là ám vân vệ thống lĩnh Triệu Linh Cương, một là Trịnh Vương phủ thế tử Nghiêm Vũ, hai người kia, nếu là muốn đối phó ngươi, ngươi Long Hiên đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ a. Có một số việc, ngươi Long Hiên không nên làm, không thể làm, càng không có tư cách đi làm, có thể ngươi hết lần này tới lần khác làm, vậy cũng chỉ có bị tàn ngược một con đường này. Ta nói, ta Các ngươi không thể trêu vào, các ngươi nếu là dám động thủ, cũng đừng trách ta không cảnh cáo các ngươi. Thời khắc này Long Hiền, vẫn là phong khinh vân đạm, mà không đổi sắc. Ngùng ốc! Mọi người nghe vậy, nhất thời mắng một câu, đều loại thời điểm này, ngươi vẫn còn ở bỏ vào, ngươi có bị bệnh không, thật là chịu không nổi. Xin lỗi, ngươi nói chúng ta không thể trêu vào ngươi. Ha ha, xin lỗi, ta nhịn không được cười ra tiếng. Nghiệm vụ sừng sốt, sau đó phình bụng cười to, liền nước mắt đều bật cười. Thế tử, ta đã thấy ngu xuẩn người, thế nhưng như như thế ngu xuẩn, ta quả nhiên là chưa thấy qua đây. Lam Hương Hà che miệng cười khẽ, sau đó tựa sát nghiêm vũ, gắt giọng Được rồi, tiểu tử, lời vô ích cũng nói đến không sai biệt lắm, ta lúc này cũng nên. Triệu linh cương đồng dạng là khỏe miệng nít lên, một không Bước ra, thân thể phóng xuất ra một cổ linh sang tứ trọng linh khí, mặt đất vỡ vụt, cái bàn vỡ vụt. Linh sang tứ trọng, trời ạ, quả nhiên là linh sang tứ trọng. Mọi người cảm giác được cái này một cổ cường hãn khí tức lúc, nhất thời vội vàng lui về phía sau, sau đó sắc mặt đại biến, lần nữa kinh hô Cái này linh sang tứ trọng triệu lĩnh cương, nếu là hợp với vũ ký công kích, Tiêu Long Hiên chẳng phải là muốn trực tiếp bị đập chết. Muốn đánh nhau nơi này mọi người lần nữa âm thầm lắp đầu, tiểu tử này chết chắc rồi, khẳng định chết chắc rồi. Ám vân vệ cười nhạt không nớt, không biết sống chết tiểu tử, dám trọng thống lĩnh, người không chết đều sẽ chết. 3. 3. 3. Bất quá Triệu Linh Cương còn chưa nói hết, ba cái cái tắt văng rồi, chính là hầu như đồng thời văng lên, sau đó hung hăng suy ở tại Triệu Linh Cương, nghiêm vũ, lam hương hà trên mặt của Phúc, ba búng máu tươi, đồng thời theo bọn họ trong miệng phương ra, thân thể dường như vừa mới trưởng quỹ một dạng, bị đánh văng lên không trùng, sau đó nặng nghề rất xuống đất, ngoài miệng tràn đầy vết máu, liền thân thể đều run rẩy Triệu Linh Cương dĩ nhiên một cái tắt đã bị quạt bay. Cái này, điều này sao có thể? Mọi người thấy như vậy một màn, càng chứng kiến ba người này trên mặt của, không biết lúc nào, dĩ nhiên có một cái tiên minh giấu bàn tay lúc, làm cho trong mắt của bọn họ tràn đầy nồng nặc vẻ khó tin. Cường hát như vậy triệu lĩnh cương, lại bị người một cái tắt đánh thành như vậy, cái này nếu là chuyến đi, triệu lĩnh cương mặt mũi của, sợ là vô pháp vãn hồi rồi. Nghiêm vũ cùng Lam Hương Hà chiến chiến nguy nguy, trong lòng kinh khủng, vừa mới một cái tắt kia, rốt cuộc là người nào ra tay à, đồng thời đánh ba người. Thậm chí ngay cả triệu lĩnh cương đều không thể chống đối. Chuyện gì xảy ra? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Triệu linh cương sắc mặt tâm trầm, sau đó nổi giận gầm lên một tiếng nói. Ta nói, chớ chọc ta, bằng không hậu quả rất lợi hại nghiêm trọng. Long Hiên nhìn triệu lĩnh cương ba người sắc mặt của, thản nhiên nói. Là ngươi. Điều đó không có khả năng, ngươi làm sao có thể một cái tắt đem ta phiến bay, cái này bên trong tiểu lâu nhất định có mạnh hơn người. Triệu lĩnh cương kinh hại nói. Phiến bay ngươi Ta vừa mới nếu là thật muốn động thủ, một ý niệm, liền giết người, chính là phiên bay, lại coi là cái gì. Ta cho ngươi một cái cơ hội, bằng không tự gánh lấy hậu quả, nhất là ngươi, nghiêm vũ. Long Hiên bắt đầu, hôm nay là nghiêm chân mời hắn ăn cơm, cho nên hắn vốn là không muốn động thủ, nhưng này nghiêm vũ nói người gây sự, đã như vậy, vậy thì chớ trách hắn xuất thủ. Không giết nghiêm vũ, là cho nghiêm chân một cái mặt mũi cái này nghiêm vũ nếu như lại không biết phân biệt. Đợi một chút nghiêm chân thì thực sự chỉ có thể nhìn đến một đoàn huyết vụ. Mọi người âm thầm chắc lưỡi, lẽ nào quả nhiên là Long Hiên làm sao? Đây chẳng phải là nói Long Hiên chiến lực trên thực tế có Linh Sang Tứ Trọng. T. Nghĩ tới đây, mọi người nhất thời cũng hít một hơi lanh khí, xem ra Linh Sang Tứ Trọng chiến lực mới là Long Hiên thực lực chân chính A. Mọi người, vừa mới đều đánh giá thấp Long Hiên, người này, cũng không phải đồng dạng võ giả so với được với. Chỉ là hiện tại Long Hiên đánh triệu linh cương cùng nghiêm vũ, chuyện này, Sợ là... Ừ! Long Hiên, chúng ta nhưng là ám vân vệ, là bệ hạ người, ngươi nếu là dám giết chúng ta, đến lúc đó bệ hạ chắc chắn tự mình phái người giết ngươi. Triệu Linh Cương xem Long Hiên như vậy, trong lòng cũng có chút có chút sợ sợ nói rằng... Bệ hạ! Nói thật đi, ta như trước không để vào mắt, hôm nay ta không giết ngươi, là bởi vì bệ hạ trước đây bảo vệ tụ bảo trai, nhớ kỹ, này đây trước. Long Hiên thản nhiên nói, gần nhất Hồng Long Bang cùng nghiêm tất cấu kết chuyện tình. Hắn tự nhiên lòng biết rõ, cho nên hắn nói trước đây, cái này nghiêm tất nếu như không biết tốt xấu, hắn cũng không chú ý đi vào bị hủy hắn. Nghiêm Quốc tại hắn trong mắt, thí cũng không tính, bị hủy cũng liền bị hủy, hắn để ý, là bằng hữu của mình thân nhân, người nào trọng, đều sẽ chết. Triệu Linh Cương âm thầm kinh hãi, lẽ nào Long Hiên biết được hồng long bằng chuyện tình phải không? Không có ích lợi gì, Long Hiên, hôm nay ngươi trò cám vân vệ, ta vô luận như thế nào đều muốn đem ngươi mang về. Triệu Linh Cương răng, Hắn nếu không điều tra dược tài đường chuyện tình, cũng là hắn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên hắn vô pháp lùi bước, nhất định phải chào Long Hiên. Long Hiên đang muốn nói, bất quá đợi đến hắn nghe được một ít người tiếng bước chân của lúc, nhất thời khỏe miệng nhét lên. Triệu Linh Cương, ta nói rồi, hôm nay ta không giết người, chỉ là người bây giờ đương nhiên là thật muốn động thủ với ta sao. Long Hiên hai tay chắp sau lưng, cười khẽ nói rằng, đây là tự nhiên, Long Hiên, người theo ta trở lại, phối hợp ta điều tra. Nếu là không có việc gì, ta đây tự nhiên sẽ không làm khó ngươi. Có thể nếu ngươi không phối hợp, cái này toàn bộ nghiêm quốc, kể từ hôm nay, ngươi sợ là đều đợi không nổi nữa. Triệu Linh Cương lạnh lùng nói rằng, ám vân vệ lần nữa cười nhạc, sau lưng của bọn họ nhưng là bệ hạ, bọn họ cũng không tin, tiểu tử này thật dám giết ám vân vệ. Nghiêm vũ cùng Lam Hương Hà không dám lên tiếng, bất quá nghiêm vũ nội tâm, cũng hư lạnh một tiếng, tiểu tử, ngươi là lợi hại, bất quá ngươi cũng chỉ có thể đánh một chút mà thôi. Ngươi cuối cùng vẫn muốn thua ở quyền thế trước mặt. cha ta, ngươi không thể trêu vào, bậy hạ, ngươi càng không thể trêu vào. Bất quá đúng lúc này, một đạo thanh âm nhạt nhạt, nhất thời lần nữa truyền đến. Triệu thống lĩnh, ngươi đi phong thật to à? Trường 844, như con kiến hồi, cút đi. Triệu thống lĩnh, ngươi đi phong thật to à? Giữa lúc tất cả mọi người cho rằng Long Hiên hẳn phải chết lúc, một đạo thanh âm nhạt nhạt, nhất thời truyền tới. Mọi người nhất thời xứng suốt, đây cũng là người nào? Có người không biết nghiêm trần, bất quá có người nhưng nhận thức, chứng kiến nghiêm trần nháy mắt, nhất thời kinh hãi, đúng là trịnh vương đích thần đến. Xem bộ dáng này, nghiêm trần là muốn giúp con trai mình tới a Nghĩ tới đây, tất cả mọi người vẻ mặt hài hước nhìn về phía Long Hiền, lần này, tiểu tử này chính là đồng thời chọc tới trịnh vương cùng bệ hạ, lúc này sửa không thể sửa, tránh cũng không thể tránh. Nghiêm vũ ngẩn người sau, trên mặt rất nhanh thì là lộ ra vẻ mừng như điên vẻ, nguyên lai phụ vương cũng ở nơi đây quả nhiên là vô cùng tốt à. Tiểu tử này vừa mới lớn lối như thế, hắn nhưng không có cách nào, hiện tại phụ vương tới, xem tiểu tử này còn có thể như thế bỏ vào. Ha ha ha. Lam Hương Hà chứng kiến nghiêm chân kia hơi giận thần tình, cũng là môi đỏ mọng cong lên, thoáng hả hê, nguyên lai like đây cũng là trịnh vương, phụ thân của nghiêm vũ, quả nhiên là không giận tự uy, nổi giận khí thế của, càng là bức người a Trưởng quỹ chứng kiến nghiêm chân xuống tới, cũng là cười nhạt không ngớt, vương ra khí tràng, cùng người bình thường quả thực không giống nhau, lần này tiểu tử này xong đời. Trịnh Vương, triệu lĩnh cương nghe vậy, nhướng mày, nhất thời chắp tay nói. Hắn nghe cái này nghiêm chân thanh âm của, tổng cảm giác dường như có chút sai, nếu là trịnh Vương muốn tới giáo huấn Long Hiên, nhìn người phải làm là Long Hiên mới đúng, như thế nào nhìn hắn. Long Hiên đầu cũng không cần trở về, liền biết đây là nghiêm chân xuống, lúc này nghiêm chân phía sau, vẫn đi theo khâu nguyên cùng tàu miễn. Nghiêm chân đám người, thật lâu đợi không được Long Hiền lên vì vậy phái thị vệ kia đi xuống kiểm tra, lại phát hiện Long Hiên đã lấy chồng nổi lên xung đột, một người trong đó đúng là con hắn nghiêm vũ, hắn nhất thời vong hồn đều bốc lên, sau đó vội va xuống. Chứng kiến nghiêm vũ, triệu linh cương thụ thương lúc, hắn lúc này mới thở dài một hơi, dù sao ý vị này Long Hiên không có việc gì à, sự tình không nghiêm trọng như vậy. Triệu thống lĩnh, ngươi là không phải là nghĩ, ta trịnh vương bất quá chính là một cái vương ra, ngươi không đem ta để vào mắt. Nghiêm chân lạnh lùng nói rằng Chính Vương nói thế từ đâu nói lên, ta Triệu Linh Cương có thể chẳng bao giờ đối với người cùng con của người, từng có bất luận cái gì chỉ trích, cũng chưa từng động tới tay. Triệu Linh Cương không hiểu ra sao, nội tâm mơ hổ nghị không ổn, sau cùng phải hỏi thăm. Nếu là có thể, hắn cũng là không muốn chọc tới nghiêm chân, dù sao đây là bệ hạ huynh đệ, không có việc gì chớ trêu chọc, bằng không nghiêm chân cắn ngược lại đứng lên, hắn nói ít cũng phải rơi một miếng thịt. Bọn họ đang lúc, là lẫn nhau kiên kỵ quan hệ, người nếu không đụng đến ta ta cũng sẽ không động ngươi. Hừ, hôm nay bản vương tới Phượng Tuyền Tiểu Lâu, vốn là tới mời Long Đại Sư ăn cơm, ngươi nhưng phái người tới bắt khách nhân của ta. Ngươi đây không phải là không đem ta để vào mắt, vậy là cái gì? Nghiêm chân ngay vậy, sắc mặt lập tức chính là âm chầm xuống, sau đó gầm lên lên tiếng nói. Cái gì? Long Hiên là ngươi mời khách nhân. Triệu Linh Cương ngay vậy, nhất thời sắc mặt đại biến, sau đó kinh hô thành tiếng nói. Chuyện này nếu như tính chất này, vậy coi như thật nghiêm trọng Dù sao hắn vừa mới nhưng là tuyên bố phải bắt được Long Hiên, sau đó khiến Nghiêm Vũ đánh nhau đây. Bên cạnh Nghiêm Vũ, cũng là trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, trong lòng kinh cụ, cái này, cái này tại sao có thể như vậy? Song song. Lam Hương Hà cùng trưởng quỹ mục trường khẩu nốc, tiểu tử này dĩ nhiên là Trịnh Vương mời khách nhân, còn bị gọi là Long Đại Sư. Trịnh Vương giọng nói vô cùng cung kính, điều này sao có thể à? Tiểu tử này thoạt nhìn rõ ràng cũng chỉ có mười mấy tuổi bọn họ ngoại trừ tại đây tiểu tử trên thân chứng kiến người tuổi trẻ kiêu ngạo cuồng vọng ở ngoài, căn bản không thấy được những thứ khác a. Cứ như vậy tiểu tử, dĩ nhiên cũng có thể được Trịnh Vương mời. Mọi người chung quanh, càng là âm thầm chất lười, trên mặt cười nhạt càng là trong nháy mắt nương trệ, nhìn Long Hiên, trong mắt tràn đầy chấn động vẻ, sau cùng trực tiếp cũng hít một hơi linh khí, tiểu tử này, ẩn tàng thật tốt sâu a. Hừ, chẳng những là khách nhân, hơn nữa còn là vô cùng khách nhân tôn quý, ngươi hôm nay nếu là dám động hắn Đó chính là cùng ta nghiêm chân là địch. Đến lúc đó, các ngươi Ám Vân vệ làm những thứ kia manh qué, ta sẽ cho bệ hạ nhất nhất thượng đấu. Bản vương nhưng thật ra muốn nhìn, ngươi còn có thể kiêu ngạo sao? Nghiêm chân hừ lạnh một tiếng, sau đó giận tím mà nói: "Triệu Linh Cương nghe vậy, nhất thời cắn chặt hàm răng, bọn họ Ám Vân vệ trong ngày thường ỷ vào bệ hạ chỗ dựa, đích xác làm một chút nhận không ra người manh qué, tỉ như giết người, tỉ như làm bẩn có chút nữ tử, tỉ như cấp giật tiền tài trợ, có thể nói là tiểu như cùng cường đạo đồng dạng. Bất quá nếu là như vậy, cũng không có bao nhiêu người dám quản, cho nên bọn họ ám vân vệ lúc này mới càng ngày càng tiêu ngạo, càng ngày càng không đem người để vào mắt. Nhưng là nếu là nghiêm chân lời nói, hắn phải cẩn thận suy xét, dù sao đây chính là bệ hạ huynh đệ trịnh vương A. Ám vân vệ có vô số người, bệ hạ có thể sẽ không diệt tám vân vệ, có thể rút lui hắn triệu linh cường, dẫn người khác lên, vậy hay là vô cùng có khả năng. Vương ra, lần này là ta mạo phạm Bất quá ta trước đó đích xác chẳng biết vị này Long. Đại sư, là ngươi mời khách nhân, hiện tại ta hướng ngươi bồi tội, hy vọng ngươi đại nhân có đại lượng, không muốn theo chúng ta những thị vệ này tính toán. Triệu Linh Cương hít sâu một hơi sau, chính là không người nói rằng. Có được rắn được, bảo trụ mạng nhỏ đạo lý, Triệu Linh Cương vẫn là biết. Chờ một chút, nghe ngươi nói vừa vặn các ngươi ám vân vệ có người nói Long Đại sư không biết sống chết, phải bọn nó bắt lại, có phải thế không? Nghiêm Trân trong lòng biết nhất định phải giải quyết tất cả mọi chuyện không thể để cho Long Hiên có chút vật ách tắc, bởi vậy lạnh lùng nói. kia ám vân vệ phó thống lĩnh, nhất thời sắc mặt trắng bệnh, hắn vốn cho là Long Hiên chỉ là một con nợi làm thịt cửu non, lại không nghĩ rằng là ẩn tàng trong bóng đêm manh hổ. Hắn nếu là sớm biết rằng Long Hiên có loại này chỗ rửa vững chắc, hắn chỗ nào còn dám xuất thủ a Lý Thiên, lăn ra đây xin lỗi. Triệu Linh Cương nói rằng, đối với, xin lỗi, là ta không tán thưởng, là ta mạo phạm Long Đại Sư. Phó thống lĩnh Lý Thiên chứng kiến triệu linh cương kia sắc mặt khó coi, lúc này chỗ nào còn dám nói nhiều, lập tức không người nói xin lỗi. Không có hành động, một chút thành ý cũng không có. Long Hiên thản nhiên nói. Lý Thiên trong lòng tức giận, cảm giác vô cùng khuất đủ, dù sao hắn lúc nào lại trước mắt bao người, đã làm loại chuyện này à. Bất quá hắn lúc này, vẫn thực sự không có lựa chọn. 3. Hắn một cái tắt suý ở tại trên mặt mình, sau đó một bên vả vào mặt, vừa nói. Rất nhanh cái này Lý Thiên trên mặt của liền tràn đầy trường lớn khiến người ta nhìn đều cảm giác đau. Các ngươi nói xin lỗi ta, thì xong chuyện. Vị này bị các ngươi hù được lão bà bà, các ngươi không biết xin lỗi. Long Hiên không có đồng tình bọn họ, như trước lạnh lùng nói. Triệu Linh Cương đám người nghe vậy, càng thêm tức giận, người cái này muốn cho bọn họ lời nói xin lỗi tới khi nào, mẹ nó. Xin lỗi, lão bà bà, là chúng ta vừa mới đụng phải ngài, chúng ta bây giờ xin lỗi, hi vọng ngài bỏ qua cho. Triệu Linh Cương hít sâu một hơi. Sau đó nói, Lý Thiên sau đó cũng không người chào, Ám Vân vệ đám người càng là hai mặt nhìn nhau, sau cùng cũng không khỏi không không người chào, nói nói xin lỗi. Ám Vân vệ nhìn thống lĩnh cùng phó thống lĩnh sắc mặt của, khỏe miệng cũng là nhỏ rút ra, bọn họ Ám Vân vệ theo thành lập đến nay, chỗ nào từng bị loại này vũ nhục. Bọn họ biết khuất, khó chịu, còn thực sự không có biện pháp. Ai bảo bọn họ chọc phải liền Trịnh Vương cũng phải cung kính đối đãi, không dám chậm trễ chút nào người đây. Không có việc gì không có việc gì. Lao bà bà kia thấy vậy, nhất thời sợ đến vội vã đáp lại nói. Hừ. Hy vọng các ngươi về sau ám vân vệ thu liễm một chút, đang làm rõ ràng thân phận của người khác trước, chớ để đơn giản độc thủ. Nghiêm chân hừ lạnh một tiếng nói. Chính vương dạy phải, ta về sau hội ghi nhớ, nếu là trịnh vương không có chuyện gì khác, ta cũng nên đi. Triệu Linh Cưng lúc này chỗ nào còn có thể ngây ngô đến đi xuống, bởi vậy nói rằng. Long Đại Sư, ngài nghĩ bọn họ có thể đi rồi chưa? Chính vương nghe vậy. Nhìn về phía Long Hiên nói, hắn đã hạ quyết tâm, lúc này hết thể đều lấy Long Hiên lòng của tình làm chủ, bằng không hắn hôm nay đến hội coi như thật mất đi ý nghĩa. "Chờ một chút, Triệu đại nhân, trước ta nói, ta lôi đỉnh lửa giận, các ngươi không chịu nổi, các ngươi cởi nhạo không nớt, hiện tại các ngươi tin sao?" Long Hiên nói rằng. "Ta tin." Triệu Linh Cương cắn răng nói. "Ta nói các ngươi không thể chê vào ta, trọng tự gánh lấy hậu quả, hiện tại các ngươi tin sao?" Long Hiên lại hỏi. Thư. Triệu Linh Cương sắc mặt tái xanh, nhưng không thể không trả lời nói. Ta nói, chữ của ta điển tròn, không có hình cái đầu hai chữ này, hiện tại, các ngươi tin sao? Long Hiên lần nữa đặt câu hỏi. Tin, chúng ta tin hoàn toàn. Triệu Linh Cương sắc mặt của, xấu xí tới cực điểm. Hử. Con kiến hôi đồng dạng, cút đi. Long Hiên hử lạnh nói. Nghe được câu này, Triệu Linh Cương nhất thời như chút được gánh nặng, nội tâm ván hận, cũng không dám lên tiếng. Sau đó mang người hôi lưu lưu đi. Mọi người đều là vẻ mặt đờ đẫn nhìn ám vân vệ bóng lưng, trong lúc nhất thời đúng là không có phản ứng đến. Đường đường ám vân vệ, lúc này đúng là lại một thiếu niên chất vấn cùng thét to xuống lăn. Đây quả thực dường như trong ngộng đồng dạng, cảm giác vô cùng không chân thật à. Ai có thể nghĩ đến, thiếu niên này có bực này chỗ dựa vững chắc đây. Đinh! Chúc mừng Long Long tinh tướng thành công, cái này tinh tướng phi thường lưu tú, thu được 10 điểm thiên nhãn giá trị. Hệ thống mội tử nói rằng Nghĩ tới đây, mọi người nhất thời nhìn về phía sắc mặt kia trắng bệnh nghiêm vũ, hắc hắc, cái này thế tử vừa mới vẫn vậy kiêu ngạo, hiện tại. Cái này tương phản ghê gớm thật đây. Nghịch tử, còn không lăn tới đây cho ta. Triệu linh cương đi rồi, nghiêm chân nhất thời vẻ mặt sát khí nhìn về phía kia run lẩy bệnh nghiêm vũ, sau đó phẫn nộ quát. Trước đó không lâu tảo miễn vẫn khiến hắn ước thúc người của chính mình, miễn cho trọc tới long hiền, hiện tại không nghĩ tới, con trai mình đương nhiên là thật trọng cái này đồ hôn hảo. Phu. Phụ vương, ta không biết Long Hiên là của ngài tôn quý khách nhân, ta không biết ta. Nghiêm vũ run rời dứt bỏ rồi lam hương hà, trong lòng đối kỳ hoán hận cùng cực, sau đó bỏ qua mà nói nói. ba Bất quá nghiêm vũ còn chưa nói hết, nghiêm chân chính là một cái tắt suý ở tại nghiêm vũ trên mặt của, khiến nó trong nháy mắt thổ huết, trên mặt giấu bàn tay, dĩ nhiên vô cùng rõ ràng. Nghịch tử, Long Hiên cũng là ngươi có thể gọi sao? Gọi Long Đại Sư. Nghiêm chân một chân đá vào nghiêm vũ ở ngực, sau đó lạnh lùng nói rằng, Long đại sư, ta sai rồi, ta sai rồi, ta có mắt như mù, là ta không biết trời cao đất rộng, là ta ngu ngốc, ngài chớ cùng ta tính toán." Nghiêm Vũ lập tức run rẩy dập đầu, rất nhanh ra đầu đều dập đầu phá. "Ta nói rồi, cho ngươi một cái cơ hội, ta biết ngươi nghe được câu này thời điểm, nội tâm hừ lạnh, có chút không thèm, bất quá ngươi vẫn là rất lợi hại thức thời không có lên tiếng, cho nên ta ngày hôm nay có thể bất động ngươi. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, không có lần thứ hai, lần này là phụ thân ngươi giúp ngươi." Nếu như còn có lần sau, phụ thân ngươi chỉ có thể nhìn đến một đoàn huyết vụ. Long Hiên nhìn nghiêm vũ, như trước thản nhiên nói. Tàu miễn, khâu nguyên nghe được âm thầm kinh hãi, người khác không kiến thức qua Long Hiên bản lĩnh, có thể nghĩ Long Hiên cuồng vọng, có thể bọn họ là đã biết, không chỉ nói nghiêm vũ, chính là triệu linh cương Long Hiên đều dơ tay lên đang lúc có thể giết chết ta. Đa tạ Long Đại Sư khoan thứ con ta, về sau ta nhất định sẽ nghiêm ra quản giáo, không cho bọn nó gây chuyện. Nghiêm chân nghe được Long Hiên câu nói này. Nhất thời thở dài một hơi, sau đó xóa đi mồ hôi trên chắn nói. May là trước hắn hành vi, đều bị đến Long Hiên có chút thỏa mãn, bằng không tất cả sợ là đều muốn nguy rồi. Đa tạ Long Đại Sư, đa tạ Long Đại Sư. Nghiêm vũ nghe được chính mình bảo vệ mạng nhỏ, cũng không có chịu nặng hơn thương tổn, lần nữa dập đầu nói. Ừ, đứng lên đi. Long Hiên gật đầu nói. Long Đại Sư, đều là tiện nhân kia cùng phụ thân của tiện nhân, che mắt ta, làm hại ta chọc phải ngài. Ta biết ngài đối với bọn họ khẳng định rất không thoải mái, muốn xử trí như thế nào bọn họ. Nghiêm Vũ vội vàng nói. Cái này trưởng quỹ ý thế thiết người, cô gái này cũng là ái mộ hư vinh hạng người. Ta hy vọng lần sau nếu là trở lại phượng tuyển tự lâu, bọn họ sẽ không trở ra làm bẩn mắt của ta. Vương ra, dẫn đường đi. Long Hiên nói xong, chính là không nhìn nữa kia làm hương hả hai người liếc một chút. Hảo hảo hảo, mời đi theo ta. Nghiêm chân nghe được Long Hiên lễ tạ thần ý qua dự thiệp, tự nhiên là mừng rỡ như điên sau đó không người xua tay trực tiếp mang Long Hiền trên lầu 3 ba đi 3 ba. Long Hiền đám người đi lên sau Nghiêm vụ chính là một cái Tá sĩ ở tại kia Lam Hương Hà trên mặt của sau đó một chân đá vào trưởng quỹ kia ở ngực hói ra một bãi nước miếng con mẹ nó người nào các ngươi cũng dám trọng Lam Hương Hà lao tử đêm nay phạm ngươi về sau liền đem ngươi bán vào quý viện còn như ngươi, lao giả kia về sau thì cút ra Phượng tuyển tử lâu làm ăn mày đi thôi Nếu ai dám thương hại ngươi nhóm Đó chính là theo ta nghiêm vụ không qua được, ta chơi chết hắn. Nghiêm Vũ hung hắn nói. Không muốn à, thế tử, ta nguyện ý đem người toàn bộ đưa cho ngài, ngài không muốn đem ta bán vào kia viện A Lam Hương Hà vừa nghe, sắc mặt tráng bệnh quỷ xuống nói. Trong lòng nàng dĩ nhiên hối hận cực kỳ, nàng làm sao biết Long Hiên cho nên ngay cả nghiêm chân đều muốn cung kính đối đãi nhân vật. Nếu là biết, nàng hận không thể tiếp thân kháo gần Long Hiên, đem thân thể của chính mình dâng ra a Trưởng quỹ kia càng là hối hận. Hắn nếu là biết Long Hiên là cường đại như vậy người, lúc trước sao dám nói năng lỗ mãng, không chỉ nói là quả bóng vàng, Long Hiên coi như là muốn tay chân của hắn, hắn cũng không dám không cho a Đáng tiếc hiện tại, hết thảy đều đã mượn kia phượng tuyển tiểu lâu lão bản, tới rồi về sau, chiến chiến căng căng hướng nghiêm vũ xin lỗi, sau đó lập tức đem Lam Hương Hà Cha và con gái đổi ra ngoài. Lam Hương Hà Cha và con gái, nhất thời tuyệt vọng tới cực điểm. Thế tử, ngài ngàn vạn không nên tức giận, Hôm nay ngải lại tiểu lâu tất cả phí dụng, đều do chúng ta điếm. Rượu kia lâu lão bản, nhất thời lộ ra nụ cười nói. Cái này mẹ nó còn kém không nhiều lắm, chờ lao tử ăn uống no đủ, phải đi đùa chơi chết con tiện nhân kia, mẹ nó. Nghiêm vũ nghe vậy, nhất thời gật đầu, sau đó hùng hùng hổ, hổ hổ nói rằng. Nói xong, hắn chính là vẻ mặt kiêng kỵ ngừng đầu, nhìn về phía tiểu lâu tầng thứ ba, sau đó thở dài một hơi, không biết thiếu niên này rốt cuộc là lai lịch thế nào. Như thế liền phụ vương đều như thế cung kính, không, e ngại a Về sau gặp phải người này, hán quả nhiên là chỉ có thể xa xa né tránh, không dám cản rỡ. chương 845, đánh người đột phá phương pháp. Trung quanh khán giả vẻ mặt e ngại nhìn giận dữ nghiêm vũ, không dám phát một lời. Nghiêm vũ chính là lạc minh thành, thậm chí nghiêm quốc công tử bột, trong nhà tiền tài tự không cần phải nói, quyền thế càng là có thể dùng ngập trời để hình dung. kia lam hương hà cha con cũng là đáng đợi a Gây sự chọc phải nghiêm chân cũng phải cung kính đối đãi trên thân người Đây không phải là tự tìm không vui muốn Đợi đến nghiêm vũ đi rồi Mọi người cũng là bắt đầu đều nghị luận Ta cũng đã sớm nói Cái này Long Hiên chọc không được kia Lam Hương Hà cha con hết lần này tới lần khác còn muốn đi chọc Ngươi xem Đây không phải là xong chưa Thả ngươi mẹ ôi thí Ngươi nói là Long Hiên hẳn là đem kim cầu đưa ra Như vậy có có thể được Lam Hương Hà ưu ái đây Bỏ vào cái gì bỏ vào Có sao Ngươi nhất định là nhớ lộn Ta thông minh như vậy người, như thế nào nói ra nói như vậy? Cái này Long Hiên rốt cuộc là người phương nào? Sao năng lực lớn như vậy, chiến lực cũng lợi hại A Không biết, ta nếu như biết, ta chính là Long Hiên, thượng đẳng tầng 3, sao vẫn lại ở chỗ này khẳng cái này phá đồ ăn? Mọi người nói xong âm thầm kinh hãi, từ đó về sau, Long Hiên tại đây lạc minh thành, sợ lạt đều muốn một tay che trời, thậm chí bậy hạ muốn động Long Hiên, chỉ sợ cũng đến điêm lượng một chút đi, dù sao bây giờ Long Hiên... Chiến lực có thể so với linh sang tứ trọng a người như vậy cũng liền nghiêm cố chiến lược bảng trước 6 người so với được với đi không sai biệt lắm là có thể đếm được trên đầu ngón tay nghĩ tới đây tất cả mọi người là tâm lý quyết định về sau gặp phải Long Hiên vậy nhất định muốn xa xa tách ra không thể trê vào không thể trêu vào a lúc này kia triệu linhnh cương dẫn người hôi lưu lưu ly li khai thuật nhìn có chút chật vật thủ lĩnh chúng ta lẽ nào cứ tính như thế sao? chuyện này nếu như chuyển ra ngoài Chúng ta đây thì thể diện tổn hao nhiều à. Lý Thiên đi hồi lâu, cuối cùng là nhịn không được hỏi thăm. Được a vậy ngươi đi đối phó nghiêm chân. Triệu Linh Cương sở sở chính mình vết sẹo trên mặt, sau đó lạnh lùng nói. Lý Thiên nhất thời cười gượng, hắn một cái ám vân vệ phó thống lĩnh, sao có thể cùng nghiêm chân phân cao thấp a đó không phải là muốn chết sao. Chuyện hôm nay, các ngươi nếu là không muốn mất mặt, không muốn bị xử phạt, cũng không cần tiết lộ phong thành, bậy hạ trăm công nghìn việc, chúng ta không nói, hắn cũng sẽ không biết. Bằng không bệ hạ biết tám vân vệ bị nhục nhã, chúng ta mất mặt vẫn là nhẹ, bệ hạ một khi nổi giận, chúng ta hạng trên người đầu, thì toàn bộ khó giữ được. Triệu Linh Cương hít sâu một hơi nói, chúng ta đây cũng chỉ có thể ăn cái này ngậm bù hòn phải không? Lý Thiên Thở Giải nói, ngậm bù hòn, hiện tại vấn đề của chúng ta là cái này sao? Vấn đề của chúng ta là thái y viện dược tài, không tìm ra được, chuẩn bị lánh cái chết đi, con mẹ nó ngươi còn có tâm tình đối phó nghiêm chân cùng Long Hiên. Ngươi cũng là lợi hại. Triệu Linh Cương phất tay háo hừ lạnh sau đó trực tiếp rời đi nói. Lý Thiên sắc mặt xấu xí, sau cùng cắn răng, cũng chỉ có thể thở dài rời đi. Nếu là bệ hạ không hạ lệnh đối phó Long Hiền, bọn họ bây giờ còn thực sự không có cách nào à? Phượng tuyên tử lâu, tầng thứ ba. Long Đại Sư, là ta mắt cho coi thường người, ta trở lại chắc chắn hảo hảo giáo hơn hắn, ta hiện tại mời ngài một chén, hy vọng ngài bỏ qua cho. Nghiêm chân hai tay bưng ly rượu lên, sau đó lộ ra nụ cười nói. Nếu vương gia đều nói như vậy, vậy chuyện này thì hết đi qua. Long Hiên một tay bưng ly rượu lên, khinh trước một cái nói. Bất quá không người nào dám nói Long Hiên không lễ phép, bởi vì cho dù Long Hiên không uống, bọn họ cũng không dám nói. Vậy thì đa tạ Long Đại Sư, nghiêm chân đại hỉ, sau đó đem rượu trong chén, uống một hơi cạn sạch. Long Đại Sư, ta cũng biết ngài bản lĩnh không thấp, không chỉ nhãn quang độc ác, hơn nữa chiến lực kỳ cao, lợi hại lợi hại. Thần Kinh cũng mời rượu nói. Ừ. Bệnh của ngươi kỳ thực không khó chữa cho tốt, đợi một chút ta cho ngươi một chút dược phương, ngươi cầm điều trị mấy tháng, liền có thể được rồi. Long Hiên biết tần kinh lòng của tư, chỉ là thản nhiên nói. Ai nha, vậy thì đa tạ Long Đại Sư. Tần kinh mừng như điên, hắn tới đây đất, có thể không phải là vì cái này nha. Nói xong, hắn cũng đồng dạng là đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Long Đại Sư, kia Hồng Long Bang giúp đỡ, nhưng là Linh Sang ngũ trọng tu vi, ngài đến lúc đó nên cẩn thận rồi. Tào Miễn không biết Long Hiên đích thực thực chiến lực, bởi vậy thử một chút nói, "Giúp đỡ, chính là con kiến hôi mà thôi, ta chẳng bao giờ đem không coi vào đâu." Long Hiên nghe vậy, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, sau đó thản nhiên nói, "Nghiêm chân bọn người là thất kinh, linh sang ngũ trọng mộ dung trùng, cũng không bị Long Hiên không coi vào đâu, vậy thì chính là phó bang chủ Trương Nghệ, ở trong mắt Long Hiên, chẳng phải là liền con kiến hôi cũng không bằng." Long Hiên chân chính chiến lực vẫn là ở nơi nào? Vẫn là nói Đây là Long Hiên lại cường bỏ vào Trấn định. Dù sao Long Hiên chính là một thiếu niên A, bọn họ cái này giúp lao có đầu, còn cũng chỉ là lại linh sang tam trọng hoặc là linh sang tứ trọng cảnh giới. Đây là từ nhỏ tu luyện kết quả, Long Hiên nếu là đến linh sang ngũ trọng, vậy bọn họ còn dùng không cần sinh hoạt ta Cái này thực sự không quá khả năng, cho nên bọn họ rất nhanh thì nghĩ Long Hiên sao có thể là giả bộ. Dù sao Long Đại Sư thể diện, không thể rơi xuống nha Chúng ta hiểu, chúng ta hiểu, Long Đại Sư Thiên Phú Kỳ Tài không người có thể so sánh. Mọi người cũng không dám trực tiếp chống đối Long Hiên, lúc này đều là cười khan một tiếng, sau đó vội vàng nói. Long Hiên nhìn đám người này sắc mặt của, liền biết đám người này không tin hắn, bất quá hắn cũng sẽ không giải thích, dù sao có mạnh hay không, không phải là dùng miệng nói. Nếu là thật đến hắn lên sân khấu thời điểm, hắn triển lộ thực lực, đám người này chính là sẽ biết, ý nghĩ của bọn họ là sai. Thực rượu rất nhanh liền đi qua, Long Hiên cùng Long Minh Thanh Chi sau đó rời đi. Nghiêm Trân mấy người đưa Long Hiên đến tiểu lâu xuống, nhìn Long Hiên bóng lưng, lúc này mới thở dài một hơi. Phụ vương, ngài vì sao coi trọng như vậy vị này Long Đại Sư? Trở về vương phủ trên đường, nghiêm vũ rốt cục nhịn không được hỏi vấn đề này. Người nghe qua thiên dương thành tiền bảo thành sao? Nghiêm Chân nói rằng, nghe nói qua, tiền này bảo bối kết quả chính là thiên dương thành lớn nhất phú hạo, thậm chí cũng là hoàng thân quốc thích, tiền cùng quyền đều có, cùng tào miễn tương xứng. Chỉ là tiền bảo thành cùng Long Hiên. Lại có quan hệ gì? Nghiêm vũ sừng sốt, cái này Long Hiên chớ không phải là leo lên tiền bảo thành cao chi phải không? Kia Phụ Vương cũng không cần sợ hãi kết quả như vậy à? Chứng kiến nghiêm vũ kia thần sắc hoài nghi, nghiêm chân chính là biết nghiêm vũ nghĩ sai, rất nhanh lắp đầu. Không phải là như ngươi nghĩ, là Long Hiên đem tiền bảo thành mời tới Linh Sang Tứ Trọng Tôn Hảo tại chỗ giết, tại chỗ đem tiền bảo thành sợ đến kẻ ra quần, cuốn quyết rời đi. Nghiêm chân đem lúc đầu chuyện tình nói ra. Cái, cái gì? Long Huyên trong mắt có thể phun ra hỏa diễm, giết hết chiêu hồn phiên những uy lực đó có thể so với linh sàng tứ trọng linh hồn. Càng liếc một chút đem Tôn Hạo tại chỗ giết. Điều này sao có thể? Nghiêm vụ nghe vậy, nhất thời kinh hãi lên tiếng, chỉ nhìn liếc một chút, liền đem người giết, loại bản lĩnh này, xác thực là quá kinh khủng a. Chờ một chút, lẽ nào? Nghiêm vụ thân thể, trong nháy mắt xẹt qua một đạo tiệm điện, hắn nghĩ tới trước đây không lâu, hắn và Triệu Linh Cường, Lam Hương Hà không khỏi chuyện bị đánh. Chẳng lẽ cũng là Long Hiên xuất thủ? T. Nghĩ tới đây, nghiêm vũ trong nháy mắt cũng hít một hơi lanh khí, hán đại khái là hiểu, Long Hiên là có thể dùng ánh mắt công kích A. Loại vũ khí này, căn bản không phải thất phẩm vũ khí có thể so sánh được với, nhất định là bát phẩm trở lên vũ ký A. Bát phẩm vũ ký, không chỉ nói bọn họ trịnh vương phủ, ngay cả toàn bộ nghiêm quốc, đều có thể đếm được trên đầu ngón tay, Long Hiên bất quá chính là một thiếu niên, có thể nắm giữ bát phẩm trở lên vũ khí Người nghĩ à Long Hiên còn trẻ như vậy, thì có lợi hại như vậy bản lĩnh, chính hắn có thể được không? Khẳng định không được, cho nên sau lưng của hắn khẳng định có cái rất lợi hại sư phụ phụ, có thể dạy ra Long Hiên người như vậy sư phụ phụ, người nghĩ là cảnh giới gì? Nghiêm chân Thở dài nói, Linh, Linh Tắc Cảnh. Sư phụ hắn là Linh Tắc Cảnh Đại Năng. Nghiêm Vũ Đồng Tử hơi co lại, sau đó sẽ độ kinh hô. Cái này, Linh Tắc Cảnh Đại Năng, toàn bộ nghiêm quốc cũng không có A. Không sai. Đây cũng là ta kiêng Kỵ Long Hiên nguyên nhân căn bản, bây giờ Long Hiên, chiến lược chắc chắn cũng chỉ là linh sang tứ trọng, còn không, có đi đến linh sang ngũ trọng, bất quá đây chỉ là tạm thời, hắn về sau sớm muộn hội tiến nhập linh sang ngũ trọng. Ngươi bình thường cùng những con kiến hôi đó kiêu ngạo không có vấn đề gì, là cha đều có thể giúp ngươi, bất quá ngươi lần sau nếu là lại trọc tới hắn, kia là cha cũng không thể nào cứu được ngươi, ghi nhớ kỹ, ghi nhớ kỹ." Nghiêm Trần nói rằng. Đa Tạ phụ Vương khai đạo, Vũ Nhi minh bạch. Nghiêm vũ lau mồ hôi lạnh trên chán, sau đó cung kính nói rằng. Nghiêm chân gật đầu. Lúc này Long Hiên trở lại tụ bảo trai, liền phát hiện lau giả ở bên cạnh không lưng chật ngông, làm điệu làm bộ, cũng không biết đang làm cái gì. Ta lau, lau giả, ngươi muốn động dục đừng ở chỗ này a lan đi thanh lâu. Long Hiên đảo cặp mắt trắng ra nói. Ta phát đại ra ngươi tình hình thực tế, ta đây là lại vận động, vận động hiểu hay không? Lao đầu ta rất nhanh thì muốn đột phá đến linh sang ngũ trọng, nhiều nhất 7 ngày, hắc hắc. Lão giả cười hát hát nói. a Long hiên một chân đá vào lão giả cái mông trên, trong sát na làm cho lão già tứ chi quỷ dạp trên mặt đất, hét thảm một tiếng. số tiểu tử, ngươi là không phải là muốn ăn đòn. Lão giả nổi giận đùng đùng nói rằng. Làm sao nói chuyện đây? Ta đây là đang giúp ngươi đột phá có được hay không? Ngươi nếu như 7 ngày sau mới có thể đột phá, kia đánh mau lôi đài thi đấu. Long hiên nghĩa tránh ngôn từ nói rằng. Đột phá cái quỷ, ngươi đánh ta mặt. Nói là giúp ta liệu thường, ta nhận, dù sao đích xác hữu hiệu quả, ngươi bây giờ đạp một chân cái mông ta, nhưng nói với ta đột phá, ngươi động không lên ngày đây. Lao giả trừng mắt nói. Ta đi, ngươi dĩ nhiên không tin hàm hậu hiền lành ta. Ta là cái loại này tiếp tục trợ giúp người khác hàng đầu, sau đó qua đánh người người khác người sao. Là thiện lương, thiện lương khiến ta làm như thế, ta không đành lòng ngươi bị khổ, ngươi dĩ nhiên không hiểu ta, tính toán một chút, không nhìn được người tốt tâm A. Long Hiên căm giận nói. Thật có thể đột phá. lão giả mi đầu đều mặt nhăn thành một cái chữ xuyên, vẻ mặt hoài nghi nhìn Long Hiên nói. Thật có thể đột phá. Long Hiên lời thề son sắt nói. Cần bao lâu? Lao đầu không tin nói. Không lâu sau, nhiều nhất một thời gian uống cạn trung trà. Long Hiên nói rằng. Nếu như vượt qua một thời gian uống cạn chung trà, còn không có đột phá đây. Lao đầu khí thế bức người nói. Không có khả năng, ta hạo nhiên chính khí tiểu thần ý chẳng bao giờ thất qua tay, loại chuyện này phải không tồn tại. Long Hiên lắc đầu nói, sư phụ, điều này sao có thể đây? Long Hiên nhất định là đang gặp ngươi, hắn giúp ngài liệu thường, ta xem chủ yếu là dược tài có hiệu quả, đánh người đột phá. Ta có thể chưa từng nghe nói qua loại này liệu pháp, nếu như như vậy đều có thể đột phá, chúng ta đây mấy năm nay không thu sống ổng. Đơn giản là khôi hài nha. Vô thương ngay vậy, nhất thời cười lạnh nói. Hắn đối với Long Hiên, vẫn là rất không thoải mái, dù sao hắn lại trước mắt bao người bị Long Hiên đánh bại. May là người nào gặp phải việc này, đều không cao hứng nổi. Ta nghĩ cũng là, sư phụ, ngại như vậy nếu có thể đột phá, ta về sau miễn phí giúp tụ bảo trai làm việc, không thu bất luận cái gì ngân lượng. Lăng sát đồng dạng không thèm, Long Hiên ngươi còn muốn mông nhân, quá ngây thơ rồi cái chôi này bộ phim, cũng liền sư phụ thư ngươi mà thôi. Không sai, ta cũng không thu bất luận cái gì ngân lượng, làm không công. Vô thương lắc đầu nói, tiểu tử, nhìn thấy không? Ngươi lời này ngay cả ta đồ đệ cũng không thứ a Lao giả do dự nói, các ngươi hai người đồ đệ này, cô lẩu quả văn, ánh mắt thiền cận, như thế nào biết đánh người đột phá pháp loại này thần kỳ phương pháp. Phải biết rằng ta muốn giúp ngươi đột phá, có thể có ngàn loại phương pháp, tất cả lý luận, cái này đánh người phương pháp, chỉ là trong đó nhanh nhất mà thôi. Ngươi nếu là cùng hai cái này ngu ngốc một dạng, ta đây cũng không tu xuất thủ, đỡ phải ta lãng phí khí lực. Long Hiên ngầng đầu lên lô, 45 độ nhìn về phía tụ bảo trai phía trên, thoạt nhìn có chút cao ngạo nói. Lăng sắt cùng vô thương khỏe miệng co quáp, mẹ nó, tiểu tử này quá tiêu ngạo à, vẫn ngàn loại phương pháp, tất cả lý luận, ngươi tại sao không nói ngươi là thần y, ngươi vô địch đây. Tốt, tiểu tử, ta cho ngươi một cái cơ hội, ta để cho ngươi đánh ta, nếu là đột phá, ta thì không so đo với ngươi. Lao giả cắn răng nói, xem ra ngươi cái Lao giả coi như có chút nhãn quang, tự giác một chút, nằm xuống, khiến Lao tử đập ngươi. Long hiên trong lòng khá thoải mái, mặt ngoài cũng thản nhiên nói. Lao già hít sâu một hơi, sau đó tự giác gục xuống. lang sát, vô thương. Cái này sư phụ cũng quá ngây thơ rồi đi. À, không, sư phụ nhất định là chịu ngược quán, đều ưa thích Long Hiên ngược hán, thật đáng buồn, đáng tiếc, thương cảm à. Trung quanh chấp sự, chứng kiến Lao giả bộ dáng như vậy, nhất thời sử sốt, sau đó ổ lên không ngớt, Lao đầu như này cũng là khôi hại, Long Hiên nói cái gì đều tin. Đập mấy đá đột phá. Loại này là tiểu hài tử siếp được chứ. Hắc hắc. Bên cạnh Long Minh Thanh Trì nghĩ cũng là có chút khôi hại, nàng còn không lý giải Long Hiên nha, hắn chính là muốn đập ngươi, cái gì đột phá, chờ đập xong, hắn khẳng định lưu. Hiển nhiên, nàng cũng là không tin Long Hiên có thể làm được như vậy. Các chủ bị một màn này kinh động, sau đó đi ra, đợi đến tìm hiểu tình hôm sau, cũng là bất đắc dĩ cười, cái này lao tiên sinh, dường như bao giờ cũng bị Long Hiên khi dễ a Nhìn à, các người hai cái này hết ngồi đáy giếng, ta ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết. Ta đánh người đột phá pháp có siêu cỡ nào tinh tướng. Long hiên một chân đá vào lao giả cái mông trên, làm cho lao đầu lần nữa phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết. Cùng lúc đó, hầu như không ai chú ý tới chính là, mấy đạo cùng lao đầu khí tức giống nhau như lúc linh khí, thòng long hiên lòng bàn chân tiến nhập lao giả trong thân thể. Long hiên thiên nhãn một lần, chính là thấy được lao giả lúc trước bị thương địa phương, bắt đầu dựa theo hệ thống cho phương pháp trị liệu. A. A. A. Lao giả kêu thảm thiết không ngừng Nghe được tất cả mọi người lòng có không đành lòng, lang sát vô thương càng là vẻ mặt hắc tuyến, cái này đều chuyện gì a? Bất quá hồi lâu sau, lão giả khí tức trên người đúng là rồi đột nhiên biến đổi, xung quanh linh khí càng là bắt đầu cuồn cuộn không ngừng hướng lao giả vào tới. Mọi người chung quanh miệng mở lớn, mục trường khấu nốc, không thể nào. Chương 846, bọn người há lại biết rõ ta năng lực. Ông. Mọi người kinh ngạc đến ngây người lúc, lao đầu Nhi kia cũng kêu thảm thiết không ngừng, sau đó linh khí chúng quanh Đúng là đều đi qua lão giả trên thân vật tới. Hồi lâu sau, lão giả trực tiếp theo linh sang tứ trọng đỉnh phòng, trực tiếp đột phá đến linh sang ngũ trọng, liền xương tủy đều phát ra bùm bùm thanh âm của. Đáng đánh thoải mái. Khái khái, tuất khổ cực, thực sự là mẹ chết ta, lão giả, ta vì giúp ngươi đột phá, cũng là nhọc lòng a. Long Hiên tầng hắng một cái nói. Mọi người đều là khỏe miệng co có cáp, thân mẹ nói nhọc lòng, ngươi thì đánh người ta vài cái, liền hẳn đều không, ra, cái này cũng gọi nhọc lòng. Ngươi lại trêu chọc ai đó, nhất là lăng sắt cùng vô thường, càng là vẻ mặt hát tuyến, trên trán gân xanh lộ, thật mẹ nó là tà, như vậy đều có thể đột phá sao. Tiểu tử này thật chẳng lẽ là cái gì hạo nhiên chính khí tiểu thần y, nắm giữ kia cái gì đánh người đột phá pháp. T. Nghĩ tới đây, hai người cũng hít một hơi lãnh khí. Bọn họ nghĩ đến về sau muốn không ràng buộc giúp tụ bảo trai làm việc lúc, nội tâm dĩ nhiên có chút hối hận, thậm chí đều nhanh khóc. Mẹ nó. Trên đời này tại sao có thể có như thế kỳ lạ phương pháp trị liệu? Tiểu tử này cả ngày đều đùa cái gì? Ông trời của ta, thực sự đột phá, chủ nhân ngươi cái này cũng thật lợi hại đi. Long Minh thanh chi ngọc thủ che lại môi đỏ mọng, trong mắt xẹt qua một chút bất khả tư nghị nói. Nàng vừa vặn vẫn cho là, Long Hiên đây là muốn trêu chọc lao đầu nhì này đây. Đinh! Chúc mừng Long Long tinh tướng thành công, thu được 8 điểm thiên nhãn giá trị. Hệ thống mội tử nói rằng, hàng ngày thao tác, không nên quá kinh ngạc. Lao giả, hiện tại ngươi biết, ngươi kia hai cái đồ đệ, vẫn là có bao nhiêu ngù xuẩn sao. Thiên huyền đại lục, không thiếu cái lạ, bọn họ không biết coi như, lại vẫn dám nói không có, không biết gì, ngây thơ. Long hiên thản nhiên nói, lăng sắt cùng vô thương cắn răng, sắc mặt xấu xí, khóc không ra nước mắt, lúc này chỗ nào còn dám nói. Ai nha, tiểu tử, không nghĩ tới a ngươi đã vậy còn quá lợi hại, tốt, thật tốt. Lao giả cảm thụ được trong cơ thể mình hùng hậu linh khí, nhất thời hương phân nói. Khá lắm mà à, hảo hảo lăn đi tu dưỡng, sau đó vài ngày sau tham gia lôi đài thi đấu, nếu bị thua, đừng nói ngươi nhận thức ta. Long Hiên đảo cặp mắt trắng ra nói, thua, ta làm sao có thể thất bại đây? Ta nhưng là linh sang ngũ trọng đại năng A thua phải không tồn tại. Lao già đưa ngón trỏ ra bãi lưu bãi, vẻ mặt khinh thường nói. Khát tuổi, đến lúc đó ngươi nếu bị thua làm sao bây giờ? Long Hiên cười híp mắt hỏi, khôi hải, ta nếu bị thua? Về sau ta cả đời giúp tụ bảo trai làm việc, chỉ cần ta tại, thì không người dám xâm phạm tụ bảo trai. Đương nhiên, ta coi như là thắng, cũng sẽ không mặc kệ tụ bảo trai. Có người nếu là dám khi dễ trai chủ, ta nhất định xuất thủ, dĩ nhiên, sự tình cũng không để cho ta làm nha. Lao giả nghe vậy, lập tức vô vô bộ ngực, sau đó cười nói. Nói cho cùng, ta chính là muốn nghe ngươi phía trước câu nói kia. Lao giả, ngươi nếu bị thua, đến lúc đó ta giúp ngươi bảo thủ. Long hiền vô vỗ lao đầu bả vai nói. Qua, thôi đi, ta nhưng là linh sang ngũ trọng, tiểu tử ngươi ta một cái tắt là có thể qua bay, bất quá đây, xem lại ngươi giúp ta nhiều như vậy phân thượng, lao giả ta có thể không đánh ngươi. Lao giả càng thêm không thèm, sau đó vẻ mặt đắc ý nói. Hào hào hào, ngươi lợi hại, ai ai, hai người các ngươi vật không thành khí, nhìn cái gì vậy, không thấy được ta và các ngươi sư phụ đang nói chuyện ngày đây, qua bưng chén trả đến, không hiểu chuyện, thật là... Long Hiên trừng mắt một cái lăng sát vô thương nói. Long Hiên, ngươi chớ quá mức, ta đây là xem lại sư phụ mặt. Lăng sát vô thương đồng thời cắn răng mở miệng nói. Tiểu tử thúi này nói không sai a mau cút đi qua châm trả, bình thường dạy thế nào các ngươi? Không chút nhãn lực kính. Lao giả lập tức dở mặt nói. Lăng sát vô thương. Bọn họ đã hoài nghi, lao đầu nhi này không phải là mình sư phụ, mà chính là Long Hiên thuộc hạ, mẹ nó. Hai người hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn là ngoan ngoan qua châm trả đi. Mọi người vội vàng rụt đầu một cái, sau đó các làm các chuyện, tiểu tử này lao đầu đều không thể treo vào a Các chủ cười khẽ, kỳ thực cái này bầu không khí cũng rất tốt. Lăng sát vô thương châm trà sau khi đến, Long Hiên cùng lao ra một người tiếp nhận một chén, đều là mỹ tư tư uống. Bên cạnh lăng sắt vô thương thấy quả thực muốn đánh người, bởi vì này tiểu tử bộ răng kia, đơn giản là quá tiện. Hắc hắc, tiểu tử, tuy nhiên ngươi hội chữa bệnh, thế nhưng thực lực của ngươi cuối cùng là so ra kém ta, lại thiên huyền đại lục Hết thể đều là muốn dựa vào thực lực nói dọn, ngươi nếu như van cầu ta, lao già ta sẽ dạy cho ngươi, thế nào? Lao giả đống nhiên cười hát hát nói, ngươi cái cạn bã, ta đều không thèm. Long hiên thản nhiên nói, mẹ nó, tiểu tử ngươi lại dám nói ta là cạn bã, ngươi cũng liền lúc này có thể lươn lối, to như vậy xuống lôi đài thi đầu đến, ta triển lãm ra ta thực lực chân chính, đến lúc đó tuyệt đối có thể ngược khắp ngươi, không, hoảng sợ khóc ngươi. Còn có... Lao tử ta có dựa vào chính mình kiếm được hai chục triệu, tiểu tử ngươi chỉ có 10 triệu, ngươi còn có thể kiếm lời nhiều như vậy sao? Có thể sao? A lao đầu tử căm giận, sau đó lấy ra một bảng ngân phiếu, một tay hầu như cầm không được, sau đó lại long hiên trước mặt lắc lư, vô cùng đắc ý nói. Lăng sát vô thương nhìn cái này hai chục triệu, đều la nuốt nước miếng một cái, hai chục triệu à, người bình thường cả đời sợ rằng liền 100 vạn đều không kiếm được, bọn họ trước một mặc dù là vì phục vụ hoàng đế. Một mặc dù là chiến lực bảng thứ 7, cũng không có choáng cái đến qua nhiều tiền như vậy. Nói thật đi, bọn họ là hâm mộ, hiện tại sư phụ lấy ra, bọn họ càng là tự hào, tiểu tử này thoạt nhìn, kiêu ngạo cuồng vọng, kỳ thực cũng liền có thể đánh đánh mà thôi, chỗ nào thật có thể dựa vào chính mình kiếm lời đến nhiều như vậy tiền đâu? Nhất là nếu như trai chủ không giúp tiểu tử này, phỏng trừng đều muốn chết nhèo đi. Nói trắng ra là, tiểu tử này chính là dựa vào nữ nhân ăn cơm chứ? Nghĩ tới đây, hai người liên tục cười lạnh. Trung quanh chấp sự chứng kiến nhiều tiền như vậy, hai mắt phát quang, nghĩ thầm tiểu tử này lần này cũng bị lao nhân này khi dễ. Ít như vậy phá tiền, ta cũng không muốn đả kích người, ta nếu như buông lời đi ra ngoài, lạc minh thành, thiên dương thành trở thành phố phú hảo sợ là đến xếp hàng đến cho ta đưa tiền, kia nhiều quyền quý, càng là hội quỷ cầu ta lấy tiền, trên mặt thậm chí đều là nịnh nọt nụ cười, ta không thu, bọn họ sợ là cũng không an tâm. Không chỉ nói chính là hai chục triệu, chính là hai cái ức, Ta cũng có thể làm cho bọn họ cam tâm tình nguyện cho ta. Ta cũng không biết rốt cuộc là ai cho ngươi dũng khí. Hai chục triệu thì dám ở trước mặt ta lắc lư. Ai? Long hiên lắc đầu, gương mặt khinh thường nói. Mũ nội nó, hai ức. Quý ngươi thu. Ninh nọt nụ cười. Mẹ nó lao đầu ta chưa từng thấy qua ngươi loại này vô liêm sỉ người. nhịn không được, tới tới tới. Ngươi đi trên đường cái thét to một tiếng thử xem. Ta nhưng thật ra muốn nhìn, ngươi có bao nhiêu lợi hại. Nghe được Long hiên như thế đưa thích tuổi. Lão già lập tức thì chấn kinh rồi, trên đời này như thế nào có không biết xấu hổ như vậy người đây, bởi vậy hắn lập tức thì không phục đứng lên, lớn tiếng nói, "Lăng Sát cùng vô thương càng là thiếu chút nữa cười ra tiếng, tiểu tử này thật là không biết trời cao đất rộng, người nào mẹ nó có thể cho ngươi cầm hai ức gà, có như là Lạc Minh thành tảo miễn, lấy cho ngươi một ức, hắn cũng sẽ đau lòng đến muốn chết, ngươi cho là tiền đều là thượng thiên ngã xuống đây. Thật sự là khôi hải. Vẫn hai ức, ngươi nói ngươi bỏ vào thì bỏ vào đi." Giả bộ chân thực một chút có thể chứ? Ngươi nói cái mấy nghìn vạn, chúng ta có thể vẫn không dám nói gì, hai ức, ngươi là muốn cười chết chúng ta sao? Nghĩ tới đây, Lăng Sát vô thương nhìn Long Hiền, nín cười dùng, bất quá xem bộ dáng kia, hiển nhiên là nghẹn không lâu. Xung quanh chấp sự cũng là che miệng cười trộm, mặc dù nói bọn họ không phải không thừa nhận, Long Hiên chiến lược rất cao, Tào Miễn cũng không dám trọng, thậm chí lúc trước cũng cầm tiền bồi tội, nhưng là hai ức, điều này thật sự là quá khoa trương a. Đồ mặt dày bình thường, Ai cũng thổi qua có phải hay không, nhưng là cái này hai ức, thật sự là có điểm. Cũng chỉ có Long Hiên loại này không biết xấu hổ người, có thể nói cho ra miệng. Các ngươi cũng không tin ta. Long Hiên thưởng thức một miệng trà về sau, vẫn là phong khinh vân đạm nói rằng. Tin cái đầu ngươi a ngươi nếu như dựa vào chính mình có thể được đến hai ức, lao đầu tử về sau ta tất cả nghe lời ngươi. Lao giả rốt cục nhịn không được cười ra tiếng nói. Ha ha, lang sát vô thương cũng không nhịn được cười ra tiếng buồn cười quá cái này. Bọn ngươi há lại biết rõ ta năng lực, sợ là chứng kiến lúc, dĩ nhiên hối hận không kịp." Long Hiên thở dài nói. Lăng Sát Vô Thương lúc này nhìn Long Hiên, dường như đang nhìn một tiểu xỉu, khỏe miệng càng câu dẫn ra một cái châm chọc vẻ hài hước, không nghĩ tới tiểu tử này khoác lắc bản lĩnh lợi hại như vậy. "Hắc hắc, Cam bái hạ phòng, cam bái hạ phòng." "Được rồi được rồi, ta còn không biết ngươi. Tiểu tử ngươi khát thổi, hãy để cho ta lão giả mang ngươi." Lão già cười được rồi về sau chính là ngừng lại, sau đó hít sâu một hơi nói. Bất quá lao giả lời còn chưa nói hết, chính là có một chấp sự vội vội vàng vàng chạy vào. "Báo cáo trai chủ, bên ngoài có một người, nói là đến từ Thiên Dương thành tiền ra, mang đến Thiên Long Sơn trang khế đất cùng một thước lượng bạc, muốn tặng cho Long Hiên." Chấp sự nói xong, trong mắt vẫn dừng lại một chút khó có thể tin cùng vẻ mê mang, đối với hắn mà nói, vô luận là Thiên Long Sơn trang, vẫn là một ước lượng bạc, đều là khó có thể sánh bằng, cho nên nghe được thời điểm Hắn vẫn cho là mình nghe lầm. Điều này sao có thể đây? Long Hiên chỉ là một cái thiếu niên A, như thế nào có người đưa cho hắn loại này đại lễ? Chỉ là đợi đến hắn hỏi ba lần về sau, đối phương cũng không có so với xác định nói, đây là cho Long Hiên lễ vật, bởi vậy hắn vội vội vàng vàng, thậm chí lão đảo nghiêng ngã chạy vào. Mọi người ngẩn ngơ, không thể nào, bọn họ vừa vặn còn nói Long Hiên chính mình khẳng định không kiếm được tiền, kết quả hiện tại thì có người đưa tiền tới, vẫn là một ức lượng. Cái này cũng quá tức cười đi. Mọi người vẫn không có phản ứng đi qua thời điểm, một cái khác chấp sự, đã là thi triển thân pháp, vội vàng vội vã tới. Báo, báo cáo trai chủ, tào miễn, thần kinh trờ lạc minh thành phú hảo, gom đủ một thứ bạc, đưa tới tụ bảo trai, nói là nhất định phải để cho Long Hiên Long ra tự mình kiểm tra và nhận. Cái này chấp sự nuốt nước miếng một cái, sau đó run dậy nói rằng, hắn nghe được tin tức này thời điểm, cũng là vẻ mặt khiếp sợ thêm một bước, Long Hiên đã vậy còn quá có mặt ngúi Ông trời của ta A. Lúc này hai cái chấp sự đồng thời xuất thủ, tụ bảo trai trong mọi người, dĩ nhiên mục trường cầu nốc. Toàn bộ tụ bảo trai, càng là một mảnh tích mịch, lặng ngắt như tờ. tiêu cầu nhỏ. Hồi lâu sau, một đạo nuốt tiếng nuốt nước miếng, theo lão già trong cổ hỏng phát ra, thức tỉnh mọi người. Sau đó mọi người đều vẻ mặt kinh hãi nhìn Long Hiền. Lúc này trên mặt của bọn họ chỗ nào còn có mảy may khinh thị cùng thần sắc khinh thường, có, chỉ là nồng nặc chấn động cùng thật không thể tin. Bọn họ vừa vặn vẫn cười nhạo Long Hiên, cho rằng Long Hiên đang khoác lắc đầy, kết quả tiếp theo hơi thở đã có người tới đánh mặt của bọn họ. Những người này là người nào? Thiên Dương Thành tiền gia, tiền Bảo Thành, Thiên Dương Thành đệ nhất phú hào, Hoàng thân quốc thích một trong, ở trên trời Dương Thành địa vị, chính là không có gì sánh kịp tồn tại, không chỉ cho Long Hiên đưa tiền, hơn nữa liền Thiên Long Sơn trang khế đất đều cho nhường lại. Mà tào miễn lại lạc Dương Thành địa vị, cùng tiền Bảo Thành ở trên trời Dương Thành địa vị, giống nhau như lúc đều là đệ nhất phú hào, hoàng thân quốc thích, kết quả cũng cho Long Hiên đưa tiền, hãy để cho nhất bang phú hào kiếm tiền tới đưa. Ông trời của ta A, đây quả thực là thật là đáng sợ, trên thế giới này như thế nào có lợi hại như vậy người A. Long Hiên vẫn là lại làm chuyện gì, mới có thể làm cho cái này hai đại phú hào, chắp tay tương nhượng một thức A. Lúc này tụ bảo trai đại bộ phận người, nhìn Long Hiên, như xem thần minh, trong mắt tràn đầy nồng nặc kính nghề cùng vẻ cung kính. Lao ra miệng mở lớn, Cảm giác có một bàn tay vô hình, hung hăng suy ở tại trên mặt của hắn, làm cho hắn một câu nói đều nói không nên lời. lăng sát vô thương càng là ngây ra như phóng, nội tâm lật lên sóng to gió lớn, nguyên lai Long Hiên nói đều là thật, bọn họ quả nhiên là còi khinh Long Hiên. Loại này khoa trương cùng cực sự tỉnh ở trong mắt bọn họ có thể không có khả năng làm được, nhưng là ở trong mắt Long Hiên, cái này mẹ nó chính là một chuyện nhỏ a Xem Long Hiên vừa vận ánh mắt của, căn bản là không thèm à. Nghĩ tới đây. Thân thể bọn họ thoáng run dày, sắc mặt phức tạp, nguyên lai like bọn họ cùng Long Hiền trên lệnh, lớn như vậy. Đinh! Chúc mừng Long Long tinh tướng thành công, cái này tinh tướng phi thường ưu tú, thu được 10 điểm thiên nhãn giá trị. Hệ thống mội tử nói rằng, trai chủ, trai chủ, việc này xử lý như thế nào? Hai cái chấp sự nhìn sửng sốt trai chủ, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, sau đó tiếp tục hỏi thăm. a hỏi Long Hiền. Các chủ theo kinh ngạc trong trạng thái phản ứng kịp lúc, chính là nói rằng, Long, Long ra, việc này giải quyết như thế nào? Hai cái chấp sự vội vàng chuyển người qua nói. Cái gì giải quyết như thế nào, khiến người ta nhà đi vào a đưa tiền ngươi chẳng lẽ còn muốn đuổi đi phải không? Long hiên lắc đầu nói. Là, hai cái chấp sự nghe vậy, nhất thời khỏe miệng nhỏ rút ra, sau đó lại vội vã chạy ra bên ngoài. Rất nhanh, hai cái chấp sự chính là dẫn hai người tiến vào. Long ra, đây là chúng ta tiền ra cho ngải khế đất cùng một ước lựa bạc đều ở đây linh giới bên trong đây. Long ra, đây là chúng ta tạo ra cùng tần ra đám người hồi môn cho bạc của ngươi, cũng ở đây linh giới bên trong. Cặp kia phương phái tới người, nhìn thấy Long Hiên sau, chính là cung kính nói rằng, Ừ, làm được không sai, người đó, trở lại nói cho tiền bảo thành, an phận đi Long Hiên thản nhiên nói, tốt tốt kia sứ giả cười khăn nói, cút đi. Long Hiên nói rằng, kia sứ giả như chút được gánh nặng, sau đó cuốn quýt thoát đi. Mọi người thấy vậy, lại là cũng hút lánh khí. Kêu tảo miễn người, nói vài câu sau, cũng rời đi. Các chủ, cái này một ức, là ta khiến tảo miễn đám người hồi môn đưa cho ngươi, ngươi thu cất đi. Long hiền con ngón tay bắn ra, đem một người trong đó linh giới bắn cho các chủ nói. Các chủ tiếp được sửng sốt, sau đó xinh đẹp gửi, dường như liên hoa nỡ rộ, khuynh đảo chúng sinh, khiến mọi người ngẩn ngơ. Tốt. chương 847, Mộ Dung Trùng. Các chủ tiếp nhận kia linh giới lúc, mọi người vẫn vẫn ở vào trong khiếp sợ chưa từng phản ứng kịp. Đây chính là hai ước à, chỉ một chút hai ước năng lượng, loại chuyện này bọn họ trước đây không chỉ nói chưa từng thấy qua, liền nghe đều nghe qua. Long Hiên vẫn lạc là đều làm chuyện gì, làm cho Thiên Dương Thành cùng Lạc Dương Thành hai vị lão đại, cung kính như vậy à. Nghĩ tới chỗ này mọi người, trong lúc nhất thời đều nhìn về phía Long Hiên, hy vọng Long Hiên có thể có chút giải thích. Nhìn ta làm cái gì, ta anh Tuấn cũng không cần như vậy đi, ta sẽ xấu hổ. Long Hiên khẽ cười nói. Lan! Sú tiểu tử, nhiều tiền như vậy, ngươi là như thế thu vào tay. Lao giả hỏi thăm. Cầu ta a ta liền nói. Long hiên nói đùa dí dọng. Cầu đại gia ngươi, chờ một chút, ngươi không phải nói tảo miễn chỉ cho ngươi 10 triệu sao. Ngươi gặp ta. Lao giả trong nháy mắt phản ứng lại, sau đó hét lớn. Tảo miễn là chỉ cho ta 10 triệu, bất quá cái này một ức, là lạc minh thành các phú hào cho ta nha. Long hiên ha hạ cười, nói thật ra phải không khả năng nói thật ra. Chỉ có nói một chút dối, mới có thể duy trì sinh hoạt bộ dáng như vậy. Lao giả. Lời này hắn không có cách nào khác tiếp, bất quá hắn tổng cảm giác hắn là bị Long Hiên gài bẫy, tiểu tử này quá tinh. Thiên Long Sơn Trang hiện tại thật là của ngươi. Lao giả tựa hồn là nghĩ tới điều gì, ánh mắt sáng lên nói. Đương nhiên. Long Hiên gật đầu nói. Ha ha ha, nghe nói nơi đó hàng năm hội tổ chức một lần lôi đài thi đấu, người vô cùng náo nhiệt, còn có rất nhiều ăn ngon, đến lúc đó ta có thể ăn uống thả cửa. Hắc hắc, đến lúc đó lại mang cái mị nữ đến, chơi với nhau. Lao giả cười to nói rằng. Đi vào mời mua vé vào cửa cảm ơn. Long hiên nói rằng. Lao giả. Lao giả nghe được câu này, dường như bị bạo kích đồng dạng, cảm giác cả người cũng không tốt. Tiểu tử, hai ta là quan hệ như thế nào, ngươi lại vẫn muốn ta vé vào cửa, ngươi lương tâm sẽ không đau không? Lao giả căm giận nói. Quan hệ thế nào, ta và ngươi có quan hệ sao? Long hiên nghi ngờ nói lao giả lao giả cảm giác tâm ngận đau nhức thậm chí có chút vô pháp hô hấp lẽ nào trên đời hướng hắn như vậy Thiện lương thuần hậu người cũng chỉ có chính hắn sao không được đêm nay nhất định phải đi thanh lâu hảo hảo vui lùa một chút lấy bù đắp hắn bị thương tâm linh Thiên Dương Thành lại một cái chó phủ tiền bảooà đang ngồi ở muội trường trên băng đá bên cạnh là hai người thị nữ lại đang cầm phi tử giúp hắn quản gió bên trái là quả già bên phải là một cái sắc mặt lạnh nhạt đứng người hai tay chấp sau lưng cao ngạo rằng rớp nhưng thật ra cùng chết đi ngô chung hơi có chút tương tự người này chính là chiến lược bảng đệ Tứ Trắc Thiên Lâm bề ngoài thoạt nhìn chỉ có 450 tuổi bất quá nếu là biết rõ người của hắn liền có thể biết đây là một cái tiếp cận trăm tuổi người chỉ là tu vi rất cao làm cho bề ngoài cũng trẻ rất nhiều mà thôi Trắc Thiên Lâm chính là tiền bảo thành tốn 5.000 vạn mời tới Cườngng giả cảnh giới đi đến linh sang cảnh ngũ trọng tồn tại lại nghiêm quốc chồng cũng kém không nhiều lắm là có thể hô phong hoán Vũ tồn tại Nếu là nói riêng về chiến lực chắc Thiên Lâm cũng sẽ không đem tiền bảo thành để vào mắt, coi như là thu tiền bảo thành 5.000 vạn lượng bạc, hắn cũng có thể vẻ mặt cao ngạo nói chuyện với tiền bảo thành, không có nó, đơn giản là hắn linh sang ngũ trọng chiến lược. Loại này chiến lực không biết có thể treo lên đánh bao nhiêu người a Lao ra, Tiêu Hồng Long Bang bang chủ cùng phó bang chủ, đã theo thành quốc trở về, Tiêu Hồng Long Bang bị tiêu diệt việc, chúng ta đã cho bọn hắn truyền tin, thậm chí Long Hiên là Thiên Long Sơn trang chủ nhân, cùng Tào miễn quan hệ rất tốt sự tình. Chúng ta cũng đã nói cho bọn hắn biết. Bọn họ biết về sau, dĩ nhiên giận tím mặt, nói lần này lòng đất lôi đài thi đấu, bọn họ dự định giúp ngài. Sau đó nhân tiện đánh chết Long Hiên, bọn họ buổi trưa sẽ tới, bây giờ nhìn lúc này thần chắc là nhanh. Quản gia kia không người cười nói. Ừ, không sai, chờ mộ dung trùng cùng Trương Nghệ một khi tới, đến lúc đó phối hợp chắc láo, chắc chắn kia Long Hiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Long Hiên cái này hoàng mau tiểu nhi. Thật đã cho ta cái này một thước lượng cùng Thiên Long Sơn Trang, là tốt như vậy tham sao? Tiên Bảo Thành gật đầu cười nói. hử kia chính là Long Hiên Tiểu Nhi, một mình ta giải quyết liền, không cần kia cái gì mộ dung trùng. Chắc Thiên Lâm nghe vậy, nhất thời hứ lạnh một tiếng, nhữ nhữ mày nói. Chắc Lão, ta đây là vì để ngừa vạn nhất nha, dù sao Tiểu Tử kia thủ đoạn, sắc thực là có chút quỷ dị. Tiên Bảo Thành vội vàng nói. Hừ, chắc Thiên Lâm lần nữa hứ lạnh một tiếng. Hiển nhiên vẫn có chút không vui, bất quá nhưng không có nói tiếp bảo. Tiền bảo thành sờ sờ mồ hôi lạnh trên chán, những thứ này chiến lực cực cao người, đều mẹ nó không dễ cho ca, dù sao đám người này cũng mặc kệ người là quyền thế ngập trời vẫn là phú quý nơi tay, không một lời hợp lại sẽ trực tiếp thi triển vũ kỹ chấn áp. Đây là tiền bảo thành kiêng kỵ như vậy nguyên nhân, vạn linh vực to lớn như thế, những người này giết người sau đạp không rời đi, chạy trốn tới nước khác, căn bản không có biện pháp tìm được. Ông! Hai người nói lúc, Trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một cổ đặc thù ba động, mọi người cảm thụ được cổ ba động này lúc, đều là chợt ngẩng đầu lên. Mọi người chỉ thấy được ngoài một dặm trong bầu trời, có lượng đạo bóng người, đạp không mà đến, không khí chung quanh, đúng là dường như bị bị đốt đồng dạng, không ngừng hiện lên động, ngay cả Tiền Bảo Thành đám người, trên trán đều không tự chủ được hiện lên một tầng mồ hôi nóng. Kia chắc Thiên Lâm thấy vậy, đồng tử nhất thời chợt co dù lại, cái này ba động. Giống. Trong chớp nhoáng này, hai người kia trong trước mặt của người Hai tay chắp sau lưng, trên thân đúng là xuất hiện một đạo tiếng hô, sau đó một cái hỏa diễm ngưng tụ thành hồng sắc cự Long đúng là quấn ở tại người nọ trên thân, hai mắt càng là đỏ bừng, xem ra bọn nó hung ác cùng cực. Cái này, đây là hồng long bí quyết. Tiên bảo thành nhất thời kinh hô thành tiếng, liền thân thể đều hơi có chút run dậy nói rằng. Tương truyền cái này hồng long bang bang chủ, tu luyện có một loại công pháp đặc thủ, tên là hồng long bí quyết, công pháp này cần một loại màu đỏ hỏa diễm tới phối hợp, tu luyện thành công về sau. Chính là có thể mô phỏng chân long khí tức cùng hình thái. Bây giờ nhìn mộ dung trùng cái này hồng long hình thái, nghe cái này tiếng hồ, cảm thụ được cái này hồng long tán phát khí thế, Hiển nhiên cái này hồng long bí quyết là tu luyện song thành A. Cái này hồng long bí quyết lại có uy lực lớn như vậy, vừa vận tinh thần của ta đều có chút hoàng hốt. Chắc thiên lâm cắn răng, hơi biến sắc mặt nói. Ta cũng không nghĩ tới, cái này mộ dung trùng, vẹn vẹn thân thể bên ngoài tản mát ra một cái hồng long, thì có loại khí thế này. Tiên bảo thành mắt lộ chấn động, sau đó cười khổ một tiếng nói. Cái này mộ dung trùng rõ ràng cũng là linh sang ngũ trọng, sao điều này hồng Long thì lợi hại như vậy à? Hắn không phải là linh sang ngũ trọng, hắn là linh sang ngũ trọng đỉnh phong, là ta coi khinh hắn, kia một cái hồng lòng cộng thêm mộ dung trùng đồng thời xuất thủ, tự như cùng hai cái chiến lược bằng nhau người đồng thời chiến đấu, ta sợ là ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi. Chắc thiên lâm sắc mặt phức tạp nói rằng. Cái, cái gì? Một chiêu. Tiên bảo thanh ngay vậy, chợt đứng lên, sau đó kinh hãi nói rằng, đồng dạng là linh sang ngũ trọng, thậm chí là cao ngạo cùng cực chắc thiên lâm, lại đang còn không có cùng mộ dung trùng giao thủ thời điểm, thì chủ động nhận thua, cái này, điều này sao có thể. Chắc thiên lâm thở dài, mặc dù hắn rất lợi hại không muốn thừa nhận việc này, bất quá mộ dung trùng kia một cái hồng Long hắn đích xác không có biện pháp đối phó. Ông, hai người thảo luận đang lúc, mộ dung trùng cùng trương nghệ hai người, dĩ nhiên thi triển thuấn gian di động. Đến Tiền Bảo Thành trước mặt của. Trương Nghệ nhìn lướt qua Tiền Bảo Thành, trong lòng có chút không thèm, chỉ là một cái linh sang tam trọng võ giả mà thôi. Hắn không để vào mắt, chỉ là đợi đến hắn chứng kiến chắc thiên lâm thời điểm. Mắt chính là vi ngưng, linh sang tứ trọng, người này xem ra chỉ có bang chủ có thể giải quyết ta. Mộ dung bang chủ, mời ngồi. Tiền Bảo Thành chắp tay cười nói. Cho ta hảo hảo nói một chút, cái này hồng long bang bị diệt, vẫn là là chuyện gì xảy ra. Mộ dung trùng không có ngồi xuống Chỉ là hai tay chấp sau lưng, nhạt nhạt nhìn Tiền Bảo Thành nói. Tiền Bảo Thành ha hạ cười, đem nghe được sự tình, đều nói đến. Long Đại Sư, tốt vang dội tên tuổi A. Mộ rung trùng nghe nói sau khi trải qua, trong mắt chính là có sát ý triển lộ nói. Cũng không phải là sao. Kêu Long Đại Sư kiêu ngạo cuồng vọng cùng cực, ta chỉ là mang theo thủ hạ của ta tôn hạo qua giám bảo, hắn không một lời hợp liền đem thủ hạ của ta giết. Đơn giản là không coi ai ra gì, kiêu ngạo tới cực điểm. Nếu không phải năng lực ta không đủ, lúc đó ta chỉ muốn thay Hồng Long Bang cùng tự ta báo thủ, ai? Tiên Bảo Thành mắt híp lại, nhẹ nhàng thở dài nói. Hắn cố ý chưa nói tên Long Hiên, chỉ nói Long Đại Sư, chính là vì tạo thành Long Hiên cuồng vọng tự đại, hung hăng cản quấy giả tượng, đến lúc đó mộ dung trùng chắc chắn tức giận không thôi, xem hiện tại mộ dung trùng rắn rớt, Hiển nhiên hắn là thành công. Long Đại Sư, cái gì chó má đồ chơi, đang giúp người trước mặt, đều là cạt bã, thậm chí sợ rằng cũng không cần bang chủ xuất thủ. Ta xuất thủ là được." Trương Nghệ cười lạnh nói, "Ta Tiền Bảo Thành hữu khởi không biết hai vị khả năng của, chỉ là kia Long Hiên sát thực khó đối phó, vẹn vẹn nhìn lướt qua, liền đem ta kia Linh Sang Tứ Trọng chính là thủ hạ Tôn Hạo đánh thành một đoàn huyết vụ, hai vị phải tránh phải cẩn thận a." Tiền Bảo Thành nhắc nhở, liếc một chút thì giật người, "Thiên huynh, ngươi lời này liền có chút phóng đại đi." Trương Nghệ sửng sốt nói, "Không có, tuyệt đối không có khuyết đại, bằng không tiểu tử kia như thế nào phách lối như vậy đây?" Tiên Bảo Thành liền vội vàng nói Tiểu tử này xem ra tu luyện cái gì quỷ dị vũ kỹ Bất quá vô dụng Chính là linh sang tứ trọng tôn hạo Ta dơ tay lên đang lúc cũng có thể giết chết Ta cùng cảnh giới vô địch Bang chủ càng là như vậy Không chỉ nói tiểu tử kia linh mẫn chế tứ trọng Coi như là linh sang ngũ trọng Thậm chí là linh sang ngũ trọng đỉnh phong Vậy thì thế nào đây Bang chủ đồng dạng có thể nhất quyền đánh giết Trưng nghệ lần nữa khinh thường nói Chắc thiên lâm ám đạo quả nhiên Hai người này chiến lược căn bản không phải phổ thông võ giả có thể so sánh, hắn kiến thức đúng là vẫn còn quá cạn mỏng a. Hai vị nói phải, nói là à, chó này thì Long đại sư xác thực là không biết sống chết, dám chọc hồng long bang, vài ngày sau chính là cái chết của Hàn Kỳ. Tiên Bảo thành vội vàng dường như tiểu kê mổ thóc vậy gật đầu nói. Ừ, Tào Miễn nếu cùng Long Hiên hợp tác, đơn giản là không biết sống chết, ngươi nhãn quang ngược lại không tệ, đến lúc đó Tào Miễn địch nhân này, chúng ta chắc chắn giúp ngươi ngoại trừ. Trương Nghệ gật đầu nói. Tiền bảo đối kết quả trong tay nhiều nhất chính là tiền, đương nhiên còn có quyền, mà bọn họ ưu thế là vũ lực, có thể tiền bảo thành là hoàng thân quốc thích, không phải là tôn hạo cái loại này tùy tiện có thể đập chết người. Bởi vậy bọn họ muốn trọng kiến hồng long bang, khiến tiền bảo thành hỗ trợ vậy dĩ nhiên là tốt nhất bất quá, thậm chí có thể một phân tiền không ra. À, vậy thì đa tạ, hai vị mấy ngày nay cứ việc ở chỗ này của ta ở, chờ đến lôi đài thi đấu ngày, đến lúc đó chúng ta lại chạy tới thiên long Sơn trang đánh con chó kia thí Long đại sư một trở tay không kịp. Tiên Bảo Thành mừng như điên nói: "Ừ." Mộ Dung Trừng hai người đều là nhàn nhạt gật đầu. Chắc Thiên Lâm cũng sẽ không dám khinh thường hai người, vội vàng cung kính hướng về phía Mộ Dung Trùng chắp tay, Mộ Dung Trùng đồng dạng là thản nhiên đáp lại, chắc Thiên Lâm cũng không dám không hề đẩy, ai bảo đối phương lợi hại đây. Mộ Dung Trừng nhìn Lạc Minh Thành phương hướng, cười nhạt không ngớt: "Long đại sư, mang ta đến Lạc Minh Thành lúc, chính là ngươi tử vào ngày." Lôi đại thi đấu trước mấy ngày này Long Hiên nhưng thật ra đã không có chuyện gì, mỗi ngày không phải là ở trên giường tu luyện, chính là ở trên giường tu luyện. Thiên nhãn trong không gian Long Minh thanh chi, điêu thuyền, đắc kỷ, đều là vẻ mặt thỏa mãn. Long Hiên chợt nhớ tới, hiên viên kiếm kiếm linh, hình như không ba đầy. Hán lập tức hô hoán kiếm linh đi ra, chứng kiến kiếm linh tựa hồn là mới từ trong lúc ngủ mơ bị đánh thức, vẻ mặt dày răng, dấp, Long Hiên nhất thời hứng thú nổi lên. Chủ nhân A, ta hảo hảo ngủ, người kêu ta ra ngoài làm gì? a Kiếm Linh Vương người một cái, bất quá lời còn chưa nói hết, đã bị Long Hiên đụng ngã. "Là ngươi?" Thời gian cấp tốc biến mất, lôi đài thi đấu ngảy, dị nhiên đến. "Ha ha ha, không nghĩ tới đối diện Di hưởng viện, tới một mỹ nữ tuyệt sắc, ta tốn 10 vạn lượng, mua nàng đêm nay một đêm. Long Hiên, ngươi xem một chút, ngươi ra đến bên ngoài, có thể gặp phải đẹp mắt như vậy nữ tử." Tôi bảo trai trong, lão giả ôm một dung mạo cực mỹ đích nữ tử, sau đó cười ha ha. "Chỉ là còn chưa nói hết." Hắn nụ cười chính là đọc lại, bởi vì hắn chứng kiến Long Hiên trái ôm phải ấp, bên trái là một hồng sắc quần áo nữ tử, bên phải là Long Minh Thanh Chi, hai người kia dung mạo chỉ cần tào liếp một chút, liền biết có thể nghiền ép Lao Già trong ngực ký nữ. Người vừa vặn nói cái gì? Long Hiên cười híp mắt nói rằng, Lao Già khỏe miệng co cắp, con mẹ nó, Long Hiên như thế nơi trốn nghiền ép hắn, hắn kia bên trái nữ tử áo đỏ, lại là từ đâu tới A Đây là ta một cái khác thị nữ, có phải hay không, kiếm linh? Long hiên hôn một cái kiếm linh, sau đó khẽ cười nói. Là, kiếm linh vẻ mặt thỏa mãn ý ôi tại Long hiên trong lòng, nũng điệu nói rằng. Lao giả nghe thanh âm này, cảm giác xương cốt đều xúc dọn, quét một vòng ngực mình nữ tử, nhất thời cảm giác cực kỳ khó chịu. Mẹ nó, rõ ràng đều đẹp mắt như vậy, vì sao Long hiên trong ngực càng đẹp mắt, nhưng lại không phải là ký nữ A Lao giả, một ký nữ, có cái gì tốt về liền rượu, không biết bị bao nhiêu nam nhân chơi đùa, hắc hắc. Long Hiên chứng kiến cái này kỵ nữ dung mạo lúc, nhất thời hắc hắc lên tiếng nói. Nếu là phổ thông kỵ nữ, hắn là lười nói chuyện, nhưng này kỵ nữ không phải là người khác, chính là lúc đầu lại phượng tuyển tiểu lâu khinh thường hắn Lam Hương Hà, xem kia trang điểm dày đặc, kiểu tích tích răng rớp, nghĩ đến là bị nghiêm vũ bắn đi. Lam Hương Hà nghe vậy, nhất thời xấu hổ và giận dữ tới cực điểm, trong lòng càng là hối hận không thôi, đối với nghiêm vũ cùng Long Hiên hận tới cực điểm, bất quá nàng nhưng không dám nói lời nào, bởi vì không thể chêu vào Ừ, ngươi cho là người khác đều là ngươi, cái gì mị nữ đều đi qua ngươi trong lòng dựa vào đây. Lao giả đảo cặp mắt trắng dã, không vui nói. À, lời vô ích đừng nói là, đi thôi, qua thiên long sơn trang nhìn một cái, ta nhưng thật ra rất nhớ biết do nói, cái này lôi đại thi đấu, rốt cuộc là thế nào tiến hành đây? Long Hiên khẽ cười nói, chương 848, bạn của các chủ. Long hiền sau khi nói xong, lao già nhưng thật ra vỗ tay tán thành. Đúng rồi, tiểu tử. Thiên Long Sơn Trang người dường như cũng không nhận ra ngươi đi, đợi một chút đi qua ngươi sẽ không bị đánh đuổi đi. Lao giả bỗng nhiên hài hước nói rằng, ta là tàu miễn giúp ta quản lý đây, đêm nay hội đi qua nhìn một chút thủ hạ của ta. Long hiên thản nhiên nói, hắc hắc, đi. Lao giả có chút hưng phấn nói. Long hiên gật đầu, sau đó thi triển đạp không mà đi, thẳng đến Thiên Long Sơn Trang mà đi. Long hiên đám người đến Thiên Long Sơn Trang thời điểm, bị tào miễn phân phó ở chỗ này chờ Long hiên tàu nham. Liết một chút liền nhận ra Long Hiên, sau đó cung kính tiến lên ân cần thăm hỏi. Long ca, cha ta khiến ta ở chỗ này chờ hậu, miễn cho có nữa người đối với ngài bất kính. Tào Nham nịnh nọt cười nói. Ừ, làm được không sai, cha người đâu? Long Hiên hỏi thăm. Cha ta đang ở gặp mặt kia thanh châu những lao đại đó đây, tạm thời không phân thân ra được. Tào Nham nói rằng. Nói cho ta nghe một chút đi cái này lôi đài thi đấu quý cũ Long Hiên đuổi rồi lao giả ba người về sau chính là nói với ào Nam tào nham liền vội vàng ngậ đầu sau đó nói hết mọi chuyện Long Hiên rất nhanh hiểu ra lôi đài thi đấu thì Thiên Long Sơn trang lòng đất lôi đài tiến hành thời gian là một canh giờ về sau cũng là náo nhiệt nhất bầu không khí cũng là tốt nhất thời điểm khắp nơi lao đại sẽ phái ra chính mình mời tới người sau đó tiến hành chiến đấu trên lý thuyết là điểm đến đó thì ngừng bất quá nếu là có người nháo sự còn không biết hối cải lời nói vậy thì có khả năng bỏ mạng mangta đi gặp mặt Sơn trang người đi Long Hiên nói rằng, đương nhiên, ngài bên này mời. Tào Nham gật đầu cười nói. Long Hiên đi theo Tào Nham, rất nhanh đều thấy qua những thứ này Sơn Trang nhân vật trọng yếu, tỉ như quản sự, còn như chấp sự cùng thủ vệ gì gì đó, hắn thì lười đi gặp, to như vậy một cái Sơn Trang, nhiều người như vậy, không cần thiết này. Gặp qua về sau, Long Hiên liền mang theo kiếm linh cùng Long Minh thành Chi hai người, thẳng đến Thiên Long Sơn Trang lòng đất mà đi. Rất nhanh, Long Hiên chính là phát hiện. Nơi này quả nhiên là náo nhiệt cực kỳ, các loại lâm thời quẹ cửa hàng, ở chỗ này bày, có ăn, cũng có đùa, hỏi giá cả người càng là núi liền không dứt, cùng lên mặt không có sai biệt, chỉ bất quá người càng nhiều, đồ giá cả cũng càng quý mà thôi. Ở chỗ này, thậm chí còn có mạch nước ngầm chảy có thể chứng kiến tàu thuyền biểu tình, xung quanh còn có cây liếu vần quanh, không ít văn nhân thi sĩ, đều là bên cạnh ngâm thơ tác đối, rất có người yêu ngồi xuống rửa sát vào nhau, thỉnh thoảng chứng kiến bầu trời phi điểu, chính là hưng phấn chỉ đi ra Nói chung, phía trên có, nơi này không sai biệt lắm đều có, thậm chí nơi này trật tự càng chỉnh tề, dù sao không người nào dám ở chỗ này nháo sự, bởi vì gây chuyện hạ chẳng là rất thảm. Kiếm Linh cùng Long Minh thanh chi, tựa hồ là chưa từng thấy qua trường hợp như vậy, nhất thời cực kỳ hương phấn, sau đó bắt đầu tự mình chọn lựa thứ mình thích tới. Long Hiên chỉ là cùng sau lưng các nàng, thích gì thì cho các nàng mua cái gì. Đi hồi lâu, Long Hiên chợt nhìn thấy các chủ, mang theo bằng hữu của mình cũng tới. Các chủ, người cũng tới A Long Hiên chứng kiến các chủ, nhất thời khẽ cười nói. Hắn đi qua mấy ngày nay cùng các chủ tiếp xúc, biết nàng người này kết giao bằng hưu rất kỳ quái, có thể nói là bằng hưu gì đều giao, cũng không quan tâm người khác là thân phận gì. Hắn phỏng trừng của nàng có chút bằng hữu cũng không biết thân phận của nàng là tụ bảo trai trai chủ đây. Đúng vậy, bọn họ nói đêm nay nơi này rất náo nhiệt, muốn mời ta tới, ta cũng liền tới. Các chủ chứng kiến Long Hiên, cũng là khẽ cười nói. Các chủ bên cạnh một thanh niên nam tử, nhất thời nhíu, trong ngày thường nàng như thế cũng sẽ không cười, như thế hôm nay đúng là nợ nụ cười, lẽ nào tiểu tử này cùng nàng có quan hệ gì phải không? Nghĩ tới đây, thanh niên nam tử này quyết định thử thử, cho nên hướng về phía Long Hiên chắp tay. Tại hạ là Thiên Long Sơn trang chấp sự Lô Hiếu Vi, với tư cách bạn của trai chủ một trong, hôm nay đặc biệt dẫn nàng tới xem, chẳng biết vị huynh đài này là. Lô Hiếu Vi nhìn Long Hiên, ánh mắt lộ ra một chút địch đi nói. Hôm nay hắn đẩy chuyện khác, tới gặp các chủ, nhưng chỉ có hy vọng giành được chiếm được trai chủ tốt hơn cảm, dù sao như vậy một cái cô gái tuyệt mỹ, hắn nói không động tâm, đây là không thể nào, bởi vậy thừa dịp lúc này máy bay, tự nhiên phải thật tốt nắm chặt cơ hội. Nếu là tiểu tử này không biết tốt xấu, ở chỗ này làm cản, vậy coi như đừng trách hắn lô hữu vi không khách khí. Ta giới thiệu đi, vị này cũng là bạn của ta, hắn gọi Long Hiên. Vị này cũng là, hắn là lần này tham dự lôi đài thi đấu người chọn một chồng. Võ Sương Thành Trương Kiên, cảnh giới cũng đi đến linh sang tứ trọng đây. Vị này thì là nghiêm quốc lễ bộ thượng thư con của Thích Hàn, thái độ làm người khiêm tốn lễ độ, nhiệt tình hào khách. Vị này thì là Tần Kinh Nữ Nhi, Tần Vượng Các chủ nhất nhất nói rằng. Các chủ nói xong, Lô Hưu Vi, Trương Kiên hai người nhìn Long Hiên, trong mắt đều là có một chút địch ý cùng cười nhạt, tiểu tử này trên thân thoạt nhìn không có gì ba động, mặc quần áo cũng thường thường không có gì lạ, xem ra đối với bọn họ là không uy hiếp gì. Tiểu tử này chứng kiến bọn họ, chắc chắn sẽ phải e ngại mới đúng. Dù sao thân phận của bọn họ cũng không giản đơn a. Thử hỏi Nghiêm quốc có bao nhiêu người dám chọc đây? Còn như trai chủ vừa vặn cười khẽ, chắc là bởi vì gặp phải bằng hữu mà thôi. Tân Phượng nhưng thật ra không có để ý, bất quá nàng nhìn thấy Long Hiên thời điểm, cũng là lắc đầu, lấy nàng nhiều xem người nhãn quang đến xem, cái này cái gì Long Hiên, nhất định là không bối cảnh gì, bởi vậy nàng mặc dù không lạnh cười, nhưng là không có muốn cùng Long Hiên trò hỏi ý tứ. Long công tử, người nhưng thật ra cùng gần nhất vị kia thanh danh thức khởi Long Hiền, tên là giống nhau như Luka. Thích hàn nhưng thật ra cung kính thi lễ, sau đó cười nói. cùng tên đi, dù sao trên đại lục cùng tên người không ít. Long Hiền thấy người nhiều như vậy, chỉ có thích hàn lên tiếng, hiện nhiên là không muốn cùng chính mình trào hỏi, cho nên hắn đúng thích hàn nhưng thật ra có một chút tốt hơn cảm. Xem ra cũng không phải tất cả con ông cháu cha, đều là hung hăng càng quái. Bất quá may là như vậy, hắn cũng không muốn tiết lộ thân phận của mình. Bằng không một đám cuồng nhiệt người đến, hắn tất nhiên sẽ bị ngăn cản. Ngắm lại những đại minh tính đó, có bao nhiêu người ái mộ ngăn cản, Long Hiên tâm lý thì lòng biết rõ, hắn hiện tại tại thân phận của nghiêm quốc, thật là có loại này năng lượng. Các chủ nghe nói Long Hiên lời này, chính là biết Long Hiên không muốn tiết lộ thân phận, dước lấy phiền phức, bởi vậy nàng cũng chưa nói. Lô hưu vi, chương kiên hai người nghe vậy, khoe miệng đều là lộ ra một chút châm trọng ý, bọn họ cũng nghe qua kia cái gì Long Hiên, chỉ là chưa thấy qua. Lô Hữu Vi cả ngày đều là Thiên Long Sơn trang công tác, căn bản không rảnh dư thời gian ra ngoài A Trương Kiên thì là tại Võ Xương Thành, thường ngày làm sao sẽ đến đây. Tần Phong càng thêm, tiểu thư khuê các như thế nào đơn giản bên ngoài xuất đầu lộ diện, hôm nay chỉ là thỉnh thoảng đi ra vui đùa một chút, chỉ có thích hẳn, nhưng thật ra bình thường tại Lạc Minh Thành đi dạo, biết rất nhiều Long Hiên chuyện tình. Đáng tiếc, lúc đầu kia chàng Long Hiên cùng vô thương quyết đấu, hắn cũng không thấy. Bất quá hắn cha gọi hắn không nên khinh dịch đắc tội với người, bởi vậy hắn thường xuyên kết giao hảo hữu, đồng dạng sẽ không nói năng lô mãng. Như thế, bất quá Long công tử khí chất trên người, nhưng thật ra người bình thường chưa từng có. Thích Hàn nhìn Long Hiên, lần nữa nói rằng, Long Hiên nhàn nhạt gật đầu. Thích Hàn nhíu, cái này Long Hiên dường như không muốn cho mình mặt mũi a, tính, nhiệt mặt tiếp lạnh cái mông cũng không tiện, tiểu tử này cũng không phải cái kia Long Hiên, hắn cũng sẽ không nhiều lời. Bởi vậy, Thích Hàn cũng không có nói chuyện. Kêu lô hữu vi ba người, thiếu chút nữa cười ra tiếng, cái này Long Hiên thật không biết là từ đâu tới lo lắng, dám không để ý tới lễ bộ thượng thư công tử, đơn giản là ăn gan cho a Hắc hắc, xem ra bọn họ không lên tiếng đúng. Long công tử, nếu không ngươi theo chúng ta bơi chung đùa đi, đều là bạn của các chủ, quen biết một chút nha. Lô hữu vi cười nhạo một tiếng nói, hắn là dự định mượn du ngọt tên, hảo hảo chen ép chèn ép tiểu tử này, khiến tiểu tử này biết khó mà lui, đỡ phải tiểu tử này mơ đước trai chủ. Long Hiên xem cái này lô hữu vi có chút khó chịu, dĩ nhiên dự định vân vân. Lôi đài thi đấu sau thì khai trừ rồi hắn, chỉ là đang muốn cự tuyệt lúc, bên cạnh các chủ nói chuyện. Đúng vậy, Long Hiên, nhìn hơn xem đi, ta đều không mang ngươi chơi đùa đây. Nói xong, các chủ chính là vẻ mặt mong đợi nhìn Long Hiên. Được rồi, ngươi đã lên tiếng, ta lại không sự tỉnh liền theo các ngươi đi. Long Hiên sửng sốt sau đó liền cười cười nói. Tốt. Các chủ cũng cười nói, nói xong. Chính là đeo Long Hiên giới thiệu các nơi địa phương đi. Kiếm Linh cùng Long Minh Thanh Chi cùng sau lưng Long Hiên, thấy Lô Hữu Vi cùng Trương Kiên một trận hỏa nhiệt, trong lòng ngực dường như có một đoàn hỏa đang thiêu đốt, sau đó nhịn không được tự giác nuốt nước miếng một cái. Tiểu tử này bên cạnh hai nữ tử, mà cũng không so với trai chủ kém mảy may, tiểu tử này rốt cuộc là từ đâu tới Diễm Phúc ca Nghĩ tới đây, Lô Hữu Vi cùng Trương Kiên đều vẻ mặt ghen tị nhìn về phía Long Hiên, hận không thể đem Long Hiên cấp lấy. Ngay cả thích hàn chứng kiến kiếm linh cùng Long Minh Thanh Chi cái này, cũng không nhịn được độc lòng. Cái này bên cạnh ba cái tuyệt sắc, phàm là đến bất kỳ một cái nào, hắn đều nguyện ý giảm thọ 10 năm, không, 20 năm. Dù sao cái này tam nữ so với chính mình lúc trước đuổi Lam Hương Hà, đẹp không biết gấp bao nhiêu lần a Tân Phượng sờ sờ mặt mình, cắn răng, sau đó hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Các chủ cho Long Hiên giới thiệu Thiên Long Sơn trang cảnh vật, đặc điểm, làm như nói được có chút vui vẻ. Khỏe miệng đều không tự chủ dưng lên. Lô hữu vi chương kiên lần nữa thấy liên tiếp âm thầm nuốt nước miếng, con mẹ nó, bình thường như thế sẽ không chứng kiến trai chủ sinh đẹp này dáng dấp đây. Đúng rồi, chương ca, nghe nói lúc này đây lôi đài tỉ thí, so với năm ngoái, mọi người thực lực mạnh hơn. Lô hữu vi vội vã lên tiếng, muốn đem trai chủ ánh mắt, chuyển rời đến hắn bên này. Đó là, lần trước lôi đài thi đấu, cao nhất chỉ là linh sang tam trọng, linh sang tứ trọng cũng không ngợi được, bất quá lúc này đây, ta tới Trương Kiên vẻ mặt đắc ý nói Đây chẳng phải là nói Trương ca lần này Rất có cơ hội đoạt được quán quân Ai nha, xem ra Trương ca muốn bãi tiểu châu ngồi chúc mừng Lô hữu vi cao giọng nói rằng Nói đùa, khẳng định còn có thực lực mạnh hơn người Trương ca có chút khiếm tốn Chỉ là trong mắt hạ hê cùng cao ngạo Như thế đều không che giấu được Nói xong, hắn gây hấn kiểu nhìn thoáng qua Long Hiền Dường như lại nói Tiểu tử, biết lão tử lợi hại sao Lô hữu vi cũng là âm thầm cười nhạt Tiểu tử này nghe được trường ca lợi hại như vậy, phòng trừng hoảng sợ tiểu đi. Tân Phượng nhưng thật ra không biết tình huống, bất quá biết trường kiên linh mận chế tứ trọng, cho nên trong mắt toát ra tình tinh vẻ mặt ngưỡng mộ nhìn trường kiên, người như thế, mới có tư cách đem nàng hôn phu à. Sau đó nàng lại khinh thường nhìn Long Hiên liếp một chút, tiểu tử này, sẽ đùa nữ nhân, lão nương danh tiếng đều bị bên cạnh hắn hai nàng cướp sạch. Long Hiên chỉ là lấp đầu, những thứ này con kiến hôi xác thực là buồn chán, nếu không phải vì cùng các chủ Không đành lòng náng thất vọng, hắn nhìn liền cũng không muốn nhìn liếc một chút. Làm như nhận thấy được Long Hiền kia ánh mắt khinh thường, lô hữu vi, chương kiên, tần phượng ba người có chút không thích, tiểu tử này tại linh sang tứ trọng đại năng trước mặt, mà dám cản dỡ như vậy. Quả nhiên là không biết sống chết ta. Trương kiên ánh mắt lộ ra một chút không thích, cái này hoàng bao tiểu nhi, hừ, còn không có người dám nhìn như vậy hắn, vân vân. Lôi đài thi đấu sau khi kết thúc, hắn liền đem tiểu tử này âm thầm dạy dỗ một trận Các chủ thì là không có nhận thấy được loại này bầu không khí, nàng chỉ là cao hứng đang cùng Long Hiên giới thiệu thiên Long Sơn Trang, nàng cũng thật lâu không có cao hứng như thế qua. Từ khi nàng quyết định muốn cùng độc cung đối kháng, thân nhân cứu được không sau khi trở về, nàng cũng rất ít nở nụ cười, không, chính xác mà nói, tại đụng tới Long Hiên trước, căn bản không cười qua. Long Hiên nhìn các chủ nụ cười, cũng là có chút vui mừng, các chủ a các chủ, rất nhiều người mơ gỡ người, bất quá người yên tâm, người đã linh vân tỉ tỉ. Ta đây cũng sẽ không để cho ngươi đã bị tổn thương chút nào, những người đó không thích người hoặc sự tỉnh ta cũng sẽ toàn bộ thanh trừ sạch sẽ. Dù sao, ngươi đã thừa nhận rồi rất nhiều không thuộc mình thống khổ, thẳng dư những thứ kia gây trở ngại ngươi cứu người người hoặc sự tỉnh để để ta giải quyết được rồi. Long Hiên, ngươi nghe được ta vừa vặn nói sao? Các chủ nói sau khi xong, chính là hỏi thăm. Đương nhiên nghe xong. Long Hiên nói rằng, từ đây. Các chủ nghe được Long Hiên trả lời, cũng không hỏi thêm nữa. Sau đó tiếp tục giới thiệu đi. Lô hữu vi cùng Trương Kiên chứng kiến các chủ kia cảm thấy mỹ mãn, không nhìn bộ dáng của bọn họ, nhất thời đáy lòng chầm xuống, xem bộ dáng này, hai người quan hệ rõ ràng không cạn căn bản không như bằng hữu bình thường dáng rớt a Nghĩ tới đây, bọn họ cắn răng, Long Hiên tên khốn kiếp này. Ta đều nói xong, ngươi nói đi, ngươi thích nhất đi nơi nào đùa, ta mang ngươi. Các chủ nói rằng, yêu yêu yêu, xú tiểu tử, chúng ta nhanh như vậy thì đụng phải, đi nhanh đi. Lôi đài thi đấu lại bắt đầu. Long Hiên đang muốn lúc nói chuyện, Lao già ôm Lam Hương Hà, một bên dở trò, chọc cho kia Lam Hương Hà thở gấp không ngất nói. Tử Lao đầu nhi, tại đây loại công chúng trường hợp, ngươi có thể hay không thu liễm một chút. Long Hiên đảo cặp mắt trắng ra nói, thu cái gì thu, một cái ký nữ mà thôi, Lao tử đùa một cái ký nữ, ngươi xem có người dám có ý kiến gì không? A ai dám coi ý kiến, Lao tử nhất quyền đánh bể hắn, con mẹ nó. Lão già hung hăng hôn Lam Hương Hà mặt mũi một ngụm, sau đó hử lạnh nói: "Lam Hương Hà chứng kiến thích hàn, đột nhiên thân thể cứng đờ, sắc mặt đỏ bừng, vui đầu, đều nhanh châm đến trong ngực, căn bản không dám nói lời nào." Thích Hàn ngẩn ngơ, "Cái này, đây không phải là Lam Hương Hà sao?" Hắn đã từng đuổi trôi qua, bất quá bị Lam Hương Hà cự tuyệt, sau hắn mới biết được, Lam Hương Hà cùng Nghiêm Vũ tốt hơn, chỉ là hiện tại hắn không nghĩ tới, Lam Hương Hà lại bị bán vào thanh lâu. Nghĩ tới đây, Thích Hàn sắc mặt tái xanh. Sớm biết hôm nay, hắn lúc trước hay dùng mạnh, vẫn bỏ vào cái gì khiêm khiêm công tử, nếu như ép buộc Lam Hương Hà hoặc là kê đơn gì gì đó, cùng cái công tử bột một dạng, hiện tại Lam Hương Hà không chính là của hắn người. Mẹ nó, đêm mai lão tử thì mua nàng một đêm, hung hăng nhục nhã nàng, dám cự tuyệt láo tử, ta để cho ngươi hối hận tới cực điểm, tiện nhân. Các chủ, lôi đài thi đấu sắp bắt đầu, không bằng chúng ta trước xem so tài đi. Long hiên nội tâm thì là không hề ba động, khẽ cười nói. Nghe lời ngươi. Các chủ gật đầu nói. chương 849, Lôi đài thi đấu bắt đầu. Tốt, nghe lời ngươi. Các chủ gật đầu nói. Bên cạnh Trương Kiên cùng Lô Hữu Vi, nhất thời nhữ, vì sao tiểu tử này nói cái gì, trai chủ thì ứng với cái gì, đây cũng quá nghe lời đi, chết tiệt. kia chúng ta đi thôi. Long Hiên nói rằng. Ta biết lôi đài ở nơi nào, ta mang ngươi đi qua, mọi người lần này đều đi theo ta đi. Các chủ nói xong chính là hướng về lôi đài tràng phương hướng đi đến, Long Hiên đám người theo sát phía sau. Trương Kiên cùng Lô Hiếu Vi hừ lạnh một tiếng, sau đó đi theo. Trai chủ, này môn phiếu ta đều cho các ngươi chuẩn bị xong, bất quá ta trước không nghĩ tới vị này Long Hiên huynh đệ cũng sẽ xuất hiện, bây giờ chuẩn bị vé vào cửa, dường như không còn kịp rồi đây. Lô Hữu Vi móc ra từ lâu chuẩn bị xong lôi đài tràng vé vào cửa, sau đó cười lạnh nói. Hắn hiện tại nếu là đi chuẩn bị, có thể lại cho tới vé vào cửa sau. Đương nhiên có thể, chỉ cần nhượng một số người lăn là được rồi, bất quá loại chuyện này hắn hội làm sao. Sẽ không, hắn hiện tại chính là muốn cho tiểu tử này khó chịu a Nghĩ vậy tiểu tử đợi một chút khóc không ra nước mắt ráng dấp lô hưu vi khỏe miệng, liền không nhịn được nết lên. Tiểu tử, ngươi theo ta đấu, ngươi căn bản không đấu lại. Trương Kiên ngay vậy, thiếu chút nữa cười ra tiếng, nếu là Long Hiên không có vé vào cửa, sợ rằng liền lôi đài chàng đều vào không được đi. Tân Phượng lấp đầu. Long Hiên chọc phải cái này lô hữu vi, coi như là tự mình xui xẻo. Các chủ thấy vậy, nhất thời chân mày to cao lại, cái này lô hữu vi mà khó xử Long Hiên, hắn tại sao có thể khó xử Long Hiên đây? Xem ra nàng bằng hữu này là giao thác, sau khi chấm dứt hãy cùng người này đoạn tuyệt quan hệ đi. số tiểu tử, ha ha ha, hắn dĩ nhiên không biết người, người xuất phát trước, không phải nói gặp mặt sơn trang người sao. Lao giả thấy vậy, nhất thời cười ha ha nói. Lăng sắt cùng vô thương. Cũng là cười lạnh một tiếng, thủ hạ mình cũng không tôn kính ngươi, ngươi xem ngươi khó chịu không? Có vài người chức vị quá thấp, ta đều lười đi gặp. Long Hiên lắc đầu nói. Lô Hữu Vi, Tân Phượng, Trương Kiên đám người nhất thời sửng sốt, tiểu tử này vẫn là đang nói cái gì? Bọn họ như thế nghe được mơ mơ màng màng. Lô Hữu Vi rất nhanh sắc mặt hơi trầm xuống, lẽ nào tiểu tử này là lại nói chức vị của hắn thấp phải không? Vậy ngươi vẽ vào cửa có sao? Nếu là không có, vậy coi như thật thành chê cười. Lao già hắc hắc nói rằng, đương nhiên là có. Long hiên xuất ra quản sự cho hắn ba tấm vé vào cửa, sau đó tại Lao già trước mặt cơ cơ nói. Lô hưu vi ba người, nụ cười nhất thời cứng đờ, tiểu tử này lại có vé vào cửa, cái này vé vào cửa nhưng là một vạn lượng một tấm tiểu tử này thoạt nhìn không giống kẻ có tiền A, dĩ nhiên có thể mua được. Tiểu tử ngươi không giúp ta cầm. Lao giả chứng kiến Long hiên trong tay, chỉ có ba trường, nhất thời tức giận đến dơ chân. Chính mình một đống tiền còn muốn ta mua, ngươi động không lên ngày đây. Các chủ, đi. Long Hiên đảo cặp mắt trắng dã, sau đó xoay người nói. Các chủ che miệng cười khẽ, sau đó bước liên tục nhẹ nhàng, mang theo Long Hiên tiến vào bên trong chàng đi. Cái này hôn trướng tiểu tử, chính mình rõ ràng là trang chủ, còn có một ức nhiều bạn, lại vẫn muốn ta bỏ tiền, quá ghê tẩm. Lao giả căm giận nói, chậm nhất là vào bản thích hàn, nghe được câu này trong ngáy mắt, nhất thời chợt run lên, Long Hiên là thiên long sơn trang trang chủ. Không, không thể nào. Hắn tuy nhiên nghe nói Thiên Long Sơn Trang gần nhất đội chủ, Trang chủ còn là một thanh niên nhân, nhân, thế nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, người này chính là Long Hiên, cái này đầy đủ nói rõ, cái này Long Hiên, chính là lạc minh thành gần nhất huyên sôi sủng sủng, đánh bại vô thương, sợ đến tảo miễn cùng tiền bảo thành chịu thua, chính vương kinh cụ Long Hiên A. T. Nghĩ tới đây, Thích Hàn cũng hít một hơi lanh khí, may là hắn không giống Lô Hữu Vi kia mấy cái ngu xuẩn một dạng, cùng Long Hiên đối nghịch. Bằng không hắn cái này lễ bộ thượng thư con của vị trí, chỉ sợ cũng không giữ được. Dù sao ai cũng rất rõ ràng, Long Hiên nếu để cho trịnh vương hại chết hắn lời nói, vậy hắn nhà vẫn thật sự có khả năng song đời. Không thể cho ca, ta muốn rời xa lô hữu vi kia mấy cái ngu xuẩn, bọn họ muốn chết, sẽ chết đi thôi. Thích hàn cười lạnh một tiếng, sau đó vội vàng đi theo. Sư phụ, chúng ta làm sao bây giờ? Lăng sát bất đắc di nói. Làm sao bây giờ cái đầu ngươi vội vã mua phiêu à? Lão đầu tử ta muốn ngồi ở Long Hiên bên cạnh, mẹ nó, chờ ta thắng trận đấu, muốn lập tức qua trước mặt hắn khoe khoang khoe khoang, nhìn một chút tiểu tử này kia sắc mặt khó coi, hừ hừ, đi. Lão già một cái tắt phách về phía Lăng Sát Đầu Lâu, sau đó hận thiết bất thành cương nói rằng, Lăng Sát vô thương gương mặt đau răng, sau cùng chỉ có thể đi theo sư phụ mua phiếu đi. Long Hiên vào chàng ngồi xuống lúc, ngước mắt thấy qua, phát hiện đây là một cái dường như đấu thú trường vậy lôi đài, bốn phương tám hướng đều là chỗ ngồi. Có thể cư cao lâm hạ nhìn lôi đài, những phú hào kia lao đại hoặc là tới quan sát quan viên, đều là một cái đặc thú khu vực. Cái kia khu vực, là khách quý khu, phục vụ vị trí đều là tốt nhất, chỉnh thể có kim sát, nghiền bạo còn lại bất luận cái gì châu ngồi. Thanh châu lao đại các phú hào, tự nhiên là ở đâu cái khu vực, thậm chí là xuống lại. Trên lôi đài mặt, có một bên màu đỏ cờ xí, cờ xí phía trên là một cái thật to lôi tự, nên phong pháp với, đặc biệt nhất chính là, phía trên gây bắt phẩm phòng ngự trận pháp Bởi vậy bất luận cái gì linh sang cảnh người ở bên trong tranh đấu, trên lôi đài mặt cũng sẽ không có vết nước sinh ra. Mọi người thấy kêu phiến khách quý khu bên cạnh phục vụ thị nữ, từng cái một đều đẹp tới cực điểm, trong mắt không tự chủ được lộ ra vẻ hâm mộ, không biết bọn họ đến lúc nào mới có tư cách tiến vào khách quý khu A Đời này, sợ là cũng không quá quan tâm khả năng đi. Nghĩ tới đây, những thứ này khán giả đều là gương mặt sa sút tinh thần, vẫn là xem so tài đi, tranh tài đặc sắc tranh đấu. Mới là bọn họ tới nơi này mục đích thực sự. Long Hiên vừa vặn muốn nhìn một chút vẫn có cái gì không chỗ đặc thú lúc, lại đột nhiên chứng kiến một người ngồi ở hắn bên trái, cười hắc hắc. "Cô ngày, ngươi mua tấm vé đều có thể ngồi ở bên cạnh ta." "Trùng hợp như vậy?" Long Hiên nhìn lão giả kia tiện hề hề nụ cười, nhất thời sửng sốt nói. "Hắc hắc, tùy tiện mua tấm vé tự nhiên là vô pháp làm được bên cạnh ngươi, bất quá ta nếu như cùng người khác đổi lại phiếu lời nói, vậy thì không giống nhau." Lão giả hướng phía một cái hướng khác chép miệng. Sau đó nguyết miệng cười nói. Long hiên mộng bước hướng phía lao đầu nhi này điểu ngôi phương hướng nhìn Rất nhanh chính là thấy được một đám thân thể phát ru người. Hắn nhất thời khỏe miệng co cóp, con kỳ miệng nó. Lao đầu nhi này vì có thể ngồi ở bên cạnh hắn, cũng là không tiếc uy hiếp người khác cả. Dựa vào. Ngươi cho là ngươi ngồi ở bên cạnh ta, ngươi là có thể nghiền ép ta sao? Khôi hải. Long hiên đảo cặp mắt trắng ra nói. Ha hả đi, ta không thể nghiền ép ngươi. Đây quả thực là lao đầu ta nghe qua tốt nhất chê cười Lao ra học Long Hiên giọng của, cười lạnh một tiếng nói. Ngươi ngồi ta chỗ này, Tào Miễn không có ý kiến. Long Hiên nghi hoặc. Lạc Minh Thành chỉ có ta một cái tuyển thủ, hắn dám có cái dám ý kiến, ta nhượng vô thương nói với hắn, đợi được Lạc Minh Thành thời điểm tranh tài, ta sẽ lên sân khấu. Lao ra đắc ý nói. Long Hiên vẻ mặt hát tuyến, cảm tình Tào Miễn thật đúng là là ai đều không tìm tới A Xem ra có ngươi tử lão đầu này ở chỗ này, không cần ta ta xuất thủ. Long Hiên thản nhiên nói. Ôi ôi, Còn không dùng ngươi xuất thủ, tiểu tử ngươi già châu là càng ngày càng thổi trời cao á. Lao giả trừng mắt một cái Long Hiên nói. Lăng sát vô thương cũng là cười lạnh một tiếng, tiểu tử ngươi có thể kiếm tiền, chúng ta tin, có thể ngươi nói ngươi có thể thắng được sư phụ, vậy đơn giản chính là thôi lắm. Sư phụ Linh Sang Ngũ Trọng, lại có thất phẩm cao cấp vũ kỹ cùng linh trưởng nơi tay, làm sao có thể thua đây? Thực sự là ngươi thơ buồn cười. Không tin tính. Long Hiên đúng vai, lười giải thích. Ha ha đi. Lao giả vẻ mặt khinh thường nói Bên cạnh Lô Hiếu Vi cùng Trương Kiên Nghe được Long Hiên cùng Lao giả lời nói Thiếu chút nữa cười ra tiếng Cái này một già một trẻ đồ mặt dày đều mẹ nó không sợ bị a Kêu Long Hiên coi như Kêu tử Lao đầu cũng dám nói hắn đại biểu lạc minh thành lên sân khấu Cười chết người Rõ ràng đều là sắp chết Lao giả kia Vẫn lên sân khấu Trước thì a Tân Phượng nội tâm cười nhạt Những người này cũng không biết là từ đâu tới kẻ dở hơi Một cái so với một cái tiêu ngạo Vẫn là của nàng trường ca đáng tin Nghĩ tới đây, Tân Phượng mặt nhìn về phía Trương Kiên, sau đó gương mặt đột nhiên ứng đỏ đứng lên. Được rồi, trai chủ, ta cũng nên trở lại võ sương thành bên này, hy vọng các ngươi láo đầu may mắn, hẹn gặp lại, ta đi. Trương Kiên chấp tay, không đợi các chủ đáp lại, sau đó chính là trực tiếp rời đi. Mũ nội nó, hẹn gặp lại hắn. May mắn. Hắn đây ý là không phải là coi thường ta. Lao giả ta dựa vào là thực lực, đó là vận khí sao. Lao giả vừa nghe, chính là giận tím mặt nói. Đúng vậy, hắn chính là coi thường người A, giọng nói rất lợi hại rõ ràng A. Long Hiên cười nói, mẹ nó, cái này bắt con cho lão già ta chờ, ta nếu như đụng phải hắn, đánh hắn sinh hoạt không thể tự gánh vác. Lao già cắn răng nghiến lợi nói rằng, lô hữu vi cùng tần phong nghe vậy, trong mắt tràn đầy không thèm ý, cái này Long Hiên là ngu ngốc lao nhân này cũng là ngu ngốc Trai chủ, tờ này kiên xem ra là mới có thể đoạt giải quán quân đây, may là chúng ta quen biết nàng, bằng không vân vân. Trương Kiên được Quan quân, sợ rằng chưa chắc sẽ lại nói chuyện với chúng ta. Lô Hữu Vi cố ý tìm một cái đề tài, nói chuyện với trai chủ nói. Ừ, trai chủ lúc này dĩ nhiên không muốn để ý tới cái này Lô Hữu Vi, lạnh lùng nói một chữ nói. Lô Hữu Vi ăn bế muôn canh, nhất thời sắc mặt xấu xí, trước đây trai chủ chưa bao giờ hội như thế không để mặt tự mình à, ngày hôm nay là thế nào. Tân Phượng cũng là sửng sờ, dựa vào trực giác của nữ nhân, nàng theo trai chủ giọng của chồng hình như đọc lên một chút chẳng ghét. Nội tâm của nàng thất kinh, xem ra tên mặt trắng nhỏ này ở trong mắt trai chủ phân lượng rất nặng à, bằng không trai chủ đối đãi Lô Hữu Vi cùng Long Hiền phương thức khác biệt như thế nào như vậy đại. Nghĩ tới đây, nàng càng thêm khinh thường Long Hiền, chỉ biết dựa vào nữ nhân ra hỏa, thật vô dụng ai. Các chủ, ngươi bây giờ đột phá đến linh sang tam trọng sao? Long Hiên nhìn lướt qua chủ động ngồi ở hắn bên phải trai chủ, sau đó làm như nghĩ tới điều gì, đột nhiên hỏi thăm. Đến đây Đều dựa vào ngươi cho nước thuốc, ta mới có thể thăng nhanh như vậy, cám ơn ngươi. Các chủ khẽ cười nói. Không cần cảm tạ, hai ta người nào với ai à? Long Hiên buồn cười nói. từ đây. Các chủ ngọc thủ liêu liêu bên thai tóc xanh, chán điểm nhẹ nói. Bên cạnh lô hữu vi, sắc mặt dĩ nhiên âm trầm đến cực hạn Khách quý khu. Yêu, tào miễn, ngươi lạc minh thành có phải hay không không ai? Như thế bên cạnh ngươi, chỉ có ngươi con trai của đó à? Lẽ nào ngươi muốn con trai của ngươi lên sân khấu phải không?" Tiên Bảo Thành nhìn lướt qua Tảo Miễn người bên cạnh, nhất thời cười lạnh nói: "Tiên Bảo Thành, chú ý một chút thái độ của ngươi, ngươi cũng đừng quên, trước tại Thiên Long sơn trang, ngươi là như thế rời đi." Tảo Miễn mắt híp lại nói: "Hừ, Tảo Miễn, hôm nay ta mời được chiến lực bảng đệ tứ chắc Thiên Lâm Trác lão, Trác lão nhưng là linh sang ngũ cho a, ta xem kế tiếp ai có thể theo chúng ta Thiên Dương thành tranh. Trong miệng ngươi chó má Long đại sư nếu là dám lên sân khấu?" Chắc Lao nhất định sẽ tự mình phế đi hắn Tiên Bảo Thành hừ lạnh nói Cái gì? Chiến lược bảng đệ tứ Thanh Châu còn lại Lao Đại nghe vậy Đều là biến sắc Thậm chí ngay cả Đan Dương Thành lục doanh Đều là khỏe miệng nhỏ rút ra Chắc Thiên Lâm bị Tiên Bảo Thành trước một bước Còn muốn chạy, hắn có thể mời được Chỉ có chiến lược bảng thứ 5 Thượng Quân Vũ Linh Sàng Tứ Trọng Đình Phong Ai? Xem ra năm nay thứ nhất Nhất định là Thiên Dương Thành không thể nghi ngờ Hy vọng hắn Đan Dương Thành Có thể tranh cái thứ hai đi Nhìn tới đây, Lục Doanh thở dài một hơi, nếu là có thể thứ hai, kia điệu bản còn là không ít. Khẩu khí thật là lớn, lời này có bản lĩnh ngươi đi Long đại sư trước mặt tự mình nói a. Tào Miễn vẻ mặt hài hước nói rằng, "Tiên bảo thành ngay vậy, nhất thời sắc mặt tái xanh, không dám đáp lại, trong lòng hắn đúng Long Hiên dĩ nhiên có bóng mở, nào dám ngay mặt chất vấn, huống chi Long Hiên là một hung nhân, hắn đi ngay mặt chất vấn, kia cùng muốn chết không sai biệt làm a." Cái này hỗn chứng Tào Miễn, dám ngay mặt thiết hắn góc gác, mẹ nó Tiên huynh, ngươi yên tâm, bút chứng này, đợi một chút do ta giúp ngươi đòi lại. Chắc thiên lâm thản nhiên nói. Tốt, chắc lao, có ngươi những lời này, ta an tâm. Tiên bảo thành đại hỷ nói. Mấy người đang khi nói chuyện, kia trên lôi đài, dĩ nhiên có một người thi triển thuấn gian di động lên rồi. Là võ xương thành chương nghệ, nghe nói hắn là linh sang tứ trọng. Biết chương nghệ người, nhất thời đều lên tiếng nói. Chính là cặn bã chương kiên, ta tới bại hắn. Đan dương thành thượng quan vũ, thấy vậy không thèm. Đồng dạng thi triển thuần gian di động, đến chương nghệ trước mặt. Chỗ ngồi trong khán giả, nhất thời hoan hô lên tiếng, bắt đầu riêng phần mình vì của mình thích tuyển thủ cố lên. Ta mặc kệ ngươi là ai, bất quá ta Trương Kiên nói cho ngươi biết, ta khuyên chính ngươi chịu thua, bằng không ngươi hội khóc. Trương Kiên nhìn thượng quan Vũ, hai tay vây quanh, vẻ mặt hài hước nói rằng: "Thượng quan Vũ nghe vậy, khỏe miệng nhếch lên, một giây kế tiếp, chính là thi triển vũ kỹ, một chân hướng kia Trương Kiên đá vào. Trương Kiên xoay người lại chống đối cũng bắt đầu dùng vũ khí, bất quá làm cho hắn khiếp sợ là, hắn liền ba chiêu đều không phát ra, liền trực tiếp bị Thượng Quan Vũ đánh thổ huyết trọng thương, điện xuất lôi đài. Con kiến hôi vậy đồ chơi, cút đi, từ nay về sau, người võ xương thành một chút địa bản, chính là ta Đan Dương thành." Thượng Quan Vũ lạnh lùng nhìn khí tức vẻ bại Trương Kiến nói. Trương Kiến sắc mặt cực kỳ khó coi, sau cùng về tới khách quý khu, cái gì lời cũng không dám phát, kia võ xương thành phú hào, càng là tức giận đến cả người run, mới trận đầu thì thua. Cái này đồ vô dụng, nói xong thứ nhất đây. Ha ha ha, cười chết ta, vẫn thứ nhất, cái này cạn bã, đệ nhất hiệp thì đào thải, thấy ta sảng khoái cực kỳ. Lao giả thấy vậy chẳng cảnh, nhất thời cười to nói. Hán cô ý dùng linh khí truyền âm, làm cho Trương Kiên nghe được, trong sát na Trương Kiên nắm chặt song quyền, xấu hổ tới cước điểm, ngay cả gân xanh đều bạo lộ ra. Con kiến hôi mà tôi có cái gì tốt cao hứng, chân chính đẹp mắt một chút chiến đấu, đều là linh sang ngũ trọng cao thủ lên đây. Long Hiên nhẹ giọng nói. chương 850, một chiêu bại địch. Xôn sao? Những thứ kia khán giả chứng kiến Trương Kiên bị bại nhanh như vậy, đều là ồ lên ra, phải biết rằng tờ này kiên thế nhưng Linh Sang Tứ Trọng A. Đồng dạng là Linh Sang Tứ Trọng, Thượng Quan Vũ nhưng là hai chiêu đem Trương Kiên đánh bại, có thể thấy được thực lực của hai người chênh lệch to lớn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là vẻ mặt sợ hai than nhìn trên đài Thượng Quan Vũ, trong mắt tràn đầy vẻ kính nghệ. Kim Hình, hình như ngươi năm nay, vẫn trước sau như một yêu a Thượng quan vũ nhìn về phía võ sương thành kim diệu, ánh mắt lộ ra lau một cái vẻ hài hước nói. Kim diệu nghe vậy, nhất thời hung hăng trận mắt nhìn liếc một chút chương kiên, cái này hôn trướng nói là năm nay rất có cơ hội cầm vô địch, hiện tại cầm cái giám quán quân A, mới đệ nhất hiệp, đã bị người khác đánh rơi xuống, thật mẹ nó cặn bã. Hắn làm sao sẽ mời loại này cặn bã đến võ đài đây, chết tiệt. Ha ha ha. Võ sương thành đã lên đài, kế tiếp không biết còn có ai phải cùng ta nhóm Đan Dương Thành đấu đâu a Lục doanh cười to, sau đó vướt ve một bà tròm dâu nói. Chỉ cần chắc Thiên Lâm không xuất trận, vậy hắn Đan Dương Thành nhất định thắng. Còn lại thành thị người nghe vậy, nhất thời cắn răng, đại bộ phận đúng là không có lên tiếng, dù sao cái này thượng quan vũ thật sự là có chút mạnh. Ta đến. Một cái thành thị võ giả, nhất thời vỗ tay vị, sau đó đồng dạng thi triển thuấn gian di động, đến trên lôi đài phương. Nghe nói chiến lược bảng thứ 5 thượng quan vũ, xưa nay mãnh Hôm nay có may mắn phải cùng thượng quan huynh giao thủ, cũng coi như là vinh hạnh của ta. Kê võ giả làm như biết mình phải thua, bởi vậy cực kỳ cung kính nói. Nhìn ngươi đảo có chút tự mình hiểu lấy, cũng được, ta có thể không bị thương ngươi, ngươi xuất thủ trước đi, đỡ phải nói ta khi dễ ngươi. Thượng quan vũ tay phải chấp sau lưng, chỉ là đưa tay trái ra thản nhiên nói. Kê võ giả thấy vậy, nhất thời cắn răng, bất quá lại không dám nói gì, sau đó trợn xuất thủ, bắt đầu đổi kịp quan viên vũ giao khởi tay đến. Thượng quan Vũ làm như đang đùa đùa giỡn, căn bản không đem này võ giả để vào mắt, ngạnh sinh sinh đích để đối thủ thi triển hơn 10 chiêu, mới vừa rồi đem đối thủ đẩy lùi. Đa tạ thượng quan huynh thủ hạ Lưu Tỉnh, ta thua. Kia võ giả thầm than, Thượng quan Vũ vừa tối đa ra ngũ thành lực, hắn nếu là còn không biết đủ, đó chính là không biết sống chết. Thượng quan Vũ nhàn nhạt gật đầu. Kia võ giả trở lại chỗ ngồi trên, chứng kiến kia trường Kiên sắc mặt càng thêm khó coi, nhất thời cởi nhạt. Hắn tuy nhiên yếu Thế nhưng tốt xấu chống giữ hơn 10 triệu, có thể trường kiên trích chống giữ 2 triệu, mặt quả thực đều mất hết ta. Cái này thượng quan vũ, ngươi có thể nhất chiêu giết chết sao? Long Hiên vẫn lao giả nói. Tiểu tử, ngươi làm sao có thể hỏi cái này loại cấp thấp vấn đề đây? Rất lợi hại rõ ràng, ta nửa chiêu là có thể, được không? Lao giả ngẩn đầu lên lô nói. Long Hiên đảo cặp mắt trắng dã, vẫn đặc biệt muốn đắc ý lên trời. Còn có ai, muốn đi gặp ta thượng quan vũ khiêu chiến? Thượng Quan Vũ bệ nghệ quần hùng, vẻ mặt ngạo khí nói rằng, cái này một giọng nói đi ra, gần như không người đáp lại, chỉ vì cái này Thượng Quan Vũ chiến lực thực tại quá mạnh mẽ, vừa lên đến thì chấn nhiếp toàn trường. Chính là Thượng Quan Vũ, dĩ nhiên cũng không có người dám ứng chiến, bây giờ nhân nạn nói đều là ta bọn chuột nhất phải không? Đúng lúc này, một đạo tiếng cười lạnh văng lên, mọi người tìm theo tiếng nhìn lại, phát hiện thiên dương thành bên kia, đã có người đứng lên. Đây là chiến lược bảng đệ tứ chắc thiên lâm. Có nhận biết chắc thiên lâm người, nhất thời kinh hô thành tiếng nói. Không nghĩ tới trận này giải đấu lớn, kia chắc thiên lâm có thật không tới, có người nói người này thế nhưng linh sang ngũ trọng cường dạ a Mọi người khiếp sợ trong lúc đó, chắc thiên lâm đã rồi thi triển thuấn gian di động, đến kêu thượng quan vũ trước mặt, vẻ mặt khinh thường nhìn thượng quan vũ. Thượng quan vũ, là ngươi chính mình lăn xuống qua đây? Hay là ta cho ngươi lăn đây? Chắc thiên lâm hai tay chắp sau lưng nói. Chắc thiên lâm, ngươi đừng quá kiêu ngạo. "Ngươi nói ngươi là linh sang ngũ trọng, thế nhưng ta cũng vậy linh sang tứ trọng đỉnh phong, phối hợp vũ kỹ, chưa chắc sẽ thua ngươi." Thượng Quan Vũ chứng kiến Trác Thiên Lâm, tựu như cùng vừa kia võ giả chứng kiến Thượng Quan Vũ vậy, hơi có chút không phục nói rằng: "Nga, có đúng không? Ngươi cũng biết ta nếu muốn bạn ngươi, chỉ cần nhất chiêu là được." Chắc Thiên Lâm cười nhạo, sau đó thân thể chợt bộc phát ra kia linh sang ngũ trọng khí tức, dường như sóng to gió lớn vậy, hướng về phía Thượng Quan Vũ chợt vào tới. Thượng Quan Vũ sắc mặt đại biến, Vội vàng thi triển phòng ngự vũ kỹ, làm cho thân thể ra ngoài phát hiện một tầng khí cháo, phối hợp linh khí của mình, lúc này mới đem linh khí trung hòa, bất quá may là như vậy, hắn cũng lui về sau ba bước. Đặng đặng đặng, thượng quan vũ phát ra âm thanh, thân hình đứng vương thỉ, đã rồi có chút run rẩy thậm chí sắc mặt đều trắng bệnh. Trong sát na, nội tâm hắn kinh cụ, đây cũng là linh sang ngũ trọng cùng linh sang tư trọng khác nhau sao. Chỉ kém một cái cảnh giới, dĩ nhiên sẽ có lớn như vậy trên lệnh. Thượng quan vũ sắc mặt phức tạp, nếu là hắn cũng đến linh sang ngũ trọng, hắn không cần e ngại chắc thiên lâm A Hiện tại, ngươi ăn xong sao? Ngươi nếu là muốn tiếp tục đánh tiếp, ta cũng sẽ tiếp tục phụ bồi, mặc dù ngươi thiếu tư cách. Chắc thiên lâm rơ lên đôi mắt, nhạt nhạt nhìn lướt qua thượng quan vũ nói. Tuy nhiên ngươi rất lợi hại, thế nhưng ta lại cũng không khỏi không chiến. Thượng quan vũ thở dài một hơi, thân hình trợ tiêu thất, khi xuất hiện lại, đã rồi đến chắc thiên lâm trước mặt, sau đó thi triển ra hắn mạnh nhất vũ v� Hướng về phía Trắc thiên Lâm công kích đi Tr chắc Thiên Lâm cười nhạt một tiếng chỉ là nhất trưởng đó là đỡ được thượng Quan Vũ sở hữu công kích sau đó sẽ nhẹ nhàng gỗ đó là vô thượng Quan Vũ cánh tay xương tay bẻ g răng giamráp một tiếng thượng Quan Vũ phát ra hết thảm một tiếng cả người trực tiếp bay ngược đi Frank sau cùng thượng Quan Vũ rơi xuống mặt đất cho nói ra một ngụm máu tươi khí tức đều có chút thoệtải thượng Quan Vũ ngươi quả nhiên là không biết lượng sức Tr chắc Thiên Lâm ngạo thị thượng Quan Vũ cười nhạt nói rằng Thượng quan vũ sắc mặt xấu xí, sau cùng không cam lòng quay về bất luận cái gì một câu nói, người thua làm giặc, hắn chỉ có thể về tới chỗ ngồi của mình, sau đó bắt đầu liệu thương. Kia Trương kiên thiếu chút nữa sợ ngây người nhãn cầu, ngày hôm nay đúng là có linh sang ngũ trọng cường giả, tiền kêu bảo bối thành nhưng thật ra có thật không khẳng xuất huyết bản a Thời khắc này tiền bảo thành, chứng kiến chắc thiên lâm nhất chiêu đánh bại thượng quan vũ, trên mặt cũng là cười nở hoa, vô cùng vui vẻ. Cái này, đó là linh sang ngũ trọng cường giả Thử hỏi còn có ai dám cùng hắn Thiên Dương thành gọi nhịp người nào đã không có chính mình Linh sang ngũ trọng chiến được người cũng chỉ có hắn Thiên Dương thành thượng Quan Vũ mà thôi nghĩ tới đây tiên bảo thành khỏe miệng niết lên xem ra cái này uy phong hắn hôm nay là gia đình rồi àtào miệng trong lòng có chút lo lắng sau đó nhìn về phía Long Hiên cùng lão nhân kia phương hướng ai nha Thế nào hai người này một người cũng không xuất thủ a hắn hiện tại thế nhưng hung hăng bị tiền này bảo bối thành áp chế các người mau ra tay đi Còn có ai dám cùng ta chắc thiên lâm nhất chiến? Thời khắc này chắc thiên lâm hăng hái, nhìn quét toàn trường nói. Lúc này đây, đồng dạng là không người dám đáp lại, bọn họ chỉ là ngơ ngác nhìn như vậy chiến lược chắc thiên lâm, liền tiếng hít thở đều thấp xuống rất nhiều. Đâu còn có người, dám trêu chọc người như vậy đây? Lao giả, không ai ra sân, hiện tại vạn nhân chú mụ, ngươi xuất chẳng thời điểm đến. Long Hiên nói rằng, hắc hắc, không sai không sai, là đến ta lão giả làm náo động lúc, tiểu tử, ngươi xem rồi. Đối đại cầm hắn. Lao giả cười hắc hắc, thân hình sau đó tiêu thất đang ngồi vị trên, xuất hiện thì, đã rồi đến trên lôi đài Lao nhân này, cũng không biết chết sống, người ta chắc thiên lâm là lình sang ngũ trọng, cũng là ngươi có thể chọc sao. Tần Phượng cao mày nói. Điên rồi sao, bây giờ là người người đều e sợ cho tránh không kịp thời điểm, hắn dĩ nhiên đi tới, muốn chết sao. Lô hữu vi cười nhạt nói. Các chủ những mày, cái này lô hữu vi nói thực tại là quá phận. Long Hiên mặc kệ sẽ cái này con kiến hôi, bởi vì cùng cái này con kiến hôi nói, đơn giản là tự hạ thân phận. Các chủ, bằng lao giả thực lực, ta nghĩ hắn nếu là sử xuất cùng lính trưởng nhất chiêu là có thể đánh bại chắc thiên lâm. Long Hiên bỗng nhiên nói rằng, nhất chiêu, ta nghĩ kia chắc thiên lâm không đơn giản, cần phải muốn nhất chiêu đã ngoài đi. Các chủ cười nói, chắc thiên lâm nào có cao như vậy sâu thất phẩm vũ kia, đánh không lại, nhìn lao giả thế nào đùa bỡn. Long Hiên lắc đầu nói, Được rồi, ngươi nói nhất chiêu đó chính là nhất chiêu. Các chủ gật đầu nói. Lô hữu vi nghe được Long Hiền cùng các chủ nói, trên mặt âm trầm đến cơ hồ sắp tích xuất nước đây. Mẹ nó, thế nào Long Hiên nói cái gì, ngươi đã nói là cái gì, ngươi không có chút chủ kiến của mình sao? Lời nói của ta, thế nào không thấy được phát ngôn của ngươi, ngươi đây là không nhìn thằng ta. Nghĩ tới đây, Lô hữu vi thầm nghĩ các loại lôi đài thi đấu về sau, nhất định phải hung hăng giáo hấn một chút tiểu tử này. Mới có thể làm cho hắn ra trong lòng ác khí. Trai chủ, lão đầu nhi này lẽ nào rất lợi hại phải không? Lô hữu vi thử một cái, sau đó cũng chuẩn bị cùng các chủ mở đề tài. Lô chấp sự, lẽ nào không ai giáo ngươi, xưng hô người khác thời điểm, muốn lễ phép sao? Các chủ nghe vậy, nhất thời nhữ hỏi ngược lại. Lô hữu vi nhất thời khỏe miệng co quáp, một ngụm lao huyết thiếu chút nữa phút tới, ta con mẹ nó. Long hiên lúc đó chẳng phải xưng hôi như vậy sao? Ngươi thế nào tỉnh nói lao tử? Không nói hắn a a Hắn thì tôn trọng. Hắn tôn trọng cái giám a Còn có là tối trọng yếu lô chấp sự là tình huống gì? Người bình thường không phải là gọi lao tử lô huynh sao? Thế nào đột nhiên thì lô chấp sự? Trong lúc nhất thời, lô hữu vi trong lòng phiền muộn cùng cực, đối với Long Hiên oán khí lớn hơn. Long Hiên nhìn lướt qua lô hữu vi, lắc đầu, vẫn không muốn nói chuyện, nói thật đi. Nếu là một con con kiến hôi ở bên cạnh bình đáp, hắn đồng dạng là lười qua thải, không có nó, vẫn dày mà thôi. Dĩ nhiên, nếu là cái kia con kiến hôi vượt qua ranh giới cuối cùng của hắn, vậy thật xin lỗi, bẩn hài cũng muốn thải. Trên lôi đài, còn có ai dám cùng ta chắc thiên lâm nhất chiến? Lúc này chắc thiên lâm đã kêu ba lần, nếu là lần này vẫn chưa có người nào hưng với nói, đó chính là đại biểu, lần này lôi đài thi đấu hắn là đệ nhất. Ta đến chiến ngươi. Chỉ là lúc này đây chắc thiên lâm lợi mới vừa dứt, lao già thân ảnh của liền là xuất hiện ở trên lôi đài, hắn nhìn chắc thiên lâm, ngoác ngón tay. Tiểu tử. Lão giả ta có thể cho người bà chiêu. Xôn sao? Trong đám người, nhất thời lần nữa đông nhiên, Lão đầu nhi này rốt cuộc là từ đâu tới, sao một cái so với một cái càn dỡ a Thật là cuồng vọng Lão giả, ngươi là đại biểu thành thị nào xuất chiến. Chắc Thiên Lâm cười lạnh nói. Lạc Minh Thành, tào miễn mời ta tới, nhìn ngươi khó chịu, ta thì lên đây. Lão giả hai tay chống lạnh nói. Nguyên lai là Lạc Minh Thành người, ngươi Lạc Minh Thành thua cũng không phải một lần hai lần không nghĩ tới ngươi hôm nay còn dám gây hấn ta thiên dương thành, quả nhiên là không biết sống chết ta. Chắc thiên lâm cười nhạo nói, đó là trước kia con kiến hôi mà thôi, lão già ta cũng không mở dạng, tiểu tử, ta cho ngươi ba chiêu, ngươi có muốn hay không? Lão giả đồng dạng khinh thường nói, không cần, người lão đầu nhi này thoạt nhìn đều nhanh xuống đất, bình thường ta cũng chưa nghe nói qua lạc minh thành có ngươi nhân vật như thế, xem ra lạc minh thành phải không được rồi à, đều chỉ có thể tìm một cái lão già ra sơn Chắc Thiên Lâm châm trọng nói. Chắc Thiên Lâm lời vừa nói ra, chu vi nhất thời cười vang không đớt, đích xác, lao đầu nhi này thoạt nhìn yếu đối, lúc này cũng dám ra này cùng ngôn xem ra là muốn tìm cái chết ta. Tao miễn, ngươi cái này lạc minh thành là thật không ai à, nếu như không ai nói với ta à, ta có thể cho ngươi mượn. Tiên Bảo Thành cười khởi nói. Hừ, các người đám ngu xuẩn này, nào biết đâu rằng lão tiên sinh lợi hại, đợi một chút Chắc Thiên Lâm nên khóc. Tào miễn nội tâm đồng dạng không xác định cái này bản lãnh của Lão Đầu Nhi, tuy nhiên rất là lo lắng, nhưng là vẫn cười lạnh nói. Yêu yêu yêu, tốt, đợi một chút chúng ta thì nhìn, người nào sẽ khóa óc. Tiên bảo thành cười ra tiếng, sau đó sẽ độ nhìn về phía trên lôi đài nói. Còn lại thành phố mọi người là âm thầm lắc đầu, cái này tào miễn não tử xảy ra vấn đề đi, cái này không biết từ đâu tới lao giả, có thể chiến đấu. Lạc Minh Thành xem ra là có thật không không người A. Khá lắm tiểu tử cuồn vọng. Hôm nay ta nhất chiêu nếu là vô pháp bạn ngươi, lao giả ta lập tức chịu thua. Lao giả nghe vậy, đâu có thể chịu thụ thứ lời này, nhất thời giận tím mặt nói. Nga. Tốt, ngươi nói, người chung quanh đều nghe thấy được à. Đến đến đến, đánh ta. Chắc thiên lâm cười ra tiếng, sau đó hướng về phía lao giả vây vây tay nói. Ông. Lao giả lòng bàn tay vỗ, trong sát na, một cổ cùng bạo khí tức nhất thời khi hắn trong lòng bàn tay quen quẩn, cùng lúc đó, một cổ linh sang ngũ trọng ba động Cũng đồng dạng là dường như phong bạo vậy, lấy lao già làm trung tâm, cuộn cuộn không ngừng thả ra ra. Cái gì, ngươi cũng là linh sang ngũ trọng. Chắc thiên lâm nhất thời kinh hô thành tiếng nói. Ta chẳng những là linh sang ngũ trọng, hơn nữa vũ khí này vẫn thất phẩm cao cấp. Lao giả chứng kiến kia chắc thiên lâm sắc mặt của, nhất thời cười lạnh nói. Chắc thiên lâm đồng tử, nhất thời trợn co dù lại. Giống. Lao giả nhất trưởng phái ra, một đạo nóng rực linh khí, mang theo cuồng bạo ba động hóa thành vừa vừa hùng rít hổ thẳng đến kia nội tâm kinh cụ chắc thiên lâm đi. Khiếu thiên quyền. Chắc thiên lâm cắn răng, đâu còn dám do dự, chỉ có thể thi triển thất phẩm trung cấp vũ kỹ, cùng cái này cự hổ đối kháng đứng lên. Hắn nhất quyền đánh ra, sau đó một cái to lớn quyền ảnh, đó là cùng kia cự hổ đụng vào nhau. Phan. Hai người va chạm ngáy mắt, cũng không có lâu lắm rằng có, cự hổ một ngụm nuốt trọn kia khiếu thiên quyền, sau đó phóng xuất ra càng bén nhọn vì thế, sau cùng tại chắc thiên lâm kêu kinh cụ trong ánh mắt của Hung hăng đánh vào chắc Thiên Lâm trên ngực phúcc chắc Thiên Lâm trực tiếp tiếpói ra một ngụm máu tươi thân thể dường như rơi tuyến phong tranh bàn trực tiếp bay ngược đi sau cùng rơi xuống ở bên cạnh cả người thiếu chút nữa trực tiếp đã hôn mê con kiến hôi đồng dạng dám cười nhạo ta lao giả hiện tại ngươi phục sao. lao giả hư lạnh một tiếng sau đó chỉ vào chắc Thiên Lâm cười lạnh nói chắc Thiên Lâm sắc mặt tái xanh lại tái nhận nhất cú lời cũng không dám quay về trong lúc nhất thời toàn bộ lôi đài tràng chu vi Đều là hoàn toàn yên tĩnh. chương 851, chính là ta A. Chắc Thiên Lâm lại có thể thất bại, điều này sao có thể? Tiên Bảo Thành cả kinh đứng lên, chắc Thiên Lâm thế nhưng Linh Sang ngũ trọng A. Có người nói còn có thất phẩm trung cấp vũ kỹ, dĩ nhiên thất bại. Ha ha ha, Tiên Bảo Thành, ta nói đi, chính là chắc Thiên Lâm, tại sao có thể là ta mời tới đối thủ của người? Cái gì cầu chiến lược bảng đệ tứ, đơn giản là cặn bã trong cặn bã, mau cút trở lại tu luyện đi. cùng xa văn học Tàu miễn cũng là ngẩn ngơ, hắn đồng dạng trăm triệu không nghĩ tới, Long Hiên để cử cái này lao đầu dĩ nhiên lợi hại như vậy, chỉ một chiêu đã đem chắc thiên lâm đánh bại. Hắn biểu hiện ra coi thường chắc thiên lâm, có thể trên thực tế hắn rất lợi hại kiêng kỵ à, dù sao đây là linh sang ngũ trọng đỉnh phong cứng giả, đâu là hắn có thể chọc đây. Bất quá bây giờ, lão giả kia đã rồi đánh bại chắc thiên lâm, vẫn nhất chiêu, hắn há có thể không sợ hãi, hắn không chỉ khiếp sợ, nhưng lại hưng phấn mừng như điên a Lúc này không chỉ là Tào Miễn cùng Tiền Bảo thành khiếp sợ, ngay cả còn lại thành phố người đều là há to miệng, cái này lao đầu rốt cuộc là lai lịch ra sao? Thế nào bình thường cũng không có nghe nói qua a. Cái này vừa xuất hiện, mới vừa đối mặt, chắc Thiên Lâm liền trọng thường, điều này thực là có chút đáng sợ a. Lúc này chắc Thiên Lâm cũng trở về đến trên khán đài, đồng hồ cùng trước chương kiên không có sai biệt, chỉ là trong mắt hơn lao một cái khó có thể tin. Hắn là thế nào chưa từng nghĩ đến, chiến lực bảng đệ tứ hắn Cứ như vậy nhất chiêu thua ở cái đó thoạt nhìn gần đất xa trời lao đầu trên, hắn không cam lòng, nhưng lại không thể không phục, bởi vì lao đầu như kia, thực sự quá mạnh mẽ. Trung quanh khán giả cũng là nghị luận đồng ý, không nghĩ tới năm nay lôi đài thi đấu như thế kích thích, đồng dạng là linh sang tư trọng, thượng quan vũ hai chiêu giết chết trường kiên, chắc thiên lâm nhất trưởng giết chết thượng quan vũ, lao đầu như kia nhưng cũng nhất trưởng giết chết chắc thiên lâm. Cái này chiến lược tầng tầng tiến dần lên, ngoài ý muốn xếp ra. Bọn họ vốn cho là không nữa mạnh hơn người thời điểm, cái đó mạnh hơn người lại xuất hiện, làm cho bọn họ bất ngờ không kịp đề phòng, nhưng cũng có niềm vui ngoài ý muốn. Bất quá bây giờ, chắc chắn không có mạnh hơn người đi. Dù sao đồng dạng là linh sang ngũ trọng, lao đầu nhi kia nhất chiêu thì dết chấp nhoáng chắc thiên lầm, cái này chiến lược như thế nào đi nữa nói cũng có linh sang ngũ trọng điên phong a Làm sao có thể còn có người, có thể đối phó cường giả loại này đây. Đúng không, ta nói nhất chiêu đi. Long Hiên lúc này khẽ cười nói, ừ đây, người tốt lợi hại. Các chủ gật đầu nói, Lô Hữu Vi cảm giác mình sắp nổ tung, mẹ nó, nhanh nghe không nổi nữa a Ha ha ha, còn có người lên sân khấu sao? Lao giả hai tay chống nạnh, hương phấn cười to nói. Hắn lúc này chính là người thắng, càng là xuất tẫn danh tiếng, sảng khoái cực kỳ. Dưới đài Lô Hữu Vi cùng Tần Phượng khỏe miệng co quáp, nội tâm càng nổi lên sóng to gió lớn, không nghĩ tới cái này, Lao đầu thoạt nhìn yếu. Trên thực tế nhưng là cường hãn như vậy. May là bọn họ phỉ bán cái này lao đầu thời điểm, lao đầu nhi kia đã đến trên lôi đài đi, bằng không hắn nhóm sợ là muốn hoàn a Lúc này dưới đại khán giả, càng không dám lên tiếng, những thành thị đó phần lớn người, liền hô hấp cũng không dám lên tiếng. Mạnh như vậy người, bọn họ nếu là đi tới, đó không phải là muốn chết sao? Ừ, tao miễn, ngươi thật cho là, cái này lao đầu chính là lần này lôi đài thi đấu lợi hại nhất sao? Tiên Bảo Thành nghĩ đến mộ dung trùng làm hồng Long nhất thời cười lạnh nói. Nga! Thiên huynh, không biết ngươi còn có người nào a Lôi ra đến linh lợi. Tào miễn vẻ mặt hài hước nói rằng. Bang chủ, xem ra kia trên đài không biết sống chết lao giả, cũng chỉ có ngươi có thể đối phó, xin hãy bang chủ xuất thủ. Tiên Bảo Thành cung kính hướng về phía bên cạnh không nói được một lời mộ dung trùng nói. Người bên cạnh sử sốt, bang chủ, cái gì bang chủ? Dĩ nhiên làm cho Tiên Bảo Thành cung kính như thế. Lẽ nào quả nhiên là cường giả phải không? Tào Miên nhíu, "Bang chủ?" Hán nghi hoặc đang lúc, lập tức nhìn sang, sau đó chính là thấy được Mộ Dung Trùng dung mạo, thể chợt lướt qua một đạo thiểm điện. Sắc mặt càng là đại biến. "Hồng, Hồng Long Bang bang chủ, linh sang ngũ trọng Mộ Dung Trùng, trời ạ, Mộ Dung Trùng cũng tới, lẽ nào người này lựa chọn tại nay đến, chính là vì trọng trấn Hồng Long Bang nguy phong, sau đó sát Long Hiên sao?" Nghĩ tới đây, Tào Miên nhất thời kinh hãi, nếu như Mộ Dung Trùng có thật không giết Long Hiên, Vậy sau này toàn bộ Lạc Minh Thành, chỉ sợ cũng không người có thể quản mộ dung trùng, ngay cả hắn, chỉ sợ cũng không làm gì được mộ dung trùng. Hắn cùng Long Hiên vẫn có tới lui, nếu là mộ dung trùng thắng, hắn nhất định sẽ bị mộ dung trùng đối tượng. Chết tiệt, mộ dung trùng ngàn vạn khác thắng a, nếu là thắng, vậy hắn tại Lạc Minh Thành chuyên nghiệp, đã có thể thực sự phải bị đánh sâu vào. Những người còn lại chứng kiến mộ dung trùng có chút không giải thích được, người này lẽ nào rất lợi hại phải không? Ừ. Nghe được Tiền Bảo Thành nói, Mộ dung trùng chỉ là nhàn nhạt gật đầu, sau đó tại trước mắt bao người, đứng lên, nhìn kia trên đài lao giả, khỏe miệng nhít lên, một giây kế tiếp, thể chính là tiêu thất ở tại tại chỗ. Khi xuất hiện lại, đã rồi tại trên lôi đài, lao giả bên cạnh. Mọi người lần nữa cả kinh, chẳng lẽ cái này mộ dung trùng là so với cái này lao đầu cao thủ lợi hại hơn. Không thể nào, thiệt hay giả. Ngày hôm nay cuộc tranh tài này tinh như vậy màu sao. Nghĩ tới đây, khán giả gương mặt hưng phấn. người là ai Lao giả đang đắc ý đang lúc, chứng kiến mộ dung trùng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn mơ hồ cảm thấy một cổ không kém ư áp, sau đó nhữ hỏi thăm. Ta, mộ dung trùng, là đại biểu đan dương thành đến đánh bại của người, đương nhiên, nếu là không có lôi đại giới hạn, ta đây chính là người giết người. Mộ dung trùng nhìn lao đầu, thản nhiên nói. Long hiên nghe được mộ dung trùng ba chữ này, nhất thời mắt hiếp lại, nguyên lai là hồng long bang bang chủ A. Nga. Khẩu khí thật là lớn. Ngươi không thấy được ta nhất chiêu đánh bại chắc thiên lâm sao? Lao giả cười lạnh nói. Thấy được, bất quá chắc thiên lâm ở trong mắt ta, chỉ là một con con kiến hôi mà thôi. Ngươi đánh bại một con con kiến hôi, vừa có cái gì tốt đắc ý đây? Mộ rung trùng nói rằng. Dưới đài chắc thiên lâm nghe được thì, nhất thời sắc mặt tái xanh, hôn đàn này, đã vậy còn quá khinh bị hắn. Ha ha ha, tốt, Lao giả ta sẽ nhìn, ngươi dám khẩu suất của ngôn, bằng rốt cuộc là cái gì? Lao giả cười to nói. Dũng ra người mạnh nhất chiêu thức đi, ta nếu là động một bước, tính toán ta thua. Mộ dung trùng thản nhiên nói, mọi người dưới đài nhất thời tắt vào mồm mở lớn, không thể nào, những người này, một cái so với một cái càng rỡ, mẹ nó, ban đầu Trương kiên chỉ nói là để thượng quan vũ chủ động chịu thua, chắc thiên lâm nói không thèm, lao giả nói nhất chiêu đánh bại, đến cái này mộ dung trùng ở đây, chính là động một bước, tính toán ta thua. Cái này từng cái một đều là nhân tài A, không có lớn nhất cùng, chỉ có cùng hơn. Mộ Dung Trùng: lao giả ta ghét nhất bị ngươi loại này cuồng vào người, vẫn mẹ nó theo ta thưởng danh tiếng, ngươi chờ, lao tử cái này cho ngươi biết, cái gì là mạnh nhất chiêu thức. Lao giả nghe vậy, lòng bàn tay trên đã rồi có một cổ cuồng bạo ba động tại ngương tụ, không gian chung quanh thậm chí đều mơ hồ có vỡ nát dấu hiệu. Cùng linh trưởng, có thể nói bát phẩm dưới mạnh nhất, cái này Mộ Dung Trùng đối mặt với hắn cuồng linh trưởng, dĩ nhiên dám cản rỡ như vậy, quả nhiên là không biết sống chết ta. Đến đây đi, như ngươi vậy chiến lực không xứng để ta động bộ, lại càng không phối để ta động thủ. Mộ rung trùng hai tay phụ ở phía sau, sau đó lắc đầu nói. Lao ra ngay vậy, nhất thời tức giận đến hồn run tên khốn kiếp này, quả thực cùng tiểu tử thúi kia một dạng càng hẳn rỡ, tiểu tử thúi kia hắn không đánh được, bất quá tên khốn kiếp này, hắn vẫn có thể đánh. Ông! Hắn nhẹ nhàng xoay tròn thủ trưởng vận chuyển công pháp, thể linh khí nhất thời quần quận không ngừng ngưng tụ tại trên bàn tay của hắn, cùng bạo khí tức trợt tăng cường. Đợi đến khí tức đã rồi vô pháp tăng là lúc, lao già mắt vì ngừng, sau đó nhất trưởng về phía trước vô tới. Giống, vừa vừa so với vừa cao nửa thức hoàng sắc bánh hổ, lập tức chính là mang theo điếc thai điếc tiếng hô cùng cuồng bạo khí thế, liền là xuất hiện ở trong mắt của mọi người. Đầu này linh khí ngưng tụ lao hổ, chính là lao già lúc này có thể thi triển ra tối cường công kích. Lúc này dưới đại đại bộ phận người, cảm thụ được cổ khí thế này là lúc, đều là nội tâm kinh cụ, thể run. Cái này mánh hổ thực tại là quá mạnh mẽ. Đây là tử lao đầu tối cường công kích, xem ra hắn rất lợi hại tức giận A. Long Hiên khẽ cười nói. Hắn có thể thắng sao? Các chủ hỏi thăm. Đúng vậy, cái này mộ dung trùng cũng là linh sang ngũ trọng, vẫn như thế cuồng vọng, chắc chắn cũng có lá bài tẩy của mình. Long Hiên nói rằng. Các chủ gật đầu, sau đó tiếp tục nhìn về phía trên lôi đài. Siêu. Giờ phút này đầu hoàng sắc mánh hổ, lấy tốc độ cực nhanh. Hướng về phía kia mộ dung trùng cấp lướt đi, đợi đến tiếp cận mộ dung trùng thì, kia mánh hổ trợt nhảy lên, sau đó hai chảo về phía trước vương, tắt vào mồm mở lớn, hướng về phía mộ dung trùng đập xuống. Tiên Bảo Thành thấy vậy, nhất thời cười nhạc, khi thế kia, so với mộ dung trùng hồng Long kém không phải là cực nhỏ. Mộ dung trùng lắp đầu, sau đó ý niệm nhất động, thể trong, cũng có một đạo tiếng hô văng lên, trong sát na, hoàng sắc mánh hổ thể, đúng là không tự chủ được chiến run một cái. giống Mộ rung trùng bên ngoài cơ thể, trong khoảnh khắc xuất hiện vừa vừa màu đỏ lòng, long đầu tắt vào mồm mỡ lớn, sau đó hướng về phía run dày hoàng sắc bánh hổ, cắn một cái xuống, chỉnh con cọc, tại loại công kích này trong, đúng là trực tiếp bị cắn thành chứa nhiều hiệu nghiệm. Cái này nhiều hiệu nghiệm, phịch một tiếng chính là ẩm ẩm tắn đi, sau đó dần dần tăng lên, tiêu thất ở tại bên trong thiên địa. Đúng là Long Cái này, điều này sao có thể? Lao già nhìn mình thất phẩm cao cấp vũ kỳ trong nháy mắt bị nghiên ép, nhất thời kinh hai nói. Mộ Dung Trùng không nói gì, một giây kế tiếp, kia Hồng Long chính là rít gào một tiếng, hướng về phía Lao già cấp lướt đi, Lao già vội vàng thi triển phòng ngự vũ khí chống đối, bất quá kia ầm ầm y lực thực là rất đại, hắn chỉ ngăn cản mấy cái hơi thở, liền trực tiếp bị đánh bay. Phục, không có chút nào hết ý, Lao già trực tiếp ói ra một ngụm máu tươi, sau cùng đang lúc mọi người kia khó có thể tin trong ánh mắt, trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. Lão già thể run rẩy, vẻ mặt kinh hãi nhìn kia một cái hồng long, hắn thậm chí tại đây hồng long trong cảm thấy một tia chân long khí tước. Cái này chỉ sợ là bởi vì công pháp đạn xanh hồng long, cái này mộ dung trùng tu luyện rốt cuộc là công pháp gì a Ta thua. Lao giả trong lòng cực kỳ không cam lòng, nhưng lúc này đã rồi điều ra ngoài lôi đài hắn, lại không phải không thừa nhận việc này. Thật không có thú vị à, ta còn tưởng rằng ngươi có thế để cho ta xuất toàn lực đây, không nghĩ tới ta chỉ ra năm thành công lực, ngươi thật sự là quá yếu. Mộ dung trùng quét lao giả liết một chút, sau đó lắc đầu nói, Lao giả sắc mặt tái xanh, hôn đàn này, lại vẫn tại trước mắt bao người chào phung hắn, quả thực để hắn mất hết thể diện. Hắn cắn răng, thể đều giận đến phát run lên, bất quá sau cùng lại chỉ có thể thở dài, sau đó thi triển thuấn gian di động, về tới trên khán đài. Ha ha ha, tàu miễn, ngươi bây giờ còn dám nói hầu nói tả, hung hăng cản quậy sao. Có mộ dung bang chủ tại, ai còn dám làm cản ai có thể làm cản Lúc này tiền bảo thành cảm giác sảng khoái tới cực điểm, sau đó cười to nói. Tào miễn cắn chặt hàm răng, không dám đáp lời, liền lão giả kia đều thua, ai còn có thể cứu hắn a Xem ra điệu bản của hắn, cũng bị tiền bảo thành cướp đoạt đại bộ phận, ai, thực lực mạnh bất quá người khác, căn bản không có biện pháp A Trừ phi hắn hiện tại tìm đến một cái thực lực còn mạnh hơn mộ dung chùng người, có thể, người như thế tồn tại sao. Chờ một chút. Long Hiên có thể liếc một chút doanh bạo tôn hạo, có thể. Tào miễn thể trợt xẹt qua một đạo thiềm điện, sau đó mặt mang hy vọng nhìn về phía Long Hiên bên kia. Lại phát hiện Long Hiên nhưng ở cùng lao giả kia nói, căn bản không có muốn lên bàn khiêu chiến y tứ. Chứng kiến cái này, Tào Miễn mặt lộ vẻ tuyệt vọng, xem ra coi như là Long Hiên, cũng vô cùng sợ hãi, căn bản không đối phó được kia mộ dung trùng, bởi vậy mượn nói tránh nệ à. Lúc này không chỉ có là Tào Miễn, ngay cả lục doanh, kim Diệu đám người, càng là liền cũng không dám thở mạnh một cái, đâu còn dám đáp lại tiền bảo thành. Lao giả kia rất mạnh a nhất triêu nghiền bảo nghiêm quốc chiến lược bảng đệ tứ đều là linh sang ngũ trọng chắc thiên lâm, có thể mộ dung trùng nhưng ngay cả tay chưa từng động, thì nghiền bảo lao giả kia trong này chênh lệch lớn đến cái dặng gì, đã rồi có thể nghĩ, ai còn dám đi tới muốn chết ta. Tất cả mọi người tại chỗ, người nào đi tới, đều chắc chắn thất bại. Xách xách xách, xem ra năm nay Thanh Châu thứ nhất, là ta tiền bảo thành, các ngươi địa bản, cũng phải phân cho ta, ha ha ha. Tiền bảo thành chứng kiến mỗi cái thành phố phú hào đều là túi đầu, không dám nhìn hắn. Hắn nhất thời đắc ý cười to nói. Cười xong, hắn thì ngồi xuống, đợi Mộ Dung Trùng nghiền bạo Long Hiên một màn. Hắc hắc, lão giả kia cũng không cập Mộ Dung Trùng mày may, nếu là Long Hiên lên sân khấu, hẳn phải chết không thể nghi ngờ a. Tên tiểu tạp trùng này, làm làm cho hắn chật vật như vậy, nay, hắn muốn toàn bộ trả lại ở trước mặt mọi người, chết để nhục nhã kia thằng con hoang. Như vậy, nội tâm hắn hận mới có thể tiêu tan. Nghĩ tới đây, khóe miệng hắn biết lên, lần nữa nhìn về phía lôi đài. Lạc Minh Thành chư vị, chắc chắn đều biết ta Hồng Long Bang gần nhất chuyện gì xảy ra, cho nên ta mộ dùng trùng nay tới nơi này, có hai cái mục đích, thứ nhất, là thắng đến thứ nhất, dương ta Hồng Long Bang vì thế, trọng kiến Hồng Long Bang, thứ hai, báo thủ. Ta Hồng Long Bang mặc dù là mới tới Lạc Minh Thành không lâu sau, nhưng là lại không phải là tùy tiện một người là có thể khi dễ, có thể có người lại hết lần này tới lần khác muốn khi dễ ta Hồng Long Bang, càng diệt ta toàn bộ bang phái, kỳ hiệu me bang phái mọi người. Người này tàn nhẫn như vậy cũng không ác, ta mộ dung trùng nhịn không được. Nay, ta liền muốn tìm người nọ báo thủ, Long Đại Sư, ngươi ra đi, nay không phải là ngươi chết, chính là ta mất mạng. Mộ dung trùng lúc này nhìn dưới đài, sau đó lạnh lùng nói rằng, mọi người lần nữa ổ lên, nay xem ra là không chết không nữa ta. Ai là Long Đại Sư? Mạnh như vậy sao? lão giả làm như không biết Long hiến chuyện, nhất thời kinh ngạc nói. Không biết, nghe nói là một cái rất mạnh người, cường đến đáng sợ. Bất quả có thể đánh bại hay không mộ dung trùng, cũng không biết. Lô hữu vi cùng Tần Phượng đều là đồng thời nói rằng. Bên cạnh lăng sắt cùng vô thương vừa muốn giải thích, Long Hiên liền đứng lên. Ngươi làm gì? người ta gọi là Long Đại Sư, không phải là gọi ngươi. Lao giả ta biết ngươi tự luyến, có thể loại thời điểm này ngươi thấu cái gì nháo. Ngươi lên sân khấu sẽ chết được không? Lao giả kéo kéo Long Hiên y phục sau đó đau bi nói. Lô hữu vi cùng Tần Phượng thiếu chút nữa cười ra tiếng. Tiểu tử này dĩ nhiên đem mình làm làm đại sư, cũng là khôi hải. Long Hiên đang muốn thi triển thuấn gian di động, lại bị lao giả kéo, bởi vậy hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Có thể diệt toàn bộ Hồng Long Bang, chính là ta a chương 852, không người có thể phạm ta, phạm ta người chết. Có thể diệt toàn bộ Hồng Long Bang, chính là ta a Long Hiên nhẹ nhàng lắc đầu, bất đắc dĩ nói ra. Diệt đại gia ngươi a chỉ ngươi, vẫn diệt người ta Hồng Long Bang. Lao giả gương mặt không thèm. Hiển nhiên là cho rằng Long Hiên vẫn còn ở đồ mặt giấy. Lô hữu vi cười nhạt không ớt, tiểu tử này não tử tám thành là bị cửa kẹp đi. Một mình ngươi thi lớn một chút hoàng mau tiểu hải tử, ngươi sẽ sát nhân sao? Vẫn diệt người ta hồng Long Bang, cái này thật là hắn nghe qua buồn cười nhất chê cười. Chu vi một chút cũng không nhận ra Long Hiên khán giả, nghe được Long Hiên nói thế, cũng là lấp đầu, gần nhất tiểu hài tử A, thực sự là càng ngày càng kỳ cục, cái gì đều phải tham gia náo nhiệt. Trên lôi đài mặt chính là người nào? Đường đường lạc minh thành hồng long bang bang chủ, linh sang ngũ trọng tồn tại, còn ngươi, một cái danh điểu chưa biết tiểu nhân vật, ở vào thời điểm này nói gì sai nói. Long hiên ngươi điên rồi. Hiện tại bởi vì ngươi mà nói, kia mộ dung trùng nhìn tới, ngươi cũng không nên nói ngươi nhận thức ta, ta tần phượng cũng không muốn gặp hai bày vạ gió. Tần phượng nhìn Long hiên, có chút khó chịu nói ra. Coi như là cha nàng tần kinh, cũng không thể trêu vào kia mộ dung trùng, vạn nhất mộ dung trùng nhìn nàng và Long hiên kháo đắc cận, khó chịu làm sao bây giờ. Cái này ngu xuẩn. Các chủ nghe vậy, nhất thời nhíu. Tiểu tử, ta khuyên ngươi vẫn ngoan ngoan nhận sai, sau đó ngồi xuống đi, bằng không cái mạng nhỏ của ngươi, không ai có thể giúp ngươi bảo trụ. Lô hữu vi khỏe miệng nhết lên nói. Đúng vậy, số tiểu tử, nhanh chóng ngồi xuống, liền lao già ta đều không phải là kia mộ dung trùng đối thủ, ngươi cũng đừng làm náo động, bây giờ không phải là làm náo động thời điểm. Lao giả đảo cặp mắt trắng ra nói. Bên cạnh lang sát, vô thương muốn nói lại thôi. Bất quá nhìn phong khinh vân đạm Long Hiên liếc một chút, sau cùng thở dài, vẫn không nói gì. Người ta đều nhanh ra sân, sẽ thắng, sẽ thua, bọn họ cần gì phải lắm miệng đây. Cùng lúc đó, xa xa cũng chuyển đến một đạo mang theo châm chọc thanh âm của Long Hiên, chỉ bằng ngươi, cũng dám tự nhận Long Đại Sư, ngươi nếu như Long Đại Sư, lao tử vẫn trương Đại Sư đây ha ha ha. Mọi người ngưng mắt thấy qua, nhất thời cười ra tiếng nói. Trương Kiên Đệ nhất hiệp đã bị đánh hạ, lại bị một đống người cười nhạo. Trong lòng đã sớm khó chịu tới cực điểm lúc này chứng kiến Long Hiên cái này cực kỳ phách lối răng rớp lại nghĩ tới trai chủ chức đúng Long Hiên tốt như vậy trong lòng chính là giận không chỗ phát thiết thấy vậy cơ hội liền rêu cần nói ngược lại hắn là Võ xương thành người Long Hiên có thể đưa hắn thế nào đây Long Hiên nhàn nhạt quét kia trương kiên liếc một chút sau đó rời dường như quét mắt một con con kiến hôi một dạng không có gì đáng giá nội tâm hắn nổi lên bọn sóng hắn bắt đầu đang muốn trên lôi đà thì tạo miễn đỗng nhiên đứng lên hướng về phía Long Hiên không người tối đầu. Khẩn cầu Long Đại sư vì lạc minh thành xuất thủ. Khẩn cầu Long Đại sư vì lạc minh thành xuất thủ. thần Kinh cũng đứng lên, không người tối đầu. Khẩn cầu Long Đại sư vì lạc minh thành xuất thủ. Kế tiếp, chính là khấu nguyên. Khẩn cầu Long Đại sư vì lạc minh thành xuất thủ. Khẩn cầu Long Đại sư vì lạc minh thành xuất thủ. Khẩn cầu Long, Long Đại sư vì lạc minh thành xuất thủ. Ban đầu ở Giám Bảo hội những phú hào kia đều là đều đứng lên. Sau đó cách không hướng về phía Long Hiên túi đầu. Trong sát na, toàn bộ lôi đài tràng, toàn trường văn vẻ, mục trường khẩu nốc. Bá. Trong chấp nhóm này, ở đây hầu như mọi người, đều trợt rời đi ánh mắt, nhìn về phía Long Hiên. Lúc này mọi người, đều đã nhiên biết, Long Hiên chính là Long Đại Sư, chính là kia trên lôi đài mộ rung trùng trong miệng Long Đại Sư. lô hữu vi khỏe miệng co quáp, tần phượng kinh ngạc đến ngây người, Trương kiên mộ ép, những thứ kia chưa thấy qua Long Hiên khán giả càng là đảo hít một hơi khí Lao giả càng là ngây ra như phóng, tiểu tử này cánh thật là Long Đại Sư. Hán, dĩ nhiên thật là Long Đại Sư. Hôm nay, không người có thể phạm ta, phạm ta người chết. Long hiên hướng về phía tảo miễn đám người gật đầu, sau đó chính là thi triển thuấn gian di động, thân thể tiêu thất tại trên khán đài, lần nữa xuất hiện là lúc, đã rồi tại nơi vẻ mặt sát khí mộ rung trùng trước mặt, hai tay chắp sau lưng. Long Đại Sư, ngươi thực sự là thật can đảm a dám diệt ta hồng Long Bang, ngay cả ta mộ rung trùng cũng không có không coi vào đâu. Mộ rung trùng đi qua tảo miễn vừa mà nói, đã rồi đúng thân phận của Long Hiên không hoài nghi nữa, lúc này nhìn Long Hiên, nhất thời cười lạnh nói, con kiến hôi đồng dạng, ta cần gì phải đặt ở trong mắt. Long Hiên thản nhiên nói, xôn sao, lúc này mọi người nghe vậy, cũng là lần nữa ồ lên, con kiến hôi đồng dạng, mẹ của ta à, thật là một cái so với một cái cản rỡ a Tiểu tử này liền mộ dung trùng cũng không có để vào mắt, không biết dựa vào là cái gì A Tiểu tử này có thật không cụ bị có cùng mộ dung trùng địch nổi thực lực sao? Ha ha ha, con kiến hôi, hảo hảo hảo, tại ta mộ dung trùng trước mặt, lại cũng có người dám nói những lời này, ta không thể không nói, ngươi rất có dũng khí. Bất quá ngươi gặp ta, ngươi cả đời này, cũng nên kết thúc. Mộ dung trùng nghe vậy cười to nói. Chỉ bằng ngươi, một con con kiến hôi, cũng muốn giết ta. Long Hiên đôi mắt dơ lên, như trước lạnh nhạt nói. Dưới đài tiền bảo thành, nghe được Long Hiên những lời này, nhất thời cười nhạt. Tiểu tử, vẫn con kiến hôi đây, ngươi có biết hay không, ngươi bây giờ đối mặt rốt cuộc là một cái thế nào tồn tại. Ngươi nghĩ bằng ngươi kia chính là linh sang tứ trọng thực lực, còn có thể có phần thắng. Không, ngươi không có, ngươi ở đây mộ dung trùng trước mặt, duy nhất có thể làm, chỉ có run dậy cùng quỵ phục mà thôi, ngươi một cái cặn bã. Nghĩ tới đây, tiên bảo thành kia nhìn về phía Long Hiên trong ánh mắt, lần nữa chẳng đầy trêu tức cùng vẻ đùa cợt. Thời khắc này chương kiên, ý nghĩ trong lòng. Cùng Tiên Bảo thành hầu như không có sai biệt, thậm chí hắn nghĩ Long Hiên cũng không tẳng cụ bị linh sang tứ trọng thực lực, một cái hoàng mao tiểu nhi, nếu là có thể đến linh sang tứ trọng, đây chẳng phải là cười chết người. Tân Phượng cùng Lô Hữu Vi phản ứng kịp sau, trong mắt lần nữa lộ ra lau một cái vẻ khinh thường, bất kể như thế nào, ngươi chung quy chỉ là một thiếu niên, phải không khả năng thắng được đại danh đỉnh đỉnh, nghiền ép vô số anh hào mộ dung trùng. Long Hiên, ngươi không có khả năng so với Mộ Dung Trùng còn lợi hại hơn, tuyệt đối không có khả năng. Cái này, tiểu tử thúi này lại chính là diệt người ta một cả môn phái Long đại sư. Thời khắc này lão giả dại ra, sau đó vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía đồ đệ bên cạnh nói: "Đúng vậy, sư phụ." Vô Thương vẻ mặt cười khổ, mặc dù hắn trong lòng không muốn thừa nhận, thậm chí nghĩ Long Hiên rất lợi hại phiền, nhưng hắn nhưng trong lòng không phải không thừa nhận, đây là sự thực. Tiểu tử này thực lực, đích xác xa khi hắn trên. Bất quá, tiểu tử này có thể hay không đánh thắng được mộ dung trùng, đó chính là một chuyện khác. Nghĩ tới đây, Lăng sát vô thương nhìn về phía trên đài, như trước không coi trọng Long Hiền, thậm chí sau cùng lắp đầu. Long Hiền A Long Hiền, nếu là ngươi lần này có thật không thắng, ta đây vô thương y phục hàng ngày ngươi, nếu ngươi thắng không được, vậy xin lỗi. Tiểu tử, ngươi rất lợi hại cắn dỡ bất quá ta mộ dung trùng hôm nay tới, chính là vì giải quyết ngươi mà đến. Mộ dung trùng cười lạnh một tiếng, hai tay đồng dạng chắp sau lưng, thân thể nhẹ nhàng chấn động, kia hồng long nhất thời mang theo khí thế bằng bạc, xuất hiện ở bên cạnh hán. Mọi người lần nữa cảm thụ được cổ khí thế này, nhất thời lần nữa cả kinh, cái này hồng Long khí thế của, so với vừa hồng Long mạnh hơn. Lao giả cũng là vẻ mặt ngưng trọng, xem ra vừa mộ dung trùng còn không có đem hết toàn lực, bây giờ là dự định đúng long hiên nhất kích tất sát ta. Người còn con này mô phỏng theo chân long hồng Long cũng dám ở trước mặt ta đều xấu. Ta muốn giết ngươi, không chỉ không cần động thủ, hơn nữa không cần di động một bước, ngươi tin không? Long hiên thiên nhãn đảo qua, chính là trong lòng hiểu rõ. Sau đó cười nhạo nói: "Ha ha ha, dĩ nhiên so với ta vẫn cần dỡ, hảo hảo hảo, ta đây để ngươi xem một chút, cái gì là chân long." Mộ Dung Trùng nghe vậy, nhất thời lần nữa cười to. Một giây kế tiếp, kia một cái hồng long chính là lấy lôi đỉnh chi thế, phát ra kinh thiên rít gào, mang theo khí tức cuồng bạo, thẳng đến Long Hiên đi. Tất cả mọi người thân thể đều không sai biệt lắm vào giờ khắc này buộc chặt đến cực hạn. Bọn họ rất nhớ biết do nói, Long Hiên có hay không có thể đối phó điều này hồng long. Giống. Vạn chúng chú mục trong mắt thấy hồng Long đã rồi mở ra miệng rộng, sẽ đem long hiên thôn phệ thì, long hiên như trước không nhúc nhích một bước, hai tay như trước chắp sau lưng, sau đó tắt vào mồm mở ra, một đạo long âm chính là dường như sóng biển đồng dạng, theo trong miệng hắn cấp tốc phát ra. Mộ dung trùng nghe được thanh âm này nháy mắt, nhất thời đồng tử co rụt lại, trong mắt càng là lộ ra lau một cái vẻ khó tin, long ngâm Cái này ba động, là chân tránh long âm. Có thể một cái nhân loại bình thường là thế nào phát ra long âm, cái này, điều này sao có thể? Mộ Dung Trùng khiếp sợ trong lúc đó, Long Hiên trong miệng long ngâm tiếng, đã rồi đụng phải kia Hồng Long, dường như Hồng Long để lão già cự hổ run rẩy đồng dạng, thời khắc này Hồng Long nhìn Long Hiên ánh mắt của, tựu như cũng thấy được vừa vừa chân long vậy, trong mắt đã rồi tràn đầy kinh khủng. Phèn. Một giây kế tiếp, cái này vừa vừa Hồng Long chính là bị Long Hiên long ngâm tiếng triệt để nghiền nát, sau đó phịch một tiếng, hóa thành vô số hồng sắc linh quang cùng hỏa diễm. Triệt để tiêu thất, kia uy thế hỏa khí hơi thở đã rồi không tồn tại mảy may. Có thể, Long Hiên Long Ngâm công kích lại vẫn còn tiếp tục. Phúc! Long Ngâm tiếng nghiền bạo hồng long về sau, chính là dường như chỗ nào cũng có vậy, hung hăng đánh vào mộ dung trùng trên thân thể, làm cho mộ dung trùng trực tiếp văng một ngụm máu tươi, sau đó cả người khí tước, đều hể bại đến cực hạn, thậm chí sắc mặt tái nhợt cực kỳ. Trong chấp nhóm này, mọi người lần nữa kinh hãi, mắt lộ chấn động, thân thể run, kia hồng long, dĩ nhiên chỉ không được một hơi thở. Chính là bị Long Hiên Long ngâm sở nghiền bạo, kêu Long ngâm tiếng, càng là tốn không được một hơi thở, thì triệt để đem mộ dung trùng đánh thành trọng thương. chơi ạ, nói như vậy, Long Hiên chiến lực sợ là đã rồi đến linh sang ngũ trọng đỉnh phong, không, nửa bước linh sang lục trọng đi, bằng không có thể nào dễ dàng như vậy nghiền bạo hồng Long kích thương mộ dung trùng. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người là vẻ mặt dại ra, trong mắt tràn đầy nồng nặc thật không thể tin vẻ, nhìn Long Hiên, dường như đang nhìn thần minh đồng dạng. Đinh! Chúc mừng Long Long tinh tướng thành công, cái này tinh tướng phi thường ưu tú, thu được 10 điểm thiên nhãn giá trị. Đinh. Chúc mừng Long Long thiên nhãn giá trị đạt tới 48 điểm, xuất hiện rút thưởng luân bàn, thu được một lần rút thưởng cơ hội. Hệ thống mội tử nói ra. Lô hưu vi, Tân phượng, Trương kiên đám người, trên mặt tràn đầy kinh hãi cùng tuyệt vọng, nội tâm càng là dường như sóng to gió lớn vậy, thật lâu khó có thể bình tĩnh trở lại. Nguyên lai Long Hiên mạnh như vậy, bọn họ dĩ nhiên trọc phải như thế một cái cường cao thủ Xong, xem ra bọn họ muốn xong. Nếu như của ngươi át chủ bài chỉ có Hồng Long mà nói, vậy thực sự lệnh ta quá thất vọng rồi. Long Hiên nhìn trước mắt mộ dung trùng, thản nhiên nói. Ta không tin, ta không phục, ngươi rõ ràng chỉ là một thiếu niên, chỉ là một tiểu hải tử, làm sao có thể mạnh như vậy? Ta chiến lược, đã rồi vô hạn tới gần linh sang lục trọng A, vẫn là tu luyện Hồng Long Quyết, làm sao có thể thua ở trên tay của ngươi? Mộ dung trùng không ngừng lắp đầu, sau đó hét lớn. Ta nói rồi. Ngươi ở trong mắt ta, chính là một con con kiến hôi, một con tiện tay đều có thể nghiền ép con kiến hôi. Ta mặc dù là linh sang tứ trọng, thế nhưng muốn nghiền ép ngươi cái này con kiến hôi, linh sang tứ trọng đã rồi vậy là đủ rồi. Long Hiên lắc đầu nói. Cái gì? Long Hiên cũng chỉ là linh sang tứ trọng thực lực, chỉ bằng thực lực như vậy, thì triệt để đả thương mộ dung trùng. Mọi người lần nữa kinh hô thành tiếng, trên mặt vẻ khiếp sợ rốt cục nồng nặc tới cực điểm. kia chắc thiên lâm, lão giả toàn bộ đều là linh sang ngũ trọng. Chiến lực cao, còn không phải là mộ dung trùng một hồi hợp địch, tiểu tử này chính là linh sang tứ trọng, dĩ nhiên có thể làm được loại tình trạng này, điều này sao có thể, làm sao có thể a Tiên bảo thành khỏe miệng co cóc, thân thể run rẩy, đúng vậy, điều này sao có thể, giả, cái này nhất định là giả, tiểu tử này trẻ tuổi như vậy, có thể nào vượt cấp chiến đấu a Lô hưu vi, Tân phượng, Trương kiên nội tâm kinh cụ, sau đó sắc mặt tái nhận, sủi lơ đang ngồi vị trên, tại đây dạng một cái cường hãn đối thủ trước mặt bọn họ đâu còn có phản kháng tư cách đây. Quá mạnh mẽ, Long Hiên quá mạnh mẽ, cường đến làm bọn hắn tuyệt vọng, làm bọn hắn hoảng sợ. Hồng Long bang phó bang chủ Trương Nghệ, sắc mặt thì là xấu xí đến cực hạn, song quyền nắm chặt, gân xanh lộ, không dám phát một lời. Ha ha ha, ta chỉ biết, Long đại sư không đơn giản, Long đại sư rất mạnh, Long đại sư vi vũ. Tào Miễn nghe vậy, nhất thời cười to lên, vẻ mặt đắc ý nói. Đồng thời nội tâm hắn âm thầm may mắn, may là hắn sau lại đúng Long Hiên cung kính cùng cực. Bằng không nếu là có thật không trọc như vậy nhất tôn đại năng, hắn đã có thể hối chết ta. Tần kinh cùng khâu nguyên đám người, đồng dạng là gương mặt kích động cùng hưng phấn, long đại sư thật là lợi hại a Ngay cả len lén đến xem tranh tài nghiêm chân, nghiêm vũ, triệu Linh cương, lý thiên, lúc này trên mặt cũng đồng dạng là vẻ mặt vẻ kinh hãi. Người này thiên phú, thật là yêu nghiệt cùng cực, khủng bố tới cực điểm. Cái này chưa từng là cường, đơn giản là vô địch ta. Người là linh sang tứ trọng, cái này, điều này sao có thể Ngươi làm sao có thể chỉ có linh sang tứ trọng? Mộ dung trùng nghe vậy kinh hãi, sau đó giận dữ hết. 3. Ba. Mộ dung trùng thoại âm rơi xuống ngáy mắt, một cái bàn tay vô hình, chính là hung hăng suy ở tại mộ dung trùng trên mặt của, làm cho mộ dung trùng lăng không quấn, hàm răng rơi xuống, thân thể cũng càng thêm run dậy. Lời vô ích thật nhiều, ngươi bây giờ có thể phục. Long hiên lạnh lùng nói. Ta không phục, ta không phục, ta không tin ngươi lợi hại như vậy. Mộ dung trùng phát ra một đạo tiếng hô. ba 3 ba. 3 ba. Long Hiên liên tục quạt 3 ba cái tác, đem Mộ Dung Trùng đánh mặt mũi bầm dập, máu tươi bắn tung tóe, sắc mặt tái nhợt đến không có chút huyết sắc nào, liền đứng lên cũng không nổi. Hiện tại có thể phục? Long Hiên hỏi thăm. Ta, ta không phục. Mộ Dung Trùng kia hàm chứa máu tươi miệng, lần nữa phát ra tiếng nói. A. Một giây kế tiếp, Long Hiên thiên nhãn đảo qua, làm cho Mộ Dung Trùng tứ chi gãy, kinh mạch hủy hết, phát ra một đạo khản cả giọng tiếng kêu thảm thiết. Hiện tại, người có thể phục." Long Hiên lại hỏi. "Phục, ta phục." Cảm thụ được kia vô tận thống khổ, Mộ Dung Trùng rốt cục vô pháp chống đỡ tiếp, sau đó thống khổ cầu xin tha thứ. Chương 853: Giết người không chớp mắt. "Phục, ta phục." Mọi người nghe được kia Mộ Dung Trùng cầu xin tha thứ thì, nhất thời câm như hến, nhìn Long Hiên, nhìn không được nuốt nước miếng một cái. Một thiếu niên, Ngụy Thiên quật khởi, nghiền ép đại danh đỉnh đỉnh Hồng Long Bang bang chủ, đem đánh không còn hình người, chịu thua chịu thua. Tất cả mọi người rõ ràng, từ hôm nay trở đi, cái này Thanh Châu muốn thời tiết thay đổi. Toàn bộ lôi đại tràng, toàn bộ lạc minh thành, toàn bộ Thanh Châu, sợ là không một người là thiếu niên này đối thủ. Hán, đủ để phiên thủ vi vân, phúc thủ vi vũ, hiệu lệnh lạc minh chứa nhiều phú hào lao đại, thậm chí Thanh Châu chứa nhiều phú hào lao đại. hắn một người, canh túc lấy chân áp nơi này mọi người a Chương nghệ nghe được mộ dung trùng mà nói, sắc mặt càng thêm hắng giọng bọn họ hồng lòng bang tại nay, xem ra muốn xong Chết tiệt, tiểu tử này rốt cuộc là người nào, cánh lợi hại như vậy. Bọn họ nếu là biết tiểu tử này lợi hại như vậy, đâu còn có thể qua trọng Triệu mãng, lý triệu những thứ này ngu xuẩn, cũng không có điều tra rõ ràng Long Hiên bối cảnh, thì ra tay với Long Hiên. Bọn họ hiện tại, cho dù có thiên thần tông hỗ trợ thì thế nào? Hiện tại bang chủ như chết, thiên thần tông báo lại thủ, thì là sau cùng báo thủ, kia thì có ý nghĩa gì chứ? Người A, luôn luôn tại sau cùng bất đắc dĩ dây phút, mới nguyện ý chịu thua. Có thể ngươi biết, như vậy chịu thua, sẽ làm ta rất không thoải mái à. Long Hiên nghe được mộ dung trùng mà nói, nhất thời thở dài nói. Ta thua, dựa theo lôi đài thi đấu quy định, ngươi không thể giết ta. Mộ rung trùng cắn răng, hắn đã hạ quyết tâm, sau lần này, phải đi tìm kiếm thiên thần tông trợ giúp, đến lúc đó để thiên thần tông kia linh sang lục trọng trưởng lão tới đánh chết Long Hiên. Đến lúc đó, không tin cái này Long Hiên không chết. Nghĩ tới đây, mộ rung trùng khỏe miệng khẽ nhuyết, tiểu tạp trùng này. Hắn sớm muộn là muốn giết chết, hiện tại trước sống sót hơn nữa. Có đúng không? Ngươi cũng biết, quy tắc là ai chế định. Long Hiên nghe vậy, đống nhiên khẽ cười nói. Tự nhiên là cường giả chế định, người yếu chỉ có phục tùng phần. Mộ rung trùng nói ra. Không sai, vậy ngươi nói, hiện tại ta là không phải là cường giả, ngươi, có đúng hay không người yếu đây? Long Hiên thản nhiên nói. Ngươi, ngươi muốn giết ta? Mộ rung trùng trong nháy mắt hiểu Long Hiên trong miệng nói ý tứ. Đồng tử trận co rụt lại nói, mộ dung trùng, ngươi đã quên một việc, cường giả không chỉ là có thể chế định quy tắc, càng là có thể sửa đổi quy tắc. Còn con này lôi đài thi đấu quy tắc, ta Long Hiên nói sửa, vậy liền không người dám có dị nghị, đồng dạng, ta hiện tại muốn giết ngươi, cũng không có người dám có dị nghị. Long Hiên nhìn về phía mộ dung trùng, lắc đầu nói, không, không, ngươi không thể giết ta, ta cùng thiên thần tông một vị trưởng lão, là rất lợi hại có quan hệ tốt bằng hữu ta thậm chí cùng độc cung người quen biết ngươi không thể giết ta, bằng không Thiên Thần Tông cùng Độc Cung đều sẽ không bỏ qua cho ngươi." Mộ Dung Trùng nghe vậy kinh hãi nói, "Thiên Thần Tông? Con kiến hôi đồng dạng, ta gần nhất vừa lúc muốn đi Thiên Thần Tông một chuyến, bọn họ nếu không biết sống chết, ta đây liền thực sự diệt bọn hắn, Thiên Thần Tông tông chủ nếu không biết sống chết, ta sẽ phá hủy toàn bộ Thiên Thần Tông. Cái này đại lục trong, sẽ không có ta Long Hiên không dám giết người, không dám hủy diệt vật. Vệ Phân Độc Cung, ha ha, ta sớm muộn cũng sẽ tìm tới bọn họ, đám người này Ta xem bọn họ khó chịu rất lâu rồi." Long Hiên cười nhạo nói, "Ha ha ha, Côn vọng tiểu nhi, ngươi nói ngươi dám giết bất luận kẻ nào, ngươi có dám giết Đường Kim Bội Hạ?" Mộ Dung Trùng nghe được Long Hiên nói, nhất thời cười to rếo rêu, rêu nói, "Hắn cho dù chết, cũng muốn kéo Long Hiên xuống nước, để nghiêm tất đối phó Long Hiên. Chính là nghiêm quốc hoàng đế, ta chẳng bao giờ đem để trong mắt, nếu như hắn muốn chết mà nói, ta không ngại để nghiêm quốc thay đổi quốc quân." Long Hiên cười khẽ, "Nếu không phải cựu trước, như vậy câu hắn không dám nói." có thể hắn thời khắc này thực lực, không chỉ nói nghiêm tất, coi như là nghiêm quốc lao tổ, cũng có thể một trưởng vỗ chết, hắn cần gì phải sợ sệt. Hắn Long Hiên, cho tới bây giờ thì không phải là sợ đầu sợ đôi người. Tào miễn cùng nghiêm chân cha con nghe đến lời này, nhất thời thầm hô không tốt, tiểu tử này đúng là vẫn còn tuổi quá nhỏ a ngươi những lời này, chính là ở trước mặt mọi người miệt thị quốc quân, đến lúc đó bệ hạ nghe được, tất nhiên sẽ giận tí mặt, đâu còn có thể dễ dàng tha thứ ngươi a Ai? Kêu triệu lĩnh cương thế nhưng ở bên cạnh đây, kế tiếp bệ hạ nhất định sẽ đối với người động thủ, song song. Xôn Son sao. Còn lại khán giả nghe vậy, cũng là lần nữa ô lên, tiểu tử này thật càn rỡ à, bọn họ phát hiện đây là bọn hắn lần đầu tiên nghe được như thế cuồng vọng mà nói, vẫn một cái tiểu tử, thậm chí ngay cả bệ hạ đều không để vào mắt, trời ạ. Trước những chương kiến đó, Thượng Quân Vũ, Chắc Thiên Lâm, Lão Giả các loại càn rỡ mà nói, tại Long Hiên mà nói trước mặt, đều đã nhiên không coi vào đâu. Dù sao bọn họ chỉ là miệt thị một người, mà Long Hiên, là miệt thị một quốc gia A. Tân Phượng, Lô Hưu Vi, Trương Kiên lần nữa cười nhạt, không biết sống chết tiểu tử, ngươi thực sự cho rằng, ngươi rất lợi hại sao? Không, ngươi sai rồi, tại trước mặt bệ hạ, ngươi như trước không có lực phản kháng chút nào, phải biết rằng bệ hạ thế nhưng linh sang thất trọng thực lực A. Ngươi chính là một cái linh sang tứ trọng, thì là có thể đáp ứng mộ dung trùng, thế nhưng tại linh sang thất trọng đỉnh phong cường giả trước mặt, ngươi lại có thể làm gì chứ? Tiên bảo thành khóe miệng, lần nữa nhét lên, tiểu tử này thực tại là quá ngây thơ rồi, hát hát, cái này không cần hắn xuất thủ, bậy hạ cũng sẽ xuất thủ ha ha ha. Các chủ nghe vậy, nội tâm run lên, người này có thật không không sợ nghiêm tất sao? Liên quyết định nay muốn phản nghiêm tất sao? Hán, không phải là vì chính mình, mới làm như vậy đi. Nghĩ tới đây, các chủ khẽ cắn môi, cái này có thể làm thế nào mới tốt? Ha ha ha, Long Hiên, người lời này vừa nói ra, tại nghiêm quốc trồng. Ngươi đem cũng nữa vô pháp sinh tồn. Mộ dung trùng chứng kiến mục đích của chính mình đã được, nhất thời lần nữa cười như điên nói. Con kiến hôi đồng dạng, ngươi há lại biết rõ ta năng lực, nói cũng nói đến quá nhiều, chết đi. Long hiên lắc đầu, sau đó thiên nhãn đảo qua nói. Ngươi muốn giết ta, ngây thơ, ta thi triển thuần gian di động, ngươi làm sao có thể giết ta, ha ha ha. Chờ một chút, chuyện gì xảy ra? Ta không động được. À, mộ dung trùng châm trọc lên tiếng, cười ha ha. Chỉ là giữa lúc hắn muốn chạy trốn là lúc, hắn đông nhiên vong hồn dai mạo phát hiện, hắn căn bản không động được. Một giây kế tiếp, tay chân của hắn chính là bắt đầu đống dưng nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ, làm cho hắn trực tiếp phát ra một đạo tiếng đều thảm thiết. Ngươi thì cho ta chạy một chút nhìn a Long Hiên nhìn khuôn mặt vặn vẹo mộ dung trùng, thản nhiên nói. Điều này sao có thể, điều đó không có khả năng, ngươi dĩ nhiên có thể cầm cố ta. Mộ rung trùng kinh hãi nói ra. Long Hiên lắt đầu. Sau đó mộ dung trùng chính là tại mọi người kêu kinh ngạc đến ngây người trong ánh mắt toàn bộ đầu lâu cùng thân thể đều hóa thành huyết vụ siêu Long Hiên ánh mắt lộ ra một đạo ngọn lửa màu xanh trực tiếp đem cái này đoàn huyết vụ triệt để thiêu đốt hầu như không còn liền mùi máu tươi đều không có chút nào lưu lại mọi người thấy vậy lần nữa nuốt nước miếng một cái Long nhiênên một chiêu này là ngay cả mộ dung trùng linh hồn đều triệt để chém giết hầu như không còn a vẹn vẹn liết một chút liền linh hồn đều bạo thành hư vô đáng sợ Điều này thật sự là thật là đáng sợ. Còn có người, muốn lên đài khiêu chiến ta sao? Long Hiên bể nghẽ mọi người, hai tay phụ ở phía sau, thản nhiên nói. Thanh âm của hắn, mang theo linh khí, lấy hắn làm trung tâm, cấp tốc chuyển khắp toàn bộ lôi đài tràng. Không người nào dám đáp lại, bọn họ đều ngơ ngác nhìn trên đài Long Hiên, liền hô hấp đều thấp xuống rất nhiều, rất sợ Long Hiên sẽ chú ý tới bọn họ, sau đó đưa bọn họ hoanh bạo. Thời khắc này Long Hiên, tựu như cùng thân minh vậy, bất khả xâm phạm. Bởi vậy cái này lôi đài tràng tròn, trong sát na sẽ thấy độ lâm vào quỷ dị vắng vẻ ở giữa, phản phất liền châm rơi trên mặt đất, đều có thể nghe được thanh âm. Ngay cả nghiêm chân cùng triệu linh cương đám người, cũng không dám lên tiếng, bởi vì giờ khắc này Long Hiên, thực tại là thật là đáng sợ. Lô Hưu Vi, Tân Phượng, Trương Kiên, bị Long Hiên ánh mắt quét đến thì, thân thể cũng là không tự chủ được ru lên, bọn họ tuy nhiên trên mặt nổi khinh thường Long Hiên, thế nhưng trên thực tế, bọn họ biết mình không phải là đối thủ của Long Hiên. Bởi vậy đúng Long Hiên phi thường hoảng sợ. Phải biết rằng đây chính là nhất chiêu đánh bại cái này lao đầu mộ dung trùng A, lúc này bị Long Hiên ngược đến cùng cầu mở dạng, thực lực này chênh lệch, đã rồi không gì sánh được rõ ràng, bọn họ vừa sao dám cùng Long Hiên đối nghịch A. Sẽ đối phó Long Hiên, đó cũng là bệ hạ chuyện A, đâu đến phiên bọn họ loại tiểu nhân vật này. Tiên bảo thành càng là co lại thành một đoàn, lạnh run, không dám lên tiếng, bất quá trong lòng hắn nhưng là như trước cười nhạt, chết tiệt thằng con hoang. Căn loại Thiên Thần Tông người tới, ngươi chỉ biết, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu muốn rớt dưới, ngươi sẽ bị nghiền ép, bị nghiền bạo, ngươi một cái con kiến hôi. Ha ha ha, Long đại sư, ngươi lợi hại như vậy, đâu còn có không nhìn được đem người dám đến đối phó ngươi. Tào miễn nghe vậy, lập tức đứng lên, nhìn chung quanh chu vi, hàng hái nói. Đúng vậy đúng vậy, Long đại sư vi vũ. Kia võ xương thành kim diệu Trương kiên, đan dương thành lục doanh thượng quan vũ đám người, quân không dám làm cản, chỉ có thể cười theo hưởng ứng. Có đúng hay không a, Tiền Bảo Thành? Ta Miễn ở vào thời điểm này, nơi nào sẽ buông tha Tiền Bảo Thành? Bởi vậy cười nhạt hỏi thăm. Là. Long đại Sứ Vi Vũ. Tiền Bảo Thành nghe được Tảo Miễn đặt câu hỏi, nội tâm nhất thời đem Tảo Miễn tổ tông thăm hỏi 18 thay đổi, sau đó cắn răng nói ra. Ha ha ha, xem ra sau này, chư vị cũng phải lấy ta Lạc Minh Thành vi tôn, nếu người nào không phục, vậy thì mời hỏi qua Long đại sư trước. Tào Miễn chứng kiến Tiền Bảo Thành bị hắn ép tới căn bản không ngóc đầu lên được. Nhất thời lần nữa cười to nói, nghe được Tảo Miễn kia càn rỡ tiếng cười, phần lớn mọi người là nội tâm cảm thán, không ai nghĩ đến, năm nay lần này lôi đại tỷ thí, dĩ nhiên là lấy một thiếu niên, lấy lôi đỉnh chi thế đánh chết mộ dung trùng đoàn kết. Cái nhìn kia liền oanh bạo mộ dung trùng dáng dấp, bọn họ đời này sợ rằng đều khó khăn lấy quên mất. Thiếu niên này, tương lai thành tựu nhất định bất khả hạn lượng. Dù sao, hơn 10 tuổi linh sang ngũ trọng, bọn họ vẫn là lần đầu tiên kiến a. Tao miễn lần này, Xem như là ẩm bắp đùi, vẫn một cái hạng cân nặng bắp đùi, có Long Hiên tại, vậy liền không người dám động lạc Minh Thành. Nếu là không người thượng tràng, ta đây thì là cùng một ít người tính toán lợn ẩn. Long Hiên nhìn về phía cái này lặng ngắt như tờ sân bãi, sau đó nhìn về phía người kia nói ra. Mọi người lần nữa cả kinh, theo Long Hiên ánh mắt nhìn, phát hiện người nọ chính thị Hồng Long bang phó bang chủ Trương Nghệ. Trương Nghệ, ngươi cũng biết, trước triệu mãng lần đầu tiên trên tụ bảo trai gây chuyện thời điểm, ta đã cho các ngươi Hồng Long bang cơ hội Ta nói, nếu là các ngươi hồng lòng bang người đến cửa theo ta cùng trai chủ xin lỗi, ta có thể buông tha ngươi hồng lòng bang, bằng không ta diệt ngươi hồng lòng bang, có thể lý triệu không tới. Hắn chẳng những không có xin lỗi, nhưng lại dẫn người tới ta tụ bảo trai, tuyên bố muốn bị hủy chúng ta tụ bảo trai, bởi vì hắn, ta tự mình chạy đi các ngươi hồng Long bang toàn bộ, đem trưởng lão của các ngươi, đều tiêu diệt, bên trong đệ tử, càng là không để lại một người. Ta vốn tưởng rằng, các ngươi nên biết, ta rốt cuộc là một cái dạng gì tồn tại có thể các ngươi vẫn là không có, không chỉ không biết quỳ xuống hướng ta nói xin lỗi, hơn nữa làm trầm trọng thêm, muốn tại đây trên lôi đài giết ta, ngươi cũng biết, các ngươi hành vi rốt cuộc có buồn cười biết bao. Long Hiên nhìn Trương Nghệ, lạnh lùng nói ra. Trương Nghệ sắc mặt tái xanh, cực kỳ khó coi, hắn nếu biết tên tiểu hốn đả này lợi hại như vậy, hắn sao dám tới nơi này, sao dám a Ngươi và mộ dung trùng đều rất lợi hại tự tin, cho rằng có thể cái tay giết ta, là, mộ dung trùng rất lợi hại, có thể ta nói Dám bạo phạm người của ta, phải chết, hắn ở trong mắt ta, càng là chỉ con kiến hôi mà thôi, nếu hắn tới tìm chết, ta đây liền để hắn chết, ngươi bây giờ cũng biết, lời nói của ta, có phải là hay không chê cười. Long Hiên lại hỏi, chương nghệ song quyền nắm chặt, trong lòng bàn tay đã rồi chảy ra máu, hắn hối, hắn hối hận cực kỳ. Thậm chí mộ dung trùng tử vong trước, còn dám dùng thiên thần tông cùng độc cung tới uy hiếp ta, ta cho ngươi biết, nếu là thiên thần tông không biết sống chết, ngày đó thần tông diệt vong tin tức. Đồng dạng rất nhanh sẽ chuyển khắp toàn bộ lạc minh thành. Khi đó, các ngươi liền sẽ biết, trong miệng các ngươi thiên thần tông, trong mắt ta, cũng là một con con kiến hôi mà thôi. Long Hiên lạnh lùng nói ra. Giang giác. Trưng nghệ hàm giang buộc chặt, sau cùng đúng là có thật không đem hàm răng cắn nát, sau cùng máu tươi từ khỏe miệng chảy ra, kèm theo mặt tái nhợt, thoạt nhìn có chút thê thảm. Long Hiên, ngươi thật sự rất lợi hại, có thể ta không cho là người có thể cùng thiên thần tông chống lại. Dù sao thiên thần tông thế nhưng có linh sang bắt trọng tồn tại, ngươi, căn bản vô pháp chiến thắng. Thậm chí, chúng ta cùng thành quốc làm thành giao dịch, nếu như chúng ta đều chết hết, đến lúc đó thành quốc liền sẽ tổn thất thảm trọng, ngươi nghĩ, ngươi có thể cùng thành quốc chống lại sao? Trương Nghệ nhịn hồi lâu sau, đột nhiên lên tiếng hét lớn. Cái gì? Thành quốc? Nghiêm chân cùng triệu linh cương ngay vậy, nhất thời kinh hãi, cái này thành quốc quốc lực, không có thể như vậy nghiêm quốc có thể so sánh A. Đó là có linh tắc cảnh đại năng quốc gia, nếu là thành quốc tức giận, không chỉ nói Long Hiên, ngay cả nghiêm quốc, sợ rằng cũng sẽ trong nháy mắt bị người nát. Cái này, cái này trương nghệ dĩ nhiên cùng thành quốc làm giao dịch, chết tiệt, chết tiệt ta. Tiên bảo thành cùng tào miệng đám người, đồng dạng là đồng tử hơi co lại, nếu thật là thành quốc, kia so cái gì thiên thần tông đáng sợ hơn. Hơn nữa thành quốc nếu nhìn không thấy trương nghệ mà nói, sợ là rất nhanh sẽ tìm tới Long Hiên. Khi đó, Long Hiên sợ là sẽ thực sự tử vong. Chứng kiến mọi người thân sắc, Trương Nghệ cũng là khỏe miệng nít lên. Long Hiền, ta khuyên ngươi hãy thành thật điểm, bằng không hối hận chỉ sợ là ngươi. Trương Nghệ lần nữa lần nữa nhặt lòng tin, sau đó cười nhạt lên tiếng nói. Nga! Vậy thì thế nào đây? Ta nói, ai dám mạo phạm ta, vậy đều sẽ chết. Độc cung ta còn không sợ, chính là thành quốc, ta lại có sợ gì? Thì ngươi, bây giờ còn dám uy hiếp ta, chết đi. Long Hiền thiên nhãn quét về phía Trương Nghệ, trong sát na. Trương nghệ dường như bị cầm hết hầu, cả người đúng là dùng ràng bay, sau đó đến giữa không trung. Frank. Một đạo dường như pháo bông tiếng nổ mạnh văng lên, một đoàn huyết vụ nổ lên, trương nghệ sinh cơ, đã ở trong nháy mắt đó, chết để tiêu thất. Nhẹ nhẹ máu tươi từ bầu trời rơi xuống, rơi vào trên mặt của mọi người, làm cho mọi người thân thể run dậy, sắc mặt trở nên trắng, nội tâm cũng càng thêm kinh hãi. Cái này long hiên, thật là giết người không chấp mắt ta. Trương 854, mọi người cách ly. T. Mọi người vẻ mặt kinh hái nhìn phía trên huyết dịch rơi Dường như giọt mưa đồng dạng Tích lạc đến trên mặt của bọn họ Làm cho bọn họ đảo hít một hơi lanh khí Người này hạ thủ quả đoán lại tàn nhẫn Không một lời hợp chính là sát nhân Trước bọn họ còn tưởng rằng hắn hẳn phải chết Nhưng chưa từng nghĩ Tiểu tử này trực tiếp nghiền bạo mộ dung trùng Hiện tại càng là đem trường nghệ nắm lên Trực tiếp ở trên không nghiền bạo Lớn nhất kinh khủng nhất là Long hiên hai tay vẫn chắp sau lưng Căn bản không nhúc nhích nghĩ tới đây Mọi người vừa nhịn không được phát run lên, tiểu tử này rốt cuộc học cái gì vũ kỹ, dĩ nhiên làm xong rồi loại trình độ này, đáng sợ, thật sự là thật là đáng sợ. Long Hiên nhìn kia bị hoanh bạo chương nghệ, tán lạc xuống giường như giọt mưa vậy huyết vụ, nội tâm vẫn không có mảy may ba động Giết liền giết, cái này mấy cái con kiến hôi, hắn thấy, vốn chính là tiện tay có thể nghiền chết, vừa không có gì cảm giác thành kiểu, cho nên sắc mặt hắn như trước bình thản. Kia chương kiên chứng kiến kia chương nghệ kết cục bi thảm. Đâu còn dám có cái gì châm chọc nụ cười, trực tiếp sợ đến sắc mặt tái nhận, không dám nói tiếp nữa. Nếu là sớm biết rằng cái này Long Hiên lợi hại như vậy, hắn lúc trước nào dám khinh thường A. Lô Hữu Vi cùng Tân Phượng càng là nhanh sợ chóng váng, nhất là Lô Hữu Vi, hắn rất lợi hại nhớ rõ lúc trước trào phúng Long Hiên lời nói, lấy Long Hiên tính cách, nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn, hắn xong, hắn chơi A. Tân Phượng tại mộ rung trùng sau khi chết, càng là nuốt nước miếng một cái, nuốt ở một bên. Liền tra nàng cũng phải không người túi đầu Long Hiên, nàng không chọc nổi, chỉ hy vọng nàng trước nói nói mấy câu, Long Hiên không để trong lòng, bằng không. Nghĩ đến khả năng xuất hiện kết cục bi thảm, tần phượng thân thể chính là run lên. Lúc này Long Hiên, đem nhìn về phía không chung ánh mắt, chuyển rời đến tiền bảo thành trên thân. Nếu ngày hôm nay muốn thị huy, vậy kỳ một cái triệt để đi. Đến ngươi, tiền bảo thành. Long Hiên thản nhiên nói. Cái gì? Long Hiên dám hướng tiền bảo thành hạ thủ, cái này. Cái này thật hay giả. Mọi người ngay vậy, thân thể trợn sẹn qua một đạo thiềm điện, sau đó nội tâm kinh hay nói. Tiền bảo thành là ai? Là hoàng thân quốc thích, là thiên dương thành thủ phủ, quyền thế ngập trời, tiền tài vô số, Long Hiên dám giết hắn. Tất cả mọi người là ngẩn ngơ, ngay cả nghiêm chân cùng triệu lĩnh cương cũng là, Long Hiên biết do ở đây có nhiều người như vậy, thậm chí có con viên, cũng dám động thủ, xem ra chẳng những là không kiến kỵ, hơn nữa còn là cố ý muốn làm cho bọn hắn nhìn a không không muốn Diên Bảo thành sợ đến quỷ trên mặt đất, trên mặt tràn đầy vẻ hoàng sợ nói: "Hắn sợ, từ mộ dung trùng sau khi chết, hắn thì triệt triệt để để sợ, hắn sao biết, cái này Long Hiên lợi hại thành như vậy, nếu như biết, hắn chính là dâng ra hắn tất cả tiền tài, cũng không dám động Long Hiên mảy may a. Ta trước đã cho ngươi cơ hội đi, ta cũng để cho ngươi an phận điểm đi. Kết quả ta thả ngươi tính mạng, ngươi lại làm cho mộ dung trùng tới giết ta. Ngươi cũng biết, như ngươi vậy, ta rất lợi hại nổi giận." Long Hiên thản nhiên nói: Long ra, ta biết sai rồi, ta không biết sống chết, ta không bằng heo chó, ta chính là một con con kiến hôi, người giết chết ta đều ô hế ngại dạy. Tiên bảo thành mồ hôi lạnh chảy ròng, sau đó không ngừng đánh mặt mình, lúc nói chuyện, ba ba có tiếng cũng liên tiếp không ngừng. Không sai, ngươi thật sự là một con con kiến hôi, đồng dạng con kiến hôi bính đáp, ta cũng không muốn để ý tới, có thể, ngươi cái này con kiến hôi bính đáp đến vượt lên trước ta là dành danh. Ngươi có lần đầu tiên, vậy sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Dám để cho người giết ta còn kiến hôi Ngươi nghĩ ta sẽ buông tha sao Long hiên nói ra Long ra, không, ngươi không thể giết ta Ngươi không thể giết ta, ngươi giết ta Đến lúc đó bệ hạ sẽ không bỏ qua cho ngươi Tiên bảo thành trong khoảnh khắc sợ đến đồ cất đái tề chạy Hán biết rõ Hán cái này thân phận của hoàng thân quốc thích Người khác có lẽ sẽ kiêng kỵ Có thể Long hiên sẽ không a Bên cạnh người nhịn không được che mũi Sau đó vội vàng cách xa tiền bảo thành Lại là bệ hạ Ngươi dám cầm nghiêm tất tới uy hiếp ta, ngươi cũng biết, ta giận quá, có thể ngươi không cầm, ta sẽ buông tha ngươi, nhưng bây giờ đã rồi đã mượn Long hiên lắp đầu, một giây kế tiếp, tiền bảo thành cũng đồng dạng bạo thành một đoàn huyết vụ, liền xương cốt bộ phận chưa từng lưu lại mảy may. Mọi người đều là vẻ mặt e ngại nhìn kêu đoàn huyết vụ, kinh cụ không nớt đồng thời nội tâm cảm thán, việc này qua đi, vậy hạ nhất định sẽ giận dữ. Xem ra đến lúc đó không phải là tụ bảo trai vong, chính là nghiêm quốc gì ta. Có thể Long Hiên tuy nhiên đáng sợ, thế nhưng tại toàn bộ quốc gia trước mặt, kêu lại coi là cái gì đây? Nghiêm quốc thế nhưng có Linh sang bắt trọng đỉnh phong láo tổ A. Long Hiên, đúng là vẫn còn quá ngây thơ rồi. Triệu Linh Cương, ta biết ngươi ở đây, ta nói lời này, cũng đồng dạng không sợ bị ngươi nghe được, thậm chí ta còn muốn ngươi chuyển cáo nghiêm tất. Ngươi nói cho hắn biết, hắn cấu kết hồng lòng bàng, ác bách tụ bảo trai chuyện tình, ta còn không có cùng hắn tính toán, lúc này đây ta giết tiền bảo thành, chỉ là cảnh cáo hắn. Nếu là hắn dám động thủ, vậy cứ tới. Có thể ta hy vọng hắn minh bạch một việc, hắn một khi động thủ, tiên nghiêm quốc sẽ không có, hắn nếu không tin, cứ việc đi làm. Nga, được rồi, thái y viện dược tài, là ta hủy, vì sao hủy? Hắn trong lòng mình chắc chắn cũng sẽ có điểm hiểu rõ, hứ. Dám cho ta đùa giỡn trò bị bợm, đây là hậu quả, hơn nữa đây là nhẹ nhất. Long Hiên hai tay chắp sau lưng, thản nhiên nói. Xôn sao? Long Hiên nói thế một lần. Tất cả mọi người triệt để sợ ngây người Đường đường nghiêm quốc bệ hạ Đúng là cấu kết hồng Long Bang Ông trời của ta à Bệ hạ thích trai chủ chuyện tình Mỗi người đều biết Bọn họ lại trăm triệu không nghi tới Bệ hạ sẽ làm ra loại này tiểu nhân hành động A Dựa theo Long Hiên loại này thái độ phách lối Xem ra hai người là không chết không nữa ta Triệu Linh Cương khỏe miệng có cóc Mẹ nó Nguyên lai việc này thật đúng là Long Hiên làm Nghiêm chân vẫn mẹ nó che chở Long Hiên Hảo hảo hảo Lần này ta trở lại nhất định phải hướng bệ hạ bẩm báo, nhân xâm, cái này nghiêm chân một quyển, nhìn nghiêm chân đến lúc đó còn có thể cản rỡ sao? Nga, được rồi, ngươi nói cho nghiêm túc, không thể động nghiêm chân, động ta không chỉ lấy bệ hạ tính mạng, hơn nữa còn sẽ lấy tính mạng của ngươi, không, là toàn bộ ám vân vệ tính mạng, dù sao Trịnh Vương ban đầu là bởi vì che chở ta mà phạm vào ngươi, hiểu. Long Hiên làm như nghĩ tới điều gì, sau đó sẽ độ nói bổ sung. Triệu Linh Cương, cái này còn có vương pháp hay không? Ta con mẹ nó bẩm báo cũng không được sao? Ta không bẩm báo, người khác cũng có khả năng bẩm báo à, vậy Hạ động cũng không phải ta Triệu lĩnh Cương động, dựa vào cái gì tìm ta Triệu Linh Cương? Triệu Linh Cương vẻ mặt hạ tuyến, cái trán càng là gần xanh lộ, bất quá hắn không dám phản bác, bởi vì hắn phi thường phi thường rõ ràng, lúc này phàm là ra một tiếng, Long Hiên nhìn liếc một chút đến, hắn không chết cũng phải gậy tay gậy chân. Thời khắc này Long Hiên, đích xác có loại này năng lực. Triệu Linh Cương bên cạnh Lý Thiên Càng là vẻ mặt e ngại, nghe nói như thế, hắn cũng không dám vọng động, bằng không Long Hiên tìm tới bọn họ ám vân vệ, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ a Nghiêm chân cha con vẻ mặt cười khổ, bản vương lúc trước nếu như biết ngươi cùng bệ hạ bất hòa, ta đâu còn có thể lấy lòng ngươi à, hiện tại được rồi, ngoài rằm không phải ngươi. Siêu! Long Hiên thi triển thuần gian di động, vế tới chỗ ngồi của mình trước mặt. Ngươi quá manh động, nếu như nghiêm tất quả thật ra tay giết ngươi, ngươi thế nào đối phó? nghiêm tất có thể không phải là cái gì linh sang lục trọng, mà chính là linh sang thất trọng A. Các chủ nhìn Long Hiên, gương mặt lo lắng, sau đó cắn răng nói ra. Linh sang cảnh trong lúc đó, mỗi một trọng đều kém cự đại, Long Hiên có thể nghiền bạo, tối đa cụ bị linh sang lục trọng chiến lược, nói không chừng cũng không có, hiện tại đột nhiên toát ra một cái linh sang thất trọng, vẫn là hoàng đế, hắn làm sao có thể đối phó được A. Bởi vì hắn thật là quá đáng, muốn lợi dụng hồng Long Bang ép ngươi đi vào khuôn khổ, loại chuyện này Ta làm sao có thể dễ dàng tha thứ đây? Ta Long Hiên thân nhân bằng hữu, tuyệt đối không thể bị khi dễ, thì là hắn là hoàng đế, cũng không ngoại lệ. Chúng ta nếu một mặt thoái nhượng, sẽ chỉ làm nghiêm tất nghị chúng ta dễ khi dễ, ngươi chính là một cái rõ ràng ví dụ à, ngươi còn không hiểu không? Long Hiên lắc đầu nói. Thế nhưng, ta sợ. Các chủ thở dài nói. Không cần sợ, ta dám nói như vậy, tự nhiên có ta dựa. Long Hiên nói ra. Ta cùng ngươi, cho dù chết, ta cũng theo ngươi cùng chết. Các chủ đông nhiên kiên định nói. Thế nào nghe như tình nhân nói dường như. Long hiên sử sốt, sau đó đông nhiên khẽ cười nói. Người không nên nói lung tung, bằng không linh vân biết rồi, còn không trách ta. Các chủ nghe vậy, đột nhiên sắc mặt đỏ lên, hung hăng trận mắt nhìn Long hiên liếc một chút, sắc mặt thường đỏ nói. Một sát na này phong tình, nhưng là làm cho bên cạnh lô hữu vi triệt để sợ ngây người, tốt, đẹp quá. Yên tâm đi, nghiêm tất muốn cho ta chết. Hắn còn chưa đủ tư cách đây. Long Hiên cũng là ngẩn ngơ, khít sâu một hơi sau, chính là nói ra. Đúng lúc này, tào miễn đám người đã nhìn đến. Long Đại Sư, cảm tạ ngài thay chúng ta lạc minh thành thu được quán quân, chỉ là ngài như vậy nói với bệ hạ nói, chỉ sợ. Tào miễn đám người cắn răng, Long Hiên rất lợi hại là không sai, có thể lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng một người để được với nhất quốc ca. Với những lời này, rất nhanh chính là sẽ dẫn tới bệ hạ giận dữ, sau đó phái người đối phó Long Hiên. Vô luận là bệ hạ sát Long Hiên. Long Hiên giết bệ hạ đều không phải là bọn họ muốn nhìn đến kết quả, ai. Các ngươi sợ ta sẽ bại bởi nghiêm tất. Ta nói rồi, nghiêm tất không phải là đối thủ của ta, các ngươi nếu sợ, cứ việc rời đi chính là. Long Hiên cười nhạo nói. Hắn hiện tại, nghiên giết nghiêm tất, chỉ cần liếp một chút, hắn cần gì phải e ngại. Tào miệng đám người cắn răng, hắn sao tin tưởng Long Hiên lời nói của một bên, dù sao đây chính là liên quan đến cựu tộc đại sự a bọn họ nếu tiếp tục cùng Long Hiên hòa hảo kia đến lúc đó bệ hạ còn không đến diệt bọn hắn tạo ra. Ta biết các ngươi khó xử, cũng được, ta không làm khó dễ các ngươi, các ngươi không nên dính vào liền được rồi, đến lúc đó vô luận là kết quả gì, các ngươi đều không có ngại. Long Hiên mắt hiếp lại, nếu không tin, vậy đi thôi, hắn Long Hiên cũng sẽ không giữ lại mấy người này. Chỉ là các ngươi đi, lần sau còn muốn tới gần ta thì khó khăn, thậm chí trước ta đối với ngươi nhóm thật là tốt cảm, cũng sẽ không có, điểm ấy chắc chắn chính các ngươi giành mạnh từng câu. Long Đại Sư Xin lỗi, vì người nhà, ta chỉ có thể cùng ngài phủ nhận quan hệ. Tào miệng hướng về phía Long Hiên không người túi đầu, sau đó thở dài nói. Hắn chưa từng không biết Long Hiên là ai. Làm sao tàng không biết hắn làm như vậy sẽ mất đi Long Hiên chống đỡ. Chỉ là, hắn không có lựa chọn nào khác ca. Long Đại Sư, xin thứ cho ta Tần Kinh cũng phải rời đi, cảm tạ ngài đúng lạc minh thành trợ rút. Tần Kinh lắp đầu, chứng kiến Tần Phượng về sau, đem Tần Phượng kéo qua, sau đó không người túi đầu nói. Ta không phải là đang giúp Lạc Minh Thành, ta chỉ là giải quyết địch nhân của ta mà thôi. Long Hiên lắc đầu nói. Mặc kệ thế nào, ngài cũng giúp chúng ta. tao miệng tần kinh sắc mặt phức tạp nói ra. Long Hiên nhàn nhạt gật đầu. Long Đại Sư. Lúc này nghiêm chân cha con cũng chạy tới, chắp tay là lúc, muốn nói lại thôi. Các ngươi cũng không tin ta. Nghĩ ta sẽ bại bởi nghiêm tất, cho nên ngay cả ta che chở cũng không cần. Long Hiên nhìn nghiêm chân cha con, đồng nhiên cười nhạo nói. Hắn đột nhiên cảm giác được. Chuyện này tựa hồ thú vị. Bản vương nếu không thoát ly ngài, sợ rằng đêm nay vương phủ liền không có. Xin lỗi. Hiện tại, ngài che chở cùng bệ hạ che chở so với, ta sẽ lựa chọn bệ hạ." Nghiêm Chân lắc đầu, cũng là thở dài nói, "Tốt, ngươi đã nói như vậy, chúng ta đây sau đó thì hai không thiếu lợn nhau, ta vừa nói với Triệu Lĩnh Cương lời nói, ngươi có thể cho rằng không có nghe thấy. Bất quá ta hy vọng ngươi biết, nếu là ta thắng, trong các ngươi bất kỳ người nào, ta cũng sẽ không bảo vệ." Long Hiên thản nhiên nói, chúng ta biết, mọi người đều là thở dài, sau cùng lắp đầu, trực tiếp đi. Long Hiên bất quá một thiếu niên, thì là có thể nghiền bạo mộ dung trùng, có thể như vậy có thể như thế nào đây? Người chính là linh sang ngũ trọng, thì là lục trọng, không, thì là thất trọng, bát trọng, tại nghiêm quốc lao tổ trước mặt, như vậy tính toán cái gì đây? Nếu như nghiêm quốc xem như là mênh mông vô bờ đại hải, vậy người Long Hiên chính là lớn trong biển nhỏ bé lục bình, căn bản không đáng giá nhắc tới a Ngươi vừa lấy cái gì, tới cùng bệ hạ đấu đây. Ngươi không làm được Long Hiên, ngươi một lực lượng của cá nhân, chung quy quá nhỏ bé. Ngươi vĩnh viễn vô pháp tưởng tượng, một người tại một quốc gia trước mặt, rốt cuộc sẽ yếu thành cái dạng gì. Ngươi, vẫn là quá ngây thơ rồi. Bên cạnh thích hàn hướng về phía Long Hiên chắc tay, sau đó cũng là lần nữa thở dài, trực tiếp ly khai. Nguyên bản hắn là muốn kết giao Long Hiên, thế nhưng Long Hiên lại nói ra đúng bệ hạ bất tiết nhất cô nói về sau. Hắn chính là quả đoán bỏ qua cái ý nghĩ này. Một thiếu niên, lại vọng tưởng cùng một quốc gia đấu, điều này sao có thể đây? Linh sang ngũ trong ngươi, thiếu nhìn. Long Đại Sư, xin mời, nơi này Thiên Long Sơn Trang, cũng dùng không xuống ngươi. Lô hữu vi nội tâm cười nhạt, đã rồi hạ quyết tâm, cùng Long Hiên Triệt để phủ nhận quan hệ, bằng không bậy hạ dẫn dữ, hạ lệnh xử phạt Thiên Long Sơn Trang, hắn chẳng phải là sẽ bị Trang chủ khai trừ rồi. Hắn một tiếng này Long Đại Sư, cũng cũng nữa không có trước tôn kính, duy nhất có, là nồng nặc không thèm cùng đua cận. Ngươi dám để ta đi. Long Hiên nhìn Lô Hiếu Vi, đột nhiên cười nhạo nói. Ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, chiến lực rất cao, có thể rất xin lỗi, bây giờ là tại thiên Long Sơn trang. Lô Hiếu Vi hai tay chắp sau lưng, vẻ mặt ngạo khí nói ra. Các chủ lắc đầu, cái này Lô Hiếu Vi đơn giản là không biết sống chết. Nga! Có đúng không? Long Hiên thản nhiên nói. Thế nào, lẽ nào ngươi còn muốn giết người phải không? Lô Hữu Vi cười lạnh nói. Ngươi loại này con kiến hôi. Ta đều lười động thủ, bất quá. Long hiên muốn nói lại thôi nói. Bất quá thế nào? Lẽ nào ngươi còn muốn đem ta đuổi ra ngoài? Hắc hắc, cười chết ta. Lô hữu vi đột nhiên cười ra tiếng nói. Bất quá đúng lúc này, một giọng nói chuyển đến. Trang chủ, lôi đài thi đấu xong, người xem sơn chàng còn có cái gì là cần cải tạo sao? Lô hữu vi. Ngươi cũng ở nơi đây, còn không mau bái kiến trang chủ. Long hiên nghe vậy, nhất thời ngưng mắt thấy đi, phát hiện cái này người tới. Chính thị Thiên Long Sơn Tràng Quản sự chương 855, cả nước dai địch Quản sự lên tiếng sau Bên cạnh Lô Hữu Vi nhất thời sửng sốt Trang chủ, ở đây ai là trang chủ Không nên đi Trên lý thuyết trang chủ không nên khách quý khu sao Làm sao có thể sẽ ngồi ở đây Loại phổ thông người xem chỗ ngồi đây Nghĩ tới đây Lô Hữu Vi nụ cười nhất thời ngưng trệ Sau đó vẻ mặt mộng ép nhìn về phía bên cạnh Vẻ mặt sát khí quản sự Lô Hữu Vi, vẫn ăn a nỡ ra làm gì Chứng kiến lô hữu vi vậy có chút điên cuồng nụ cười, quản sự nhữ mày một cái nói. Dám, xin hỏi vương quản sự, cái này, nơi này ai là trang chủ? Lô hữu vi ngay vậy, vội vàng không người cung kính nói ra. Nga, đã quên nói với các người, vị này anh tuấn xuất khí Long Hiên thiếu ra, chính là chúng ta mới thiên Long Sơn trang trang chủ, đã hiểu không có. Vương quản sự sứng sốt sau đó vỗ chán một cái, chính là chỉ vào Long Hiên nói ra. Giang giác, lô hữu vi ngay vậy. Thân thể hình như bị một đạo thiểm điện bổ chúng, trong sát na mục trường khẩu nốc, môi run. Hán, hán chính là của chúng ta tân trang chủ, cái này, điều này sao có thể? Lô hữu vi kia tay run rảy trịa trịa trứ long hiền, sau đó kinh hô thành tiếng nói. Cái gì không có khả năng? Ta bây giờ là cho người nói không thể nào sao? Nhanh chóng vân an. Vương quản sự thầm nghĩ tiểu tử này thế nào sẽ không hiểu chuyện đây? Sau đó một cái tắt quăng tới, lớn tiếng nói. Lô hữu vi trong lòng hối hận cùng cực. Ở nơi này là vấn an vấn đề A, hắn vừa không biết nói bao nhiêu trào phúng Long Hiên lời nói, thậm chí còn minh mục trương đảm dùng vẽ vào cửa châm chọc Long Hiên. Việc này, Long Hiên không chỉ chứng kiến, hơn nữa cũng đều nghe được. Hắn kêu cười nhạt thanh âm của, khinh thường biểu tình, cao cao tại thượng, bao quát Long Hiên ánh mắt, Long Hiên vừa làm sao có thể không có phát hiện. Hắn hiện tại vấn an, bằng Long Hiên tính cách, hữu dụng không? Đinh! Chúc mừng Long Long tinh tướng thành công, thu được 8 điểm thiên nhãn giá trị. Hệ thống mội tử nói ra. Ngươi là không phải là trọc tới trang chủ. Chứng kiến lô hữu vi kia tuyệt vọng thân sắc, vương quản sự nhất thời kinh hãi, phẫn nộ quát. Trang, trang chủ, ta sai rồi, cầu ngài tha thứ ta đây một lần đi. Ta không biết thân phận của ngài, là ta miệng kiếm, là ta không biết trời cao đất rộng, là ta ngu đốc, toàn bộ đều là ta tự tìm. Lô hữu vi trong nháy mắt quỳ xuống, sau đó một bên đánh mặt mình, một bên khóc giống nói. Trang, trang chủ. Ta không biết tên khốn kiếp này, chọc phải ngài, ta cùng hắn không quen, trang chủ ngài có thể ngàn vạn đừng trách tội ta à, ta bình thường làm việc đều là cẩn cẩn cẩn thận. Vương quản sự nghe vậy, nhất thời khỏe miệng co quắp, đem Lô Hữu Vi tổ tông 18 đời đều mắng một lần, sau đó cũng lập tức run dậy quỷ xuống nói: "Được rồi, Vương quản sự, chuyện này với ngươi không quan hệ, bất quá cái này Lô Hữu Vi, vừa thấy mặt đã trảo phúng ta, cái này ta thì có chút nhịn không được." Đưa hắn hai chân cắt đứt, đuổi ra Thiên Long Sơn chẳng đi. Long hiên thản nhiên nói, không, không muốn à, trang chủ, ta ở chỗ này cũng cần cẩn khẩn khẩn công tác năm năm, không tới công lao, cũng có khổ lao à. Trang chủ, câu ngài không muốn đuổi ta ra thiên long sân trang, nếu như ngài không nên đuổi ra lời nói, không nên đánh giúp ta hai chân a Lô Hữu vi ngay vậy, nhất thời lần nữa nặng nghề dập đầu, sau đó vẻ mặt hoảng sợ nói ra. Trong sát na, cái chán bính trên mặt đất, đã có nhiều huyết dịch chảy ra, thuật nhìn có chút thê thảm. Vương quản sự chứng kiến Lô Hữu Vi như vậy, cũng là lòng có không đành lòng, bất quá hắn không dám mở miệng cầu tình, ai bảo cái này Lô Hữu Vi tự làm tự chịu đây, trang chủ cũng dám chà phúng, đơn giản là không biết sống chết ta. Bên cạnh các chủ cũng là thở dài, bất quá vừa Lô Hữu Vi những lời này, làm cho nàng vô cùng chán ghét cùng buồn ôn, trong lúc nhất thời nàng muốn nói lại thôi, không biết làn nên vì Lô Hữu Vi cầu tình, còn chưa phải cầu tình. Các chủ, người như thế quá đỉnh hót, hắn không xứng làm bằng hữu của ngươi. Chứ hắn cũng không thấy tại mặt mũi của ngươi trên, không chào phúng ta à, rất lợi hại hiển nhiên, hắn vẫn chưa đem ngươi bằng hữu này để ở trong lòng. Vương quản sự, thằng ngãi này dám trang thương cảm, vậy liền đem tay phải hắn cắt đứt, còn dám ép ép, tay kia cũng cắt đứt. Long hiên chứng kiến các chủ thần thái, liền biết nàng sắp nói chuyện, bởi vậy sớm ra tiếng nói. T. Vương quản sự lập tức đảo hít một hơi lanh khí, lời này có thể thật là độc các ca, thì là mỹ nhân nhi ở bên cạnh, Long hiên muốn chuyện cần làm. Cũng không có bởi vì mỹ nhân nhi ý nghĩ nhi có bất kỳ biến hóa nào, thậm chí Lô Hữu Vi muốn cầu tỉnh đã chọc cho Long Hiên Thiền. Đã như vậy, vậy ngươi sẽ thấy rứt một cái cánh tay đi, đây cũng là ngươi Lô Hữu Vi chọc tới hắn Long Hiên phiền đại giới. Lô Hữu Vi ngay vậy, trong nháy mắt sủi lơ trên mặt đất, mặt lộ vẻ tuyệt vọng, cũng không dám nữa nói lời thở thải. Hắn đi qua trận này lôi đài thi đấu, đã rõ ràng hiểu được Long Hiên tính cách, đó chính là người khác không chọc tới hắn hoàn hảo, nếu là chọc phải. Hậu quả kia tương thị cực kỳ thẳng thống. Chính như vừa, hắn chỉ là cầu xin tha thứ, chọc phiền Long Hiên, Long Hiên liền phế đi hắn một cái cánh tay. Là, trang chủ. Cầu vật, trang chủ ngươi cũng dám trọng thực sự là ăn gắn báo, người à, đem chó này đổ vật mang xuống, cắt đứt hai chân cùng tay phải, sau đó ai dám cùng thằng nhãi này tới gần, đó chính là cùng trang chủ là địch. Vương quản sự nghe vậy, đạp mấy đá lô hữu vi, sau đó lập tức lớn tiếng nói. Vương quản sự lên tiếng về sau Lập tức chính là có võ giả lên, nắm lấy lô hữu vi, sau đó kéo lại qua. Ừ, ta không sao, ngươi đi làm việc của ngươi đi. Long hiên thản nhiên nói. kia vương quản sự nghe vậy, như nhặt được đại xá, lập tức đáp dạ ly khai. Được à, tiểu tử, nghe ta đồ để nói, tiểu tử này vừa vẫn chào phung ta, làm tốt lắm, người như thế nên xử trí như vậy. Lao giả vô vỗ, vỗ Long hiên vai, cười hát hát nói. Lấy ra móng đuốt của ngươi, vừa vẫn nhìn ngươi dùng móng đuốt lao miệng trên máu. Long Hiên vẻ mặt ghét bỏ nói, ai nha, ngươi lại vẫn dám ghét bỏ ta mong bước, vì, tay của ta, ngươi có biết hay không, có bao nhiêu thanh lâu cô đường, khi vọng tay của ta qua sờ các nàng. a ngươi biết không, ngươi nói, có nghĩ là ta sờ ngươi. Lao giả căm giận lên tiếng, sau đó chỉ vào Lam Hương Hà nói, muốn. Lam Hương Hà cảm giác lại bị làm đủ, cắn răng nói ra, đó là muốn sờ tiền của ngươi đi. Long Hiên đảo cặp mắt trắng ra nói, ghen ghét. Ngươi vừa nhìn chính là ghen ghét lao giả ta anh Tuấn Dung Mạo, trắng đoán mà thòn dài tay của, không sai, ngươi nhất định là ghen ghét. Lao giả cắn răng nghiến lợi nói ra. Đi thôi, quay về tụ bảo trai. Long Hiên thản nhiên nói, nói xong chính là trực tiếp rời đi. Các chủ cùng Long Minh thanh chi đám người, sau đó đổi kịp. Mọi người chung quanh nhìn Long Hiên đám người bóng lưng, đều là thầm than, đáng tiếc Long Hiên như vậy một cái tuyệt thế thiên tài, xem ra là phải ở chỗ này bỏ mình. tránh sở vị Cường long không áp địa đầu xà. Tuy nhiên ngươi đạt tới Linh Sang ngũ trọng, thế nhưng tại to như vậy một quốc gia trước mặt, tại đường đường Linh Sang bắt trọng nghiêm tất trước mặt, ngươi không có khả năng thắng được a Người này thật đáng buồn cũng có thể thán, càng là thương cảm a Nghĩ tới đây, mọi người đều là lấp đầu, cái này Thiên Long Sơn Trang, xem ra cuối cùng vẫn muốn rơi vào bệ hạ trong túi lạc. Nghiêm quốc hoàng cung. Bệ hạ, đây là Long Hiên tại Thiên Long Sơn Trang theo như lời nói. Triệu Linh Cương đem sự tình nhất nhất hồi báo cho nghiêm tất nói. Thùng thùng. Nghe đến mấy cái này nói về sau, nghiêm tất không nói gì, ngón trỏ trái lại tại trên bàn không ngừng sao động, làm như đang suy tư cái gì. Vậy hả, ngài không tức giận. Triệu Linh cương nghi ngờ nói. Long hiên dám như thế gây hơn chấm, chấm làm sao có thể không tức giận. Nếu hắn không biết sống chết, kia chấm thì cho hắn biết, tại đây nghiêm quốc, rốt cuộc là người nào làm chủ. Bất quá như thế bắt trai chủ một cái cơ hội tốt, tiểu tử này là cho chấm một gia binh tốt nhất lý do a Ha ha ha. Nghiêm tất mắt hiếp lại. Sau đó cười to nói, Triệu Linh Cương cùng Lý Thiên nhất din, bệ hạ quả nhiên là bệ hạ, cùng người bình thường ý nghĩ quả nhiên bất đồng, nếu như người bình thường nghe tin tức này, khẳng định thì giận tí mặt. Không biết bệ hạ định làm gì? Triệu Linh Cương hỏi thăm, đi trước cảnh cáo cảnh cáo cùng tụ bảo trai có hợp tác phú cổ, còn dám hợp tác, chấm tịch biên nhà của bọn họ, chấm muốn cho tụ bảo trai theo náo nhiệt biến thành không có người nào quang lâm, không còn có suy ý. Đồng thời cho ta phái người mật thiết giám thị bọn họ tuyệt đối không thể để cho bọn họ chạy thoát, bọn họ nếu là có dị động, chấm tự mình xuất thủ ngăn cản. Chờ qua chút thời gian, tụ bảo trai cũng liền đưa vào hoạt động không nổi nữa, bọn họ đi vừa không đi được, chắc chắn chỉ có thể đi cầu chấm, chấm ớn, chính là khi đó, khi đó chấm không sợ Long Hiền không quỳ xuống đi cầu ta, trai chủ không theo ta. Nghiêm tất cười lạnh nói, vậy hạ anh Minh, triệu Linh Cương nghe vậy, nhất thời âm thầm kinh hãi, sau đó quỳ xuống nói ra, chính là Linh sang ngũ Trọng Long Lin rất nhanh thì sẽ bị làm cho không đường lui, đến lúc đó chỉ có thể tới hoàng cung cầu xin tha thư A. Long hiên A Long hiên, mấy thứ này, đều là ngươi tự tìm A, ngươi nói cái gì không tốt, ngươi hết lần này tới lần khác muốn nói bậy hạ nói bậy. Những đồ chơi này nhi, là ngươi có thể nói sao? Vẫn giết tiền bảo thành, đây chính là hoàng thân quốc thích A, đây là ngươi có thể giết muốn. Tại nghiêm tất mệnh lệnh này hạ đạt về sau, gần như toàn bộ lạc minh thành người, đều cảm giác nhạy cảm đến. Tụ bảo trai cùng Thiên Long Sơn Trang Chu Vi, đều nhiều một chút khuôn mặt xa lạ, những thứ này khuôn mặt xa lạ, có lẽ là khất cái, có lẽ là thương khách, có lẽ là người qua đường. Bất quá bọn hắn cộng đồng đặc điểm là, bọn họ đều thỉnh thoảng nhìn về phía Tụ bảo trai hoặc Thiên Long Sơn Trang, tựa hồ là đang tìm người nào. Mọi người đều rời đi, không dám lại tiến nhập Tụ bảo trai, đồng thời âm thầm cảm thán, cái này Long Hiên, liền bệ hạ cũng dám trọng, cũng không biết rốt cuộc là người nào cho hắn gan bao a. Chính Vương phủ Phụ vương, tôi bảo trai đã bị giám thị, bệ hạ đã động thủ A, động tác rất nhanh. Nghiêm Vũ nói ra, không có biện pháp, chuyện này không phải là ta ngươi có thể thăm dự, giúp ai đều là chết, chúng ta bây giờ duy nhất có thể làm, chính là bệ hạ không hạ lệnh, hai chúng ta một bên cũng không giúp. Nghiêm chân lắc đầu nói, kia nếu như bệ hạ hạ lệnh đây, Nghiêm Vũ cắn răng nói, hạ lệnh, chúng ta đây còn có thể có biện pháp nào, đầu nhập vào Long Hiên sao, chỉ bằng bây giờ Long Hiên thực lực. Chúng ta đầu phục cũng chết sao. Nghiêm chân mặt hiện lên khổ sở nói. Nghiêm chân lời nói rơi xuống ngáy mắt, quản gia chính là vội và từ bên ngoài chạy tới. Không. Không song vương ra, trương công công tới, trong tay vẫn cầm thánh chỉ. Quản gia thở hào hện nói. Cái gì? Chính vương cha con như tao đòn nghiêm trọng, kinh hô thành tiếng nói. Trương công công chính thị nghiêm tất bên người cái đó lao công công, cũng là nghiêm tất người ngươi tín nhiệm nhất, loại này khẩn trương tới cực điểm thời khắc nghiêm tất phái trương công công đến đây. Hiển nhiên là muốn xảy ra chuyện A. Ai, nếu lựa chọn con đường này, vậy không có biện pháp, mau đi ra ngành tiếp. Nghiêm Trân thở dài, sau đó thì đi ra ngoài. Nghiêm Vũ cũng không dám có bất kỳ do dự nào, vội vàng dẫn người đổi kịp. Nghiêm chân cha con lúc đi ra, trương công công chính là bắt đầu tuyên đọc thánh chỉ, hai người vội vàng quỳ xuống. Đợi đến nghe được thánh chỉ trong nội dung thì, hai cha con đều là kinh hãi, bậy hạ đúng là muốn bọn họ đi thăm dò phòng cùng tụ bảo trai tương quan cửa hàng Tỷ như tụ bảo trai đối diện linh dược cửa hàng. Nghiêm Chân tiếp nhận thánh chỉ về sau, sắc mặt càng thêm phức tạp, ý vị này, bệ hạ muốn cho hắn cùng Long Hiên đối nghịch. Bệ hạ rõ ràng có ám vấn vệ, lại làm cho hắn xuất thủ, ý tứ đã rồi rất lợi hại rõ ràng, đó chính là muốn cho hắn cùng Long Hiên đoạn tuyệt quan hệ, sau đó đối phó Long Hiên, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Vương gia, bệ hạ ủy cùng ngươi trọng trách, ngươi cũng không nên cô phụ bệ hạ một mảnh tâm ý a." Trương Công Công cười nói. Đa tại cha chồng chỉ điểm, Bản Vương nhất định sẽ hoàn thành việc này. Nghiêm chân vội vàng chắp tay nói. Trương công công ngật đầu, sau đó liền trực tiếp rời đi. Chứng kiến trương công công triệt để rời đi, Nghiêm chân cũng sủi lờ ở tại hẽ ra ghế Thái Sư, trên chán chàn đầy mồ hôi lạnh. Phụ Vương, xem ra bệ hạ biết chúng ta cùng Long Hiền quan hệ A Nghiêm vụ giúp Nghiêm chân lao đi mồ hôi lạnh trên chán, sau đó bất đắc gì nói ra. Ta nếu sớm biết Long Hiên cuồng vọng như vậy, ta vừa sao kết giao Long Hiền? Vốn cho là tụ bảo trai cùng bệ hạ quan hệ vô cùng tốt, nhưng chưa từng nghĩ, bệ hạ hiện tại đã rồi bắt đầu động thủ đối phó tụ bảo trai. Ta đây kết giao cái này Long Hiên, lại có ý nghĩa gì đây? Mà thôi mà thôi, nếu không có lựa chọn nào khác, ta đây cũng chỉ có thể động thủ, bằng không chúng ta một nhà, ai cũng có lẽ nhất à. Nghiêm chân Thở dài nói, lúc này không chỉ là Trịnh Vương Phủ, ngay cả Tàu Miễn, Tần Kinh đám Người, cũng đều tại lo lắng nghiêm tất cùng Long Hiên trong lúc đó, rốt cuộc hội triển khai thế nào giao phong. Bọn họ lo lắng hơn, bệ hạ có thể hay không đối với bọn họ động thủ, dù sao bọn họ trước cùng Long Hiên quan hệ không cạn. Ai, Long Hiên hại bọn ta à, còn tưởng rằng hắn cùng bệ hạ quan hệ rất tốt, còn tưởng rằng trai chủ cùng bệ hạ quan hệ rất tốt, cho nên chúng ta liều mạng tới gần bọn họ. Kết quả? Tào Miễn đấm ngực dầm chân nói. Ai nói không phải là đây, hắn cho là hắn linh sang ngũ trọng thì thiên hạ vô địch, đây là cỡ nào ý tưởng ngây thơ à, đây là vạn linh vực A linh sang ngũ trọng tại thành Châu có thể rất lợi hại. Thế nhưng tại bệ hạ trong mắt, tiểu như cùng con kiến hôi đồng dạng A. Bệ hạ hiện tại đều đã bắt đầu bố cục, chờ qua không lâu sau, Long Hiên đã đem lại không sức phản kháng, cái này ngu xuẩn, hại chúng ta ngu xuẩn. Tần Kinh nghĩ đến Long Hiên ngày đó thực sự hành vi, nhất thời hóa giận nói ra. Tính toán một chút, chúng ta bây giờ chặt đứt cùng Long Hiên liên hệ, không muốn cùng kỳ tới lui cho giỏi, cùng tụ bảo trai, thiên Long sơn trang sở hữu sinh ý tới lui, cũng toàn bộ gián đoạn, ngược lại, Chúng ta bây giờ tuyệt đối không thể cùng Long Hiên có chút tới lui. Tào miễn thở dài nói. Hừ, ta đã nói cái này Long Hiên, không biết trời cao đất rộng, lúc trước ta đã sớm nhìn hắn không thuận mắt. Tào miễn nhớ lại bị Long Hiên giáo hớn ngày, lập tức xấu hổ và giận dữ nói. tao đại ca, ai nói không phải là đây. Ta thấy cái này Long Hiên, thì có loại nôn mửa cảm giác, hắn lại vẫn dám trêu bậy hạ, cũng là khôi hải A Bên cạnh Tần Phượng nhất thời không thèm cười lại nói. Tào miễn cùng Tần Kinh lần nữa thở dài một hơi, là bọn hắn không tới thấy rõ ràng Long Hiên A. Chỉ hy vọng đây hết thảy, cũng còn có thể bổ cứu đi. chương 856, cho ta dập đầu. Tụi bảo trai trông. Lúc này Long Hiên đám người vừa trở về, chính là đều làm đều sự tỉnh Long Hiên không có việc gì, liền trực tiếp điểm kích rút thưởng. Đinh. Chúc mừng Long Long thu được nhân vật kinh nghiệm thẻ một tấm. Hệ thống mội tử nói ra. Đồ chơi này thật đúng là nhiều. Xem ra ta thực sự không lo thăng cấp. Long hiên ngay vậy, nhất thời điểm kích sử dụng, sau đó cảnh giới theo linh sang tứ trọng, lên tới linh sang ngũ trọng. Cái này, hắn treo lên đánh linh sang bắt trọng người, đã không phải là bất kỳ vấn đề gì, chính là nghiêm quốc lao tổ, hắn liếc một chút liền có thể nghiên bạo. Long long ngươi có muốn hay không, ta lần sau sẽ không cho ngươi kinh nghiệm thẻ nga. Hệ thống mội tử nói ra. Chớ đùa, tuy nhiên những thứ khác đổ vật cũng rất tốt, bất quá ta càng thích thực lực tăng vọt cảm giác Như vậy ta mới có tư cách treo lên đánh những đần độn đó à, ngươi xem tiền của ta, ta thiên long sân trang, ta có thể thu được người khác tôn kính, đều là dựa vào thực lực của ta, còn lại đồ vật cho dù tốt, vừa có thể nào địch nổi tự thân cường đại đây. Long Hiên nói ra. Được rồi được rồi. Hệ thống mội tử nói ra. Ngay hôm sau, Long Hiên vừa đứng lên, liền phát hiện tụ bảo trai trong đoàn người bắt đầu khởi động, bất quá càng nhiều hơn chính là tranh cãi âm ý. Cùng với ly khai, Long Hiên nhỉu, Xem ra là nghiêm tất bắt đầu động thủ A. Trai chủ, Tào Gia cùng Tần Gia đã phái người tới theo chúng ta tụ bảo trai đoạn tuyệt quan hệ, nói là sau đó lại cũng sẽ không có bất kỳ sinh ý tới lui. Trai chủ, còn lại gia tộc, cũng toàn bộ theo chúng ta tụ bảo trai đoạn tuyệt quan hệ, bọn họ tất cả đều nghe xong Tào Gia nói, liền hiệp nghị đều tê. Trai chủ, chúng ta tụ bảo trai nội, đã có người phải rời đi, ngay cả còn sự, cũng không muốn ngây người. Lúc này mọi người đều hướng các chủ hội báo. Sau đó vẻ mặt lo lắng nói ra, các chủ nghe vậy thở dài, Long Hiên đắc tội bệ hạ, kết quả của chuyện này hiển nhiên là có thể dự kiến, kế tiếp tụ bảo trai người, sợ là sẽ phải đi được càng nhiều. Linh dược của ngươi cửa hàng đã bị đóng cửa, là không lâu Trịnh Vương tự mình dẫn người niêm phong, có người nói hắn chiếm được Nghiêm Tất Thánh chỉ. Các chủ đi tới Long Hiên trước mặt, vẻ mặt bất đắc gì nói, "Niêm Phong thị Niêm Phong chứ? Kia cửa hàng với ta mà nói, có cũng được không có cũng được. Ngược lại ngươi, bởi vì ta lời nói" mà bị nghiêm tất dồn đến loại tình trạng này, ngươi có thể hay không đối với ta có ý kiến. Long Hiên bỗng nhiên cười nói, ngươi nói cái gì đó, ngươi cũng là bởi vì nghiêm tất cấu kết hồng Long Bang chuyện tình, mới cho ta suốt đầu, nói nghiêm tất không tốt, ta làm sao có thể, vừa tại sao có thể đối với ngươi có ý kiến đây. Nếu như thực sự không có biện pháp, chúng ta bỏ chạy đi thôi, ngược lại ta sản nghiệp cũng không vẹn vẹn tại nghiêm quốc có. Các chủ nhẹ nhàng lắc đầu nói, phòng trừng không phải là tốt như vậy trốn. Ta cảm giác được chu vi đột nhiên nhiều rất nhiều đạo cường đại khí thức, những thứ này khí thức, có vài đạo là linh sang lục trọng. Long Hiên nói ra. Cái gì? Linh sang lục trọng? Nghiêm tất trong hoàng cung, lại có cường giả loại này. Các chủ nhất thời cả kinh nói. Chắc là so với ám vân vệ càng thêm ẩn nút thị vệ, bí mật bồi dưỡng, ai nào biết đây? Long Hiên nói ra. kia vậy phải làm sao bây giờ? Người có thể đối phó sao? Các chủ có chút lo lắng hỏi. Nàng thực lực bây giờ? Cũng vẹn vẹn tại linh sang tâm trọng, nàng coi như là muốn giúp Long Hiền, cũng không giúp được, trừ phi. Có thể như vậy, thân phận của nàng, liền cũng nữa ẩn tàng không nổi nữa, bây giờ còn không phải là bại lộ thời điểm A. Chỉ là nếu là quả thật không có biện pháp nói, vậy coi như là bại lộ thì như thế nào? Ở chỗ này, bất quá là một con đường chết mà thôi. Nghĩ tới đây, các chủ ánh mắt lộ ra một kia quyết tuyệt, thì quyết định như vậy. Người không cần lo lắng, ta nói không phải là tốt như vậy trốn. Đó là bởi vì ta chẳng bao giờ nghĩ tới chạy trốn, những thứ này còn kiến hôi, ta tiện tay liền có thể bóp chết. Long Hiên cười khẽ, trong mắt tràn đầy tự tin nói. Tiện tay bóp chết muốn. Nhưng bây giờ, các chủ hỏi thăm, hiện tại vì sao không động thủ có đúng không? Không cần phải gấp gáp, để cho bọn họ trước ngày nhót, thuận tiện nhìn tình huống. Ta xưa nay thích tại người khác chuẩn bị lớn nhất đầy đủ, tự nhận là lớn nhất vạn vô nhất hết, lớn nhất không có khả năng thất bại thời điểm xuất thủ. Sau đó dành cho bọn họ nhất kích trí mệnh Nếu bây giờ nghiêm tất Không biết sống chết Ta đây liền chờ hắn bố trí xong Sau đó ta sẽ nhường hắn biết rõ nhận thức đến Cái gì là không biết lượng sức Long hiên khỏe miệng hơi hơi vùng lên nói Các chủ lần nữa sừng suốt Sau đó gật đầu Nếu long hiên nghị không thành vấn đề Nàng kia thì lựa chọn tin tưởng hắn chứ Đều biết người này lâu như vậy Vẫn chẳng bao giờ thấy hắn thất bại qua Lúc này đây chắc chắn cũng sẽ không chứ Theo thời gian trôi nhanh Càng ngày càng nhiều người hướng các chủ trào tư giả, bắt đầu náo nhiệt không ngớt tụ bào chai, rất nhanh chính là trở nên còn sót lại rất ít mấy người, trở nên trống giống. Các ngươi vì sao không đi? Các chủ nhìn trước hướng nàng bẩm báo chuyện hai cái chấp sự, nhất thời nghi ngờ nói. Nàng từ lâu làm được toàn bộ mọi người rời đi chuẩn bị tư tưởng, lại không nghĩ rằng còn có người ở tại chỗ này. Các chủ, ban đầu là Long Hiên Thiếu Gia đã cứu chúng ta hai cái, cho nên chúng ta muốn lưu lại, người khác đều đi, nếu như chúng ta cũng đi. Đến lúc đó tụ bảo trai thì thực sự lại không chấp sự. kia hai cái chấp sự quỳ xuống, sau đó vẻ mặt bi thương nói. Sau đó các ngươi chính là tụ bảo trai quản sự. Long Hiên âm thầm gật đầu, sau đó nói. Long thiếu ra, ngài thì đừng nói giỡn, chúng ta lưu lại, là bởi vì chúng ta đều là cô nhi lại không lấy vợ, cái gì cũng không có, chết cũng liền chết. Có thể ngài không giống với A, ngài còn trẻ, không muốn vì vậy mà ném tính mạng A. kia hai cái chấp sự chỉ coi Long Hiên là đang nói đùa. Sau đó vội vàng xua tay nói ra. À, ngươi yên tâm, ta nói không có việc gì, vậy liền không có việc gì, ta nói các ngươi là quản sự, vậy các ngươi sau này sẽ là quản sự, các chủ hẳn là không ngại chứ. Long Hiên khẽ cười nói. Ta ngược lại không ngại, dù sao như thế trung thành quản sự, ta đi nơi nào tìm đây, bất quá chúng ta đến vượt qua một kiếp này, mới có thể nói như vậy à. Các chủ chán nhẹ lay động nói. Hai cái chấp sự đồng dạng gật đầu, bọn họ vốn là ôm hẳn phải chết quyết tâm lưu lại. Nếu là Long Hiên vô pháp đối phó, vậy bọn họ thì cũng chết chứ. Này, số tiểu tử, ngươi quả thật có năm chắc đối phó con chó kia thí nghiêm tất. Lão giả ta cũng không muốn cùng ngươi chết ta. Lúc này Lão giả mang theo hai cái đồ đệ, hùng hùng hổ hổ nói ra. Ngươi một cái tử lão đầu, ngươi nếu như sợ chết, thì cút nhanh lên. Long Hiên chứng kiến Lão giả không đi, nhất thời cười mắng. Ai nha, Lão giả ta như là cái loại này người sợ chết sao? a ta cho ngươi biết. Ta hôm nay một cái liền mang theo hai cái đồ đệ ở nơi này, ngươi đổi ta đi, ta còn không đi đây. lão giả có chút khó chịu nói ra. Lăng sát, vô thương ngay vậy, nhất thời sắc mặt đại biến, sư phụ dĩ nhiên phải ở lại chỗ này, không phải đâu. Sư phụ, chúng ta ở tại chỗ này, nhưng là sẽ chết ta. Lăng sát trong lòng sợ, lập tức nói ra. Câm miệng, ngươi ăn người ta, ở người ta, bây giờ người ta có khó khăn, ngươi bỏ chạy chạy, vi sư bình thời là như thế giáo các ngươi sao. Lao ra nghe vậy, nhất thời giận tím mặt nói. Việc này, cùng lắm thì trả tiền lại là được, nếu như sư phụ ngươi muốn lưu lại, ta sẽ không. Lăng sát lập tức nói ra. ba Lăng sắt còn chưa nói hết, Lao già chính là một cái tát suy ở tại lăng sắt trên mặt của, càng la tức giận đến ở ngực phập phòng. Con mẹ nó, Lao tử bình thời là dạy thế nào của ngươi, phải hiểu được tri ân đồ báo, muốn nghe vi sư nói, hiện tại ngươi lại tuyên bố muốn chạy. Ta cho ngươi biết. Nếu như ngươi ngày hôm nay bước ra cái này tụ bảo trai, vậy ngươi sau đó thì không là đệ tử của ta. Lao giả tức giận nói. Đông, đông, đông. Lao giả nói xong ngáy mắt, lăng sắt chính là quỳ xuống, dập đầu ba cái. Đa tạ sư phụ qua nhiều năm như vậy giáo dục tri ân, bất quá lúc này tính mạng nguy cấp, ta không muốn đem tính mạng không công đưa ở chỗ này, từ nay về sau, ta cùng sư phụ, không bao giờ nữa là sư đổ. lăng sắt dập đầu hoàn cái này ba cái thật vang. Chính là hít sâu một hơi, sau đó nghĩa vô phản cố thi triển thuấn gian di động ly khai. Sư phụ loại này ngu ngốc, dĩ nhiên tin tưởng một cái linh sang tứ trọng võ giả lời nói, hắn có thể treo lên đánh nghiêm tất, ta con mẹ nó còn có thể treo lên đánh nghiêm quốc lao tổ đây. Coi như là chịu chết, cũng không có thể như thế được à, loại này cùng ngu xuẩn đồng dạng hành động chuyện tình, hắn lăng sát là tuyệt đối không có khả năng làm. Người! Lao giả sắc mặt xấu xí, nhìn lăng sát bóng lưng, thân thể nhất thời run dẩy. Trong mắt cũng lộ ra một tia vẻ bí thương. Vì sao hắn dậy nên đồ đệ, đều là như vậy tính tỉnh, cuồng linh như vậy, lang sát như vậy, chẳng lẽ nói hắn thật không phải là một cái tốt sư phụ sao? Sư phụ, ngài đừng khó chịu, ta không đi, ta cùng ngài. Vô thương nguyên bản cũng là phải đi, bất quá hắn chứng kiến sư phụ bộ dáng này sau, nhất thời sinh lòng không đành lòng, thầm than một tiếng sau, chính là lên tiếng nói. Hai cái này nghịch đồ, hai cái nghịch đồ A. Lao giả ngửa mặt lên trời thở dài nói. Long Hiền, sư phụ ta vì báo đáp trai chủ đơn tỉnh, cho nên lưu lai, like. ngươi nếu luôn miệng nói ngươi có thể nghiền ép nghiêm tất, hy vọng ngươi không phải là không khẩu nói mạnh miệng, bằng không ta chính là chết, cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vô thương có chút tức giận nhìn về phía Long Hiền nói. Cơ đợt mờ, Lao Tử nhấn mạnh không chỉ một lần, nói có thể thoải mái giải quyết nghiêm tất, các ngươi lại không tin, trách ta. Long Hiền đảo cặp mắt trắng ra nói. Vô thương ngay vậy, nhất thời cắn chặt hàm răng, gần như vỡ nát Con mẹ nó ngươi mình cũng chính mồm thừa nhận, ngươi là linh sang tứ trọng cảnh giới, ngươi bảo ta làm sao tin ngươi. Lại vượt cấp, chẳng lẽ còn có thể việt cấp 4 treo lên đánh người ta nghiêm quốc lao tổ phải không? Đây không phải là khôi hài sao. Mẹ nó, được rồi được rồi, mặc kệ tiểu tử này có thể hay không được, ngược lại lao già ta là nhất định có thể được, ngươi nếu như cũng dám chạy trốn, ta đập chết ngươi. Lao già hận thiết bất thành cương nói ra, vô thương khỏe miệng có cắp, sư phụ ngài ngược lại đại nghĩa lâm nhiên. Có thể mỗi ngày mẹ nó làm việc chính là ta được chứ? Nghĩ tới đây, vô thương chính là gương mặt hủy khuất, khổ sở, muốn khóc. Các ngươi ở đây ai là Long Hiên? Đúng lúc này, một cái thoạt nhìn tóc thai dối bời, quần áo tạ tơi, cùng lao già có chút giống trung nhân nhân, theo tụ bảo trai bên ngoài vào được. Bất quá người này lúc nói chuyện, trong mắt lại mơ hồ đựng một tia tinh quang, thần thái trên không tới một tia bị hội, thoạt nhìn như là quý tộc người. Này, ngươi tìm Long Hiên làm cái gì? Không phải là là theo ta lão già một dạng, là tới cọ là cọ uống chứ. Lào giả chứng kiến người trung niên này nháy mắt, chính là vẻ mặt cảnh giấc nói. Ta sao lại là cọ là cọ hát người, ta là đương kim bệ hạ huynh đệ, nghiêm mật. Nghiêm mật lạnh lùng nói ra. Cái gì chó má nghiêm mật, ta còn nghiêm sơ đây, đương kim bệ hạ huynh đệ, sẽ là cái dạng này sao? Người ở đây ngoạn ta đây. Rõ ràng chính là muốn hết ăn lại uống, loại này phương pháp ta thấy nhiều. Lào già nghe vậy, nhất thời phẫn nộ quát. Hừ. Bọn ngươi há lại biết rõ trong đó nội tình, 10 năm trước ta và nghiêm tất tranh đoạt hoàng vị, ta bị âm thầm hãm hại, thiếu chút nữa thân tử, sau cùng chỉ có thể biến thành khất cái, mới vừa rồi tránh được một kiếp, các ngươi làm sao biết cái khổ của ta a Nghiêm mặt hừ lạnh nói, lao giả sướng sốt, các chủ cũng sướng sốt, người này sẽ không thật là nghiêm tất huynh đệ chứ. Ngươi làm sao biết nói, Long Hiên nhất định có thể thắng đây. Vạn nhất thua, ngươi thế nhưng hẳn phải chết ta. Long Hiên bỗng nhiên cười nói. Bởi vì ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có ngươi dám cùng nghiêm tất đối kháng, ta cũng chỉ có đặt lên ngươi, mới vừa có một tia hy vọng lại đăng hoàng vị. Ngươi nếu là nguyện ý giúp ta để ta lại đăng hoàng vị, ngoại trừ hoàng vị, ngươi muốn cái gì, ta cho ngươi cái gì?" Nghiêm mật cắn răng nói. "Tôi, ngươi lão già này, nói xong lão già ta thiếu chút nữa sẽ tin, nhìn ngươi cái này nhất phó ngạo khí răng rắc, là tới cầu chúng ta sao?" Lão già cười lạnh nói. Nghiêm mặt sắc mặt xấu xí, 10 năm này Nếu không phải vì mạng sống, hắn sao kéo dài hơi tàn qua ăn xin, có thể nội tâm của hắn là cao ngạo, hắn sẽ không khuất phục Hiện tại, duy nhất một thời cơ đến, hắn có thể nào không bắt được đây. Nếu ta làm hoàng đế, tự nhiên có ta khí độ, hiện tại ta làm khất cái, sau đó chưa chắc là... Nghiêm mật như trước cao ngạo nói. Nghiêm mật ta, ngươi phải biết rằng, ta không giúp ngươi, ngươi thì vĩnh viễn chỉ có thể là khất cái, hiểu. Nếu như ngươi là như vậy một bức thái độ lời nói, vậy ngươi có thể lăn... Hoàng đế mà thôi, ta muốn đến đỡ người nào, thì đến đỡ người nào, cần phải chọn ngươi. Long Hiên cũng cười nhạt lên tiếng nói. Đối với ngươi chính mình hoàng gia huyết thống, chỉ có ta. Nghiêm mật không nhả ra nói. Nga! Hoàng gia huyết thống! Ta nếu thắng nghiêm tất, coi như là khai mở một cái mới hoàng triều, ai có thể ngăn cản ta. Ngươi tính toán cái thứ gì, dám đến ở đây theo ta Long Hiên chỉ điểm Giang Sơn. Ngươi còn tưởng rằng ngươi bây giờ, còn có tư cách để ta giúp ngươi. Liên minh bây giờ vị trí đều không biết rõ sở, cao hơn ngưỡng ngạo, cái này thối mặt bày cho người nào nhìn đây. Liên hiện giữ hoàng đế nghiêm tất ta đều không để vào mắt, huống chi ngươi cái này tự xưng tương lai hoàng đế. Long Hiên lạnh lùng nói. 3. Ba. Nói xong, một cái bàn tay vô hình, chính là hung hang phiến ở tại nghiêm mật trên mặt của, làm cho nghiêm mật trong nháy mắt thổ huyết, lăng không quẩn, sau cùng trọng trọng rơi xuống đất, liền thân thể đều run rẩy. Đúng. Xin lỗi, ta biết sai rồi, mời giúp ta ra rất lợi hại cần lực lượng của ngươi. Nghiêm mật mặt lộ vẻ tuyệt vọng, sắc mặt buồn bã, sau đó quỳ xuống đất, không ngừng dập đầu nói: "999 một cái văng đầu, cho ta dập đầu, nếu là ngươi có thể dập đầu hết, ta liền giúp ngươi. Nếu là dập đầu không xong, hiện tại có thể lăn, hừ. Con dám mệnh lệnh người khác giúp ngươi, ngươi cho ta là của ngươi thần tử sao?" Long Hiên không nhịn được nói: "Tốt, ta dập đầu." Nghiêm mật ngay vậy, thân thể chợt run lên, sâu đầm giật sạch một hơi thở sau. Chính là không ngừng dập đầu, mỗi một xuống, đều nặng nghề đụng vào trên sàn nhà. Đông. Đông. Đông. Tương đạo cái chán cùng sàn nhà va chạm thanh âm của, nhất thời không ngừng tại tụ bảo trai trong vang lên. chương 857, Thiên thần Tông Người. Nghiêm quốc Hoàng Cung. Thời khác này nghiêm tất, chính ngồi ngay ngắn ở một cái trước cung điện, trong tay dơ ly rượu lên, nhìn phía dưới hai người, khỏe miệng hơi hơi nhức lên. Không nghĩ tới, hôm nay thần Tông nghe xong long hiên chuyện tỉnh sau. Đúng là phái hai vị này cao thủ đến đây, một là linh sang lục trọng đỉnh phong, một là linh sang thất trọng. Hai người này nếu là phối hợp hắn thiên vân vệ, chắc chắn Long Hiên cũng nữa vô pháp chạy ra bàn tay của hắn đi. Thiên vân vệ, là hắn bồi dưỡng đỉnh phong thị vệ, sát thủ kiêm tử sĩ, bọn họ theo một thêm vào thiên vân vệ bắt đầu, đã nhiên chuẩn bị vì hắn dâng ra tất cả sinh mệnh, bọn họ nếm hết các loại dược thảo, các loại đăng dược, thậm chí tiêu hao sinh mệnh. Thiên vân vệ chỉ có 9 cái có thể mỗi một một cái đều là linh sang lục trọng đã ngoài, mỗi một một cái đều là sát phạt quyết đoán, mỗi một một cái đều là không đạt mục đích, thế không bỏ qua, bọn họ tồn tại mục đích liền chỉ có một, nghe hắn nghiêm tất lời nói, làm nghiêm tất làm một chuyện gì, mặc dù là giết chết thân nhân của mình. Bọn họ diệt tuyệt nhân tính, bọn họ tàn bạo hung tàn, nếu như có thể, bọn họ thậm chí có thể không chuyện ác nào không làm. Đây là chín cái tại Nghiêm quốc trong cứu cực sát thủ, cho tới bây giờ sẽ không dễ dàng xuất động, chỉ khi nào xuất thủ chính là hội triển hiện ra giống như lôi đỉnh thức công kích, đem địch nhân triệt để nghiền nát, giết được không chờ mảnh giáp Thậm chí ở trên giang hồ, cũng để lại bọn họ truyền thuyết, bởi vì thiên vân vệ giết qua vô số không tuân theo hắn nghiêm tất người, toàn bộ nghiêm quốc, đối với 9 người này đều có nghe thấy, bọn họ bị người trên giang hồ xưng là tử linh. 9 người này, tại nghiêm quốc trong, đã rồi trở thành công chế vậy tồn tại, khiến người ta không dám thảo luận. Hiện tại 9 cái bên trong 5 cái, có linh sang lục trọng thực lực Đã bao vây tại tụ bảo trai bên cạnh, phàm là Long Hiên có bất kỳ dị động, bọn họ cũng sẽ xuất thủ, đem bác giữ. Nghĩ đến thiên vân vệ cái kia chỗ nào cũng có vậy công kích, nghiêm tất trên mặt nụ cười tự tin, cũng càng thêm nồng nặc. Ha ha ha, không nghĩ tới thiên thần tông đúng là phải các ngươi hai vị này cao thủ tới giúp chấm, chấm cảm thấy vui mừng à, tới, chấm kính hai vị một chén. Nghiêm tất cười to nói, bệ hạ nói đùa, chúng ta thiên thần tông chỉ là muốn giết Long Hiên, thuận tiện cùng bệ hạ hợp tác mà thôi. Cũng không phải giúp bệ hạ người, xin hãy bệ hạ làm rõ ràng, chúng ta là hợp tác quan hệ, không phải là chủ tớ quan hệ. Một cái má phải bên cạnh có một viên đại nốt rồi đen, nốt rồi đen trên có một cây hắc mao thấp bé trung nhân nhân, nhất thời nhàn nhạt, nhạt lên tiếng nói. Hắn chính là linh sang thất trọng cường giả, lần này tới, đại biểu là thiên thần tông, đường đường nghiêm quốc thứ nhất, cùng nghiêm quốc hoàng thất tương xứng thiên thần tông, hắn mộ lễ làm thiên thần tông trưởng lão một trong, nghe thế dạng ngôn ngữ, cũng không thể dễ dàng tha thứ. đương nhiên Hợp tác quan hệ, chấm kỳ thực cũng là ý tư này, tới, chúng ta uống nữa một chén. Nghiêm tất ngay vậy, trong mắt nhất thời hiện lên một tia tức giận, không khỏi nhanh chính là biến mất, lần nữa nâng chén nói. Hừ, tốt một cái thiên thần tông, chờ lao tổ đột phá đến linh sang cựu trọng, phải đi nghiền giết các ngươi đỡ phải các ngươi đối với hoàng thất bất kính, đến lúc đó chấm xem các ngươi còn có thể kiêu ngạo sao. Mộ lễ cùng một người khác ngay vậy, lúc này mới lần nữa dơ ly rượu lên, cùng nghiêm tất uống. Nghiêm tất chứng kiến cái kia một người khác, trong mắt ngược lại lướt qua một tia vẻ kinh ngạc, người này cũng không phải là trung nhân nhân, cũng không phải là người lớn tuổi, mà chính là một thanh niên người, nhìn bộ dáng này, tựa hồ cũng chính là trường 30 tuổi. Hắn cũng từng nghe nói qua, hôm nay thần Tông có một cực kỳ trẻ tuổi trưởng lão, tu luyện có một loại kỳ lạ trưởng pháp, một trưởng vô gia, linh khí này có thể hóa linh, về phần có thể hóa thành cái gì linh, hoàn toàn dựa vào tu luyện giả thích lắm. Tục chuyên người này linh khí, có chút bạo cũng người cũng như tên, bởi vì này tên của người, gọi là Cùng Linh. Không có ai biết người này xuất từ đâu, chỉ biết là người này làm như rất lợi hại kiêng kỵ nói mình sư môn, thậm chí đã từng đem thảo luận hắn người của sư môn toàn bộ giết chết, khiến người ta kinh khủng củng cực, sẽ không dám thảo luận. vậy hạ, các ngươi như vậy bao vây mà không giết, thật sự là quá lãng phí thời gian, không bằng do ta Cùng Linh đi vào đem giết, đỡ phải tất cả mọi người phiền não. Cùng Linh trực tiếp bóp nát chén rượu trong tay, phịch một tiếng sau Cùng Linh chính là lạnh lùng nói ra. Nghiêm Tất mắt híp lại, cái này không biết sống chết biểu diễn, dám sai khiến Nghiêm Tất làm việc, ngươi cho là chấm sẽ đồng ý sao? Đến lúc đó trai chủ đoán hận hắn, vậy hắn vẫn thế nào duy trì hắn ở trong mắt trai chủ thật là tốt hình người giống. Dù sao cùng Hồng Long Bang cấu kết và vân vân, hắn có thể nguy biện, hắn dám thị tụ bảo trai, cũng có thể nói là Long Hiên nói năng lô mãng, có thể hắn nếu là quả thật động thủ, đến lúc đó chính là quả thật triệt để xé rách ra mặt, chỉ có thể giết người. Loại kết quả này, không phải là vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn. Đương nhiên, thiên vân vệ động thủ, ngược lại không có gì, dù sao không ai biết thân phận của thiên vân vệ. Bất quá hắn vẫn muốn ép Long Hiên đến đây chủ động chịu thua, kết quả như vậy, hắn mới là hài lòng nhất. Không cần, châm tự có suy tính. Nghiêm tất thản nhiên nói. Ừ, nếu là Long Hiên thật lâu không khuất phục, ngươi cũng phải như vậy lãng phí thời gian xuống phía dưới. Cùng Linh không vui nói. Ba ngày về sau. Nếu là Long Hiên còn không khuất phục, cái kia chấm liền cho người đi, làm sao? Nghiêm tất bỗng nhiên nghĩ đến, nếu là cuồng linh lấy thiên thần tông danh nghĩa xuất chiến lời nói, cái kia cùng hắn nghiêm tất sẽ không quan hệ, hắn đến lúc đó thậm chí có thể hát một cái mặt đỏ, đi khuyên căn a Tốt, ta đây thì cho bệ hạ một cái mặt ngũi, ba ngày về sau, nếu cái này Long Hiên tiểu nhi còn chưa chịu thua, đến lúc đó ta liền triệt để nghiền nát hắn. Cuồng linh trong mắt xẹt qua sát khi nói, mộ lễ gật đầu, như vậy cũng tốt đỡ phải ở chỗ này lãng phí thời gian. Cái kêu Long Hiên tiểu nhi, chỉ có 3 ngày có thể sống đây. Nghĩ tới đây, Mộ lễ khỏe miệng, đồng dạng là chậm rãi nhếch lên. "Tôi bảo trai." Lúc này trong hoàng cung, nghiêm tất đám người mưu đồ bí mật là lúc, cũng là nghiêm mật dập đầu thời điểm. Long Hiên vẻ mặt lạnh nhạt nhìn không ngừng đánh mặt đất, cắn răng nghiến mật, nội tâm không có chút nào ba đậu. Hắn dùng thiên nhãn xem qua, cái này nghiêm mật đích thật là nghiêm túc huynh đệ, đã từng thiếu chút nữa bị chết, hiện tại lưu lạc làm cái 10 năm thời gian cũng không tăng ma diệt ý chí chiến đấu của hắn, dùng từ ngữ để hình dung, có thể nói người này đối với nghiêm tất hận ý trận đậy, cũng có thể nói là đấu chí giận dạo. Bất quá cái này đối với hắn mà nói, những thứ này cũng không trọng yếu, quan trọng là hắn có thể hay không dập đầu cái này 999 một cái văng đầu. Nếu có thể, hắn liền giúp hắn, nếu không thể, vậy cứ đi. Tiểu tử, lấy cái này nghiêm mật tính cách, dập đầu hết cái này văng đầu, sợ là không phải là việc khó gì. Ngươi là cố ý muốn giúp hắn đi. Lao giả bỗng nhiên nói ra. Cái này ngược lại cũng không sai. Cái kia tào miễn, tấn kinh, nghiêm chân hàng ngũ. Lúc này rời xa ta đi, nghiêm mật đột nhiên xuất hiện. Ta đây thì thuận lợi nhận lấy. Ta muốn cho những người này biết. Bọn họ chọn sai. Hơn nữa hối hận cũng không còn kịp rồi. Ta có thể tùy tiện đến đỡ một người làm hoàng đế. Bọn họ nguyên bản có thể trở thành những người đó một trong. Đáng tiếc, bọn họ không tới nắm giữ tốt cơ hội này. Long Hiên cười khẽ gật đầu nói. Ngươi thì khoác lắp đi, chu vi cái này nằm đạo khí tức, toàn bộ đều là linh sang lục trọng, ngươi có thể đối phó được bao nhiêu người. Lao giả khinh thường nói. Long hiên lắp đầu, không nói gì, có một số việc, hắn thực sự lười giải thích, hướng chi hắn giải thích được đã đủ nhiều. Đông. Lúc này nghiêm mật, vẫn còn ở dập đầu chứ vang đầu, trên chắn máu, đã rồi theo thể diện chảy xuống, bất quá nghiêm mật vẫn không có vương tha. Đợi đến 999 một cái vang đầu dập đầu hết về sau, nghiêm mật run dậy ngường đầu. Nhìn Long Hiên. Long thiếu ra, ta. Ta đã dập đầu xong, ngài có thể hay không? Giúp ta. Nghiêm mật cắn răng, nói ra trong lòng nói. Không sai, đây mới là cầu người thái độ, ta đáp ứng người, ta sẽ giết chết nghiêm thất, sau đó cho ngươi kế thừa cái này nghiêm quốc hoàng thất. Bất quá ngươi cũng biết, ngươi kế thừa hoàng thất về sau, phải làm cái gì? Long Hiên hai tay chắp sau lưng, thản nhiên nói. Ta biết, ta nghiêm mật phát thệ, sau đó tôn tụ bảo trai làm thiên hạ đệ nhất trai. Ai cũng không thể động, ai dám động, như đụng đến ta hoàng thất, ai dám mạo phạm trai chủ cùng ngài, như mạo phạm ta, ta đây nghiêm mật, nhất định sẽ không dễ dàng tha thứ, nhẹ thì xử tử, nặng thì dết cựu tộc. Nghiêm mật thất kinh, lấy hắn đã từng hoàng tử lòng dạ, hắn trong nháy mắt biết, Long Hiên muốn hỏi, chính là những thứ này, bởi vậy lập tức quỷ xuống nói ra. Ừ, ta hy vọng ngươi sẽ không giống như cái kia nghiêm tất vậy, vòng ân phụ nghĩa, bằng không ta sẽ tự mình lấy tính mệnh của ngươi. Long Hiên gật đầu nói. Long thiếu ra yên tâm, nếu ta nghiêm mật vi phạm lời thề, để ta chết bất đắc kỳ tử mà chết, nghiêm quốc vòng quốc. Nghiêm mật lập tức lời thề son sát nói, tốt, mấy ngày nay, ngươi ngay tụ bảo trai ở đây làm việc đi, chờ thêm vài ngày sau, ta sẽ tự mình dẫn ngươi đi bái phòng nghiêm tất. Long hiên thản nhiên nói, mang ta đi, có thể thực lực của ta mới linh sang nhất trọng, nếu là gặp phải nghiêm tất. Nghiêm mật quá sợ hại nói, có ta ở đây, không người có thể gây tổn thương cho ngươi. Nếu là ngươi muốn nút trong bóng tối, chờ ta giúp ngươi giải quyết xong nghiêm tất sau, ngươi lại hiền thân, vậy ngươi cút đi, tránh sợ vị dục mang hoàn quan, nhất định nhận kỳ trọng, ngươi nếu là sợ chết, cái kia còn làm cái gì hoàng đế. Long Hiên lạnh lùng nói ra, nghiêm mật trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, dựa theo Long Hiên nói, vậy hắn liền đem tất cả, thậm chí là tánh mạng của mình, đều giao vào Long Hiên trên tay của. Long Hiên nếu là rất mạnh, mạnh phi thường, vậy hắn cũng không phải như vậy sợ, có thể Long Hiên nếu không phải mạnh như vậy mà hắn vạn nhất lại xảy ra chút nhi ngoài y muốn, cái kia, loại tình huống này, không ai không sợ, hắn nghiêm mật cũng không ngoại lệ, cái này Long Hiên mỗi một câu, thật là khảo nghiệm nhân tình a. "Tốt, ta đi, đã như vậy, ta còn có thể chẳng cần kiêng kỵ đi, nghiêm mật cùng ta, chỉ có thể sống một cái." Sau cùng nghiêm mật kiên định cắn răng, đầu đều dập đầu, máu đều chảy, hắn chỉ có cái này một cái cơ hội, nếu là lúc này lùi bước, vậy hắn nghiêm mật chẳng phải là thành chê cười. "Ừ, đến lúc đó ta liền dẫn ngươi" Cho cái kia nghiêm tất một kinh hỷ, ta thực sự rất muốn biết, cái kia nghiêm tất, nghiêm chân, tạo miệng đám người đến lúc đó biểu tình, lại thì như thế nào đây? Long Hiên khẽ cười nói. Ba ngày, cấp tốc trôi nhanh. Lúc này tụ bảo trai ở ngoài, đã rồi không có một bóng người, thậm chí còn có lá dụng trồng chất. Trước rơi kinh doanh phú cổ, hào môn quý tỏ củ đùn kéo đến cảnh tượng, đã rồi triệt để biến mất, mà thay vào đó, là vô tận không tịch. Thỉnh thoảng có vài tiếng tiếng gió thổi thổi qua, thổi chúng môn chi nha một tiếng. Bất quá cũng lại không có thứ khác. Tôi bảo trai trong, chỉ có cái kia nghiêm mật, vô thương cùng cái kia hai cái chấp sự đang làm việc, Long Hiên cùng các chủ ở bên cạnh nhìn, cũng là cực kỳ an tĩnh. Nghiêm tất năm người kia, vẫn còn ở sao? Các chủ lo lắng hỏi thăm. Vẫn còn ở, bọn họ giống như một nơi thạch đầu đồng dạng, hô hấp cực yếu, thậm chí làm cho người đều không thể phát giác ra được, chỉ có ta và Lao Già có thể phát hiện. Bất quá bọn hắn nếu là xuất thủ, chính là giống như lôi đình đồng dạng, khiến người ta sợ. Long Hiên gật đầu nói, bọn họ còn không hành động sao? Còn như vậy hao tổn nữa cũng không phải biện pháp. Các chủ lắc đầu nói, nghiêm tất muốn ép chúng ta chủ động chịu thua, mà ta muốn nhìn thủ đoạn của hắn, theo tình huống hiện tại xem ra, nghiêm tất cũng chỉ có điểm ấy thủ đoạn mà thôi. Đã như vậy, ta đây cũng không sao tốt kiên kỵ, đợi một chút chúng ta giống như hắn nguyện, tiến cung đi. Long Hiên khẽ cười nói, thật không có vấn đề sao? Các chủ vẫn là không yên lòng. Ngươi thế nào cũng không tin ta. Ta nói không có việc gì, vậy không có việc gì. Long Hiên buồn cười nói. Bởi vì đây là một quốc gia à, vẫn là vạn linh vực một quốc gia, mà ngươi, chỉ là lẻ loi một mình. Các chủ không cười, mà chính là than thở. Quốc gia thì như thế nào? Ta một người thì thế nào? Chỉ cần có tuyệt đối thực lực, vậy liền không có ta không làm được chuyện tình. Long Hiên thoạt nhìn có chút có chút hào khí can vân nói. Tiểu tử, ta phát hiện trên người ngươi đặc điểm lớn nhất, chính là suy nghiêu. Hơn nữa thổi chúng so với ta lão già còn muốn lớn hơn, ha ha, ta nói tiểu tử ngươi thế nào sẽ không e lễ đây. Bên cạnh lão giả, nằm ở trên một cái ghế, cười ha hả nói. Long Hiên đang muốn nói, lại đột nhiên đang lúc chau mày, sau đó ánh mắt chậm rãi quét về tụ bảo trái cửa. Ngay cả lão giả, tựa hồn là cảm nhận được cái gì, thân thể chấn động mạnh, sau đó cũng nhìn về phía tụ bảo trái cửa, sau đó đồng tử hơi co lại, sau đó trực tiếp đứng lên, trong mắt tràn đầy nồng nặng vẻ khó tin. Chỉ thấy nơi cửa có hai người đi đến, hai người kêu bên trong một người trong đó, tụ bảo trai nội người hầu như đều quen thuộc, chính là lăng sát. Lúc này lăng sát vẻ mặt cung kính đi theo ngỗ người thanh niên bên cạnh, trên mặt lộ ra nịnh nọt nụ cười, sau đó vẻ mặt đắc ý nhìn về phía Long Hiền, hình như lại nói, ngươi cái này ngu xuẩn, dám đuôi kháng bệ hạ, hiện tại các ngươi muốn chết. Là các ngươi. lão giả môi nhúc nhích, cuối cùng vẫn hỏi lên. Nga. Nguyên Lai là sư phụ, không nghĩ tới ngải Lao nhân ra lại ở chỗ này. Thực sự là hết ý kinh hỉ đây. Cuồng Linh chứng kiến Lao Giả, trong mắt nhất thời lộ ra một tia hài hước nụ cười nói. Câm miệng, ngươi không có tư cách gọi sư phụ, ngươi một cái phản bội sư môn phản đồ. Lao Giả lạnh lùng nói ra. Sư phụ, ta tìm ngươi thật lâu. Cuồng Linh không quan tâm, sau đó khẽ cười nói. Tìm ta làm cái gì, chẳng lẽ là muốn tìm ta nói xin lỗi, ta cho ngươi biết, ta sẽ không tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi, ngươi cái này nghiệt trướng. Lao Giả phẫn nộ quát, hiện tại ngươi cũng muốn xin lỗi không có khả năng. Không không không, ngài hiểu lầm ý của ta, ta tìm ngài, là muốn giết ngài đây. Quồng linh trên mặt lộ ra nụ cười, trong mắt nhưng là có mừng như điên cùng sát ý bắt đầu khởi động nói. Cái gì? Hầu như mọi người nghe được câu này thời điểm, thân thể đều chợt lướt qua một đạo thiểm điện, cái này, cái này quồng linh đúng là muôn thí sư. Quồng linh sau lưng lăng sát ngay vậy, cũng là lại càng hoảng sợ, hắn dám phản bội sư môn, có thể chẳng bao giờ nghĩ tới thí sư, cái này, người này, người Ngươi? lao già nghe vậy, ngón tay run rẩy chỉ vào Cuồng Linh, đã rồi phẫn nộ tới cực điểm, trong lúc nhất thời đúng là không biết nên nói cái gì. "Kiệt Kiệt, ngay hiện tại bên cạnh nhìn, chờ ta giết chết cái kia Long Hiên tiểu nhi, trở lại giết ngài." Cuồng Linh kiệt kiệt cười nói. Chương 858: Giết người như giết gà. "Kiệt Kiệt, ngay hiện tại bên cạnh nhìn, chờ ta giết chết cái kia Long Hiên tiểu nhi, trở lại giết ngài." Cuồng Linh nói xong là lúc, trên mặt tràn đầy tự đắc cùng cùng vọng vẻ. Ai là Long Yên? Đứng ra lên cái chết, bằng không ta đem cái này tụ bảo trai bên trong mọi người, đều đều giết. Cùng Linh lần nữa cười lạnh nói. Cùng Linh, ngươi khi sư diệt tổ, hung hăng càng quái, đầu nhập vào thiên thần tông, quả thực thái độ làm người sợ chơ chén. Bên cạnh vô thương nhất thời phẫn nộ lên tiếng nói. Lăng sắt câm như hến, không dám nói lời nào, cùng Linh nhưng là mắt hiếp lại, trong mắt sắc ý, càng thêm nồng nặng. Vô thương, trước hết để cho ngươi sống lâu một hồi, đợi một chút ta đã đem ngươi và sư phụ, cùng nhau giải quyết. Long hiên tiểu nhi đây, để hắn lăn ra đây, sau đó ngoan ngoan đến trước mặt của ta lĩnh tội nhận lấy cái chết, hắn dám gây hấn hồng lòng bàng, ngươi chẳng phải biết, ta cùng mộ dung trùng là bạn tốt. Cuồng linh khỏe miệng nhét lên, sau đó hử lạnh nói, Nga, nguyên lai trong miệng người khác mộ dung trùng thật là tốt hữu, chính là ngươi A. Tại tụ bảo trai tầng thứ 2 Long hiên nghe vậy, lúc này bỗng nhiên lên tiếng nói, không sai, cuồng linh sư huynh chính là mộ dung trùng thật là tốt hữu, ngươi lại giết cuồng linh sư huynh bằng hữu đơn giản là không biết sống chết. Nếu ngươi thức thời, hiện tại đã đi xuống tới, ngoan ngoãn dập đầu mười mấy vâng đầu, nếu là ta sư huynh hài lòng, nói không chừng sẽ lưu ngươi một toàn thời, chiếu cố thật tốt nữ nhân của ngươi nhi, nếu không phải thỏa mãn, người nơi này đều muốn sẽ trở thành hài cốt, thậm chí tụ bảo trai cũng sẽ trở thành phế tích. Long Hiên tiểu nhi, lúc này ngươi còn không mau cốt đi xuống tới, còn đợi bao thở?" Lăng Sát cười nhạt lên tiếng, sau đó chỉ vào Long Hiên uý, vẻ mặt khinh thường nói: Thời khác này nghiêm mật cùng cái kia còn xót lại hai cái chấp sự, đang ở tụ bảo trai đệ nhất tầng làm việc, lúc này cũng nghe tiếng mà đến, chứng kiến quần linh cái kia hung thần ác sắt răng rớt, nhất thời nuốt nước miếng một cái. Cái này quần linh dám tìm tới cửa, thực lực kia dù thế nào cũng đến linh sang lục trọng đã ngoài, Long Hiên nên như thế nào ứng đối. Cái kia nuốt trong bóng tối năm cái thiên vân vệ, tự nhiên cũng đã nhận ra quần linh đến, biết là thiên thần tông về sau, bọn họ chính là hơi hơi kinh ngạc, sau đó gật đầu. Vừa lúc bọn họ có thể mượn cơ hội thử thử cái này Long Hiên thực lực chân chính. Nếu là kế tiếp Long Hiên chết, thực lực kia tự nhiên không cần phải nói, nhất định là không bằng cuồng linh. Nếu là Long Hiên không chết, vậy liền nói rõ, Long Hiên có sánh ngang cuồng linh chiến đấu lực, vậy bọn họ cũng nên trở lại, bẩm báo bệ hạ, để cái kia còn thừa lại 4 người linh sang thất trọng xuất chàng giết chết Long Hiên. Dù sao tác dụng của bọn họ một trong, chính là giám thị Long Hiên cùng bẩm báo tình huống A. Nguyên lai like ngươi chính là Long Hiên Tiểu Nhi. Ngươi nếu là thức thời thì cút nhanh lên xuống tới, vàng không ta sẽ từ từ giản vật ngươi, thẳng đến ngươi chết. Cuồng linh khỏe miệng nhét lên nói, sau đó bước ra một bước. Siêu. Một cổ linh sang lục trọng đỉnh phong khí thức, nhất thời lấy cuồng linh làm trung tâm, quần cuộn không ngừng thả ra ra, hướng về tụ bảo trai chu vi khuyết tắn đi. Phúc. Mặc dù là sợ đến trốn ở một bên nghiêm mật cùng hai cái chấp sự, cách xa nhau cuồng linh khá xa, cảm thụ được cổ hơi thở này thì, cũng là trong nháy mắt bay ngược đi. Nặng nê đụng vào trên tường, làm cho tường trong nháy mắt thì xuất hiện vết rách, ba người bọn họ càng là trực tiếp vang một ngụm màu tươi. Bọn họ rơi xuống mặt đất là lúc, khí tức đã rồi cực kỳ hếp lại, sắc mặt tái nhuận cực kỳ, càng là thiếu chút nữa ngất đi. Bá, lao giả, vô thương, các chủ đám người, chứng kiến đây hết thảy, thân thể trợt buộc chặt, cái này cùng linh chiến lực mạnh như thế, Long Hiên nếu là xuất thủ, quả thật có thể chiến thắng sao. Chính là phản đồ, an giám buông lời cùng ngôn Long Hiên thản nhiên nói, thứ không biết chết sống, ta hiện tại sẽ giết ngươi. Cùng Linh ngay vậy, nhất thời giận tím mặt nói. Lăng sát ngay vậy, khỏe miệng nít lên, Long Hiên cái này ngu xuẩn, dám chọc giận Cùng Linh, ha ha ha, thực sự là không biết trời cao đất rộng à, Cùng Linh thế nhưng liền sư phụ cũng không dám chọc, càng không có thủ đoạn người đối phó a Hắn sao dám nói Cùng Linh là phản đồ, sao dám à. Cùng Linh không thích nhất nghe được, chính là phản đồ hai chữ A Tiểu tử này song đời, nhất định song đời. Nghiêm mặt cùng hai cái chấp sự cũng là lo lắng không ngớt, Long Hiên có thể ngăn đến xuống cái này cuồng linh tay của Đoản Sao. Cái này cuồng linh thực sự quá mạnh mẽ. Lao giả, vô thương, các chủ đều là quyền đầu hơi hơi nắm chặt, cái này cuồng linh thực lực, đủ để cuồng ngược mộ dung trùng, nếu như nói mộ dung trùng là 5 6 tuổi tiểu hài tử, cái kia cuồng linh chính là đại nhân, tùy tiện một cái tắt liền có thể đem mộ dung trùng đánh bại. Long Hiên bất quá linh sang tứ trọng, thực sự có thể chứ? Cái kia ẩn núp trong bóng tối Thiên Vệ Thấy vậy lắp đầu, vô dụng, cái này cuồng linh chính là linh sang lục trọng đỉnh phong, không phải cái kia cái gì mộ dung trùng có thể so sánh à. Tiểu tử này lúc này còn dám làm cản, đây không phải là muốn chết, vậy là cái gì đây? Nga! Người muốn giết ta? Chỉ sợ ngươi không có tư cách này. Trái lại, ta giết ngươi cái này con kiến hôi, như giết gà. Long Hiên nhìn cuồng linh, thản nhiên nói. Ha ha ha, ta lần đầu tiên thấy có người dám ở ta cuồng linh trước mặt như vậy cuồng vọng gia hiện tại để ngươi xem một chút, ngươi cái này ngu xuẩn, rốt cuộc có bao nhiêu sao ngu xuẩn." Cùng Linh nghe vậy cười to, sau đó ngũ chỉ hợp lại, ngưng tụ thành trường, một giây kế tiếp, một cổ cuồng vô cùng khí tức, tại Cuồng Linh thủ trưởng trong lúc đó quấn. Cái kia tụ bảo trai đại sảnh sân nhà, bởi vì này Cuồng Linh trưởng khí tức, đúng là trong khoảnh khắc vỡ vụn, vô số giống như chi chu vóng vậy vết rách, cấp tốc tại Cuồng Linh dưới chân bày ra. "Wen, tôi bảo trai đổ dùng trong nhà." Càng là tại trong nháy mắt đó bị đánh thành một phấn, rơi là tả trên mặt đất. Trung quanh hư không, bởi vì này một đạo thất phẩm cao cấp vũ khí, cánh mơ hồ có vỡ vụn xu thế, chỉnh đống tụ bảo trai, đều bởi vì lắc lư, bột phấn không ngừng từ phía trên rơi, nhìn cực như có đổ nát xu thế. Cái này, cái này cuồng linh trưởng, từ nơi này cuồng linh trong tay sử xuất ra, dĩ nhiên có lớn như vậy vì thế. Lao giả thấy vậy, cũng không nhịn được kinh hô thành tiếng nói. Hắn vốn tưởng rằng, hắn là sư phụ Lại nghiên cứu cái này cuồng linh trưởng hồi lâu, hắn mới chắc là thích hợp nhất cuồng linh trưởng người, có thể hắn lại trăm triệu không nghĩ tới, cái này cuồng linh trưởng tại cuồng linh trong tay quy lực, đúng là so với hắn lớn gấp đôi không chỉ. Nếu như nói hắn nhất trưởng có thể đem một cái hồ bạc thủy đánh bay lời nói, cái kia cuồng linh một trưởng này, đủ để đem ba ngang nhau hồ bạc thủy đánh bay, đây cũng là khác nhau. Cái này, lợi hại như vậy cuồng linh trưởng, làm sao có thể? Ngay cả vô thương thấy vậy, đều đã nhiên nhịn không được thân thể run thiếu chút nữa thì quỳ xuống, hắn biết cuồng linh rất lợi hại thích hợp tu luyện cuồng linh trưởng, lại không nghĩ rằng, như thế thích hợp tu luyện, cường, thật sự là quá mạnh mẽ. Các chủ thấy vậy, Ngọc Quyền nắm chặt, cái này, hơi thở này, đích sắc rất cường, Long Hiên có thể chống đối sao. Ngay cả cái kia núp trong bóng tối năm cái thiên vân vệ, đều bị một trưởng này sở kinh, dù sao coi như là trong tay bọn họ thất phẩm cao cấp vũ kỹ, đều không thể phát huy ra mạnh mẽ như vậy lực lượng, cái này cuồng linh quả thật là cái thiên tài A Cái kia trưởng pháp quý lực đã rồi bị Cung Linh phát huy đến vô cùng nhỏ nhuyễn, cái này Long Hiên, dứt không tới có thể sống được khả năng tới. Cái kia nghiêm mật cùng hai cái chấp sự, từ lâu sợ đến sủi lơ trên mặt đất, sắc mặt trở nên trắng, loại này trưởng pháp, thật là linh sang lục trọng người có thể đánh tới sao? Cái này, thực sự kinh khủng a. Chết đi, Long Hiên tiểu nhi. Một giây kế tiếp, Cung Linh khỏe miệng niết lên, sau đó một trưởng vô gia. Siêu. Lúc này đây, Cung Linh trưởng không tới hóa ra sinh linh. Chính là một cái cự trường, cái kia cự trường có hai người ba quát, bốn người dài, ẩn trưa ánh sáng màu vàng, mang theo cùng bạo khí thế, hướng về phía Long Hiên đám người mà đến. Long Hiên, lao giả, vô thương, các chủ ba người đồng thời kinh hô nhất là các chủ, trên mặt hắn lo lắng, đã rồi nồng nặc đến cực hạ. Ha ha, không cần phải lo lắng, ta nói rồi hắn là con kiến hôi, vậy hắn chính là con kiến hôi. Long Hiên khép cười một tiếng, sau đó nhìn cái kia cùng bạo cự trường. Chỉ có tay phải ngón trỏ vương, ngón trỏ trên, ngưng tụ một đoàn nóng rực hiệu nghiệm, chậm dại hướng về cái kia cự trưởng tới gần. Cái kia lăng sắt cùng quần linh, chứng kiến Long Hiên chỉ đưa ra một ngón tay, nhất thời cười ra tiếng, trong mắt vẻ châm trọc, cũng không che giấu chút nào. Xem ra tiểu tử này, là tự biết chính mình không được, cho nên cũng bông tha chống lại à, bằng không, tiểu tử này dựa vào cái kia ngón trỏ cái kia thí lớn một chút nhi hiệu nghiệm, đã nghĩ phá hư cái này quần linh cự trưởng. Thực sự là cười chết người. Bọn ngươi không nhìn được đại năng, dám ở trước mặt ta xuất thủ, hiện tại ta để ngươi biết, ta đây nhất chỉ dưới, đến tuột cùng ẩn chứa bao nhiêu uy năng. Long Hiên lắp đầu, một giây kế tiếp, hắn ngón trỏ chính là cùng quần linh cự trưởng đụng nhau. Ha ha ha, hắn nói hắn nhất chỉ có rất lớn uy năng. Hắn là không phải là trí chướng cái này có chó thí uy năng à. Quần linh cười như điên nói. Chính là, tiểu tử này chính là người ngu ngốc, hắn vẫn uy năng, ta phi, hắn nếu không phải chết, lao tử cùng hắn họ. Lăng sát vội vàng gật đầu đồng ý nói. Giang rắc. Chỉ là lúc này đây, lăng sát vẫn chưa nói hết, chợt nghe đến một đạo rõ ràng tiếng rắc rắc chuyển đến, làm cho thanh âm của hắn, trong nháy mắt hơi ngừng, nội tâm của hắn, chợt xẹt qua một đạo không tốt ý nghĩ, không thể nào. Đầu của hắn lúc này cứng ngắc đến giống như cơ giới vậy, chật vật vòng vo đi qua, đợi đến chứng kiến thời khắc này của linh cự trưởng đích tình hương thị, con ngươi của hắn, nhất thời trận co dù lại. Chỉ thấy được cái kia của linh cự trưởng trên Lúc này đã rồi không có mảy may vì thế, có, chỉ là xuất hiện ở quần linh cự trưởng trên vết rách. Giang rắc, lăng sát quay đầu nháy mắt, cái này quần linh cự trưởng trên vết rách, chính là lần nữa giống như chi chu vắng vậy, tràn ngập ra, sau đó tại mọi người nan khó có thể tin trong ánh mắt, trực tiếp bạo thành màu vàng hiệu nghiệm, chết để tiêu thất ở tại cái này tụ bảo chai trong. Long hiên cái kia lệnh nhạt thanh âm, cũng là vào lúc này chuyển đến. Xin lỗi, ngươi nghĩ làm con ta, ta còn không thu đây. Lúc này Long Hiên vẫn vẫn duy trì đưa ngón trỏ ra tư thái, đợi đến quần linh cự trưởng bể mất về sau, hắn lắc đầu, sau đó nhìn về phía lăng sát nói. Có thể thời khắc này lăng sát, đã rồi triệt để sợ ngây người, mồi hắn run, run run, đúng là một câu nói đều nói không nên lời. Trung quanh những người khác, bao gồm ngày đó vân vệ ở bên trong, cũng đồng dạng mắt lộ chấn động, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Long Hiên, làm cho tụ bảo trai lâm vào vắng vẻ ở giữa. Cái này, tiểu tử này là không phải người. Dĩ nhiên nhất chỉ nát cái này cuồng bạo vô cùng cuồng linh cự trưởng Cái này, điều này sao có thể? Không, không có khả năng, ngươi làm sao có thể nát ta cuồng linh cự trưởng Vẫn, vẫn là nhất chỉ. giả cái này nhất định là giả Cuồng linh nội tâm lật ra sóng to gió lớn, trong mắt càng tràn đầy vẻ khó tin, hắn ngón trỏ cũng run dậy chỉ vào Long Hiên, điên cuồng hét lên lên tiếng nói. Hắn tu luyện cuồng linh trưởng lâu như vậy, chưa từng gặp được đối thủ. Lại không nghĩ rằng, hắn ở chỗ này, Dĩ nhiên bại bởi một cái danh điều chưa biết tiểu tử Loại chuyện này Hắn làm sao có thể tiếp thu Hắn là thiên thần tông thiên tài Là thiên thần tông trẻ tuổi nhất trưởng lão Hắn làm sao có thể thua Hắn tại sao có thể thua Bên cạnh lão giả cùng vô thường Càng là tắt vào mồm mở lớn Mục trưng khẩu nốc Tiểu tử này rốt cuộc là có phải hay không người à Nhất chỉ Thì đầu ngón tay cái kia chút quán mang Dĩ nhiên nát khổng lồ như vậy Như vậy cuồng bạo cuồng linh trưởng Cái này mẹ nó là thần tiên đi Các chủ càng là nhịn không được dùng ngọc thủ che lại môi đỏ mọng, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, người này, đúng là quả thật như chính hắn nói vậy, có thể tùy tiện nghiền bạo người khác. Xem ra, bọn ta là lo lắng vô ích, hắn quá mạnh mẽ, cường đến khiến người ta khó có thể tin. Cái kêu nghiêm mật cùng hai cái chấp sự, càng là cả kinh thân thể run dậy, đồng thời cũng kích động không thôi, nguyên lai like, đây là Long Hiên, đây cũng là Long Hiên thực lực chân chính A. Nhất là nghiêm mật, trong mắt đã rồi lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Nếu là Long Hiên mạnh như vậy lời nói, cái kia lần chiến đấu này, bọn họ là thật sự có khả năng thắng A. Tiểu tử này chiến lực mạnh như thế nào? năm cái thiên vân vệ đều triệt để chấn kinh rồi, bọn họ vốn cho là cái này Quảng Linh có thể chắc thi ra Long Hiên chiến lực nhưng không nghĩ bọn họ sai rồi, cái này đâu có thể chắc thi A, Quảng Linh tại Long Hiên trước mặt, chính là cùng con kiến hôi đồng dạng, không, chính là một con con kiến hôi. Cái này chỉ có thể nói rõ, Long Hiên chiến lực ít nhất đều đạt được nửa bước Linh sang thất trọng. Bằng không không thể nào làm được loại trình độ này. T. Nghĩ đến Long Hiên là loại này chiến lực nam cái thiên vân vệ đều là đảo hít một hơi lanh khí, một người trong đó càng là quả đoán cùng cực, bước ra đã đi, dự định trở lại bẩm báo bệ hạ. Long Hiên ánh mắt đã rồi chứng kiến người nọ đảo tẩu, bất quá hắn không tới ngăn cản, không biết vĩnh viễn là đáng sợ nhất, hắn chính là muốn để nghiêm tất tại đây loại không biết trong, bắt đầu càng ngày càng lo lắng, cho đến. Hoàng sợ. Đinh. Chúc mừng Long Long tinh tướng thành công Cái này tinh tướng phi thường ưu tú, thu được 10 điểm thiên nhãn giá trị. Hệ thống mội tử nói ra. Ngươi tất cả chiêu thức, đều dùng hết chưa? Long Hiên nhìn Cùng Linh, thản nhiên nói. Ngươi muốn giết ta. Cùng Linh sắc mặt tâm trầm. Không, là nghiền giết. Long Hiên khẽ tuổi nói. Ừ. Long Hiên, cứ việc ta giết không được ngươi, nhưng ta muốn chạy trốn, ngươi chỉ sợ cũng không ngăn cản được. Cùng Linh trong mắt tràn đầy ván hận cùng không cam lòng, sau đó lạnh lùng nói ra. Nga. Ta đây cho ngươi một cái cơ hội, nếu là ngươi có thể chạy ra tụ bảo trai ta đây liền không giết ngươi. Long Hiên nghe vậy, vẻ mặt hài hước nói ra. Đây chính là ngươi nói, ngươi đừng hối hận. Cùng Linh nghe vậy, ám đạo tiểu tử này thật là một cái ngu xuẩn, dĩ nhiên nghị hăn trốn không thoát, sau đó khỏe miệng nết lên nói. Không hối hận, ngươi bất quá là một con con kiến hôi mà thôi, ta muốn giết, vậy ngươi cái này còn kiến hôi, bỏ chạy không được. Long Hiên lắc đầu nói. Ha ha ha, lang sát. Ngươi thì cho ta làm tấm mục đi. Cùng Linh cười to, sau đó tại lang sát cái kia ánh mắt tuyệt vọng trong bắt lại lang sát, sau đó thi triển thuấn gian di động, tiêu thất ở tại tại chỗ. Không tốt, hắn chạy thoát. Mọi người thấy vậy, nhất thời kinh hai nói. Ta nói rồi, hắn không trốn khỏi. Long Hiên khẽ cười nói. chương 859, cần gì phải chuẩn bị. Ta nói rồi, hắn không trốn khỏi. Cùng Linh, trở về đi. Long Hiên giờ khắc này thanh âm, ẩn chứa hùng hậu linh khí. Lấy hắn làm trung tâm, trực tiếp hướng tụ bảo trai cùng tụ bảo trai bên ngoài làng ra, ngay cả phía ngoài người qua đường, đều rõ ràng nghe được cái này một giọng nói. Mọi người nghe vậy, thiếu chút nữa kén ngã. Đại ca, ngươi nói cuồng linh vô pháp đào tẩu, ngươi chính là làm như thế. Tà Thiên, hiện tại cái này cuồng linh hận không thể thiếu sinh hai cái đùi, mau trốn đi đây, ngươi nói kêu một tiếng, hắn là có thể trở về, đây không phải là khôi hài sao. Long Hiên, ngươi tróng váng. Loại thời điểm này không đi truy. Ngươi chỉ gọi một cái Ngươi cảm thấy ngươi nếu như cuồng linh Ngươi sẽ trở về sao a Lao giả tức giận đến suy ria mép trứng mắt Hiện tại cái này cuồng linh chạy Chờ cuồng linh tiếp tục tu luyện Đến lúc đó nếu là tiến nhập linh sang thất trọng Hậu quả kia đã có thể nghiêm trọng a Việc này Ngay cả cái kia còn xót lại 4 người thiên vân vệ Đều là không hiểu ra sao Ý nghĩ cùng Lao giả không có sai biệt Các chủ thì là trứng mắt nhìn Trong mắt sẹn qua một tia nghi hoặc Bất quá lần này nàng ngược lại không nói chuyện Hắn rất nhanh sẽ trở lại. Long Hiên thản nhiên nói. Hắn thái cổ bá hoàng quyết, một người trong đó công năng một trong, chính là đem chiến lực khi hắn dưới người tùy ý sai sự. Hắn nói ra, đối phương nhất định phục tùng, xưng là tuyệt đối phục tùng. Hắn rất lâu không dùng, không có nghĩa là cái này không thể dùng. Khắc thổi Long Hiên, điều này sao có thể đây? Nhanh đi truy. Bên cạnh vô thương đảo cặp mắt trắng ra nói. Ẩm. Bất quá vô thương còn chưa nói hết, lời nói chính là hơi ngừng. Vô Thương tát vào mồm mở lớn chứng kiến, vừa đã rồi thi triển thuấn gian di động biến mất của Linh, lúc này lần nữa thi triển thuấn gian di động, về tới tụ bảo trai, chỉ là cả người thoạt nhìn ánh mắt dại ra, hai mắt vô thần. "Cung Linh sư huynh, ngươi làm sao vậy? Ngươi làm sao vậy?" "Chạy mau a." Lăng sát sợ đến vong hồn giai mạo, "Ngươi chạy trốn chúng ta còn có thể có một chút đường sống, ta có thể cũng không cần bị cho rằng tấm mục, không chạy trốn, hẳn phải chết không thể nghi ngờ a." Trong chớp nhoáng này, Tất cả mọi người gần như mục trường khẩu nốc, quay về, đã trở về. Têu một tiếng Dĩ nhiên đã trở về. Cái này, điều này sao có thể? Lao giả đã triệt để sợ ngây người, tiểu tử này thi triển rốt cuộc là cái gì Vũ Kỳ A? Ngày đó vân vệ thì là âm thầm nuốt nước miếng một cái, tiểu tử này thủ đoạn thật mẹ nó quỷ dị. Bọn họ nếu như đi ra ngoài, chỉ sợ cũng tránh không được bị như vậy đi. Nghĩ tới đây, cái kia bốn người thiên vân vệ vẻ mặt khổ sát, nguyên lai bọn họ vẫn là xa xa đánh giá thấp long hiền. Đinh. Chúc mừng Long Long tinh tướng thành công, thu được 8 điểm thiên nhãn giá trị. Hệ thống mội tử nói ra. Ngươi chạy a thế nào không chạy? Long Hiên hai tay lần nữa phụ ở sau lưng, sau đó vẻ mặt hài hước nói ra. Ngươi, ngươi, ngươi không nên tới. Lang sát sợ đến thân thể run dậy, hai chân sủi lờ, sau đó hoảng sợ nhìn Long Hiên nói ra. Siêu. Long Hiên linh khí, lần nữa theo trong thân thể bao phủ ra, đụng phải cuồng linh trên người của, làm cho ánh mắt đờ đẫn cuồng linh. Trong nháy mắt tỉnh lại. Ha ha ha, Long Hiên tiểu nhi cũng muốn bắt được ta, hắn nằm mơ. Cùng Linh tại tỉnh lại nháy mắt, vẫn cho là mình đã chạy trốn, bởi vậy ngửa mặt lên trời cùng thiếu. Bên cạnh lăng sát khỏe miệng co quắp, kéo kéo Cùng Linh ý phục, Cùng Linh lúc này mới thấy được Long Hiên, nụ cười trong nháy mắt hơi ngừng. Cái này, chuyện gì xảy ra? Ta không phải là đã chạy sao? Cửu Linh đồng tử chợt co rụt lại nói, "Ngươi có thể lại chạy một lần?" Long Hiên thản nhiên nói, "Ngươi đùa bỡ ta?" Cùng Linh sắc mặt tâm trầm. Là ngươi quá an hại, liền tụ bảo trai đều không trốn thoát được mà thôi. Long Hiên lắc đầu nói. Long Hiên tiểu nhi, bằng ngươi cũng muốn giết ta. Không biết trời cao đất rộng. Cùng Linh cười lạnh nói. Ẩm. Cùng Linh nói xong lời này nháy mắt, hai cái tay chính là hoành một tiếng, bị nổ thành một đoàn huyết vụ, làm cho Cùng Linh trực tiếp phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết. Trên mặt của hắn tràn đầy kinh khủng cùng sợ, hắn muốn dơ hai tay lên, lại phát hiện hai tay không có. Lúc này đây Hắn rốt cục sợ. Lăng sát càng là đã sơm sủi lơ trên mặt đất, lạnh run. Ngươi vừa nói cái gì ấy nhỉ? Long Hiên nói ra. Cái này, điều này sao có thể? Ngươi làm sao có thể tại ta coi chuẩn bị dưới tình huống, đông dưng nổ bành hai tay của ta? giả cái này nhất định là huyết tượng, cái này nhất định là huyết tượng. Cuồng Linh trên chán tràn đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhận, sau đó vẻ mặt khó có thể tin nói. Lao giả, hiện tại Cuồng Linh đã bản thân bị trọng thương. Kinh mạch đều bị ta cắt đứt, ngươi bây giờ có thể giáo huấn đồ đệ của ngươi. Long Hiên nhìn về phía vẻ mặt bị thương lão già nói ra, hắn không giết quần linh cùng lăng sát, chính là muốn cho lão già đích thân tự môn hộ. Vô thương, ngươi thay sư giết hai cái này nghịch đổ. Lão già cắn chặt hàm răng, sau cùng hạ quyết tâm nói. Là, vô thương nội tâm cảm thán một tiếng, một giây kế tiếp chính là thi triển thuấn gian di động, đi tới lăng sát cùng quần linh trước mặt. Quần linh, ngươi không nghĩ tới, ngươi sẽ có loại này kết cục đi. Vô thương cười lạnh nói, không biết sống chết biểu diễn, ngươi dám giết ta. Ta thế nhưng thiên thần tông trẻ tuổi nhất trưởng lao. Cuồng linh nhìn vô thương, khinh thường nói. ba Vô thương ngay vậy, trực tiếp quăng một cái linh khí cái tắt đi qua, sau đó chân phải dấm nát cuồng linh ở ngực, làm cho cuồng linh sương sườn. Trong sát na chính là chặt đứt mấy cây, khỏe miệng cũng chậm rãi nhét lên. Cầu vật, ngươi phản bội sư môn, đã thương sư phụ, bây giờ còn muốn giết ta và sư phụ, không giết ngươi. Chờ ngươi sau đó tới giết ta cùng sư phụ, vẫn là giữ lại lễ mừng năm mới. Không chỉ nói giết ngươi, coi như là cho ngươi chó này đổ vật chỗ lấy cực hình, ta đều không cảm thấy quá phận, con mẹ nó, bây giờ còn dám kiêu ngạo, ngươi bây giờ nhằm nhỏ gì à, ngươi bây giờ chính là kinh mạch đứt đoạn, không, có hai tay cản bã, ngươi còn dám ở trước mặt ta kiêu ngạo. Ngươi cũng không muốn nhớ ngươi con chó này, không có tác dụng, Thiên Thần Tông còn có thể trọng dụng ngươi sao? Si tâm vọng tưởng, chỉ ngươi phế vật này đáng dẫp, còn dám theo ta gọi nhị. A. Vô thương càng nói càng tức phẫn, sau đó một chân giấm nát quầng linh trên mặt của, trực tiếp đem quầng linh vị đắng đập thoái, đem hàm răng đập rơi, làm cho quầng linh trong miệng tràn đầy máu tươi, trong miệng tràn đầy ô ô có tiếng, câu nói sau cùng đều nói không nên lời. Ngươi, ngươi. Chỉ là quầng linh trên mặt phẫn nộ cùng dữ tợn, nhưng là càng ngày càng rõ ràng. Phan. Sau cùng vô thương một chân đạp đem quầng linh đầu đạp bạo, để lại một cổ thi thể không đầu. Đến phía ngươi, lang sát. Vô thương giết chết cuồng linh về sau, chính là vẻ mặt lạnh lùng quay đầu nói ra. Vô thương sư hình, ta biết sai rồi, ta biết sai rồi, ngài bỏ qua cho ta đi, ta sau đó nhất định hảo hảo hầu hạ sư phụ, tuyệt không dám có chút vượt quá. Lăng sát thấy vậy, tâm đã ngội nửa đoạn, sau đó lập tức quỳ xuống, ôm lấy vô thương bắt đuổi, sau đó vẻ mặt hoảng sợ nói ra. Cúc ngay, phế vật biếu diễn, trước thua thiệt ta đối với ngươi tốt như vậy, sư phụ đối với ngươi tốt như vậy, tại ngươi bị nghiêm tất vứt bỏ thời điểm, thu lưu ngươi. Kết quả ngươi ở đây Long Hiên gặp nạn thời điểm, quay đầu liền rời đi, hiện tại có khả năng a, dám đi theo cuồng linh bên cạnh, muốn giết sư phụ a. Ngươi cái này cẩu vật lương tâm, đều bị chính ngươi ăn sao? A. Lăng Sát trực tiếp dùng linh khí đánh văng ra Lăng Sát, sau đó một đạo linh khí theo trong tay phát ra, trực tiếp quán xuyên Lăng Sát cánh tay phải, làm cho Lăng Sát đồng dạng cũng phát ra một đạo kêu thảm thiết, sắc mặt trở nên trắng. Ngươi đã muốn giết ta, chúng ta đây thì cùng chết đi. Lăng sát nhìn vô thương không có chút nào muốn ý bỏ qua cho hắn, hắn lập tức cười lạnh một tiếng, sau đó thân thể trợt bành trướng. Cái gì? Tự bạo. Vô thương thấy vậy cả kinh, nốc trệ trong nháy mắt, bởi vì hắn trăm triệu không nghĩ tới, lăng sát cánh sẽ làm ra loại chuyện này. Đợi đến hắn phản ứng kịp thời điểm, hắn phát hiện hắn muốn ngăn cản, đã muộn. Lăng sát trong mắt lộ vẻ điên cuồng, mẹ nó, các người muốn ta chết, ta đây sẽ chết cho các người nhìn, nhìn người nào ngoan. trong chấp nhóm này nghiêm mặt cùng chấp sự trên mặt lộ ra tuyệt vọng, hôn đản này lại muốn tự bạo, Đường Đường linh sang cảnh cứng, giả, nếu là quả thật tự bạo, không chỉ nói tụ bảo trai, ngay cả trung quanh cửa hàng, phương viên mười rằm đồ vận, sợ rằng đều phải bị san thành bình địa. Ngay cả lão giả đều là đồng tử co dù lại, lăng sát nếu là tự bạo thành công, hắn thì là không chết, cũng sẽ trọng thương a. Cái này hôn chứng biểu diễn, một con con kiến hôi cũng dám ở trước mặt ta tự bạo. Long Hiên lạnh lùng nói, ha, ha, ha. Ngươi ngăn cản được không? Ngươi có thể ngăn cản sao? Long hiên tiểu nhi, ngươi theo ta nga cùng chết đi. Ha ha ha. Lăng sát cười to, chỉ là lúc này đây, hắn còn không có cười xong, chính là hoảng sợ phát hiện, thân thể hắn dĩ nhiên không bị chính mình đã khống chế. Hắn cứ như vậy đứng chết chân tại chỗ, sau đó vẫn không lúc ních, thân thể không hề bành trướng, cũng không có thu nhỏ lại, lúc này hắn tựu như cùng một cái vòng tròn cầu đồng dạng. Ta không cho ngươi bảo, ngươi liền không thể bảo, ta cho ngươi bảo ngươi mới có thể bạo. Long Hiên sử dụng tuyệt đối lĩnh vực, đem lăng sắt cầm giữ đứng lên, sau đó thiên nhãn đảo qua, cái kia lăng sắt chính là bạo thành một đoàn huyết vụ. Bất quá đây là Long Hiên không chế tự bạo, cho nên căn bản không có lực sát thương gì, lăng sắt chỉ là biến thành một đoàn huyết vụ mà thôi. T. Mọi người thấy vậy, nhất thời lần nữa đảo hít một hơi linh khí, nhìn Long Hiên, giống như đang nhìn thần minh đồng dạng. Cùng Linh muốn chạy trốn, bị Long Hiên trực tiếp thét ra lệnh một tiếng, liền đã trở về, lăng sắt muốn tự bạo. Long Hiên liền trong nháy mắt không cho kỳ tự bạo, điều này có thể lực, thật sự là quá mức kinh khủng. Lúc này tụ bảo trai người, đều nghĩ lúc này đây cùng nghiêm tất chiến đấu, phần thắng lớn rất nhiều, thậm chí đều cảm giác Long Hiên có thể đối phó cái kia nghiêm quốc lao tổ. Thiên vân vệ, lan ra đây, giải quyết cùng linh cùng lang sát về sau, Long Hiên chính là lạnh lùng nói ra. Hán từ lâu dùng thiên nhãn đã nhận ra cái này tứ thân phận của người, biết hơn thực lực của bọn họ, chính là linh sang lục trọng đến linh sang lục trọng đỉnh phong. Nhưng thực lực này, hắn không cần lo lắng. Cái kia bốn người Thiên Vân vệ, nghe vậy nhất thời nhíu, tiểu tử này lẽ nào cảm ứng được vị trí của bọn họ? Không, có khả năng à, vị trí của bọn họ không gì sánh được Bí ẩn, khí tức càng là hạ xuống thấp nhất, Long Hiên làm sao có thể biết? Tiểu tử này nhất định là muốn đe dọa bọn họ, sau đó để cho bọn họ tự động hiện thân, loại này vụng về mưu kế, bọn họ cũng sẽ không mắc lửa. Bởi vậy Long Hiên nói xong 10 giây về sau, bọn họ cũng không tảng hiện thân. Lão giả nhất thời sử sốt Chẳng lẽ là hắn cảm ứng sai rồi phải không? Hôm nay vân vệ thế nào còn không ra? Nếu để cho ta sử dụng thủ đoạn cơm chế, đợi một chút ta sẽ giết các ngươi. Long Hiên thấy bốn người chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, nhất thời lạnh lùng nói ra. Cái kia bốn người thiên vân vệ nhất thời cười nhạt vẫn thủ đoạn cơm chế, ngươi cho là ngươi có thể tìm được chúng ta sao? Chúng ta thế nhưng sát thủ, am hiểu nhất ẩn nút sát thủ, chúng ta đã ở chỗ này vẫn không nhúc nhích mấy ngày, giống như thạch đầu đồng dạng, ngươi làm sao có thể biết chúng ta ở nơi nào? Vung tha đi, loại này tiểu hài tử vậy thủ đoạn, Long Hiên ngươi cũng muốn gạt chúng ta. Ngày thơ, nghĩ tới đây, thiên vân vệ khỏe miệng nét lên độ cùng, cũng là rũ phát rõ ràng. Nếu các ngươi muốn chết, vậy trách không được ta. Long Hiên hừ lạnh một tiếng, quét về bốn người thiên vân vệ, trong sát na, một cái tay vô hình chính là bắt được cái kia bốn người thiên vân vệ cổ họng, tại nơi thiên vân vệ kinh khủng trong ánh mắt của, trực tiếp đem cái kia thiên vân vệ theo tụ bảo trai một cái vị trí trong mạnh mẽ khởi đi ra. ẩm Bốn người thiên vân vệ bị nắm ở trong ngáy mắt, gian phòng ngầm sụp, bọn họ nội tâm cũng lật ra sóng to gió lớn, sau đó càng là kinh hại phát hiện, thân thể của bọn họ dĩ nhiên cũng không động được. Sau cùng bọn họ trực tiếp bị Long Hiên kéo tới tụ bào chai đệ nhất tầng, ném ở trên mặt đất, bắt đầu lạnh run. Hiện tại, các ngươi nói cho ta biết, ta có thể hay không tìm được các ngươi Long Hiên cười lạnh nói, cái này, điều này sao có thể? Chúng ta bí thuật là đứng đầu, coi như là người cảm ứng được chúng ta khí tức cũng rất khó phán đoán vị trí của chúng ta, ngươi, ngươi thế nào trong nháy mắt thì? Bốn người co lại thành một đoàn, sau đó vẻ mặt tuyệt vọng nói ra: "Đinh! Chúc mừng Long Long tinh tướng thành công, thu được 8 điểm thiên nhãn giá trị." Hệ thống ngụ tử nói ra. Giang Giác, Long Hiên nhưng là lười lời vô ích, trực tiếp dùng thiên nhãn phế đi hai tay của bọn họ hai chân, lại trực tiếp chặt đứt bọn họ kinh mạch, làm cho bọn họ vô pháp nhúc nhích mảy may. Điểm ấy bí thuật, ở trong mắt ta, không đáng giá nhắc tới. Long Hiên khinh thường nói, cái kia, vậy ngươi vì sao không thanh trừ chúng ta? Cái kia bốn người thiên vân vệ cắn răng nói, ta chỉ là muốn nhìn, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì mà thôi. Kết quả các ngươi tại phòng lương trên ngồi trồn hồn vài ngày, sau đó cái gì chưa từng làm, thực sự là quá làm ta thất vọng rồi. Long Hiên lắc đầu nói, ngươi, ngươi không thể giết chúng ta, chúng ta là bệ hạ người. Bốn người trên mặt tràn đầy kinh cụ, bọn họ trăm triệu không nghĩ tới, Long Hiên đúng là lợi hại như vậy. Cái đó mới vừa đi không lâu sau thiên vân vệ, đồng dạng cũng không nghĩ tới, Long Hiên không chỉ là chiến lược lợi hại, ngay cả thủ đoạn, cũng là ưu đùn. Không chỉ là bọn họ, ngay cả chết đi lăng sát cùng cùng linh, sợ rằng cũng không biết Long Hiên còn có loại bản lãnh này a Nghiêm tất. Buồn cười cùng cực, ngươi cho là chỉ có các ngươi ở trong mắt ta là con kiến hôi sao. Hán nghiêm tất ở trong mắt ta, cũng đồng dạng là con kiến hôi. Giết các ngươi cũng làm trễ mãi không ít thời gian, hiện tại ta nên đi tìm nghiêm tất, chết đi. Long Hiên nghe vậy, hình như nghe được cái gì chê cười vậy, nhất thời lắc đầu nói. Cái, cái gì? Bậy hạ trong mắt người là con kiến hôi. a cái kêu tứ thân thể của con người chợt lướt qua một đạo thiềm điện, sau đó trong miệng phát ra một đạo kinh khủng có tiếng, sau cùng cũng bạo thành một đoàn huyết vụ. Chúng ta cần phải đi. Long Hiên thản nhiên nói. Không cần lại chuẩn bị cái gì. Các chủ hỏi thăm. nghiên chết mấy cái con kiến hôi, cần gì phải chuẩn bị, tùy tiện đạp mấy cước là được. Long Hiên khẽ cười nói, lao giả cùng vô thương khỏe miệng có quáp, tiểu tử này là không phải là xem ai đều là con kiến hôi. Nhiều ngày như vậy, cũng là thời điểm nên để nghiêm tất biết, trước hắn hành vi, có bao nhiêu sao người thơ. Long Hiên nhìn nghiêm quốc hoàng cung phương hướng, sau đó đạm nhiên lên tiếng nói, chương 560, đi ra nhận lấy cái chết. Long Hiên cho cái kia hai cái chấp sự liệu thương thánh đan sau, chính là mang theo Long Minh Thanh Trì, Kiếm Linh, các chủ cùng nghiêm mật, đang muốn chạy tới hoàng cung. Bên cạnh Lao Giả đã ở lúc này nói chuyện. Ta cũng đi, ta muốn nhìn trận này cho vui. Lao Giả ánh mắt sáng lên nói. Chỉ cần các ngươi không sợ chết, có thể theo tới. Long Hiên khẽ cười một tiếng, sau đó thi triển không gian di động, tiêu thất ở tại tại chỗ. Khi xuất hiện lại, đã rồi tại tụ bảo trai trên. Khôi hải, Lao Giả ta sẽ sợ chết. Đi. Lao Giả cũng thi triển không gian di động, đem vẻ mặt mộng bức vô thương kéo lên, theo sát sau lưng Long Hiên. Long Hiên mấy người xuất hiện ở tụ bảo trai trên, cũng không người ngăn cản, nhưng tào gia đó, tần gia, chính vương phủ sáo tử chứng kiến thì, nhất thời sướng suốt, bệ hạ không phải là phái người nhìn chầm chầm Long Hiên sao? Thế nào không người ngăn cản Long Hiên? Lẽ nào đã xảy ra chuyện? Xem ra là bây giờ kế, chỉ có thể qua tụ bảo trai trong hỏi một chút cái kia hai cái chưa từng rời đi chấp sự. Nghĩ tới đây, những thứ này sáo tử vội và tiến nhập tụ bảo trai, chứng kiến hai cái chấp sự, chính là vội vàng đặt câu hỏi. Cái kia hai cái chấp sự cảm thụ được những người này khí tức, phát hiện một cái đều đánh không lại, nhất thời sắc mặt trắng bệnh, thầm nghi trước giữ được tánh mạng rồi hay nói, bởi vậy không có dầu giếm, đem vừa Long Hiên nghiền ép Quảng Linh cùng lăng sát, miểu sát bốn người thiên vân vệ chuyện tình, nói ra. Cái gì? Cái kia Linh sang lục trọng đỉnh phong Quảng Linh, trực tiếp bị Long Hiên giết trong nháy mắt, cái này, điều này sao có thể? Liên cái kia thiên vân vệ, Long Hiên đều không chút do dự giết. Tiểu tử này là gan thật lớn A là không muốn sống đi. Hiện tại Long Hiên đã dẫn người chạy tới hoàng cung, "Ta Thiên, tiểu tử này sẽ không là lớn hơn nháo hoàng cung đi." Mọi người nghe vậy, nhất thời kinh hãi, sau đó khiếp sợ lên tiếng nói. Miểu Sát lăng sát có thể lý giải, dù sao lăng sát thực lực quá thấp, tại Long Hiên trong mắt đích xác rất cản bã, thế nhưng cái kia cường linh thực lực, nhưng là cực cao a. Tiểu tử này có thể miểu sát, là trọng yếu hơn là, tiểu tử này mấy ngày liền vân vệ cũng không để vào mắt, cũng giết trong nháy mắt. Loại chuyện này có thể nào không cho người kinh sợ a Không được, xem ra đến nhanh đi về bẩm báo, chuyện này, đã vượt ra khỏi dữ liệu của tất cả mọi người. Hai người các ngươi, còn có thứ gì chưa nói? Mọi người không biết hai cái này chấp sự có hay không nói xong tất cả mọi chuyện, bởi vậy dùng khí thế cưỡng bức nói. Các ngươi dám uy hiệp ta? Ta cho ngươi biết, Long thiếu ra thế nhưng có thể miểu sát các ngươi, còn có thể truy tung tìm tòi. Chúng ta nếu như xảy ra chuyện, Long thiếu ra tìm kiếm, các ngươi một cái đều trốn không thoát. Chứng kiến những người này kinh sợ thần sắc, hai cái chấp sự nhất thời không sợ, bởi vậy dựa vào Long Hiên uy nghiêm, lập tức cười lạnh nói. Những thứ này xáo tử nghe vậy, sắc mặt nhất thời khẽ biến, hai cái này chấp sự theo như lời nói không giả, Long Hiên nếu là truy cứu tới, bọn họ một cái đều trốn không thoát ta. Hai vị đại ca, xin hỏi Long Thiếu Gia, còn có thủ đoạn gì nữa nha? Mọi người nghĩ tới đây, trên mặt nhất thời lộ ra nịnh nọt nụ cười, sau đó cung kính nói ra. Hừ! Cái này mẹ nó còn kém không nhiều lắm, tới tới tới, ta nói cho các người biết, Long thiếu ra là như thế nào giết cùng Linh, lăng sắt cùng thiên vân vệ. Hai cái chấp sự nghe vậy, nhất thời đầu lâu vung lên, sau đó bắt đầu thao thao bất tuyệt nói ra. Những thứ kia sáo tử một lúc mới bắt đầu, coi như là đang nghe hai người nói phổ thông tin tức, thế nhưng đợi đến bọn họ nghe được Long hiên thét ra lệnh một tiếng, cái kia cùng Linh liền ngoan ngoan trở về, chỉ liếc một chút liền ngăn lại lang sát tự bạo, càng không cần tốn nhiều sức lực. Cách không đem 4 người ẩn nút thiên vân vệ đẻ xuống đất ma sát sau. Bọn họ đã cực kỳ khiếp sợ, cả người càng là đứng chết chân tại chỗ, không biết nên nói cái gì. Cái này, cái này mẹ nó vẫn là người sao. Điều này có thể lực quá kinh khủng à. Theo hiện tại xem ra, Long Hiên dù thế nào cũng đầy đủ có cùng linh sang thất trọng đại năng nhất chiến năng lực à. Bọn họ nuốt nước miếng một cái, càng cảm giác hơn cả người đều phát run, linh sang thất trọng đại năng, không chỉ nói lạc minh thành, thì là thì toàn bộ nghiêm quốc. Đều tìm không ra bao nhiêu vị a Long Hiên dĩ nhiên là loại này có thể đếm được trên đầu ngón tay lại năng. Nghĩ tới đây, bọn họ đâu còn có thể ngây ngô đến xuống phía dưới, nhanh chóng cuốn quýt ly khai, sau đó bẩm báo chủ nhân của mình đi. Tào ra! Người nói cái gì? Long Hiên giết trong nháy mắt Linh sang lục trọng đỉnh phong quần Linh cùng thiên vân vệ. Tào miễn nghe thế tin tức thời điểm, triệt để kinh ngạc đến ngây người, sau đó trực tiếp theo chỗ ngồi đứng lên, khuôn mặt thật không thể tin. Đúng vậy, gia chủ! Đó là cái kia hai cái chấp sự chính mồm nói ra được, hiện tại Long Hiên đã chạy tới Hoàng Cung, hình như muốn cùng bệ hạ ngả bài đây. Cái kia sáo tử gật đầu nói, tiểu tử này làm sao sẽ lợi hại như vậy? hắn giết trong nháy mắt của Linh, ở nơi này là có Linh sang lục trọng đỉnh phong chiến lực đơn giản là Linh sang thất trọng A. Mau mau nhanh, việc này không nên chầm trễ, nhanh chóng tiến cùng ta phải biết rằng sau cùng kết cụ. Tào miễn nội tâm lo nghĩ trình độ, đã rồi giống như kiến bò trên trào nóng, cũng nữa vô pháp ngồi ở. Cái này sẽ không là tin tức giả đi Bên cạnh Tào Nham cứ việc nội tâm kiếp sợ Thế nhưng cũng vẫn còn có chút không tin Không có khả năng A thiếu ra Long Hiên lúc đó ly khai tụ bảo trai thì Căn bản không người ngăn cản Ngài biết đến, bệ hạ khẳng định phái người rất lợi hại qua giám thị Long Hiên Nhưng còn bây giờ thì sao Không người ngăn cản Như vậy chỉ có một loại nói rõ Những bệ hạ đó phái đi người Đều bị Long Hiên giết chết ta Sáu tử vô cùng xác định nói ra Không một người ngăn cản Tào nham đảo hít một hơi lanh khí, nếu là việc này là thật, cái kia sáo tử vừa nói những thứ kia, liền thật là sự thật. Đi nhanh đi, hiện tại chạy đi hoàng cung, chúng ta còn có thể nhìn tình thế biến hóa, sau đó tùy cơ ứng biến, nếu như chậm vậy xong. Tào miễn thở dài nói. Phụ thân, nếu như Long Hiên thắng, chúng ta làm sao bây giờ? Tào nham do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn là hỏi lên. Ta đây liền cụt tay quý xuống, cầu Long Hiên buông thà chúng ta. Tào miễn cắn răng nói. Tàu nham thân thể run lên, không biết lấy Long Hiên tính cách, có thể đáp ứng hay không. chính vương phủ Phạm. Nghe được sáo tử tin tức nghiêm trần, chén trà trong tay trong nháy mắt liền rơi vào mặt đất, một đạo thanh thúy tiếng vang tùy theo phát ra. hắn vẻ mặt đờ đẫn nhìn vừa nói chuyện sáo tử, tắt vào mồm mỡ lớn. Người nói, Long Hiên giết trong nháy mắt linh sang lục trọng đỉnh phong cùng linh cùng bốn người thiên vân vệ. Nghiêm trần khỏe miệng có quép nói. Đúng vậy, vương ra, việc này thiên chân trần xác Chính là tụ bảo trai hai cái chấp sự nói, ta sao dám lừa dối vương ra ngại. Cái kia sáo tử vội vàng quỳ xuống nói. Tiến cung, nhanh chóng tiến cung, cái này có thể cũng Long Hiên thực lực chân thật, thực lực của người này quá quỷ dị khó lường bản vương đúng là vẫn còn đánh giá thấp hán. Nếu là Long Hiên chiến lực đã đạt được linh sang bắt trọng, cái kia trận chiến đấu này, ai thắng ai thua, chỉ sợ cũng rất khó nói. Nghiêm chân sắc mặt phức tạp nói ra. Không thể nào đâu phụ vương, Long Hiên không lâu tự linh sang tứ trọng Làm sao có thể đánh bại linh sang bắt trọng lao tổ đây? Nghiêm vũ có chút không tin. Nếu như hắn mấy ngày nay đột phá đây. Nghiêm chân cắn răng nói. Hắn, hắn đột phá. Cái này càng không có thể. Mới vài ngày đã đột phá đến đầy đủ cùng linh sang bắt trọng đại năng nhất chiến trình độ. Đây tuyệt đối là không thể nào. Nghiêm vũ không tin nói. Không có khả năng. Ngươi biết Long Hiên tối cao chiến lực tại trình độ gì sao? Ngươi có thấy người có thể đánh bại hắn hoặc là cùng hắn ngang hàng sao? Không có. Một cái cũng không có Nghiêm Trân cười lạnh nói Nghiêm Vũ nghe vậy, nhất thời ngẹn lời Đích xác, vô luận là vô thương Vẫn là mộ dung trùng Đều là bị Long Hiên nhất chiêu nháy mắt giết Hiện tại quần linh cùng thiên vân vệ như trước như vậy Bọn họ duy nhất có thể chứng minh chính là Long Hiên rất lợi hại Phi thường lợi hại Có thể Long Hiên lợi hại đến trình độ nào Ngoại trừ Long Hiên chính mình Căn bản không người rõ ràng Đây là Long Hiên lớn nhất địa phương đáng sợ Một thiếu niên có đáng sợ chiến lực mọi người cũng không rõ ràng thiếu niên này tới cùng có bao nhiêu đáng sợ. Bây giờ tất cả, đều là không biết, khiến người ta mê man cùng hoảng sợ. Đừng nói nhảm, nhanh chóng tiến cung, đến lúc đó nếu là Long Hiên thắng, phụ vương ta coi như là quỷ xuống đất cầu xin tha thứ, cũng sẽ không để Long Hiên giết chính là người, nếu không phải qua, đến lúc đó chính là diệt môn thẳng họa, lấy Long Hiên tính cách, loại chuyện này là có thể làm được. Nghiêm Trân lấp đầu, nói xong, chính là thi triển thuấn gian di động, tiêu thất ở tại tại chỗ. Khi xuất hiện lại, đã rồi tại trên bầu trời. Nghiêm Vũ thở dài, sau cùng theo sát Nghiêm chân phía sau. Lúc này, không chỉ là Tào gia cùng Trịnh vương phủ, ngay cả tần gia chờ còn lại gia tộc cũng đều bị Long Hiên tiến cung cử động kinh động. Bọn họ khiếp sợ với Long Hiên ẩn nút thực lực, cũng hoảng sợ Long Hiên thực lực, bởi vậy đều là vội và tiến cung, vào không được, cũng muốn theo người khác tiến, dù sao bọn họ những phú hào này vẫn có một ít quan hệ. Bọn họ mơ hồ cảm giác, một hồi có thể quyết định nghiêm quốc tương lai đại chiến gần muốn triển khai. Hoàng cung. Thời khắc này nghiêm tất, lần nữa mời mộ lệ đến đây, uống rượu mua vui. Đơn giản là, hôm nay là Cuồng Linh đi vào tụ bảo trai ngày, bọn họ đợi một chút muốn cộng đồng chứng kiến Cuồng Linh đem Long Hiên bắt trở lại, đưa trước mặt bọn họ, để Long Hiên quỳ xuống răng rốp, về sau nhà, tự nhiên là Thiên Thần Tông giáo huấn Long Hiên, làm bề kiểm, hắn nghiêm tất tự nhiên là từ đó ngăn cản, diễn người tốt, đường hoàng mặt. Cho đến lúc này, trai chủ tại Song Phương uy áp xuống, Tiên không hề phục tùng đề ý. Hắn nghiêm tất lại không biết thê ma hắn ở trong mắt trai chủ Mỹ hảo hình tượng, đơn giản là nhất cử lưỡng tiện A. Nghĩ tới đây, nghiêm tất đã rủi khỏe miệng nhét lên, đêm nay là có thể ôm được Mỹ nhân về đây. Lần này chấm cùng Thiên Thần Tông hợp tác, thật là cực kỳ hoàn mỹ, sau đó nếu là có người dám phạm Thiên Thần Tông, tiệu như cùng phạm chấm. Nghiêm tất bưng ly rượu lên, hướng về phía mộ lễ cởi ha ha nói. Cái này Long Hiên Tiểu Nhi, cũng dám theo chúng ta đối nghịch, đơn giản là không biết sống chết, vậy hạ. Đợi một chút xin cho ta tự mình giết hắn, đương nhiên, tại giết hắn trước, ta sẽ nói cho hắn biết, hắn ở trên trời thần tông trước mặt, tới cùng có bao nhiêu yếu. Mộ lệ cười lạnh một tiếng nói. Đương nhiên, cái này Long Hiên không biết sống chết, mộ huynh nếu muốn giết hắn, chấm lại sao ngăn trở đây. Nghiêm tất ngay vậy, nội tâm càng là mừng rỡ, chuyện này, hắn có thể cầu còn không được đây, dù sao Long Hiên nếu là chết dưới tay hắn, đến lúc đó trai chủ khó tránh khỏi sẽ coi hoan khí, thế nhưng Long Hiên nếu là chết ở Long Hiên thủ hạ. Vậy đơn giản quá hoàn mỹ. Hắn đến lúc đó liền có thể giả ra ngăn cản mộ lễ giết người, sau cùng nhưng không cách nào ngăn cản dáng vẻ, hắc hắc, nghĩ đến thời điểm đó Long Hiên Tiểu Nhi, trong mắt sợ là tràn đầy tuyệt vọng đi. Hử! Cái này con kiến hôi, rất nhanh thì không thể bính đáp. Mộ lễ hử lạnh một tiếng nói. Bên cạnh trương công công, cũng là âm thầm lắp đầu, cái này gọi là Long Hiên Tiểu Tử, thực tại là quá ngây thơ rồi, hắn chỉ một người, cánh không chỉ muốn khiêu chiến nghiêm quốc, thậm chí muốn khiêu chiến thiên thần tông. Thật không biết, tiểu tử này náo tử, sao tàn đến loại tình trạng này. Loại này liền tiểu hài tử cũng sẽ cân nhắc sự tình, tiểu tử này đúng là không nhìn ra, xem ra là quá cuồng vọng, quá kêu ngạo a Đáng tiếc, loại này kiêu ngạo cuồng vọng, chỉ biết có một kết quả, bên kia là chết, tiểu tử này, hẳn phải chết không thể nghi ngờ a Bất quá mộ lễ vừa nói xong ngay mắt, một cái thiên vân vệ chính là thi triển thuấn gian di động, xuất hiện ở trước mặt hai người. Thế nào? Cùng Linh trở về chưa? Nghiêm tất chứng kiến thiên vân vệ, chính là nhịn không được trước tiên mở miệng nói. Không có. Thiên vân vệ đang muốn nói, lại bị nghiêm tất cắt đứt, chỉ có thể cung kính trước trả lời. Chờ một lát đi, chắc chắn cuồng linh rất nhanh thì đã trở về, chào tiểu từ này, chỉ là vấn đề thời gian. Mộ lễ ngay vậy, nhịu nhịu mày chính là nói ra. Về phần cho rằng cuồng linh vô pháp đem Long Hiên bắt trở lại. Không tồn tại, cuồng linh thế nhưng linh sang lục trọng đỉnh phòng, sao vô pháp đem Long Hiên bắt trở lại. Đích xác Ngươi lần này trở về, là vì bẩm báo cái gì? Nghiêm tất cũng không lo lắng, bởi vậy nhàn nhạt hỏi thăm. Hồi bẩm bệ hạ, ta là chứng kiến cái kia Long Hiên nhất chỉ đánh bại quầng linh quầng linh trường sau, vội vàng trở về bẩm báo. cư suy đoán của ta, cái kia Long Hiên chiến đấu lực, sợ rằng khả năng đã đạt đến linh sang thất trọng. Hôm nay vân vệ trên chán tràn đầy mồ hôi lạnh, cũng không dám nói mình nội tâm kinh khủng, chỉ là hít sâu một hơi, đem sự tình nói ra. Ngươi là không phải là nhìn lầm rồi. Tiểu tử kia nhất chỉ đem cùng linh trưởng cho tiêu diệt Nghiêm tất cùng mộ lễ hai người nghe vậy, vẫn chưa khiếp sợ, mà chính là lần nữa nhỉ, có chút không vui nói. Triệu Linh Cương cùng Nghiêm chân đều nói, tiểu tử kia bất quá hơn 10 tuổi, cảnh giới cũng là chính là linh sang tứ trọng, cho nên loại chuyện này hiển nhiên là không có khả năng phát sinh. Lớn nhất có thể là, hôm nay vân vệ là bị Long Hiên dùng huyến cảnh mê hoặc, mới vừa rồi dẫn đến thiên vân vệ như vậy kinh hoàng. Không nghĩ tới à, tiểu tử này dĩ nhiên sẽ sử dụng huyến thuật. Thứ này không chỉ học hao tâm tốn sức, hơn nữa lực công kích không cao, cùng với học tập huyện thuật, không bằng học tập vũ kỹ, tiểu tử này còn tuổi nhỏ, đúng là sẽ loại đồ chơi này. Nghiêm tắc hơi suy nghĩ một chút, chính là nói ra. Hừ, nho nhỏ huyện thuật, có thể nào chống đối quân linh? Hắn có thể dùng huyện thuật tận tàng, lại chỉ có thể chạy trốn, bất quá hắn sau cùng có thể trốn sao? Mộ lễ ngay vậy, trong mắt xẹt qua một chút khinh thường nói. Cái kêu huyện thuật xưa nay không có gì công kích tính. Hắn cho tới bây giờ đều là khinh thường, thậm chí không muốn học tập, tiểu tử này dám tại quần linh trước mặt loay hoay, thật là không biết trời cao đất rộng A Mộ huynh nói là, tiểu tử kia nơi bêu xấu, lại không biết thực lực mới là căn bản, cái này huyện thuật chỉ có thể lừa dối người khác một lúc, có thể có gì hưu dụng đâu. Nghiêm tất cũng là cực kỳ tán đồng nói ra. Các ngươi chờ, quần linh rất nhanh thì sẽ trở lại, vẫn là cầm lấy tiểu tử kia trở về. Mộ lễ vẻ mặt lạnh nhạt nói, đương nhiên, ngươi đi xuống đi. Tiếp tục đi thăm dò tham tin tức, một khi có bất kỳ dị động, sẽ trở lại bẩm báo với chớm. Nghiêm tất gật đầu, sau đó nhìn về phía ngày đó vân vệ, thản nhiên nói. Là, ngày đó vân vệ muốn nói lại tôi hắn rất muốn nói hắn thực sự cảm nhận được cái kia cùng linh trưởng theo cùng bạo đến triệt để chôn vùi khí tức. Thế nhưng lúc này bệ hạ làm, hắn đâu còn dám nói, bằng không bệ hạ sinh khí, chết không phải là hắn sao. Thiên vân vệ lắp đầu, đang muốn tiếp tục qua tụ bảo trai dò xét tin tức thì, trên bầu trời. Lại truyền đến một đạo tiếng cười lạnh. Nghiêm tất, người Long ra ra tới, đi ra nhận lấy cái chết. chương 561, ta nói, các người giống như con kiến hôi. Nghiêm tất, người Long ra ra tới, đi ra nhận lấy cái chết. Nghiêm tất nói chuyện với mộ lễ là lúc, Long Hiên cái kia mang theo cười nhạt thanh âm của, bắt đầu từ chỗ cao truyền đến, làm cho Nghiêm tất hai người, đều là sử sốt. Tiểu tử này bị cuồng linh bắt được, còn dám như thế cắn rỡ. Chỉ là muốn như vậy hai người, ngần đầu nhìn về phía bầu trời thì, nhất thời sững sốt. Phía trên này nơi đó có cái gì cuồng linh thân ảnh của, thậm chí ngay cả Thiên Vân Vệ thân ảnh của cũng không thấy được, hai người nhất thời nhíu kỳ quái. Cái kia trở về bẩm báo tin tức Thiên Vân Vệ thiên lực, đồng tử nhưng là chợt co dù lại, cái kia còn thừa lại bốn người Thiên Vân Vệ, sẽ không. Trong lòng hắn rất rõ ràng, cùng linh tuyệt không phải là đối thủ của Long Hiên, nếu là Long Hiên ra tụ bảo trai, cái kia bốn người Thiên Vân Vệ nên ngăn cản, hiện tại liền bóng người đã không còn, sợ là chỉ có một kết quả. Nghĩ tới đây, thiên lực thân thể bỗng nhiên run dậy, tiểu tử này thực lực, tựa hồ có chút thâm bất khả trắc. Tiểu tử, xem ra ngươi quả thật là sử dụng nguyên thuật, tránh khỏi cuồng linh cùng chấm thiên vân vệ, bất quá ngươi dám đi thẳng tới hoàng cung, tuyên bố giết chấm, vị miên có chút lớn lối đi. Nghiêm túc nhìn Long Hiên bên cạnh trai chủ, nội tâm phẫn nộ, mặt ngoài nhưng không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là thản nhiên nói: "Chẳng bao giờ có người dám như thế mạo phạm chấm, tiểu tử này nếu mạo phạm, đợi một chút chấm cho ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không thể." Không sai, chính là huyên thuật, ngươi nghĩ rằng chúng ta không hiểu. Mộ lệ cũng cởi nhạt lên tiếng nói. Huyên thuật. Long hiên sử sốt, sau đó mắt hiếp lại, chính là hiểu rõ ra, cảm tình hai người này, cho là hắn chỉ dùng để huyên thuật, trốn tới nơi này đây. Nghĩ tới đây, Long hiên khỏe miệng nhét lên. Nghiêm tất, ngươi thật cho là, ta dùng là ảo thuật. Long hiên khẽ tuổi nói. À, ngươi ngoại trừ sử dụng huyên thuật, ngộng bức cùng linh đường nhìn bên ngoài, ngươi còn có những thứ khác cách đi tới chấm trước mặt của sao. Lẽ nào ngươi nghĩ nói ngươi là thực sự dùng thực lực nghiền ép của Linh, sau đó thoải mái tới chỗ này? Ngươi cái này chê cười, thật đúng là buồn cười. Nghiêm tất tràn đầy tự tin, hai tay chắp sau lưng nói. Cái kia, ta nếu như vậy, ngươi nghĩ là ảo thuật sao? Long hiên nụ cười càng hơn, không đợi nghiêm tất nói xong, chính là một bà ôm qua các chủ cái kia mảnh khảnh eo thon nhỏ, tại các chủ cái kia trong ánh mắt kinh ngạc, trực tiếp đem các chủ lôi đến, sau đó nằm ở Long hiên trên vai. Các chủ trong nháy mắt m Trong lúc nhất thời đúng là không có phản ứng đến. Hắn người các chủ trên thân nhàn nhạt mùi thơm ngát, nhìn nghiêm tất, khỏe miệng gợi lên một tia hài hước nụ cười. Nghiêm Tất ngẩn ngơ, một giây kế tiếp, tất cả phong khinh vân đạm trong nháy mắt trôi nhanh, thay vào đó là âm trầm đến mức tận cùng gương mặt của, phía trên kia phản phất đã có thể tích xuất thủy tới. Tiểu tạp trùng này dám, dám ôm nữ nhân của hắn, hắn dám. Thằng con hoang, hôm nay chấm nhất định phải đem ngươi ngàn đao bầm thây, xử với cực hình. Nghiêm Tất song quyền nắm chặt, Sau đó tức giận gầm hét lên. Đã bao nhiêu năm, hắn đuổi trai chủ đã bao nhiêu năm, trai chủ dám không cho hắn chạm một cái tay, hiện tại tiểu tạp chủng này thân mật như vậy ôm nàng, nàng dĩ nhiên cũng không có chút nào phản kháng, tiện nhân này, đã vậy còn quá phóng đãng, chờ chấm đem ngươi bắt sau, nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận. Nhiều người như vậy, không có điểm nghiêm túc. Nghe được nghiêm tất tiếng gầm gư, các chủ lập tức phản ứng lại, vội vàng dãy Long Hiên ôm ấp, sắc mặt từng đỏ, sau cùng hung hăng trợn mắt nhìn Long Hiên một cái nói: Long Hiên cười khẽ, sau đó nhìn về phía khí cấp bại Phôi nghiêm tất. Ngươi lại tiếp tục cho lão tử nói huyễn thuật a, lão tử liền huyễn cho ngươi xem." Nghiêm tất khẽ miệng co quắp, "Cái này trên đại lục sao có hèn như vậy tiểu tử, hắn thật mẹ nó hiện tại liền đem tiểu tử này hung hăng dấm nát dưới chân, sau đó sẽ từ từ dần vào ta." "Long Hiên, ngươi cũng dám tuyên bố giết chấm. Ngươi có thể phá được chấm bát phẩm đỉnh phong hộ cung đại trận sao?" Nghiêm tất cười lạnh một tiếng nói, "Vá." Nghiêm tất rơi xuống trong ngáy mắt. Toàn bộ hoàng cung phía trên, nhất thời xuất hiện một đạo kim sắc lồng ánh sáng, đem toàn bộ hoàng cung đều bao gồm ở bên trong. Mộ lễ thấy nhất thời mắt hiếp lại, nguyên lai like đây cũng là nghiêm quốc đại trận kết giới, quả nhiên, đại trận này ngay cả hắn chỉ sợ cũng không có phá hỏng nắm chắc, muốn phá hỏng, nhất định phải linh sang cựu trọng đỉnh phong cường giả hoặc là bát phẩm đỉnh phong trận pháp sư mới được. Về phân tiểu tử này, muốn phá trận, đợi thêm 100 năm đi. Siêu. Siêu. Siêu. Đúng lúc này. Cái này hoàng cung xa xa, có mấy đạo mang theo kình phong Hắc ảnh, đang ở hướng hoàng cung lớp tới, rất nhanh thì đến Long Hiên trước mặt của. Long Hiên nhìn lướt qua, phát hiện những người này chính là nghiêm chân cha con, tào miện cha con cùng tần kinh cha và con gái, đương nhiên, vẫn còn có gia tộc và các loại lạc minh thành phú hảo. Hắn rất nhanh chính là hiểu ra, những người này nghĩ đến là vì so sánh trận chiến đấu này kết cục, sau đó làm ra lựa chọn đi, nghĩ tới đây, hắn liền không để ý tới nữa. Những người này đều là cỏ đầu tường mà tôi chân chính có thể quyết định nghiêm quốc vận mạng, là hắn cùng nghiêm tất. Hắn nếu giải quyết nghiêm tất, cái kêu đem không người còn dám phản kháng hắn, phản chi cũng thế. Lúc này nghiêm chân đám người, đều là nội tâm khiếp sợ, bệ hạ vì đối phó Long Hiên, dĩ nhiên mở ra bực này đại trận, là sợ Long Hiên chạy trốn, vẫn là sợ trai chủ chạy trốn. Tại nghiêm chân đám người đi tới về sau, chỉ vì cái kêu hộ cung đại trận thật sự là quá to lớn, đem hoàng cung sở hữu kiến trúc đều bao bọc ở trong đó Ánh sáng màu vàng cũng là tại là quá chói mắt, rất nhanh rất nhiều dân chúng, phổ thông võ giả đều chú ý tới hoàng cung tình huống của bên này. Cái này hộ cung đại trận, chỉ có tại một loại dưới tình huống sẽ mở ra, đó chính là hoàng cung đã bị uy hiếp cực lớn thời điểm. Bọn họ đều nghi hoặc, rốt cuộc là người nào, dĩ nhiên làm cho cái này bệ hạ khởi động cái này hộ cung đại trận. Phải biết rằng đại trận này một khi khởi động, phương viên 100 trong trong vòng, cũng sẽ là trận pháp phạm vi. Trong truyền thuyết trận pháp này lực công kích đã rồi đạt được linh sang cựu trọng. Linh sang cựu trọng dưới, không người có thể trốn. Đợi đến những dân chúng này cùng võ giả chứng kiến ngày đó khoảng không lên, dám trực diện bậy hạ thiếu niên thỉ, nhất thời trong lòng thất kinh, cái này. Đúng là Long Hiên. Long Hiên qua nổi danh, tuy nhiên đi tới Lạc Minh Thành bất túc nửa tháng, thế nhưng hiện tại Lạc Minh Thành hầu như không ai không biết hắn, nghiền ép vô thường miểu sát mộ dung trùng, càng kiêm thiên Long Sơn Trang Trang Chủ, Long Đại Sư. Mỗi một thân phận đều là đại danh đỉnh đỉnh, không người dám trọng Không lâu gây hấn bệ hạ, bệ nghệ thiên hạ, ngạo thị nghiêm quốc cái kia phần khí khái, đến nay vẫn ở lại trong lòng bọn họ, làm cho bọn họ chấn động không nớt. Có thể bọn họ không ngờ tới, thiếu niên này nhưng lại không có ý đến nơi này loại nông nỗi, hiện tại dám gây hấn hoàng cung. Đương nhiên, rất nhiều người đồng dạng cười ngạo long hiên không biết lượng sức, không biết trời cao đất rộng, dù sao bệ hạ cũng là tiểu tử ngươi có thể trọc sao. Kế tiếp Ngươi chắc chắn bị đại trận này đánh giết trí tử A. Trí trướng. Cái này hộ cung đại trận, chính là của ngươi át chủ bài sao. Long Hiên lắc đầu khẽ cười nói. Hừ. Tính mạng của ngươi đã cầm tại chấm tay của trong, ngươi an dám làm càn. Ngươi nếu là cầu xin tha thứ, chấm còn có thể tha tính mạng của ngươi, nếu không, chấm tất sát ngươi. Nghiêm tất hử lạnh nói. Thật vậy chăng? Ngươi biết bên cạnh ta vị này chính là người nào không? Long Hiên mảy may không nóng nảy, chỉ là thản nhân nói. Ngươi dẫn người tới cũng không dùng, ta đây trận pháp không phải là người bình thường có thể. Nghiêm Tất cười nhạn, sau đó nhìn về phía Long Hiên chỉ người, rất nhanh đồng tử chính là trợn co dù lại. Ánh mắt này là Nghiêm Mật, tuyệt đối là Nghiêm Mật, hắn qua quen thuộc, đây cũng là bị hắn hám hại huynh đệ ánh mắt của. Tiểu tử này sao tìm được Nghiêm Mật? Chết tiệt. Ngũ Đệ, ngươi còn nhớ rõ đại ca ta sao? Nghiêm Mật đột nhiên lạnh lùng lên tiếng nói, ngươi là ai? Dám giả mạo chấm huynh đệ, thật là không biết trời cao đất rộng. Tốc tốc rời đi, chấm tự nhiên tha ngươi, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Nghiêm tất giả vờ chẳng biết, phất tay háo hử lạnh nói. Ha ha ha, tốt một cái nghiêm quốc hoàng đế, ngươi liền huynh đệ của mình cũng không nhận. Nghiêm mật ngay vậy, nhất thời cười to nói. Tất cả mọi người là thất kinh, cái này đúng là cùng bệ hạ tranh đoạt hoàng vị thái tử nghiêm mật. Nghiêm tất, ngươi sợ. Long hiên khẽ cười nói. Chấm sẽ sợ, thực sự là khôi hài, hiện tại cái này linh sang cửu trọng đại trận, tất cả chấm trong chế Chấm chỉ cần một ý niệm, liền có thể giết ngươi. Nghiêm tất trong lòng biết mình bây giờ không thể sợ, bởi vậy không thèm lên tiếng. Sau đó liền thi triển thuấn gian di động, xuất hiện ở Long Hiền đám người đối diện, mộ lệ như như mày, cũng theo sát phía sau. Nghiêm tất phía sau, còn có 5 cái thiên vân vệ, bốn người là linh sang thất trọng, một là linh sang lục trọng. Tiểu tử, ngươi trận to mắt chó của ngươi, nhìn chấm bên người, đều có cái gì. Chấm chẳng những có linh sang thất trọng thiên vân vệ cùng mộ lệ trường lao. Huân nữa chấm thực lực càng là đạt tới linh sang thất trọng đỉnh phong, người làm sao thắng?" Nghiêm Tất nói xong, thân thể chấn động, trong sát na, một đạo linh sang thất trọng đỉnh phong khí tức, chính là giống như sóng biển đồng dạng, lấy hắn làm trung tâm, cuồn quận không ngừng thả ra ra. "Siêu." Lao giả cùng vô thương, cảm thụ được cổ khí thế này trong nháy mắt, chính là trên không trung bị buộc đến chợt lui về phía sau trăm mét, mới vừa rồi ổn định thân hình, sau đó nội tâm đã rồi lật ra sóng to gió lớn, nhìn Nghiêm Tất, trong lòng hoảng sợ. Đây cũng là linh sang thất trọng đỉnh phong huy lực sao. Bọn họ thậm chí ngay cả khí thế đều không thể ngăn trở. Các chủ tại Long Hiên bên người, cái kia huy thế bị đỡ, ngược lại không có bao nhiêu dư huy có thể trùng kích đến các nàng, bất quá may là chỉ có một chút khí tước, cũng để cho đến các chủ sắc mặt hơi hơi trở nên trắng, dù sao chuyện này linh sang thất trọng đỉnh phong huy lực. Long Hiên thấy vậy, nhất thời nhíu, hắn dám thương tổn các chủ. Nghiêm chân cùng tào miệng đám người, càng là thẳng nuốt nước miếng một cái, vậy hạ chỉ cần khí thế Đều có uy lực lớn như vậy, nếu là bọn họ bị chấn động đến, sợ là trực tiếp cũng sẽ bị đánh chết đi. Long Hiên quả thật có cùng bệ hạ địch nổi tư cách sao. Đây chính là Linh Sang thất trọng đỉnh phong A. Những vổ thông người dân đó, võ giả cùng với binh lính, có lắc đầu thở dài, có cười nhạt không nớt, có ám đạo tiết nuối. Tiểu tử này mấy ngày trước chính mình chính mồm nói Linh Sang tứ trọng, lúc này rất không có thắng đạo ly A. Mộ dung trùng thì như thế nào? Thiên vân vệ thì như thế nào? Ngươi có thể ngăn xuống bệ hạ khí tức thì như thế nào? Tại trước mặt bệ hạ, cái này cuối cùng là ba cảnh giới trên lệch ta, một cái cảnh giới chênh lệch đều rất lớn, ba cảnh giới, vậy đơn giản là lớn đến không thể lớn hơn nữa. Ngươi Long Hiên, lại làm sao có thể đánh vỡ cái này một quy luật đây? Cái này sẽ là của ngươi thực lực chân thật sao? Long Hiên nhìn nghiêm tất, thản nhiên nói, Thế nào, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể chống đối? Ngươi cho là ngươi đỡ chấm khí tức, ngươi cũng rất lợi hại. Nghiêm tất lắc đầu nói Hơi thở này, bất quá là chấm tụy tiện phát ra, coi như là chấm yếu nhất công kích a. Dù sao, chấm liền vũ khí cùng vũ khí đều không dùng a, ngươi thật là ngây thơ a. Ngươi giống như con kiến hôi." Long Hiên như trước thản nhiên nói. "Hừ, thứ không biết chết sống, chấm sở dị chậm chạp không giết ngươi, chính là nhìn tại chai chủ mặt mũi của, ngươi đã muốn chết lời nói, cái kia chấm liền không cần lưu thủ." Thiên Vân vệ, lên, đem tiểu tạp chủng này giết. Nghiêm túc hừ lạnh, sau đó lạnh lùng nói: Là, cái này còn thừa lại 5 cái thiên vân vệ, nhất thời không người đắp dạng, một giây kế tiếp thân thể chính là tiêu thất ở tại tại chỗ, khi xuất hiện lại, đã rồi đến Long Hiên chung quanh, bắt đầu đều thi triển vũ kỹ, hướng về phía Long Hiên công kích mà đến. 5 cái thiên vân vệ tròng, ngoại trừ thiên lực bên ngoài 4 người thiên vân vệ, nhìn Long Hiên, cũng như cùng tồn tại nhìn một con tiện tay có thể bóp chết cạt bã, trong mắt tràn đầy không thèm cùng khinh thị vẻ. Loại này cạt bã, rõ ràng bọn họ tùy tiện ra một người đều có thể đem nghiền chết, vậy hạ dĩ nhiên làm cho bọn họ 5 người đồng thời xuất thủ quả thực đại tài tiểu dụng A bất quá tiểu tử này có thể chết tại bọn họ 5 cái thiên vân vệ vây công tròng, cũng nên là tiểu tử này vinh hạnh. Nghĩ tới đây cái kia bốn người thiên vân vệ đều là khỏe miệng nít lên, trong tay vũ ký khí thức đã rồi càng ngày càng mạnh chỉ là có ngày đó lực, trong mắt tràn đầy một tia vẻ lo âu cái này, người này, chân thực chiến lực tới cùng là như thế nào Long Hiên thấy vậy, không nói nhảm Mà chính là thân thể chấn động, trong sát na, nóng rực linh khi giống như gió bao đồng dạng, mang theo tiếng rít hướng về phía cái kia năm cái thiên vân vệ điên cuồng vào tới. Đối với long hiên loại này cử động, rất nhiều người vô pháp lý giải. Tiểu tử này sợ là ngu ngốc đi, người ta thiên vân vệ linh sang thất trọng, đều đem ra hết bọn họ mạnh nhất vũ kỹ, kết quả tiểu tử này chỉ là tỏa ra nhàn nhạt khí thế. Có thể là đầu bị cửa kẹt đi, bị cửa kẹt đều như vậy, tàn phế. Để cho tiểu tử này cũng sẽ bị đánh thành một bãi thịt nát, cái này ngu xuẩn. Lúc này rất nhiều binh lính, võ giả, chứng kiến Long Hiên bộ ráng này, đều là cười ra tiếng, bọn họ gặp qua ngu xuẩn, chưa từng thấy qua như thế ngu xuẩn. Ngay cả nghiêm chân cùng tào miễn, đều là khỏe miệng vi rút ra, Long Hiên tới cùng đang làm gì, ngươi chẳng lẽ là để chúng ta nhìn ngươi làm sao bị người khác đánh thành thịt nát sao? Nghiêm tất cùng mộ lễ trên mặt cười nhạt, càng là vô cùng nồng nặc, tiểu tử này thật mẹ nó là ở muốn chết ta Thú vị, thú vị. Các chủ cùng lão giả đều là nội tâm căng thẳng, người này lúc này vẫn như thế phong khinh vân đạm, thực sự không có chuyện gì sao? Chỉ là một giây kế tiếp, hầu như tất cả mọi người há to mồm, mục trường khẩu đốc. Phốc. Chỉ thấy được vậy đối với chứ Long Hiên công kích năm cái thiên vân vệ, hai tay bị Long Hiên khí tức đụng phải trong nháy mắt, hai tay dám đều là bỗng dưng bạo nổ, cả người trực tiếp ói ra một ngụm máu tươi, thân thể chợt lui về phía sau. Đợi đến lần thứ 2 đứng ở không trung thì 5 người này khuôn mặt vật mẹo, sắc mặt tái nhận, khí tức vệ hoài, thoạt nhìn cực kỳ thống khổ, ngay cả thân thể, đều nhịn không được run lên. 5 người này vẻ mặt hoảng sợ nhìn Long Hiên, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Cái này, điều này sao có thể? Chúng ta lại vẫn không có đụng tới ngươi, đã bị ngươi nổ hai tay. Cái này năm cái thiên vân vệ run dày lên tiếng, nội tâm lật ra sóng to gió lớn, muốn rơ lên hai tay, lại phát hiện hai tay đã không thấy. Ta nói, các ngươi giống như con kiến hôi cũng dám ở trước mặt ta nhảy nhót. Long Hiên nhìn cũng không nhìn mấy ngày này vân vệ, chỉ là vẻ mặt phong khinh vân đạm nói ra. chương 862, ở trong mắt ta, không chịu nổi một kích. Ta nói, các người giống như con kiến hôi, cũng dám ở trước mặt ta nhảy nhót. Long Hiên nhìn nghiêm tất, thản nhiên nói, lúc này gần như mọi người, thấy như vậy một màn, đều đã nhiên đứng chết chân tại chỗ. Cái này, người kia, dĩ nhiên chỉ tản mát ra khí thức, liền đem cái kia bốn người thiên vân vệ cánh tay cho Phải biết rằng, với bệ hạ tản mát ra khí tức, cũng không qua là đem vô thương cùng lão đầu nhị kia đẩy lui mà thôi, tiểu tử này khí tức cũng quá mạnh đi. Nghiêm Chân cùng Tảo Miễn thấy vậy, nhất thời đồng tử hơi co lại, quả nhiên, Long Hiên tay của Đoạn Viễn không ngừng hơn thế, mọi người đều cho rằng Long Hiên chỉ là linh sang lục trọng chiến đấu lực, trên thực tế Long Hiên đã rồi đến cao cấp linh sang cảnh trình độ, thậm chí đều là linh sang thất trọng thiên vân vệ, đều không phải là Long Hiên một hồi hợp địch. Chỉ bạo phát khí tức, để đến thiên vệ cánh tay nổ tung. Ở nơi này là cùng một cấp bậc A. Có thể, cái này cũng long hiên sau cùng cảnh giới. Nghĩ tới đây, Nghiêm chân tào Miễn, Tần Kinh mấy người, đều là hai mặt nhìn nhau. Tiểu tử này quá kinh khủng, chiến lực cực hạn tới cùng ở nơi nào A. Ngay cả theo tới Tần Phượng cùng tào Nham, trong mắt cũng không nhịn được lộ ra một tia e ngại vẻ. Tiểu tử này rốt cuộc là tu luyện thế nào, sao lợi hại như vậy? Những binh lính kia cùng phổ thông võ giả, thấy vậy đã rồi lạnh run, không dám nói quá nhiều. Dù sao có thể miểu sát linh sang thất trọng cương giả, xa không phải là bọn họ có thể đối kháng, bọn họ nếu không biết sống chết, đến lúc đó phải bỏ mạng ở ở đây. Lúc này đối với khí thế cảm thụ sâu nhất, chớ quá với lao già cùng vô thường, bọn họ thẳng nuốt nước miếng một cái, bọn họ rất rõ ràng cảm thụ được, Long Hiên khí thế kia, tuyệt đối không phải là vậy linh sang thất trọng có thể ngăn, chí ít có thể cùng cái kia nghiêm tất ngang hàng. Tiểu tử này rõ ràng là linh sang tứ trọng, sao? Chờ một chút Tiểu tử này vừa phát ra khí thế của, là linh sang ngũ trọng. Tiểu tử, ngươi chừng nào thì tiến vào linh sang ngũ trọng. Lao giả đống nhiên kinh hô thành tiếng nói. Trong chốc nhóm này, trên trời dưới rất người, đều lần nữa dạy ra, tiểu tử này mấy ngày trước bất tải là linh sang tứ trọng sao. Chẳng lẽ nói, tiểu tử này tại đây vài ngày nội, liền theo linh sang tứ trọng đột phá đến linh sang ngũ trọng. T. Nghĩ tới đây, mọi người nhất thời đảo hít một hơi lên khí, tiểu tử này rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt. Mới mấy cái ngày, đúng là theo linh sang tứ trọng đột phá đến linh sang ngũ trọng. Điều này sao có thể a Người bình thường tu luyện, không có một cái vải hoặc là vài thập niên, làm sao có thể đột phá? Hơn nữa cái này coi như là nhanh, những tư chất đó kém, càng là vài thập niên chưa từng đột phá nhất gốc, nhất là đến linh sang cảnh loại tầng thứ này đại năng. Nếu là không có đặc thù kinh ngộ, làm sao có thể vài ngày nội đột phá a Tiểu tử này, tới cùng chiếm được cái gì? Tiến bộ như vậy thần tốc a Đinh! Chúc mừng Long Long tinh tướng thành công, thu được 8 điểm thiên nhãn giá trị." Hệ thống ngụ từ nói ra. Nghiêm Tất cảm thụ được Long Hiên khí thế của, thân thể chợt xẹt qua một đạo thiểm điện, lẽ nào cái kia 4 người Thiên Vân vệ? "Báo. Bảy hạ, chúng ta vừa phát hiện, cái kia 4 người Thiên Vân vệ hồn bài đã bể nát." Đúng lúc này, Triệu Linh Cương vội vội vàng vàng tới rồi, chạy tới nháy mắt, chính là bẩm báo Nghiêm Tất nói. "Chết tiệt." Nghiêm Tất cắn răng, nguyên lai thiên lực nói là sự thật, Long Huyên sử dụng cũng không phải thuật. Cái kia bốn người linh sang thất trọng thiên vân vệ nghe vậy, nhất thời sắc mặt tái xanh, tiểu tử này vì sao lợi hại như vậy, bọn họ thế nhưng hy sinh tất cả, chỉ đổi lại chiến lược người A, lúc này dĩ nhiên so ra kém một cái hơn 10 tuổi tiểu tử, vì sao? Mộ lễ, ngươi thế nào làm việc, cùng linh hồn bài, thế nào bể nát? Lúc này trong bầu trời, cũng truyền đến một đạo tiếng hét phẫn nộ. Đại trưởng Lão, đây là có người đang gây hấn ta thiên thần tông, bọn ta một chút sẽ đem đầu của tiểu tử này lô véo xuống tới, là cùng linh báo thủ. Mộ lễ biết đây là thiên thần tông thiên lý truyền âm thuật, đại trưởng lao chân thân không có tới, có thể hắn cũng không dám làm cản, chỉ có thể cùng kính nói ra. Dám có người gây hấn thiên thần tông, giết cả nhà của hắn. Đại trưởng lão nghe vậy, nhất thời phẫn nộ quát. Mộ lễ tuân mệnh, người này ra quyến, ta nhất định sẽ không bỏ qua một người. Mộ lễ nói ra, hừ, làm không xong cũng không cần đã trở về. Cái kia thiên thần tông trưởng lão hừ lạnh một tiếng, sau đó liền quy về yên lặng. Mộ lễ trên mặt vẻ cung kính trong nháy mắt tiêu thất, sau đó nhìn về phía Long Hiên, trong mắt sát ý ngưng tụ. Thằng con hoang, nguyên lai cuồng linh là bị ngươi giết, ngươi thực sự là thật can đảm a dám giết ta thiên thần tông người. Mộ lễ nhìn Long Hiên điểm như nói, liền cái đó phê vật vô dụng, giết thì đã có sao. Ngươi cái kia cái gì cho má đại trưởng lão, dám tuyên bố giết ta toàn hẳn ra, qua mấy ngày, ta liền sẽ bái phỏng thiên thần tông, sau đó giống như hồng long bang như vậy, đem triệt để tàn sát hết. Ta muốn cho các ngươi biết, các ngươi đám này đáng thương con kiến hôi, tới cùng chọc phải một cái dạng gì tồn tại." Long Hiên lạnh lùng nói. "Ha ha ha, tiểu tử, ngươi cũng liền hiện tại có thể sưng cuồng. Nếu như ta đoán không sai, ngươi chiến lực tăng đột nguyên nhân, nhất định là ngươi sử dụng bí pháp, đáng tiếc à, bí pháp bằng sớm rút lấy võ giả tiềm năng, đối với võ giả thân thể là có tổn thương cực lớn, ngươi bây giờ sử dụng bí pháp, cả đời này chỉ sợ cũng liền dừng lại với linh sang ngũ trọng, ha ha. Còn có Bí pháp đồng dạng nhiều nhất có thể duy trì một cái canh dở, thậm chí ngắn hơn, chờ thời gian vừa quá, ngươi sẽ tiến nhập suy nhược khí khi đó, chính là linh võ cảnh võ giả, sợ rằng cũng có thể nghiền chết ngươi, thực sự là thương cảm a Là tối trọng yếu là, ngươi còn có ta cùng nghiêm tất hai cái này đối thủ, chúng ta cũng không phải là thiên vân vệ những thứ kia cắt bã, bọn họ chỉ là mới vào linh sang thất trọng mà thôi, đối với chúng ta, đã sớm là linh sang thất trọng đình phong, thậm chí, ta đã rồi tiến nhập nửa bước linh sang bắt trọng. Mộ lễ một chân bước ra, sau đó cởi nhạt lên tiếng nói, ẩm. Mộ lễ nói xong nháy mắt, một cổ cuồng bạo khí thế nhất thời theo thân thể bạo rũ ra, làm cho mộ lễ chung quanh hư không, trực tiếp vỡ vụn, người chung quanh nhất thời kinh hãi, sau đó trợn rút đi, bằng không nếu là rơi vào cái kia vỡ vụn trong hư không, bọn họ sợ là muốn trong nháy mắt tử vong. Cái kia bể nát trong hư không mặt, có đáng sợ linh khí chung kích, linh khí đánh cường độ đồng dạng đều là linh tắc cảnh đã ngoài, nếu là rơi vào trong đó Linh tắc cảnh dưới người, chỉ có một con đường chết. Mộ lễ thấy vậy, nhưng là nhẹ nhàng khoát tay chặn lại, trực tiếp dùng linh khí chữa trị vỡ vụn không gian, sau đó vẻ mặt hài hước nhìn về phía Long Hiên, khỏe miệng vung lên. Nhìn thấy không? Tiểu tử, khí thế của ta chấn động, bốn phía không gian chính là bị chấn bể. Ngươi biết, loại chuyện này, đồng dạng chỉ có linh sang bắt trọng trở lên cường giả mới có thể làm được, mà ta làm xong rồi. Ngươi biết, cái này ý vị như thế nào sao? Mộ lễ khẽ cười nói. Ý vị này, mộ lễ chiến lược khả năng đã rồi đạt tới Linh Sang bắt trọng. Người quanh mình ngay vậy, thân thể chợt lướt qua một đạo thiểm điện, sau đó cả kinh nói, cái này đại lục trên, Phàm là là một võ giả đều biết, mỗi một một cái cảnh giới, càng là đến mặt sau, thì càng khó tu luyện, cho nên Linh Sang cảnh tu luyện độ khó khăn, so với Linh Võ Cảnh, tiểu như cùng Đại Hải cùng khe suối, Linh Sang bắt trọng cùng Linh Võ bắt trọng, đó cũng là một cái thiên, một chỗ. Linh Sang thất trọng cùng Linh Sang bắt trọng, Càng là có giống như khoảng cách vậy trên lệnh, bởi vì đây là cao cấp linh sang cảnh, cái gì gọi là cao cấp, bên kia là người bình thường rất khó tiến vào, mới có thể xưng là cao cấp. Cho nên, linh sang thất trọng cảnh giới, chiến lược muốn đạt được linh sang bắt trọng, có thể nói là gian nan cùng cực, thậm chí có thể nói có chút không có khả năng, trừ phi cái này mộ lễ, có bát phẩm vũ kỹ, nói như vậy, ngược lại có thể bù đắp hai người đang lúc trên lệnh thật lớn. Bát phẩm vũ kỹ Nghiêm chân sắc mặt phức tạp, nghiêm quốc tại vạn linh vực trong Chỉ có thể xem như là tiểu quốc bên trong tiểu quốc, cho nên toàn bộ quốc gia đều chỉ có một đạo bát phẩm vũ ký. Nhưng này mộ lễ, bất quá là thiên thần tông một cái trường lão, trong tay dĩ nhiên có bát phẩm vũ ký, có thể nghĩ thiên thần tông nội tình tới cùng bao lớn. Nếu là tông chủ lời nói, sợ rằng có thể tu luyện cao hơn vũ ký đi, hắn vẫn cho là nghiêm quốc hoàng thất cùng thiên thần tông không sai biệt lắm, hiện tại xem ra, kém nhiều lắm. Thiên thần tông mới là nghiêm quốc trong quái vật khổng lồ A. Tất cả mọi người nghĩ tới Bát Phẩm Vũ ký, nghĩ đến một cái nửa bước linh sang bắt trọng, lại có Bát Phẩm Vũ Kỵ, cái này chiến lực lại thăng một cấp bậc, hiện tại coi như là 30 thiên vân vệ, sợ rằng đều không thể để được với cái này Mộ Lễ một chiêu. Không, Bệ Hạ nếu không phải sử dụng Bát Phẩm Vũ Kỵ đối kháng Mộ Lễ lời nói, chỉ sợ cũng chống đỡ không được nhất chiêu, coi như là dùng, chỉ sợ cũng vị tất có thể chiến thắng Mộ Lễ, dù sao Mộ Lễ cảnh giới so với Bệ Hạ lại cao bán chủ a. Đây là cảnh giới cùng Vũ Kỵ song trọng nhân Thực lực tuyệt đối. Lao giả nghĩ đến mộ lễ trong tay có bát phẩm vũ ký, nhất thời hoàng hốt, hắn đem hết toàn lực, cả đời này cũng chỉ có thể học được một đạo thất phẩm cao cấp vũ ký, cái này mộ lễ di nhiên. Cái này, tiểu tử kia hay không còn có phần thắng, sợ rằng còn chưa thể biết được. Các chủ nghe vậy, nhìn Long Hiên, lần nữa lo lắng, cũng không phải là nàng không tin Long Hiên, mà chính là nàng không biết Long Hiên át chủ bài, cho nên thực tại rất lợi hại lo lắng à. Tao nham cùng tần phượng ngược lại nội tâm cười nhạc Bây giờ nhìn ngươi tiểu tử này, còn có thể làm sao? Trong lúc nhất thời, phía dưới kia bách tính cùng võ giả, đồng dạng cũng bắt đầu không coi trọng Long Hiên, dù sao ngày đó vân vệ cùng mộ lễ, hoàn toàn không phải là một cấp bà ca. Thử hỏi lúc này ngoại trừ nghiêm quốc lao tổ, lại có ai có thể thương tổn mộ lễ đây? Thời khắc này mộ lễ nhìn mọi người cái kia khiếp sợ và khó có thể tin thần sắc, nhất thời khỏe miệng nhít lên, có chút tự đắc. Tiểu tử này cũng dám cùng thiên thần tông hắn đối nghịch, đơn giản là không biết sống chết. Bất quả lúc này, Long Hiên như trước vẫn là mặt không đổi sắc, lạnh nhạt thanh âm lần nữa chuyển đến.